Trước một một kế hoạch. Dịch tinh thần giữ phong điện trường nhân viên công tác cập kỹ sư trao thời phát thống tình huống, cũng liền hiệu phát thâm rũ sư hoạch. Dịch công cập càng sức lãnh liền phong điện nhân viên muôn gian điện huống, cũng nhập. hệ hiệu kế kỹ dài, giữ đổi đối với gió ở lam sao thủy sức gió phát điện còn là mới phát bảo vệ môi trường nguồn sinh lực s ả n nghiệp thế nhưng bởi vì phong có thể tới nguyên g i ả n tiện hơn nữa còn là khả tuần hoàn tái sinh vệ sinh nguồn sinh lực bất kể là đối với lam sao thủy còn là quên tri cốc chỉ cần kỹ thuật có thể đội k ị đều là trích thủ khả nhiệt ở bất kỳ địa phương nào chỉ cần có một ổn định phong trào là có thể lợi dụng sức gió phát điện Sở dĩ, sức gió phát điện không thể nghi ngờ đều là giá cao nhất đáng giá nguồn sinh lực thế nhưng tuy rằng sức gió phát điện ưu điểm nhiều hơn nhưng cũng vẫn có ngắn bản ở làm sao thủy hiện nay có thể thực tế địa vận dụng loại này nhiên liệu quốc gia cũng không nhiều ngoại trừ hoàn cảnh địa lý điều kiện ư ớ c t h ú c ở ngoài hiện hành kỹ thuật còn chưa đủ thành thục sở dĩ đã đầu nhập sử dụng phong điện cơ tổ giống nhau vận hành thọ mệnh đều phổ biến không dài có chút thiết bị cần chừng m ộ ư ơ i năm sẽ thay đổi một lần tốt nhất thiết bị nhưng lợi dụng tỷ số tối cao cũng chỉ có thể đạt được hai mươi niên d ị tinh thần hướng bọn họ tận khả năng địa tìm hiểu tình huống t tư hơn g nữa g dịch tinh thần nhìn những công việc này nhân viên thuần thục vận tắc thì trong lòng bắt đầu sinh một hoàn mỹ bản in ô gia l ị n hắn quyết định chở tổng công trình sư đến hưng ơ nước hoa hiệp trợ hưng người nước hoa canh chừng trạm phát điện lắp đặt hoàn tất hậu sẽ cầu hắn bồi dưỡng một ít hưng nước hoa người của tài chuyên môn phụ trách phong điện cơ tổ giữ g n đương nhiên dịch tinh thần chính hắn tắt suy nghĩ nếu mua một ít chuyên nghiệp thư tịch khoảng chừng qua lưỡng mấy giờ hậu tháo rỡ đội đội trưởng rốt cục đã chạy tới nói cho dịch tinh thần nhiệm vụ của bọn họ thuận lợi hoàn thành để tạ ơn mọi người dịch tinh thần cũng không e o kiệt tại chỗ cứ dựa theo chính dẫn hạ lời hứa gia tăng rồi cấp mọi người tiền thù lao trả cho đội trưởng một vạn đồng euro tháo rỡ đội đội trưởng thoáng cái cầm một khoản tiền lớn như vậy tựa hồ có chút thụ s ủ n g nhược kinh giống nhau hướng dịch tinh thần luân phiên trí tạng đợi giá hồi lâu dịch tinh thần trong lòng kỳ thực sớm có ta không chờ được bà trả thù lao giao cho đội trưởng hậu dịch tinh thần còn tìm một phen lý do báo cho biết đội trưởng hắn là đã không kịp đ ợ i muốn đã từng biết một chút về bộ này thiết bị kỳ thực dịch tinh thần cũng muốn tự mình xác định thiết bị liên tuyến là phủ đã toàn bộ đều tháo rỡ xong rồi đang nói lời nói này thời gian dịch tinh thần hoàn cảm kích t h ứ c thời lấp một khoản tiến cấp đội trưởng ý bảo hắn a n bài trước các công nhân đ ỉ n h công nghỉ ngơi đồng thời tìm người khứ đa mãi ta thực vật tốt đẹp rượu hào hào khao thưởng một chút đoàn người vất vả cực nhọc khán ở trên tay phong phú trả thù lao phân hưởng có miễn phi ăn có thể chiêm láo bản tiện n đội trưởng tự nhiên cũng không có tư nghi liền mệnh lệnh tháo r đồng thời an bài hai người lái xe đáo trong thành tâm mua về số lượng rất nhiều mỹ thực rượu ngon vào buổi trưa mọi người sung sướng liên hoan để d ẫ n cao mọi người hăng hái dịch tinh thần còn không thì cổ động bọn họ liên tục đối mọi người mời rượu kỳ thực ở mỹ thực rượu ngon bị mai sau khi trở về dịch tinh thần sấn không ai chú ý âm thầm m ệ n h lệnh n ế n dạng lặng lẽ ở thực vật và rượu lý b n g thuốc ngủ dịch tinh thần chuẩn bị xuất thủ khi hắn luân phiên kéo san sẽ bầu không khí hạ mọi người thì hưởng tiệm đủng chậm rãi tất cả mọi người thả khai đều uống xong một đoàn dần dần thỉnh thoảng có người chống đỡ hết nội đồ người bên ngoài g a i cho rằng những người này không thắng tự lực không ai sẽ nghĩ tới thực vật và rượu kỳ thực sớm đã bị dịch tinh thần động tay chân mặc dù dịch tinh thần ở tịch đan g lúc thỉnh thoảng mà chống đỡ mọi người trí tạ làm lý do liên tục đối mọi người mời rượu nhưng chính hắn kỳ thực đều xào rượu tránh được u ố n g xong những rượu này mọi người đối dịch tinh thần cũng không phải là rất quen thuộc nhưng thật ra không có phát hiện dịch tinh thần dị trạng vì vậy một hồi lâu phong trạm phát điện giảm công nhân giữ nhân viên kỹ thuật cựu tất cả đều đã ngủ mê man rồi rốt c u c đời đến cuối cùng một người ngược lại cũng phục ở trên bàn ngủ hậu dịch tinh thần tài trường hư một h ơ i thở sau đó không nhanh không chậm mở không gian thông đạo. hoa lai hơn một danh hương nước hoa thị vệ giữ quân đoàn binh sĩ vận chuyển thiết bị những thị vệ này phần lớn là thân thể càng cường trắng người bọn họ đa số đều là như có thần lực giống nhau một người túc hĩ nâng lên năm trăm cân vật phẩm ở hiến trung chờ bốn gã thị vệ dưới sự chỉ huy nhất bọn thị vệ một bên cẩn thận bảo hộ thiết bị hoàn hảo một bên rất có trật tự điện tương đã tháo rỡ thành nhỏ lại bộ kiện phong điện cơ tổ lần lượt vận chuyển đáo hương nước hoa kinh qua hơn hai mươi danh thị vệ đồng tâm hiệp lật dưới một to lớn phong điện tháp cái vận chuyển công trình ở ngắn ngủn hơn m ư ơ i phần trung nội tự thuận lợi hoàn thành d ị c tinh thần không có ở lại hiện trường giá Bởi i vì tạo t ề nhưng đợi ngươi A nước t á tháo o phong rỡ rỡ đội điện đã đi đi. thời gian, dịch tinh dĩ, với phải nơi tổ thần ta dịch hắn nghĩ chính nghĩa cũng phải cần chờ, không bằng đi khắp h buồn cũng cần bằng n cơ co mực, quay dĩ, sở về đợi được hắn lần thứ hai trở về kiểm tra tình huống thời gian mới phát hiện hiện trường chặn g uống cùng hắn nguyên bản thiết tưởng tình cảnh có chút xuất nhập những thị vệ này ngoại trừ tháo rỡ công nhân cơ khí thiết bị không có b à n ở ngoài còn lại hết thể tất cả cơ hồ là một điểm không dư thừa địa tất cả đều rời một triệt triệt để để thậm chí ngay cả phong trạm phát điện cái bản cũng không có bông tha nhìn cận dư vật kiến trúc phong trạm phát điện dịch tinh thần nhất thời nghĩ có chút không thể tránh được chỉ bất quá ít thông báo nhất cú những thị vệ này c ư nhiên liền làm đắt như thế triệt đề bọn họ cơ hồ đem toàn bộ phong trạm phát điện đều rời đến hưng nước hoa là trọng yếu hơn thị đối cái này chạm hướng trước đó không có chuẩn bị tâm tư dịch tinh thần lập tức sắp sửa phiền não một vấn đề khác hoa một không gian gửi những cơ khí bộ kiện hôm nay hưng nước hoa trên dưới đều bận rộn thay đổi chế độ xã hội và mở rộng chuyện tình cái này cũng chiếm cứ dịch tinh thần phần lớn tâm tư bởi vậy cũng không có trước đó vi chuyện này làm đủ chuẩn bị hưng nước hoa bên này thậm chí ngay cả tiếp thu gửi không gian cũng không có thế cho nên Bọn trước h ị vệ ơ n khi trời tối bọn thị vệ cũng đã hoàn công lúc dịch tinh thần tài đánh thức công nhân báo cho biết bọn họ tháo rỡ công trình hoàn thành bọn họ khả dĩ ly khai nghe được tin tức này thì tháo rỡ đội đội trưởng cũng không biết là dược hiệu còn không có quá hay là là bị dịch tinh thần nói h ù dọa trên mặt mang nhất phó khó có thể tin t h ầ n t ỉ n h hoàn toàn không có còn lại càng nhiều hơn phản ứng thằng đến hắn thấy đã chống rông phong trạm phát điện lúc này nếu không y ế n trung nói cho hắn biết cái này công trình toán là bọn hắn hoàn thành thù lao cũng sẽ một phần không thiếu địa cho hắn nói tình hồn lại tháo rỡ đội đội trưởng không đúng đã sớm chạy đi báo cảnh sát sở dĩ tuy rằng trong lòng nghi hoặc tràn đầy nhưng nếu không cần kế tục thợ khéo còn có tiết lĩnh tháo rỡ đội tự nhiên sẽ không náo sự rất nhanh dịch tinh thần mang theo h ế n giả h ế n trung chờ tám gã thị vệ phản hồi thành nội nhưng chờ bọn hắn trở lại tựu nước thì dịch tinh thần lại phát hiện tiểu điếm bầu không khí đ ề u không phải quá tốt nguyên bản bọn họ sở dĩ sẽ chọn cái quán rượu này ngủ lại hay nhìn chúng nơi này trị an hoàn cảnh bên trong thành còn có quân cảnh duy trì trị an dân chạy nạn không nhiều lắm trật tự bởi vậy không có đã bị ảnh hưởng quá lớn thế nhưng bọn hắn bây giờ vừa mới cưng ơ trở lại tiểu điếm liền phát hiện chung quanh quán rượu rõ ràng sinh ra không ít hành tích nhân vật khả nghi dịch tinh thần đ ỗ n g nhiên sinh lòng không ổn lập tức t i ê u ý thức được hắn nhất định phải coi trọng cái này đột phát tình huống vì vậy hắn lập tức hỏi thăm ở lại trong tiểu điếm hai gã thị vệ vốn có dịch tinh thần cũng không có hy vọng có thể xong trả lời nhưng không ngờ vừa hỏi giới mới biết được phía ngoài giám thị thật đúng là sở cắt liệt và vương nếu nam nhạ trở về phiên phước nguyên lai hai người bọn họ mang theo tiểu ba đồ đao tiểu điếm ngoại cách đó không xa một gian nhà hàng lúc ăn cơm đã bị những hưu tâm nhân theo dõi những người này là bởi vì nhận ra tiểu ba đồ hơn nữa nhận ra tiểu ba đồ người của mới có thể hay tiểu ba đồ cha mẹ đối đầu nhân chỉ là sở cắt liệt và vương nếu nam cũng không có ý thức được bọn họ vào lúc đó hậu cũng đã bị theo dõi sở di không có tăng g a đề phòng đương nhiều mấy vòng bọn dừng chân. tinh thần buồn họ Dịch chút tài tiểu điếm, tài bởi bại điểm tiếp quay mấy mặc vậy về bực, lộ dù có ợ c việc này, hắn đã có chuẩn phức, có cảm giác ức chế địa chọc dịch tiểu tâm một ít thật trành thể tinh thần. đối khai phiên nhiều loại giận ba bị ra địa đồ đã đ này, hắn ứng năng nhưng nhân này, hoàn không khứ khả lý là ư nhiên hắn đảo cũng sẽ không bởi vậy chỉ trích sở cắt l ệ t và vương nếu nam mặc dù hai người này đã hay náy vào phần Đúng lúc này, tiểu ba đồ thân, gọi điện này, thân, lúc tiểu thoại tới, hiểu gọi mẫu ba、đồ. dịch tinh thần trải qua nàng giảng thuật chỉ biết nàng vẫn hữu quan chú bọn họ quan tâm tiểu ba đồ hiện nhiên nàng có lợi dùng dịch tinh thần bọn họ h i ể m nghi hôm nay tiểu ba đồ hành tung cũng đã bại lộ nàng mới nói muốn đem tiểu ba đồ mang đi dịch tinh thần cũng không biết của nàng chân chính tâm tư chỉ là nàng h i ệ n nhiên cũng không có suy nghĩ qua b à tiểu ba đồ để ở chỗ này chuyện đã cấp dịch tinh thần mang đến phiền phước nhưng nàng nhưng không có bận tâm điểm này bất kể như thế nào dịch tinh thần cũng lời tính toán còn là thiên hướng vu nàng đến đi tiểu ba đồ chỉ cần mang đi tiểu ba đồ bọn họ cũng không có tất phải tiếp tục ở lại biên cảnh thành thị dịch tinh thần yêu cầu tiểu ba đồ mẫu thân đao tiểu điếm nhận tiểu ba đồ thế nhưng nàng không đồng ý thỉnh cầu dịch tinh thần bà tiểu ba đồ mang ra khỏi lai dịch tinh thần kinh qua lo lắng đoán rằng nàng khả năng không muốn bị người phát hiện sở dĩ đáp ứng rồi yêu cầu của nàng n g à y kế bà tiểu ba đồ mang đi ra ngoài giữ nàng hội hợp sau khi cúp điện thoại dịch tinh thần bà tiểu ba đồ con mẹ nó yêu cầu thuật lại cấp sở cặt lệch giữ vương nếu nam sở cắt l ệ ngay vậy lập tức biểu thị muốn cùng dịch tinh thần cùng nhau bà tiểu ba đồ cấp bước nhưng dịch tinh thần cự tuyển sở cặt l ệ yêu cầu hắn biết rõ nếu tiểu ba đồ hành tung đã b cất bước tiểu ba đồ chuyện tình tất nhiên không biết là nhất kiện chuyện dễ dàng đã như vậy hắn không có đạo lý mang theo nữ nhân đi mạo hiểm dịch tinh thần chưa bao giờ tố không có chuẩn bị sự t ì n h nhất là mạo hiểm sự t ì n h t h g chi dịch tinh thần còn chuẩn bị thuận thế mà có điều làm cùng ngày ban đêm dịch tinh thần từ không gian trong thông đạo cấp đến đến dạng tiến trung mười tên thị vệ mang đến không ít vũ khí trang bị trường thương súng lục lựu đạn còn có áo chống đạ dịch tinh thần yêu cầu bọn họ đều trang bị ở trên người để n g ư ờ v ắ n nhất mặt khác dịch tinh thần quyết định hay là trước tống sở cắt lệp giữ vương nếu nam lên xe lửa p h â ngày phó hai n ư trước ngươi nước trước bước nước. ờ chờ i tới lại việc thủ thủ trở thể một Cát cũng có A bọn hắn xong khả đô, đô dĩ ở Lệt về, về v Sở Vương Nếu Nam kiến lao bản u lao ra làm q ế thứ đ ị n cũng không có không lớn ý kiến. Ngày gì h ý t hai vừa d ạ n g sáng dịch tinh thần làm thỏa đáng thối phòng thủ tục hậu liền mệnh lệnh hai g ã thị vệ tống sở c á t l ệ c và vương nếu nam đi trước trạm xe lửa ngồi ngồi xe hơi ly khai sau đó hắn mang theo tiểu ba đồ đi trước địa điểm ước định Địa điểm nhưng bọn hắn ở đây cũng chỉ là có thể được đáo cơ bản cứu trợ mà thôi hơn nữa đợi lợi quốc nội chiến sau khi kết thúc bọn họ còn có thể bị đuổi về thứ bởi vậy người nơi này ở á ngươi kế lớn của đất nước không có tương lai bọn họ duy nhất chuyện cần làm đó chính là đ ợ i hoặc tiếp tục p h i ê u bạn hoặc là về nước một lần nữa trở lại dịch tinh thần chờ người tiến nhập dân chạy nạn danh o lại vô ý thức đều bắt đầu đ ể cao cảnh giác bởi vì này ta dân chạy nạn ánh mắt của tràn đầy xem kỹ thậm chí tham lam nếu không tiếng c u n g bọn họ như có như không bày ra vũ khí của bọn họ cũng khó ở chỗ này thẳng đường vẫn thâm nhập dân chạy nạn doanh trung tâm dịch tinh thần gặp được tiểu ba đồ mẫu thân mụ mụ tiểu ba đồ cao hứng đánh về phía mẹ của hắn trong lòng tiểu ba đồ hải tử của ta nữ nhân ôm lấy tiểu ba đồ hài lòng nói rằng cảm ơn các ngươi nữ nhân c h ấ n an tiểu ba đồ đối dịch tinh thần bọn họ nói rằng các ngươi có bất kỳ yêu cầu gì ta đô hội bàn trợ các ngươi làm được ta nghĩ ngươi là lợi nước quốc nội một vũ trang thế lực đại biểu ba dịch tinh thần hỏi nữ nhân nghe vậy cho rằng dịch tinh thần đã biết được cái gì sâu tẳng tin tức lập tức vẻ mặt cảnh giác nói rằng ngươi nghĩ muốn cái gì ta công nhân vây khốn lợi lãnh thổ một nước nội vô pháp đi ra ta cần lợi người trong nước b ă n g t r ợ dịch tinh thần cũng không giấu giếm mục đích của hắn nữ nhân lòng cảnh giác chưa giảm điều không phải nghĩ dịch tinh thần yêu cầu rất khó bạn mà là nghĩ yêu cầu của hắn v ị miễn thái giản đơn lo lắng trong đó còn có cái gì nàng không biết sự tình sở dĩ nữ nhân không dám làm ra tùy ý hứa hẹn của ngươi công nhân tại sao phải v ậ y ở lợi nước quốc nội bọn họ là người ngoại quốc sao nữ nhân hỏi bọn họ là lợi người trong nước là ta chi ê u mộ công nhân thế nhưng bởi vì lợi quốc nội chiến duyên cớ bọn họ vô pháp ly khai ta nhu các ngươi phải hỗ trợ tống bọn họ xuất ngoại d ị c tinh thần đáp bọn họ ở nơi nào có bao nhiêu nhân nữ nhân hỏi c ổ tháp tiểu thư bắc bộ khoảng chừng hơn một nạn nhân dịch tinh thần đáp mấy cái chữ này thì trong tháp nói cho dịch tinh thần dịch tinh thần không nghĩ tới bọn họ ở lợi nước dĩ nhiên chiêu mộ nhiều như vậy hợp cách công nhân vốn có dựa theo trong tháp ý tứ những công nhân này hoàn phải trải qua sàn g trọn lưu lại tố chất cao hơn một trăm n h â n thế nhưng h ư ơ n g nước hoa khu công nghiệp n g h i ê m trọng thiếu người dịch tinh thần lại cấp tốc làm ra quyết định những công nhân này toàn bộ mớn chương ba trăm bốn mươi chín liên lạc h ư n g nước hoa liên tục mấy tháng ở lam sao thủy phi châu chiêu mộ công nhân cũng không có một lần tính chiêu đã đến nhiều như vậy công nhân nhưng dịch tinh thần sở dĩ có thử quyết định là bởi vì hắn rất rõ ràng thì là lúc này đây chiêu mộ nhân số của tương đối nhiều bất quá bởi vì những công nhân này quốc gia lúc này chính phát sinh chiến l o ạ n bọn họ những người này vốn là có chạy nạn ý nếu như bây giờ có một g a n ổn địa phương để cho bọn họ dung thân bọn họ nhất định sẽ nhanh hơn có lòng trung thành phần này lòng trung thành cũng có thể để cho bọn họ đối hưng nước hoa t h u ậ n p h ụ người như vậy đối bất kỳ một cái nào người đương quyền mà nói đều là quý báo nhất quốc dân sở dĩ thì là đạt hơn một nghìn nhân dịch tinh thần cũng không bỏ được đông tha hơn nữa có giá một nhóm công nhân hương nước hoa phát triển kỹ nghệ nhất định có thể nhanh hơn tiến trình vô luận là đạn pháo nhà xưởng sức gió phát đ i ệ n trạm còn là cái khác hiện đại hóa nhà xưởng kiến thiết và vật tác đều có thể cũ có càng thêm s u n g tốc người của thủ phối hợp húng chi có nhóm người này sung làm tiên phong hương nước hoa cũng có thể có thời gian chậm rãi bồi dưỡng mình công nhân nhân số nhiều lắm tiểu ba đồ mụ mụ cao mày nói rằng cũng là đang phiền n ã o chứ vấn đề này sở dĩ dịch tinh thần cũng không nói gì tĩnh tâm chờ tiểu ba đồ mụ mụ tố quyết định kỳ thực tiểu ba đồ con mẹ n ó lo lắng cũng không sai lợi nước bạo phát nội chiến tới nay không chỉ có quốc nội thế cục náo động bất an hay lợi nước quanh thân quốc gia cũng bởi vậy khẩn trương hề hề đều tăng mạnh biên cảnh phòng bị dưới tình huống như vậy lợi nước người của muốn xuất cảnh cũng càng phát ra địa nan húng chi lợi họ ít nước dân chạy nạn rất nhiều nhưng điều không phải mỗi người dân chạy nạn đều có cơ hội vượt biên thành công lúc này hoàn phải xử lý hơn một ngàn người xuất cảnh vấn đề cũng k h ó trách tiểu ba đồ mụ mụ vẻ mặt phát sầu nghe được tiểu ba đồ lời của mẹ dịch tinh thần càng phát ra khẳng định chính một đoạn sai nữ nhân này nhất định là địa vị không thấp bởi vì nàng phiền não cũng không phải nàng bất lực mà chỉ là mũ nồi đau nhức nhân số nhiều lắm xử lý không tốt dịch tinh thần bởi vậy chỉ biết người nữ nhân này khẳng định có biện pháp trên thực tế dịch tinh thần suy đoán không có sai người nữ nhân này đúng là lợi nước nhất phương vũ trang thế lực một vị cấp quan trọng đại biểu một vị quân p h i ệ t thế tử hai người chỉ có một nhi tử hay tiểu ba đồ lợi nước trận này nội chiến bạo phát lúc khắp nơi xung đột lợi ích cũng theo đó bạo phát để bảo chứng nhi tử an toàn tránh cho địch nhân lợi dụng nhi tử đại làm văn thành vì bọn họ cản trở quân việt phương diện an bài bọn họ bí mật xuất ngoại mục đích chính là vì nhuộm nhi tử rời xa chiến tranh chỉ cần quân việt chiến thắng có thể lại để cho nhi tử về nước quyền kế thừa vị khoảng chừng một phút đồng hồ lúc nữ nhân tựa hồ đã trải qua một phen đấu t r a n h tư tưởng rốt cục vẫn phải l ắ t đầu vẻ mặt ngượng nghịu điện nói rằng quá nhiều người ta không có năng lực an bài bọn họ toàn bộ xuất ngoại thực sự rất xin lỗi ngươi có thể đưa bọn họ đáo biên cảnh sao dịch tinh thần ngược lại cũng có thể hiểu được vị này quân p h i ệ t phu nhân khó xử suy nghĩ một chút hắn chuẩn bị cái khác kỳ nói liền hỏi tiếp nàng nữ nhân nghe vậy nhất thời nghi hoặc không giải thích được c o như là nàng bà một ngàn này công nhân toàn bộ đưa đến biên cảnh dịch tinh thần hữu có thể làm sao nhi nàng nhất thời rất không hiểu nhìn về phía dịch tinh thần dịch tinh thần thấy thế cũng không muốn nhiều hơn nói rõ chỉ là đơn giản cười cười tiếp tục nói chúng ta khả dĩ p h ả i người đi đón bọn họ chỉ cần các ngươi hỗ trợ không nên làm khó bọn họ là được rồi nữ nhân không nói một câu địa nhìn chằm chằm dịch tinh thần một hồi lâu ánh mắt ý vị thâm trường tựa hồ là tưởng mặc dịch tinh thần biết trong lòng nàng còn nghi vấn nhưng hắn cũng không tính giải thích cái gì cũng tùy tiện nữ nhân thế nào suy đoán tựa hồ suy nghĩ hồi lâu cũng không được ra cái gì kết luận nữ nhân tối hậu cũng liền bỏ qua đối dịch tinh thần nói rằng cổ tháp tiểu thư bắc bộ không phải chúng ta truyền thống phạm vi thế lực ừ không quan hệ chỉ cần các ngươi có thể cùng cổ tháp tiểu thư địa khu lực lượng vũ trang địa phương thế lực đi đầu bắt được liên lạc chuyển cáo bọn họ chúng ta nguyện ý tiền trả qua đường phí là được rồi dịch tinh thần nói rằng nghe thế là nói nữ nhân hiệu trầm mặc hơn nữa trên mặt vô cùng kinh ngạc đã rõ ràng nàng nhìn không thấu trước mắt người này thậm chí rất hoài nghi cái này thoạt nhìn bất quá là một người thường thanh niên rất có thể là cùng bọn họ một đường tử tuy rằng hắn lời nói này cũng không thể bắt được cái gì lời này thì hời hợt làm cho cực sợ nữ nhân càng thận trọng địa trả lời dịch tinh thần vấn đề một lát sau liền nói không thành vấn đề ta sẽ mau chóng ă n bài hay nhất ngươi có thể cho chúng ta ở lợi quốc an bài một điểm dừng chân dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại nói tiếp nữ nhân thoáng chần chờ nhưng lập tức tự liên tưởng đến dịch tinh thần tắc phải cái này điểm dừng chân rất có thể là vì tự hành tiếp ứng một ngàn này danh công nhân điều này làm cho nữ nhân càng thêm chấn kinh rồi cơ hồ là thốt ra mà h ỏ i tham các ngươi đi đ ó đứng với công nhân hiện tại lợi quốc tránh ở bên trong chiến tuy rằng chiến khu chủ yếu là ở ban gia tư khu thế nhưng không có nghĩa là cổ tháp tiểu thư khu một gặp nguy hiểm hơn nữa thì là cho các ngươi lậu lai、like、một chỗ tối đa chỉ có thể tập trung những công nhân này ngươi vẫn là không có biện pháp đem bọn họ mang đi ra ngoài à. thỉnh không cần lo lắng chúng ta sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi dịch tinh thần còn chưa phải sẽ đối với tiểu ba đồ mụ mụ nói thẳng ra chỉ là đạm đạm nhất yếu g i ả n đơn ứng trên thực tế tiểu ba đồ mụ mụ nếu là quân phiệt một phân tử nàng kêu biết đến càng ít đối dịch tinh thần mới là càng có lợi kiến dịch tinh thần thủy trung không muốn di t h ự c tương cáo tiểu ba đồ mẫu thân ở càng phát ra khẳng định dịch tinh thần thân phận không đơn giản hơn công thức thời địa không có kế tục hỏi tới đương nhiên ưu đọc sách dịch tinh thần cũng sẽ không bạch nhỏ hơn ba đồ mẫu thân không giảng buộc hỗ trợ nếu nói qua đường phí hay tùy ý tiểu ba đồ mẫu thân ra giá kết mã mà tiểu ba đồ mẫu thân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này cho nên hắn không có cự tuyệt dịch tinh thần biểu thị hội mau chóng an bài trên thực tế dịch tinh thần yếu nàng thay an bài sự cũng không nan sở dĩ song phương rất nhanh thì đ à m tỏa h dịch tinh thần ở tiểu ba đồ mẫu thân sau khi rời đi càng thêm không vội mà đáo địa phương khắc khứ quay về với chính nghĩa bên cạnh hắn có người có súng đảo không lõ hội ứng phó không là cái gì phiên p h ư c liền thẳng t h ắ n ngay dân chạy nạn doanh lý tìm được nhất hộ dân chạy nạn. cấp đối phương thanh toán một trăm đồng ở rô t i ể u dễ dàng lấy được một trướng đồng ở tạm quyền đợi tiểu ba đ ổ mẫu thân hồi âm ngay dịch tinh thần bọn họ vừa đặt chân tiểu ba đ ổ mẫu thân t i ể u phái người qua lại phục dịch tinh thần hắn sở giao phó sự t ì n h đã thuận lợi làm thỏa đáng kế tiếp t i ể u cần dịch tinh thần an bài các công nhân hướng cổ tháp tiểu thư địa khu một cái trấn nhỏ di động bọn họ đến lúc đó sẽ phái người đi đầu đóng tại trấn nhỏ nơi nào tiếp ứng mọi người đợi được nhân viên tập toàn bộ liếu chi hậu bọn họ sau đó cựu sẽ an bài dịch tinh thần bọn họ quá cảnh dịch tinh thần đối với tiểu ba đồ mẫu thân an bài biểu thị thỏa mãn tình hu hắn liền lập tức hướng lưu ni á nước trong tháp giữ ai mễ ngươi c h u y ể n cáo tình huống chương ba trăm năm mươi quá cảnh tiểu ba đ ổ mẫu thân vi dịch tinh thần an bài chấn nhỏ cách xa nhau lợi nước biên cảnh không xa rất phương tiện dịch tinh thần hành sự đối phương sạch sẽ như vậy lưu loát an bài nhựa dịch tinh thần cảm thấy rất thỏa mãn mặc dù nhỏ ba đ ổ mẫu thân cũng không biết quyền này lai đối dịch tinh thần mà nói thì không phải là một chuyện khó hắn thậm chí đều không cần vì những công nhân này a i đối dịch tinh thần mà nói thì không phải là một h u y ệ n khó hắn thậm chí đều không cần vì những công nhân này an bài một hồi hạng thân không biết chuyện tại nổi lên ra nàng làm việc chu đáo và cẩn thận lưỡng mấy giờ lúc dịch tinh thần chờ người liền ngồi trên tiểu ba đổ mẫu thân an bài quân xa ở vài tên hướng đạo hiệp trợ hạng lái về phía a n g ư ờ i nước giữ lợi nước bên cạnh cũng cho đến lúc này dịch tinh thần mới từ những người bên ngoài lợi nói và việc làm dần dần rõ ràng tiểu ba đổ phụ thân thân phận lợi quốc nội chiến tồn tại không lâu sau từ trước một đời lợi nước tổng thống bị làm sao thủy sổ liên minh quốc tế minh liên hợp thế lực từ người đương quyền vị trí kéo xuống lúc lợi nước nội chính tựu từ nay về sau hạm sâu hỗn loạn phân cư ở lợi nước quốc nội các nơi quân phiệt thế lực cũng bắt đầu dục dịch có điều、làm. sau đó mấy lần chính phủ t r ù n g kiến cũng đều bởi vì các nơi quân p h i ệ t phản đối mà nhiều lần thất bại tiểu ba đồ phụ thân của xe b í t đồ là một gã quân p h i ệ t nhưng nói t r ắ n g ra là kỳ thực hay lực lượng vũ trang địa phương tổ chức một thành viên đại lão hơn nữa xe b í t đồ thực lực thẳng truy âu mỹ sổ nước ủng hộ hiện giữ chính phủ quyền đại tác d ụ c sâu nắm giữ thực lực cường đại xe b í t đồ tự nhiên muốn kết thúc lợi nước cục diện hỗn loạn xử lợi nước độc lập tự chủ đồng thời tự chủ vi vương nhưng hiện giữ lợi nước chính phủ tuy rằng cũng muốn mau chóng kết thúc lợi nước cục diện hỗn loạn trọng trình quốc gia trật tự xử lợi nước một lần nữa vững chắc tình nguyện âu mỹ s rất nhưng a n dung nhập mịn h hội, thêm quốc Âu tế xã vào sổ ớ c t h à h h lập trật quốc tế tự. n n ư không có nghĩa là bọn họ nguyện ý nhường ra quyền thống trị tiếp thu xe buýt đổ đổi chỗ cử chỉ hai phe này thì lợi nước quốc nội hiện hành mạnh nhất lượng thế lực lớn chỉ một thực lực đều đủ để hám phục lợi nước còn lại tổ chức nếu như hai phe có liên thủ khả năng hoặc là nhất phương không đáng đối địch lợi thủ đô có hy vọng tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình thường nội chính thế nhưng song phương chủ yếu mâu thuẫn đó là ở chỗ người phương nào phương nào chủ đạo lợi nước đại cục không người nào nguyện ý bông tha chủ đạo quyền tự biến thành bất khả điều hòa mâu thuẫn sở dĩ lợi quốc nội chiến bạo phát để thắng lợi song phương đều xử x u ấ t cả người t h ế võ sử dụng các loại thủ đoạn khiến cho đối phương khuất phục chiến hỏa hết sức căng thẳng hơn nữa càng không thể vân hồi kéo dài diện tích rất rộng bao quát tranh đoạt thủ đô càng và mỏ dầu chờ một chút trọng y ế u chiến lược nhân tố thậm chí còn tiểu ba đồ bị đổi g i ế t cũng là trong hoàn cảnh này một loại tất nhiên kết quả lợi quốc nội chiến cho hương nước hoa cướp giật lợi người trong nước tài cơ hội thế nhưng bởi vì nội chiến h ư n g nước hoa lực lượng hữu h ạ n vô pháp thuận lợi song nhân tài dịch tinh thần cũng lo lắng lợi quốc nội chiến kết thúc công nhân không nghĩ nữa phải ra khỏi nước lúc này t r ù n g hợp cứu tiểu ba đồ cho dịch tinh thần một cơ hội rất nhiều chuyện thời cơ x ả o túng tất thệ dịch tinh thần không thể không nắm trả nếu có thể không cố kỵ gì không lo lắng không gian thông đạo bại lộ năng an toàn từ còn lại quốc gia bình thường thuê làm công nhân dịch tinh thần cũng sẽ không tác thử dự định quân xa rất nhẹ nhàng t i h u thông qua lãnh thổ một nước tuyến a n g ư ờ i nước biên cảnh binh sĩ đối với bọn hắn áp dụng không nhìn thái độ dịch tinh thần đoán rằng bọn họ đã mua được a n g ư ờ i nước biên cảnh quân đội quá cảnh lúc dịch tinh thần phân phối ế n dạ hiến trung đã khởi hoàn toàn tinh thần cẩn thận ứng đối bởi vì lợi quốc tranh có nội chiến dù cho cổ tháp tiểu thư khu đ ề u không phải khu giao chiến cũng không phải bọn họ khả di thư giãn khái nhân làm sao thủy giữ trời cao đại lục không g i g v ớ i một gã người thường sử dụng một khẩu súng là có thể dễ dàng thu gặt một gã sơ cấp chiến đấu chức nghiệp giả quân xa hiệu kinh qua nửa giờ chạy dịch tinh thần bọn họ đến lợi nước một thôn trang cự li hội hợp chấn nhỏ không tính là xa ước chừng một trăm km hướng đạo chuyển cáo dịch tinh thần tiểu ba đồ mẫu thân mong muốn bọn họ ở lại thôn nhỏ lý thẳng đến công nhân đến mới đi tích ứng bởi vì cổ tháp tiểu thư khu đ ề u không phải tiểu ba đồ phụ thân khả di trực tiếp gây ảnh hưởng khu nàng không muốn bọn họ gặp chuyện không may cũng mong muốn dịch tinh thần ở giữa liên lạc tránh cho s o n g phương hợp tác gặp chuyện không may dịch tinh thần kinh qua lo lắng cho rằng tiểu ba đ ổ mẫu thân hoàn không đến mức bán đứng bọn họ trong điểm thị bán đứng bọn họ cũng không có gì hay chỗ i ể u tiếp thu hảo ý của nàng dịch tinh thần đám người ở hướng đạo dưới sự hướng dẫn tiến vào thôn trang nhất hộ thôn dân nhường ra phòng ở bọn họ vừa và o ở trong thôn dịch tinh thần t i ể u phân phó yến trung yến dạo phái người tham dò tình huống chung quanh bao quát thôn trang người của miệng trong thôn nắm giữ vũ khí đối với bọn họ có nhiều uy hiếp chờ một chút những đ ề u cần điều tra rõ vừa tối thôn trang thôn trường, Quá tới mời d ị c hơn tinh thần chờ người, cùng nhau liên hoan. Dịch tinh thần không có tuyệt thôn trường tại người khác địa bàn, người khác thiện ý không thể trọng. Không người, liên mời, người người coi cùng nhau hoan. không bàn, không không chờ Dịch khác khác h có cự địa ở ý nữa dịch tinh thần cũng muốn hướng đối phương biểu diễn một ít thực lực của chính mình đương dịch tinh thần thấy thôn trang một ít thôn dân lương trường thương thời gian hắn tựu có ý nghĩ này dịch tinh thần cận mang theo hiến dạ tham gia liên hoan còn lại t h ì vệ đều phải cầm vũ khí tân tùy hai người bọn họ phụ trách đề phòng khách nhân tôn quý hoan n ê n ngài đi tới cổ tháp thôn thôn trường mỉm cười hướng dịch tinh thần hành lễ dịch tinh thần an bài bọn họ tập t ụ đáp lễ cười nói thôn trường khách khí cổ tháp thôn thị một a n tinh tường hòa thôn trường thị ta xem qua xinh đẹp nhất một thôn tràng một trong song phương khách khí hoàn tất dịch tinh thần ở đối phương mời mọc ngồi vào vị trí ngoại trừ thôn trường cũng liền ba vị hơn ba mươi tuổi thôn dân bọn họ đều phi thường nhiệt tình h à o khách thôn dân s á n yến rất phong phú có h â n có làm còn có rượu trải qua lời nói song phương bầu không khí hòa hợp quý khách có thể có cần ta muốn r ú t một tay địa phương thôn trường hỏi dịch tinh thần hỏi thôn trưởng vì sao có thử một lời thôn thở dài một hơi nhất nhất nói tới dịch tinh thần ngay vậy cũng hiểu được ngoài ý mớn mất đi hắn vẫn phòng bị lo lắng thôn trưởng có thể hay không mưu tính bọn họ kỳ thực thôn trưởng ý tứ rất rõ ràng đó chính là mấy năm gần đây trong thôn kiếm tiền không dễ dàng hắn t ự làm muốn hỏi một câu dịch tinh thần có cái gì không kiếm tiền phương pháp có lẽ có cái gì sinh ý sở dĩ bọn họ tài nhiệt tình chiêu đái dịch tinh thần bọn họ coi hắn là tắc có tiền đại l ã o bản đương nhiên thôn trưởng không có đem dịch tinh thần bọn họ coi như dê béo một trong những nguyên nhân đó chính là bọn họ là nhỏ ba đồ phụ thân khách nhân hơn nữa dịch tinh thần bọn họ nhất hỏa nhân t h o ặ nhìn thì không phải là cái gì tốt cho vai các ngươi khả di cung cấp cái gì phục vụ Có thật đ á n g là nhuộm g dịch tinh thần cảm thấy ngoài ý mớn bọn họ làm sao sẽ gửi nhiều như vậy vũ khí nhưng nghĩ lại vừa nghĩ ở chiến loạn thời kỳ các thôn dân tồn chữ cũng đủ vũ khí bảo đảm người của chính mình thân an toàn đảo c ũ nhưng g k hắn lập tức ý thức được một vấn đề xảy ra đề phòng đối thôn trường hỏi các ngươi tại sao muốn tìm ta thực không giam đầu diếm từ ngươi thứ nhất chúng ta thì có lưu ý ngươi căn cứ chúng ta quan sát ngươi có năng lực này có cái này con đường khả h dĩ mua c ú nhất nhất nói nói. nhưng g nó. bởi đ i vì thôn trường lời nói này lại làm cho dịch tinh thần trong lòng có ý tưởng khác đang ở dị quốc tha hương rất nhiều chuyện đều là không biết tuy rằng thôn trường ở trước mắt mới thôi cũng không có quá phần hành động nhưng nếu trên tay hắn nắm giữ một kho quân nhân dụng dịch tinh thần thì không cần không đề phòng vì vậy dịch tinh thần âm tầm h nhìn thoáng qua hiến d ạ ý bảo hiến d ạ bắt đầu đề phòng miễn cho song phương kế tiếp nếu là không một l ợ i hợp đối phương cựu rất có thể tại chỗ làm khó dễ sự tinh phát triển đến nơi đây đã có ta ngoài dịch tinh thần d ự liệu vốn có dịch tinh thần chỉ cho bị ở nơi này biên cảnh trấn nhỏ khiêm t ố n chờ để toàn bộ tiếp thu các công nhân nhưng nếu thôn này người của đều đã chú ý tới bọn họ dịch tinh thần phải vài phần kính trọng mặc dù có chút phức tạp thế nhưng dịch tinh thần cũng một bởi vậy chịu ảnh hưởng trên thực tế h ã n thật đúng là đối cổ tháp thôn vũ khí nga là đúng lợi nước kho quân dụng cảm thấy hứng thú vô cùng các ngươi là thân phận gì tại sao phải biết cái này kho quân dụng dịch tinh thần thận trọng địa đối thôn trường hỏi tình hình trung hạn thì là tiền nhậm lợi nước quan viên c h á n h phủ ở thôn bọn họ lý cất giấu một kho quân dụng nhưng giá vốn phải là quốc gia quân đội bí mật bọn họ bất quá là biên giới thôn nhỏ d ầ n làm sao có thể sẽ biết quốc gia hạch o tâm cơ mật nghi giá không được phép dịch tinh thần không đối thân phận của bọn họ sản sinh nghi vấn thôn trường nghe vậy hà hà cười trên mặt nhưng ngay cả nhất chút ngoài ý muốn cũng không có tựa hô đã sớm ngờ tới d ị c tinh thần sẽ có câu hỏi như thế nhưng đây càng nói rõ dịch tinh thần đối giá nhóm súng ống đ ạ n được có hứng thú liền đáp cổ tháp thôn không ít t h ô n dân đều từng là lợi nước quân nhân dịch tinh thần nhất thời hiểu rõ gật đầu đối thôn trường nói rằng ta yếu nhìn một cái kho quân dụng tài năng giá giá không thành vấn đề thôn cười dài nói nhưng lập tức hắn biểu thị buổi tối điều không phải rất phương tiện đề nghị ngày kế tái đi trước kho quân dụng khán súng ống đ ạ n được mua cổ tháp thôn súng ống đ ạ n được mặc dù là dịch tinh thần đến lúc này lòng tham nhưng t ị n h không có nghĩa là đây là hắn một lần tùy ý mua đồ ăn nếu như giá nhóm súng ống đạt được thích hợp hắn dùng không thể nghi ngờ cũng là vừa khớp địa vi hưng nước hoa gia tăng rồi một điểm thực lực quân sự đương nhiên là chuyện tốt mặc dù không rõ thôn trưởng vì sao có thử đề nghị nhưng đây đối với dịch tinh thần mà nói nhưng thật ra không sao liền vui vẻ đáp ứng rồi cơm nước no nê、e, t á n tịch mỗi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi nhưng bởi vì bị thôn trưởng nói nói ra một tình dịch tinh thần cũng không có bởi vì trở về phòng nghỉ ngơi tự bông l ò n g cảnh giác lại không biết bởi vì giữ thôn dân đang tận hưng uống v à i c h é n đến rượu tự bởi vậy quên bọn họ chính bản thân chỗ một xa lạ thôn trang truyền thực sở dĩ hắn vẫn p â n phó h ế n dạ hiến trung an bài thị vệ thay phiên gác đêm đề phòng đồng thời dịch tinh thần cũng không có quá phận tự tin cho rằng tại như vậy một cụ bị vũ trang thực lực thôn trang qua đêm chỉ bằng chính là m ư ờ i tên vương cung thị vệ cựu có thể bảo đảm an toàn của mình sở dĩ dịch tinh thần mở ra không gian thông đạo lại từ hưng ơ nước hoa điều lai di hẹo lần cầm đầu nằm tên kiếm sĩ tăng độ an toàn dịch tinh thần làm đủ an toàn chuẩn bị nhưng may là chưa từng phái thượng công dụng mọi người an an ổn ổn địa qua một đêm sáng ngày thứ hai thôn trường quả nhiên dựa theo ước định nhiều cầu kiến dịch tinh thần một đêm bình yên vừa qua cũng để cho dịch tinh thần đối thôn trường sinh ra vài phần tín nhiệm hắn đi cầu kiến hiện lại chính là muốn dẫn chính nhìn kho quân dụng liền mỉm cười đáp ứng hộ tống đi trước tuy rằng cổ tháp thôn thôn trường phát hiện dịch tinh thần vì tùng có nhiều người nhưng là bọn hắn cũng không có vì vậy sản sinh cái gì nghi ngờ quay về với chính nghĩa những đa đi ra ngoài nhân cũng sẽ không đối với bọn họ sản sinh uy hiếp gì tối đa hay suy đoán bọn họ là suốt đêm phụng dịch tinh thần chi mệnh vội vã chạy tới cổ tháp thôn mà thôi kho quân dụng cự li cổ tháp thôn cũng không xa cũng liền lượng km cự li nhưng dịch tinh thần đến rồi hiện trường mới phát hiện đây là một cái ngầm kho quân dụng kho quân dụng phía trên là một tiểu thổ bao nếu như điều không phải sự nói trước cái này ngấm kho quân dụng tồn tại hoặc là không có được chỉ dẫn người của là rất nan phát hiện ở cái chỗ này dưới lòng đất c ư nhiên cất giấu một kho quân dụng nếu không phải là có thôn trường chỉ thị dịch tinh thần đích thật là sẽ không nghĩ tới ở dưới chân hắn lại có một đống đối với hắn cực chỗ hữu dụng bảo vật lúc này đây giao dịch đối toàn bộ cổ tháp thôn mà nói là một đại s ự món sở hữu nhận được tin tức thôn dân đều trận địa sẵn sàng đón quân địch hơn năm mươi danh thôn dân trong tay đều cầm súng cẩn thận đề phòng đối sở h ư u tiến nhập kho quân dụng người của cung cấp chu toàn người của thân bảo hộ đương nhiên đồng thời cũng vì phòng ngừa cố tình người n g o ạ i lai đánh cắp đáo bọn họ kho quân dụng tình báo đoàn người đứng kho quân dụng ngoài cửa thì thôn trường đầu tàu gương mẫu đẩy ra một kinh quan ngụy trang thành nham thành môn sau đó thôn trường xoay người đối dịch tinh thần ý bảo một chút bắt chuyện hắn kế tục đ u ổ i kịp i chính đồng thời đi trước một bước vãng bên trong cánh cửa đi đến thạch bên trong cửa một mảnh đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón thoáng cái tiến nhập bên trong mắt có chút vô pháp thích ứng lúc này thôn trường mở é tin dịch tinh thần cũng phân phó người sau lưng mở đèn tin đ ổ i kịp đoàn người kế tục đi vào trong cái này nham thạch thông đạo dịch tinh thần bọn họ khoảng chừng đi nhị ba phần t r ú n g liền đi tới một không gian thật lớn lý bởi vì đèn tin cầm tay nhưng thị phạm vi hữu hạn dịch tinh thần chỉ là nhìn ra một đường v i ể n thì không có thể nhìn ngay lập tức tỉ mỉ đắt lúc này thôn trường mở ra một c h ú t mở toàn bộ không gian lập tức tựu trở nên sáng rỡ đây là lợi nước thứ tám h à o kho quân dụng bí mật thôn trường bắt đầu đơn giản giới thiệu cái này kho quân dụng thân phận đương thôn trường ở một bên tắc giới thiệu đồng thời dịch tinh thần đã không kịp chờ đợi cấp tốc xem lướt qua toàn bộ kho quân dụng chữ hàng nhưng khi dịch tinh thần đưa cái này kho quân dụng thấy rõ ràng thì tài kinh ngạc phát hiện t r ư ớ c hắn là có sở đánh giá thấp ở nơi này kho quân dụng bên trong tất cả đều là súng ống đạn được trang bị dịch tinh thần nhìn thấy thì hai chiếc xe tăng hai mươi môn đ ị a đối đ ị a đại pháo hai môn phòng không thương pháo vô số súng máy đạn dương sáu những súng ống đạn được số lượng chỉ là bằng nhìn ra đều đã đủ để võ lắp một cái vạn người hiện đại hóa lục quân bộ đội dịch tinh thần nhịn không được đi lên trước vài bước sờ sờ lạnh như băng đại pháo p h á quản lòng có sở định dịch tinh thần xoay người đối thôn trường hỏi các ngươi thực sự yếu mại mấy thứ này thôn trường vẫn quan sát đến dịch tinh thần phản ứng đến đó tự nhiên biết dịch tinh thần tuyệt đối là có ý định mua trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích người nói ngươi năng mãi nhiều ít có thể mãi nhiều ít dịch tinh thần lại tùy lâm vào trầm mặc hắn trầm mặc nhựa ư thôn trường cũng không cấm thu l i ệ m dáng tươi cười ngược lại không phải là hắn cho rằng dịch tinh thần hội đổi ý không mua chỉ là đang suy đoán dịch tinh thần nguyện ý mãi nhiều ít thôn trường mong muốn dịch tinh thần dù cho nguyện ý tiêu hóa hết giá đôi súng ống đạn được một phần ba thậm chí phân nửa hắn cũng đã rất th bởi vì đã năng vì bọn họ làng đổi lấy một khoản khả quan tài phú tại đây chiến loạn thời kỳ dĩ c h ú c không đổi ngay thôn trường mọi cách đoán thời gian dịch tinh thần rốt cục mở miệng lần nữa vẻ mặt nghiêm túc nói rằng ngươi ra cái giá giá kho quân dụng sở hữu súng ống đ ạ t được ta đều phải lời này vừa ra thôn trường khiếp sợ không thôi chứng khai miệng lại run run vài lần còn là nói không ra lời hồi lâu hắn tài thoáng khôi phục lại bình tĩnh đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nhìn dịch tinh thần thôn trường tịnh không phải là không có đã đoán dịch tinh thần thực lực nhưng hắn không mua quá dịch tinh thần hội đưa ra nuốt vào toàn bộ kho quân dụng kinh người yêu cầu giá ở thôn trường xem ra thị phát ra từ nội tâm địa cho rằng dịch tinh thần căn bản không khả năng làm được trên thực tế bất luận cái gì cá nhân đều không thể nào làm được bởi vì này trích thuộc về quốc gia giữ quốc gia trong lúc đó giao dịch thế nhưng thôn trường nhìn chằm chằm dịch tinh thần đã lâu nghiêm túc t h ầ n sắc và gương mặt kiên định vừa tự hồ đang minh xác địa nói cho thôn trường dịch tinh thần năng lực thị không thể nghi ngờ rốt cuộc thôn trường nếm thử tính địa mở miệng nói mười triệu đồng euro những súng ống đ ạ n được cựu đều là ngươi dịch tinh thần vừa nghe nghĩ thôn trường ra giá tuyệt không đắt dù sao đây không phải là dịch tinh thần lần đầu tiên tiếp xúc s ú n g ống đạn được giao dịch đối với giá thị trường hắn nắm giữ không ít chỉ là giá hai chiếc xe tăng đ a n g lượng giới cách t i u không thua kém ba trăm vạn đồng euro n g ư ơ i có ngân hàng quốc tế tài khoản sao dịch tinh thần không có nửa câu lời thừa thải ngay sau đó lại hỏi thôn trường nghe vậy cho ăn trong lúc nhất thời không biết t h a i thế nào phản ứng thứ nhất hắn không nghĩ tới dịch tinh thần không có nửa câu có kẻ mặc cả s à n g khoái phải nhường chính hắn bắt đầu hoài nghi giá tiền là p h ụ quá thấp thứ hai như hắn loại này chiến loạn nước chấn nhỏ t h n dân tại sao có thể có ngân hàng quốc tế tài khoản nhi t h ô n t r ư ờ n g quay đầu nhìn một chút tôn dân tái quay lại đến xem hướng dịch tinh thần thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ k h o á t k h o á t tay nói rằng chúng ta hoàn thật không có ngân hàng tài khoản ngươi một có tiền mặt không tiền mặt sáu có ai hội đái nhiều tiền như vậy ở trên người dịch tinh thần cũng hiểu được có chút xấu hổ t h ô n t r ư ờ n g cũng biết mình hỏi nhất một vấn đề ngu xuẩn vội vã nghĩ biện pháp giải quyết dịch tinh thần suy tư một lát sau đó hỏi ta ở l ợ i nước hoàn tồn một ít tiền mặt thế nhưng không nhiều lắm cũng chính là hơn mười vạn đồng euro n g ư ơ i rồi không ngại dùng hoàng kim tiền trả hơn mười vạn đồng euro sáu thôn trưởng không có nghe rõ câu nói kế tiếp vô ý thức tự muốn cự tuyệt nhưng một gã khác nghe được rõ ràng thôn dân lập tức tựu kéo thôn trưởng nhắc nhở hoàng kim thôn trưởng sửng sốt lập tức kinh ngạc nhìn về phía dịch tinh thần tựa hồ vô pháp tướng t í n chính nghe được hỏi các ngươi có hoàng kim ta khả dĩ dựa theo quốc tế hoàng kim giới cách dùng hoàng kim tiền trả người n g h ĩ có thể chứ dịch tinh thần hỏi đương nhiên không thành vấn đề thôn trưởng không chút do dự gật đầu hoàng kim như thế nào đi nữa nặng đều bị giá một đống súng ống đạn được nhẹ đà h i u dễ bảo tồn còn có bảo đảm giá trị tiền gửi tác dụng đặc biệt ở chiến đoạn thời kỳ đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất giao dịch thủ đoạn song phương đạt thành giao dịch điều kiện dịch tinh thần hứa hẹn ở trong vòng ba ngày sẽ đem tiễn và hoàng kim vật đến cái này kho quân dụng thật không có người khác biết sao thỉnh thành thực nói cho ta biết ta cần thời gian bãi những súng ống đạn được trở đi sở dĩ ta không hy vọng giá trung gian xảy ra cái gì gốc dạng bất kể như thế nào giao dịch cũng sẽ không thủ tiêu dịch tinh thần lại hỏi có chút tình huống hắn cần sớm xác định thôn trường do dự một chút nói rằng ta bảo chứng cái này kho quân dụng bí mật biết nói nhân không nhiều lắm hơn nữa hiện giữ lợi nước chính phủ không có khả năng biết được cũng chỉ có tiền bộ quốc phòng cao tầng tài mới có thể nắm giữ đáo bí mật này thế nhưng ta không xác định tiền nhiệm và hiện giữ chính phủ trong lúc đó có thể hay không có người trao đổi lẫn nhau Tốt, ta đã biết.、Dịch、tinh thần ngật đầu, ta nghĩ yếu phái người, lưu thủ nơi đây. Thôn trường ngật đầu, nói rằng, không thành vấn đề. Dịch tinh thần tiếng, theo thị tháp thôn thôn trường, ở một xoay mang đã đầu, đây. đầu, đề. đối để đàm. bảo bộ bên phái người, nơi nói người hiến vài lại người yếu Dịch Dịch dụng, chung cho cho Cổ nghĩ không phân phó mệnh lệnh hắn kho hoàn hắn rằng, vấn quân yên gã lưu mấy l vệ, vệ ở Li khai kho quân dụng một lần nữa trở về mặt đất dịch tinh thần nói cho thôn trường chính cần tạm thời l y khai cổ tháp thôn liên lạc một chút ngoại giới hãy mau đem tiễn vào hoàng kim tống nhiều thôn trường biết dịch tinh thần nói là lẽ phải hơn nữa bức thiết muốn hoàng kim canh không có lý do gì ngăn cản dịch tinh thần h ã n gật đầu đáp ứng dịch tinh thần dẫn n h a lần tiến dạ giữ cổ tháp thôn thôn dân xa nhau ở cự ly kho quân dụng giáp địa phương xa tìm được nhất chỗ bí ẩn không người g á m thị địa điểm đóng đóng tiến dạ chở người xây dựng một lều lớn n u ô thuyền ở trong lều d ị c tinh thần mở không gian thông đạo phản hồi hưng nước hoa kinh qua mở rộng chiến tranh thương n dịch, dịch tinh thần lại từ không gian bên trong lối đi xuất ra bình thường chuẩn bị lưu động tiền giấy tước ba mươi vạn đồng euro dùng một vali sách tay trang hảo trừ lần đó ra dịch tinh thần hoàn điều khiển hoàng gia q u â n cận v ệ một trăm l i n lính võ trang đầy đủ phụ trách vận chuyển hoàng kim tiền tài động nhân tâm cổ tháp thôn cả mãi quốc gia k h o quân dụng thì không phải là cái gì dịch giữ hàng người tin tưởng hắn môn tiện h lương thủ tín còn không bằng tin tưởng mình vũ khí trong tay sở dĩ dịch tinh thần đối cổ tháp thôn người không thể không nhiều l ắ m gia phòng bị dịch tinh thần không có vội vã quay về cổ tháp thôn lại qua hơn một giờ thẳng đến t r ư ờ n g ba giờ chiều tài d ẫ n nhân mang theo tiền tài trở lại cổ tháp thôn thôn trường dân t h ô dân tiểu tâm rực rực nên tiếp dịch tinh thần bọn họ vào thôn chừng ba trăm năm mươi hai tư ứng đồng ơ dô và hoàng kim những thứ này đều là của ngươi dịch tinh thần đứng ở trong thôn chỉ vào dương lớn và dương nhỏ đối phía trước đứng một đám tràn ngập mong đợi các thôn dân nói rằng thôn trường nghe vậy nhất thời kích động và phần lập tức đi lên trước đợi dịch tinh thần mở những cái dương dịch tinh thần thấy thế mỉm cười liền đối với phía sau thị vệ x ả o tác ý bảo cái dương vừa mở ra kim sán sán hoàng kim tiết sáng nhất thời dọi sáng thôn trường hai mắt cũng đưa tới ở đây sở hữu thôn dân kinh hô cơ hồ là không hẹn mà cùng t r à n thượng đều chuyển đến đảo hấp khí thanh nhắm của nhiều như vậy hoàng kim quả thực rung động những thôn dân này thì là điều không phải chiến loạn thời kỳ bọn họ cũng chưa chắc có cơ hội duy nhất nhìn thấy số lượng nhiều như vậy hoàng kim ngày hôm nay bọn họ thực sự mở rộng tầm mắt thôn trường người điểm toán thanh một chút xác định số lượng không sai chúng ta coi như là hoàn thành giao dịch dịch tinh thần nhắc nhở mặc dù hắn không biết làm cái gì thiếu cân ngắn lượng chuyện tình nhưng để bảo đảm song phương tiến hàng hai bên thỏa thuận s o n g còn là rất cần thiết dịch tinh thần nói như cảnh tỉnh lập tức n h ư ợ n g thôn trường nhớ tới chính sự vị bạn tỉnh táo lại thôn trường liên tục gật đầu xác nhận lập tức xoay người phân phó mấy bác học thôn dân nhiều kiểm nghiệm hoàng kim giữ điểm toán tiền liền giấy chỉ chốc lát sau thử lại phép tính quá trình kết thúc thôn dân mang đến tin tức tốt thôn trường tâm tình thật tốt cười ha ha chứa đi lên trước hướng dịch tinh thần thân thủ biểu thị cảm tạng dịch tinh thần cũng thân thủ quay về áp thôn trường biểu thị hợp tác khoái trá từ giờ trở đi kho quân dụng t i ể u lạ của ngài những hoàng kim lạ của ngươi hai người lần lượt mở miệng sau đó rất có ăn ý đồng thời cười ha ha một tiếng sau đó t ả i buông tay ra ở súng ống đạn được giao tiếp sau khi hoàn thành kế tiếp tự cần hai phe nhân viên cũng tiến hành giao tiếp sở dĩ thôn trưởng phải đi phân phó thôn dân thông chi trong thôn đang ở coi t r ư n g kho quân dụng đồng bạn rút về lai、like. Mà dịch tinh thần, mệnh lệnh yến dạng, dẫn sở dĩ thôn trường chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi dịch tinh thần thứ nhất cho chuyện biểu lòng biết ơn thứ hai cũng có thể toàn thôn cùng vui nhưng dịch tinh thần lòng của tư đã tất cả giá nhóm súng ống đạn được thượng sở dĩ hán luyện cự thôn trường mời biểu thị phải nhanh một chút xử lý kho quân dụng chuyện tình để tránh khỏi đêm dài nhiều ngậu thôn trường t h ấ y thế nghĩ đến bay về với chính nghĩa lúc bọn họ cũng cần đúng lúc xử lý từ dịch tinh thần lấy được hoàng kim giữ đồng ở r ô cũng không có miễn cưỡng giữ lại giữ thôn trường lễ phép v à i câu h ậ u dịch tinh thần chờ người liền cáo biệt thôn trường ly khai cổ t h á p thôn đi trước kho quân dụng đợi được thôn trường phái đóng ở hộ kho quân dụng những thôn dân kia toàn bộ đều rút lui khỏi h ậ u dịch tinh thần xác định bốn bề vắng lặng tài từ từ mở ra không gian thông đạo phân phó hưng nước hoa người của bả kho quân dụng giảm vũ khí trang bị toàn bộ rời đáo hưng nước hoa khứ bao quát xe tăng tuy rằng hiện giai đoạn ở hưng nước hoa cũng không có người có thể lái được xe tăng nhưng đây đối với dịch tinh thần mà nói hoàn toàn không là vấn đề h ắ n t ừ lâu tưởng đỡ kế hoạch để giải quyết cái phiền phái này nhưng không cần nóng lòng một thời sở dĩ dịch tinh thần tịnh không lo lắng cái này lúc này tối trọng yếu hay là chiếc hoa lai、like、mấy đại lực sĩ bả xe tăng tiên trực tiếp sĩ quá khứ để đặt hảo là được còn có còn lại tất cả vũ khí trang bị hết thể dọn đi nhất kiện không dư thừa tuy rằng giá nhóm súng ống đ ạ n được số lượng khá lớn nhưng dịch tinh thần bởi vì không muốn đem dài nhiều ngộng ở vận chuyển trong quá trình nhịn không được luôn mãi giục mọi người n h ư ợ hưng nước hoa người của tăng giờ làm việc rất nhanh vận chuyển Đồng thời, để hành sự phương tiện dịch tinh thần thẳng thắn dưới đất kho quân dụng đái một đêm thẳng đến ngày thứ hai tại lần thứ hai trở lại cổ tháp thôn hắn cũng không quên hoàn g có một việc chưa hoàn thành để tương giá nhóm súng ống đạn được thuận lợi trở về thứ hoàng gia quân cận vệ t c s i binh đều đã nhất định phản hồi hưng ơ nước hoa chỉ có éo lần cùng với dư mười lăm tên vương cung thị vệ lưu lại phụ trách kế tục bảo hộ dịch tinh thần thân người an toàn lần thứ hai nhìn thấy dịch tinh thần cổ tháp thôn thôn trường đương nhiên vẫn là trước sau như một địa nhiệt tỉnh chiêu đái dịch tinh thần bất quá lần thứ hai gặp mặt lúc Thôn không không t từng từng dịch, dịch lại qua hai ngày công nhân sự tỉnh rốt cục có hồi âm có tiểu ba đồ phụ thân phối hợp sự tình tiến triển được so với trong tưởng tượng thuận lợi dịch tinh thần tiền trả một trăm vạn đồng ớ dâu qua đường phí lúc hơn một ngàn danh công nhân còn có người nhà của bọn họ bị tiểu ba đồ phụ thân phái người xuyên thấu qua kị nặng chuyển mặc hậu hộ tống đáo cổ tháp tiểu thư chấm nhỏ đợi thật lâu dịch tinh thần vừa được biết công nhân đã đến chấn nhỏ liền lập tức cáo biệt cổ tháp thôn vân dân mang người đi v à hội hợp những công nhân này những công nhân này đến chấn nhỏ thiếu tháp mỗi chấn thì một rất bình thường chấn nhỏ toàn chấn nhân khẩu không nhiều lắm thậm chí cũng không có vượt lên trước hai vạn hơn nữa bởi vì chỗ hẻo lánh điều kiện kinh tế rất b ậ n cùng không có gì chiến lược địa vị sở dĩ cũng không phải cái gì b ì n h g i a tất tranh yếu đ ị a tháp mỗi chấn hình thành lúc ban đầu cũng chỉ chỉ là do chung quanh bộ lạc giữ nông thôn chung các bình dân tự phát hình thành hơn nữa quốc gia không có ở, ở đây thiết trí cái gì chính phủ cơ cấu chỉ là phái chú một trị an trạm chỉ có hơn m ộ ư ơ i người duy trì trị an cảnh sát dĩ trương h i ể n tránh phủ tồn tại nhưng không có quân đội sở dĩ g i a chấn nhỏ cũng không phân hoa nơi này thôn dân cũng hầu như đ â y đó q u e n mặt bất luận cái gì người xa lạ đều rất dễ bị biện nhận ra một ngày trước tháp m ộ i chấn cư dân liền phát hiện có mấy ngàn không biết đến từ phương nào dân chạy nạn đi tới tháp m ộ i chấn sát biên liên giới tự nhiên lập tức tựu khiến cho tháp m ộ i chấn thôn dân chú ý của nhưng mà những dân chạy nạn cùng bọn chúng trước đây đã gặp dân chạy nạn có bất đồng rất lớn nếu không phải tin tức xác định tháp mộ chấn người của căn bản sẽ không liên tưởng đến những người từ ngoài đến lại là dân chạy nạn bởi vì trong những người này phần lớn tinh thần diện mạo đều không phải là bi thương và m ở mịt ngược lại là bao hàm hy vọng điều này làm cho tháp mộ chấn người của rất khó lý giải đồng dạng là bị chứ chiến tranh ảnh hưởng chính bọn nó tự làm không được tích cực như vậy hướng về phía trước trừ lần đó ra những người từ ngoài đến mặc cư nhiên cũng không toàn xoa hoàn toàn không có rách mướp ngoại hình hơn thậm chí còn có thể thấy được khô mát ngăn nắp sạch sẽ điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi càng khó hiểu thị bọn họ còn có thể có một chút tiêu phí năng lực những người này vừa đến c h ấ n nhỏ thời gian tựa hồ bởi vì phải bổ túc một ít đồ dùng hàng ngày ở c h ấ n nhỏ chung không nhiều lắm trong điếm tiêu phí nhiều thế cho nên c h ấ n nhỏ người của đều bởi vậy đã làm nhiều lần sinh ý buôn bán lời không ý tiễn giữa lúc các thôn dân nghi hoặc không thôi thời gian rất nhanh thì có tin tức chuyển đến những người này đều không phải dân chạy nạn mà là công nhân bọn họ đi tới tháp mộ c h ấ n là bởi vì chiếm được một đáo nước ngoài công tác cơ hội ở đây tập kết là bởi vì tháp mộ c h ấ n là bọn hắn chung chuyển trạm kế tiếp bọn họ cũng sẽ bị nhận được nước ngoài khứ tin tức này rất nhanh thì khuyết tán ra toàn bộ tháp mộ trấn đều hơi bị gây dối không lướt hôm nay lợi nước bị thường thường bạo phát chiến hỏa đưa tới vẻ lo lắng bao phủ mỗi một vị thân ở lợi nước bình dân đều bởi vì hỗn loạn thời cuộc mà sinh lòng bất an không có ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì có thể hay không một viên bom bay tới chính tự đi đời nhà m à ở chính mắt thấy được có những đồng bào có thể xuất ngoại t á c h giá hỏa chiến tranh còn có thể thu được công tác duy trì sinh hoạt trước bọn họ sớm đã thành có không ít người thị bắt đầu sinh xuất ngoại tị nạn tìm cách mà còn không có ly khai lợi nước không phải là bởi vì không ớn mà là điều kiện kinh tế cùng với thông nhau chờ những điều kiện khác đều không cho phép nhưng mà đội ngũ của chúng ta tựa hồ lại thêm không ít lúc ban đầu một nghìn người đội ngũ biến thành hơn sáu nghìn người quy mô áp lực này quá đại lão bản ý kiến tạm thời không biết ừ bọn họ muốn chúng ta ở chỗ này chờ đãi ở đây phải là tối hậu vừa đứng chỉ cần chúng ta có thể lì khai thì tốt rồi ở công nhân trong đội ngũ có hai gã công nhân nhân viên quản lý lúc này đang ở nhàn thoại bài mượn lặn lội đường xa đáo giá tháp mỗi trần lai cuối cùng là có cơ hội xảo sự n g h ỉ tạm thả l ò n g hơn ý nghĩ trong lòng cũng là rất nhiều lời của hai người lý giữa các hàng có đ ố i thời gian tới sinh hoạt trở mong cũng có đ ố i lập tức tình huống một ít làm phức tạp đồng thời cũng đảm cập công nhân trong đội ngũ một ít bất đắc dĩ tình huống chính như hai người nói ở đi tới tháp mỗi t r n trước chi này công nhân đội ngũ bất quá khoảng một nghìn nhân bọn họ phụ trách dẫn đầu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ vốn có khoảng một nghìn người đội hình đã không coi là nhỏ đã không được tốt quản lý không nghĩ tới đi tới tháp mộ chấn đặt chất lúc không biết vì sao công nhân đội ngũ nhân số của c ư nhiên trong thời gian thật ngắn ra tăng m ã y liệt từ khoảng một nghìn nhân tăng v ọ t đáo hơn sáu ngàn nhân khi hắn muốn phát hiện gì tước lúc bọn họ đã tận khả năng địa khứ k h ô n g chế tình huống nhưng có chút lợi nước bình dân không phải là bởi vì bọn họ muốn xua đổi là có thể đổi ra đội ngũ đi t h như một ít trong đội ngũ công nhân cũng đang không ngừng thu lưu một ít thân t í c h của bọn họ bằng hữu chờ một chút các loại các dạng tình huống đưa đến ngày hôm nay cục diện này xuất hiện hãy ra tư địa khu kịch liệt giao chiến bình dân tử thương không giới thiên nhân vô số dân chạy nạn bụng ăn không no nếu không sống không nổi bọn họ cũng sẽ không muốn trả trộn vào đội ngũ nếu không ở không lâu lợi nước để khống chế quốc nội tình huống nghiêm cấm quốc dân trốn đi mà lợi nước nước láng g i ề n g chính phủ cũng vì bo bo giữ mình xuống nghiêm lệnh cấm chỉ quốc dân tiếp thu lợi quốc nạn dân nói không đúng hội có nhiều hơn bình dân chạy trốn tới nước ngoài khứ ly khai cổ tháp thôi lúc dịch tinh thần lại từ hưng nước hoa điều lai、like、một ít thị vệ trước sau c ộ n lại thị vệ nhân số đạt tới năm mươi nhân ngay sau đó dịch tinh thần chờ người đi lại đường này rốt cục tới mục đích tháp mộ chấn giữ công nhân đội ngũ hội hợp nhưng mà ở dịch tinh thần còn không có tiến nhập tháp mộ chấn trước h ắ n ở ngoài trấn nhìn xa cũng đã khả dĩ nhìn thấy cái kia vi công nhân đội ngũ đến lúc dựng doanh địa, đã c h ư a mấy nghìn người số người này đã rồi vượt qua xa dịch tinh thần chờ mong đang không có chuẩn bị tâm tư dưới tình huống thấy như vậy một mà thì liên dịch tinh thần đều hơi khiếp sợ nếu như không lo lắng tình huống khác dịch tinh thần cũng không phải chú ý và những người này toàn bộ cho tới hưng nước hoa khứ bất quá khổng lộ như vậy nhân số của đã không được phép dịch tinh thần không đầu tiền tố canh tính táo lo lắng mới vừa rồi hành sự không nói đến dịch tinh thần yếu thế nào tài năng duy nhất tương giá mấy nghìn nhân toàn bộ đưa đến hưng nước hoa chỉ là nghĩ đến dĩ hưng nước hoa hưng hoa thành hiện nay mới thôi hiểu rõ dung nạp lượng đến xem nếu muốn dung hạ nhiều người như vậy thật sự là món rất khó làm được chuyện tình n phần, Tây Lâm thành khu giữ Nam đất thành khu, cũng không ở năng phạm vì suy tính nội, hai chỗ này vừa mới cương bình định, đang định nghỉ ngơi thăng hoàn chuyển nhân cầu. Dịch tinh thần suy nghĩ một chút, tạm thời tiên không h khu khu, phạm hai chỗ hồi phục hơi thở, thời pháp Dịch chút, thời h Với vì vừa và vô vào mới giữ di cầu. Tây đất tạm một tạm t Lâm suy suy à ở Không bao lâu, sau o l â tiến đó đang đợi đáo bầu trời tối đen là lúc dịch tinh thần liền đi qua không gian thông đạo cho đòi lai、like、hy dạ chờ quan viên giữ hưng hoa bên trong thành hoàng gia quân cận vệ taxi、si、binh tổng cộng hơn một nhân sau đó mở rộng doanh địa. đồng thời dịch tinh thần bọn họ còn đang trong doanh địa, chuẩn bị số lớn thực vật giữ nước uống những công nhân này phải đến hưng hoa thành khu công nghiệp công tác nhất định phải tiến hành thống nhất quản lý việc này dịch tinh thần đều giao cho hy dạ chờ quan viên phụ trách hy dạ ở phương diện này sớm có kinh nghiệm lập tức có trật tự điệu tiến hành ăn bài đầu tiên liên hệ vẫn chờ công nhân để cho bọn họ suốt đêm xếp hàng đáo bọn họ doanh điệu u đọc sách tiến hành đăng ký công tác đối với bọn họ vật phẩm riê tư rán nhãn thứ nhì xác nhận công nhân người nhà tiến hành đăng ký sau đó an bài công nhân ngu r ố t mắt xuyên qua không gian thông đạo đi trước hương nước hoa không gian qua n môn dịch tinh thần rất xảo diệu thiết trì ở trướng đồng hậu môn sốc lên trướng đồng đi một chính là không đang lúc thông đạo ở hy dạ dưới sự an bài các công nhân có tự đến đến lúc doanh địa dịch tinh thần phân p h ò e o lần dẫn một đám chức nghiệp giả ở đến lúc doanh địa tam công lý trong phạm vi tiến hành đề phòng các công nhân đi tới đến lúc doanh địa trật tự lúc đầu có chút bất ổn thế nhưng ở hương hoa hoàng gia quân cận vệ binh sĩ vũ trang duy trì hạn không có phát sinh hỗn loạn chương ba trăm năm mươi ba ngoài ý mớn nếu mục tiêu của đối phương chính là bọn họ bên này vậy không quản đối phương ý đổ đến vì sao dịch tinh thần cũng muốn hào hào hội một hồi bọn họ thoáng suy tư dịch tinh thần gọi yến trung mệnh kỳ mang cho mười tên thị vệ và hướng đạo đi vào lý giải mục đích của đối phương đón hoàn phái ra yến dạ mang theo năm trăm linh binh sĩ tại đây tiểu cổ không biết lai khách tất trải qua chỗ mai phục hảo tùy thời nhi động đối phương chẳng biết là địch là bạn sở d ĩ dịch tinh thần cần t r ư ớ c bố trí mai phục một ngày xác định đối phương thị lai giả bất thiện liền có thể tùy thời chuẩn bị ngăn chặn đối phương thiên phát chế nhân t i ế n trung dẫn thị vệ trước mặt chống lại hướng bọn họ trực tiếp mà đến chi này vũ trang tiểu đội vẻ mặt lanh cứng rắn địa đứng ở xa hơn một chút cự li ngăn cản đối phương lối đi hỏi đối phương ý đổ đến nhưng không ngờ đối phương căn bản cũng không có nửa câu lời giải thích cũng đã nhấc lên vũ khí trong tay mắt thấy lập tức sẽ trực tiếp nhắm ngay đến chung bọn họ đổ súng may là sớm có phòng bị k i ế n trung bọn họ thấy thế tránh thoát đối phương họng rút về tốt quả nhiên là tâm h o à i bất q u ý dịch tinh thần nghe được k i ế n trung hội báo hậu không chỉ có xác định lai giả bất thiện hơn nữa mục tiêu của đối phương tựa hồ chính là mình tuy rằng không biết đối phương thị thần thánh phương nào cùng mình thị thù v á n gì nhưng trước mắt cũng không phải tính toán điều này thời gian dịch tinh thần lập tức mệnh lệnh quân cận vệ binh sĩ lập tức chạy tới tiếp viện đ ế n dạng tăng phục kích binh lực cùng lúc đó dịch tinh thần hoàn p â n phó eo lần chờ người tăng mạnh phòng hộ nghiêm mật cẩn thận ở chung quanh giới nghiêm phòng ngừa bất cứ uy hiếp gì có cơ hội tới gần ít mặc dù dịch tinh thần thị m ư ờ i phần chuẩn bị định liệu trước nhưng những người khác thì không phải là bởi vì đến lúc danh o địa cự li nổ súng địa điểm không xa sở dĩ tại đây ta bất tiện người tới đối hiến chung nổ súng thì đến lúc danh o địa các công nhân cũng bởi vì giá trói thai tiếng súng đã cảm giác được nguy hiểm tới gần đặc biệt bởi vì bọn họ chỉ nghe thanh không gặp người càng khó đoán được bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà bọn họ cựu có đúng hay không hẳn là mau trốn m ệ n h không ít công nhân trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng tự động tụ tập cùng một chỗ thỉnh thoảng nghị luận ở mỹ lúc này mới n h ộ n dịch tinh thần nhớ tới hắn sơ sẩy lúc này phân phó hy d ạ n mau chóng an bài nhân viên trấn an công nhân hy d ạ n quả nhiên là một không giống người thường người lãnh đạo c h ỗ loạn không sợ hãi địa rất nhanh nhưng hữu hiệu địa làm quan hệ xã hội công tác cùng lúc hy d ạ n an bài lợi người trong nước hướng đạo đi thẳng đến công nhân trung gian dĩ địa phương thân phận của người tăng công tín lực cặn kẽ hướng các công nhân giải thích tình huống bên ngoài đồng thời biểu thị chuyện này món phát sinh là bởi vì lợi nước phương diện có người không hy vọng bọn họ xuất ngoại về phương diện khác hy d ạ hoàn nhượng hưng hoa binh sĩ hướng công nhân bày ra vũ lực võ trang đầy đủ hưng hoa binh sĩ gần như uy hiếp l i nhưng trực tiếp ở công ở n â nhân n ngũ nội ngoại, mang dùng súng Công nhiên không n đội g duy thấy trì trật tự. Công nhân thấy thế, tự ờ ờ i dám khác h t ư động, đều đoán. an tính lại. Dịch tinh thần nhượng hi giả hợp nhân nói có người khả dĩ ngăn cản thả bọn họ xuất ngoại, cái này nhưng thật ra là dịch tinh thần suy đoán. Nhưng xuất suy ra thả thật Dịch hy hợp khả họ dịch lại. là dạ cái dĩ có mặc dù là suy đoán dịch tinh thần cũng rất chắc chắc từ hắn bước vào lợi nước bất quá là mấy ngày tuyệt đối không thể n ă n g với ai có thủ đoạn gì sở dĩ duy nhất có thể để cho dịch tinh thần nghĩ hội dẫn phát cái này bất lợi sự kiện yếu tố mấu chốt hay trước mắt những công nhân này đồng thời những người này vừa lên lai、like、nói cũng không thuyết liền trực tiếp công kích tiến trung rõ ràng chính là muốn tiêu diệt dịch tinh thần chờ người dịch tinh thần nhất thời cả kinh nói cách khác hán chiêu mộ lợi nước công nhân việc này đã thông thiên có tầng này nhận chi dịch tinh thần ở tăng mạnh phòng bị đồng thời lập tức hạ lệnh nhanh hơn rời đi công nhân động tác dịch tinh thần suy đoán quả nhiên không sai chi này muốn chặn lại công nhân bộ đội ước chừng năm trăm binh sĩ nhưng thật ra là lệ thuộc vu lợi nước bộ quốc phòng bộ đội chi bộ đội này nguyên bản chú đóng ở cự ly tháp mỗi chấn có ngũ một mươi km tắc vì quốc phòng bộ bộ đội binh sĩ bọn họ chức trách vẫn là phụ trách chứ cai địa khu quân sự an toàn thằng đến ngày hôm qua buổi sáng bộ đội đột nhiên nhận được bộ quốc phòng nhiệm vụ bí mật mật làm bọn hắn cấp tốc đi trước cổ tháp tiểu thư tháp m ộ t r ấ n truy chặn một đám bán đứng lích lợi quốc gia người của nát bấy bọn họ gây dối hành vi tuy rằng dịch tinh thần đã đ o á n được hắn chiêu mộ việc đã bị tiết lộ ra ngoài nhưng hắn không nghĩ tới chính là nguyên lai thành cũng chết mà bại cũng chết thúc đẩy lợi nước chính phủ hạ đạt bí mật này mệnh lệnh nguyên nhân lại chính là nguyên n g ư tiểu ba đ ộ phụ thân đứng ra liên lạc cổ tháp tiểu thư lực lượng vũ trang địa phương tịch tương chuyện này ở nơi này then chốt thời kỳ nhạy cảm thì không được cho phép bởi vì hiện giữ lợi nước chính phủ và di tiểu ba đồ phụ thân cầm đầu quân thiệt song phương đang tiến hành cực kỳ kịch liệt tranh quyền đấu thế địch đối với chiến tranh ở vào thời điểm này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đ ô hộ i dẫn phát song phương phản ứng m á h liệt bởi vậy đương lợi nước chính phủ song tình báo biết cùng bọn chúng đối địch quân thiệt đang ở khơi thông lực lượng vũ trang địa phương di động số lượng không ít lợi quốc dân chúng thì bọn họ bản năng tự cho rằng tiểu ba đồ phụ thân nhất định là đang âm thầm tiến hành cái gì kinh thiên đại âm mưu không đúng chính là muốn phát động quy mô tiến công chi tiết tình báo rõ t h á m biết tỉnh cũng không đủ thâm nhập đến tột cùng là thủy giữ tiểu ba đồ phụ thân c h ấ p đầu từ nhỏ ba đồ trong tay phụ thân tiếp thu như thế một nhóm lớn lợi quốc dân chúng lúc còn là phủ hội di chuyển đáo địa phương khác những tin tức này sẽ không có bị điều tra rõ nhưng giá đã cũng đủ nhượng lợi nước chính phủ lập tức hành động sở dĩ bọn họ lập tức sai bộ quốc phòng trú đóng ở địa phương bộ đội cấp tốc điều tra rõ cái này quân phiệt động cơ đồng thời phải phá hư tiểu ba đồ phụ thân bất kỳ động tác gì những phía sau hoàn cảnh nhân tố dịch tinh thần tự nhiên là không được biết nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quyết định của hắn bất kể là ai ưu đọc sách dám lân đến cùng bắt đầu dịch tinh thần cũng sẽ không để cho bọn họ sống khá giả đối quân cận vệ hạ tiêu diệt lợi nước bộ đội mệnh lệnh cố tình toán vô tâm có chuẩn bị toán vô bị hơn nữa vừa địch ở trong tối ta ở ngoài sáng đối lợi nước quân đội chính quy chi bộ đội này mà nói nhận được nhiệm vụ này cũng chỉ có thể nói là bọn họ xui xẻo khi bọn hắn tiến vào hiến dạ bọn họ mai phục phạm vị thì lợi nước giá của bộ đội lập tức t u bị hưng nước hoa quân cận vệ binh, binh sĩ bởi vì không có tiếp thủ qua tránh quy huấn luyện quân sự mà an địch nhật quy dịch tinh thần không chỉ có tăng số người nhân thủ hơn nữa nhượng quân cận vệ binh sĩ toàn bộ mang theo sung phong vũ khí tương hỏa tiễn và lựu đạn cũng đều nhất nhất trang bị thượng phải một kích tật chung nếu để cho những địch nhân này đánh tới không thể nghi ngờ hội vì mình tăng áp lực ảnh hưởng chuyển nhượng công nhân sự tỉnh sở dĩ dịch tinh thần n ó n g t r ô n g những địch nhân này ở hiến dạ bọn họ phát động vòng thứ nhất đà kích là lúc cũng sẽ bị đánh cho đầu góc tròn váng đại bị thương nặng mặc dù không có toàn bộ đám ít nhất cũng muốn nguyên khí đại t ư ơ n g chỉ cần đánh tan những quân địch không để cho bọn họ tiến lên trước một bước coi như là thắng lợi chương ba trăm năm mươi bốn hoàn thành trong lòng có quyết định vương tử yên lập tức đi hướng chính đang nghỉ ngơi lệ tát phu nhân tự đ ấ y lòng kính nể địa khen lệ tát phu nhân ngài biểu diễn thực sự phi thường tốt tính nghe được vương tử yên thanh â m của lệ tát phu nhân n g n g đầu chống lại vương tử yên ánh mắt bất quá đối với vương tử yên khen ngợi lệ tát phu nhân chỉ là mỉm cười trí tạ nhưng không có trước tiên trả lời mà là nhìn về phía dịch tinh thần dịch tinh thần mỉm cười nói a di tử yên thị bạn tốt của ta ngài khả di cân nàng nhờ một chút âm nhạc thượng truyền tình không dám lệ tát a di có thể dạy nhất dạy ta ta tự rất vui vẻ vương tử yên vừa nghe Chật cảm thấy dịch thấy tinh thần ở lệ tác t t phu nhân r ư ớ mặt, mỉm mà tâm âm thị sĩ cử nàng, vội vã khoát khoát tay nói rằng. Sau đó, dịch tinh thần tịnh tục tắc tiến tát dịch không để ý nữa hai chuyện sĩ Sau sư cử cười, công nàng, nói rằng. nữa người nói chuyện với nhau, mà là quay đầu kế tục quan là ghi vội vã với độ. quay đó, đầu để ý Lệ kế phu nhân tuy rằng tịnh không biết làm sao thủy ca sướng tri thức nhưng âm nhạc thị tương thông là một danh người ca lệ t á t phu nhân cũng có thể ở không mượn âm nhạc dưới tình huống ngâm sướng ra rất cảm động âm nhạc phương diện này năng lực viễn siêu vương tử yên sở dĩ vương tử yên càng nhiều địa thì hướng lệ tác phu nhân tỉnh giáo rất nhiều biểu diễn kỹ xảo có dịch tinh thần sự chấp thuận lệ t á t phu nhân cũng không có gì cố kỵ đối với vương tử yên vấn đề lệ t á t phu nhân cơ bản đều là tương biết đến như thực chất báo cho biết cũng toàn tâm toàn ý địa m u ố n giáo dục một chút vương tử yên đáng tiếc vương tử yên chỉ là làm sao thủy một gã ca sĩ hát đối người chức nghiệp hoàn toàn không biết gì cả nói ngắn gọn ngay từ đầu lệ t á t phu nhân hay đàn gậy thai châu bất quá chậm rãi hai người cuối cùng là tìm được rồi mưu hợp chỗ kinh qua trải qua giao lưu vương tử yên kinh hỷ vạn phần phát hiện lệ tác phu nhân hoàn toàn xứng đáng là một gã vi đại biểu diễn người hơn nữa nàng nắm giữ một loại biện pháp tài năng ở ca sướng thời gian ảnh hưởng đến người nghe lòng của linh người nghe bởi vì ca khúc có lẽ vui sướng có lẽ đau thương xấu vương tử yên cũng muốn học được biện pháp như thế lúc này ghi âm sư nói một tiếng hoàn thành dịch tinh thần tiền trả mười vạn nguyên thu hồi mẫu mâm cắt bỏ ghi âm thất ghi lại chuẩn bị ly khai hiện tại muốn đi sao ta mời các người ăn vương tử yên cũng không muốn lệ tát phu nhân cứ vậy rời đi nàng hoàn có thật nhiều vấn đề muốn hướng lệ tát phu nhân tỉnh giáo thậm chí là muốn mai sư thế nhưng dịch tinh thần bất năng theo vương tử yên ý tứ hắn nhìn ra được lệ tát phu nhân hoàn toàn cũng là bởi vì duyên cơ của hắn tài và vương tử yên tiến hành giao lưu hơn nữa hệ l ụ s x đứng ở một bên cũng có một chút nhàm chán dù sao nàng hoàn là một gã vị thành niên thiếu nữ là trọng yếu hơn thị hai người bọn họ chung bi đi điều không phải làm sao thủy nhân nếu như dừng t h ừ a hài gian quá dài có thể hay không có một chút ý chuyện không nghĩ tới phát sinh ai cũng bảo không chính xác sở dĩ dịch tinh thần lắc đầu cự tuyệt nói lần sau có cơ hội tái tụ b a a di giữ hệ l ụ s x đi ra một chuyến không dễ dàng còn muốn không có thời gian trở lại thời gian rất gấp chương lệ tát phu nhân cùng hệ lụy x ở tại chỗ rất xa sao vương tử yên hỏi nàng muốn hỏi thăm lệ t á t phu nhân địa chỉ thì là lần này thời gian eo hẹp chỉ cần biết rằng bọn họ ở đâu vương tử yên cũng có thể tự hành đi trước tự mình tới cửa thỉnh giáo càng lộ vẻ thành ý dịch tinh thần không cho cải biến địa nói rằng chúng ta phải đi trở về lệ t á t phu nhân cũng đứng lên phối hợp dịch tinh thần nói rằng chúng ta phải phải rời đi vương tử yên có chút thất vọng nhìn một chút dịch tinh thần trong tay mẫu mâm hỏi có thể cho ta một phần phim âm bản sao dịch tinh thần mặt lộ vẻ khó xử nói rằng cái này mẫu mâm bất năng mọi chuyện vương tử yên khó nén thất vọng miễn cưỡng cười, cười nói rằng không quan hệ chúng ta đi thôi đương đoàn người đi ra ghi âm thất đâm đầu đi tới một trung nhân nhân trung nhân nhân mỉm cười đối vương tử yên nói rằng tử yên các ngươi thu xong chưa người nọ là lưu hướng đông cảm tạ lưu ca chúng ta thu xong vương tử yên đáp dịch tinh thần cũng không nhận ra lưu hướng đông nhưng cũng vẫn duy trì mỉm cười đối vương tử yên nói rằng tử yên ngươi t i ê n mang ta tiên đái lệ t á t ta di trở về vương tử yên nghe vậy không khỏi có chút cam tức dịch tinh thần tựa hồ vội vàng phải ly khai ngôn ngữ giữ hành vi rõ ràng là muốn cắt đứt cái gì giống nhau tổng đệ cho nàng nghe rất khó chịu có chút không vui nói rằng t u t các ngươi đi t r ư ba nói như thế nào nàng cũng là một g ã sao kim dịch tinh thần cũng quá không để ý tới của nàng bộ mặt nhưng dịch tinh thần cũng không rỗi danh khứ chú ý vương tử yên tìm cách và tâm tình hãn vội vàng muốn đem lệ tát phu nhân cùng ế lùi xê đưa trở về tự nhiên không muốn dừng lại lâu để tránh khỏi đêm dài nhường nộng lưu ca ngươi bỏ lỡ một lần rất trọng yếu thu sáu nhìn dịch tinh thần bọn họ ly khai vương tử yên đối lưu hướng đông giảng thuật hắn mất đi một lần nghe chấn động nhân tâm âm nhạc cơ hội hương hoa giữ độc quyền về điếm lý u mai ngồi ở trong điếm có chút bất đắc dĩ nhân viên cử hàng tiểu lan còn lại là có tiểu tâm mà sửa sang lại một lần hàng trên cốc rượ vốn có lý u mai tự mình thưởng thức qua linh cốc rượu d i ữ vong u rượu nàng đối bọn họ tiêu thụ thị cực có lòng tin để phối hợp tiêu thụ lý u mai hoàn chế định ra cá nhân một ít danh o tiêu sách lược thì như ở hưng hoa giữ độc quyền về điếm cửa tiệm phía trên treo một thật to quảng cáo báo cho biết người đi đường nơi này có giữ độc quyền về linh cốc rượu d i ữ vong u rượu nàng còn muốn yếu cử hành rượu thử uống hoạt động thế nhưng dịch tinh thần lại bất đồng ý linh cốc rượu g ữ vong u rượu quá mắc quả thực cũng không thích hợp thử uống lý u mai cũng không có khả năng tự trả tiền tiến hành thử uống hoạt động bởi vậy lý u mai nợ môn một ngày đêm không người hỏi thăm duy vừa vào cửa một vị khách hàng h ỏ i cũng hưng hoa điếm có hay không thu về danh rượu li u mai cảm thấy thực sự rất bất đắc dĩ linh cốc rượu giữ vong yêu rượu tựa hồ không người biết ta lẽ nào dịch tinh thần nói linh cốc rượu ở trung hải thị quan trường rất nổi danh thị gần người bất quá li u mai ngẫm lại chỉ biết nhà mình lao bản một gần người mà là nàng không có tìm chuẩn biện pháp giá hạ tử u u đọc sách li u mai cũng không khỏi không sử dụng dịch tinh thần cho hộ khách danh sách gửi nhắn tin thông chi này một trong danh sách giữ tại khách hàng li u mai tỉ mỉ quan khán hộ khách danh sách phát hiện những khách hàng này tựa hồ cũng thị một tên là thư thái nhà hàng hội viên ghi lại danh sách trên giấy có một chút giảm yếu lời thuyết minh tự trên đó viết chính mình thư thái thẻ hội viên khách hàng đồng thời cũng là hưng hoa rượu hán giữ giữ độc quyền về điếm hội viên mai tỷ người yếu gửi nhắn tin còn là gọi điện thoại nhân viên cửa hàng tiểu lan hỏi hiện tại đều chạm vào tối còn là đàn gửi nhắn tin ba lý u mai nói rằng thật không biết lão bản vì sao nhất định phải số lượng khách hàng mua linh cốc rượu giữ vong lưu rượu hơn nữa yêu cầu khách hàng nhất định phải lưu lại số điện thoại di động giữ tên còn muốn cầu chúng ta cũng muốn chế định thẻ hội viên chia khách hàng nhân viên cửa hàng tiểu lan tạ hoa nói nàng nghĩ lao bản ăn bài có chút dư thừa chỉ cần có thể nâng c ố c bán đi không được sao lý u mai m ỉ m cười nói rằng ngươi không biết ta nghĩ lao bản l ò n g của đầu khẳng định rất lớn hắn là ở đào tạo trợ muốn tố đáng kể b u ô n bán ngươi suy nghĩ một chút mua linh cốc rượu càng nhiều người chẳng phải là thưởng thức được linh cốc rượu càng nhiều người những khách hàng cũng sẽ là hưng ơ hoa rượu hán khách hàng quen Trường trường trường trở lại lưu ni á nước, dịch tinh thần tài trầm tĩnh thì tránh lưu nước, người nước giữ lợi nước, ni giữ lại lại. Lý lợi khai á dịch A vì để dịch tinh thần tuy rằng thu hoạch xa xỉ thế nhưng cũng cực kỳ phiêu lưu điều này làm cho dịch tinh thần không khỏi cho mình nói ra một t ì n h mọi việc thật đúng là bất năng phớt lờ đơn giản cùng hắn nhân đ ạ t thành hiệp nghị ít nhất hay là muốn b ả đối phương bối cảnh h i ể u rõ ràng lúc này đây nếu như dịch tinh thần không có ta van ngươi tiểu ba đồ cha mẹ của đứng ra khơi thông tiếp ứng công nhân con đường nói cố gắng sự t ì n h hoàn không đến mức lưu lại phiền toái lớn như vậy thậm chí nếu như không phải là bởi vì h n g có không gian thông đạo tiện lợi dịch tinh thần rất có thể đã trở thành lợi nước đối địch hai phe tiền bá nghĩ vậy dịch tinh thần không khỏi có chút toán giật chính quả thực khi u ấ t may là lần này hữu kinh vô hiểm dịch tinh thần cuối cùng vẫn là có thể thuận lợi địa tương một ngàn này dư danh công nhân vận chuyển đảo hưng ơ nước hoa bảo đảm giá nhóm sức lao động thực lực của một nước h i ệ u lớn mạnh v à i phần đối với lần này dịch tinh thần rất hài lòng b ả các công nhân toàn bộ rời tống sau khi hoàn thành dịch tinh thần t ư ờ n g các công nhân đến tiếp sau an bài bao quát dừng chân công tác cương vị người quản lý phân phối chờ một chút nhất trí giao cho hy dạ chủ tính trung an bài dịch tinh thần cũng không phải không m u ố n quá hắn ở lợi nước lần này chiêu mộ công nhân cử động nhất định đã ở lợi nước khiến cho sóng to gió lớn tuy rằng hắn không biết tiểu ba độ phụ thân nhất phái sau khi hắn rời đi có hay không sẽ cùng quân tránh phụ bạo phát kịch liệt hơn nội chiến hội bao lớn ảnh hưởng ít nhưng đây cũng không phải là hắn phạm vi năng lực có thể can thiệp mà về chính hắn đã từng xuất hiện ở lợi nước chuyện này nghĩ đến vô đổ vô trần tướng thì là thấy qua người của bọn họ thế nào đốc định cùng người khác miêu tả bọn họ nhưng ở lợi nước quốc nội tương sẽ không tìm được tung tích của bọn họ cũng một vài người hội thật tin tưởng lớn như vậy một đám người dĩ nhiên hội hư không tiêu thất bởi vì không ai sẽ biết thế giới này lại có không gian thông đạo tồn tại đương nhiên những lợi nước công nhân thì không thể thường ngày mà nói lợi nước người nắm quyền nhất định sẽ truy cứu nhưng bọn hắn cũng chỉ chỉ biết cho rằng những công nhân này môn thị mất tích hơn nữa bọn họ tối đa cũng chính là ở lợi lãnh thổ một nước nội tiến hành điều tra truy tung hoài nghi những công nhân này nhất định là nút ở lợi nước mỗi địa nghĩ đến một vài người sẽ nghĩ tới những công nhân này môn đã ly khai lợi nước canh không nhất định hội liên lạc với dịch tinh thần bọn họ thì là thật có vị ấy h ư u tâm nhân liên tưởng đến dịch tinh thần trên người dịch tinh thần cũng không e ngại chỉ cần hắn không đi lợi nước không đi bắc phi cũng sẽ không có nguy hiểm gì việc này cấp dịch tinh thần để lại giáo hấn nhưng coi như là quá khứ trở lại lưu ni á nước hậu dịch tinh thần xảo tác nghỉ tạm cũng nên bận việc chuyển chính bất quá hắn nhưng thật ra đầu tiên nhớ lại là trọng yếu hơn một việc hắn cai cấp họ đông phương lan một báo danh vì vậy dịch tinh thần lập tức gọi điện thoại cho họ đông phương lan thứ nhất báo cho biết họ đông phương lan chính về tới lưu ni á nước thứ hai cũng quan tâm một chút họ đông phương lan tình hình gần đây thế nhưng dịch tinh thần rất nhanh thì biết hắn quả nhiên là đã gây họa lâu lắm không có tiếng động họ đông phương lan quả nhiên liên giọng nói chuyện đều có chút lánh dịch tinh thần không khỏi nhức đầu cũng là đã biết chuyện làm đắc thiếu thượng nói liền liên thanh trần an cuối cùng cũng còn là bình phục họ đông phương lan bất mãn Kỳ thực, nhiều thiên liên lạc không được dịch tinh thần họ đông phương lan quả thật có chút thấp t h ỏ m và không hài lòng mà họ đông phương lan cũng không phải là không nên giữ dịch tinh thần phân cao thấp trên thực tế đương họ đông phương lan nhận được dịch tinh thần điện thoại của thị nàng từ lâu lửa g i ậ n tiêu hết chỉ là trong lòng nàng nhiều ít luôn luôn ta mơ hồ cảm giác nàng ở dịch tinh thần trong lòng phất lượng tựa hồ không nặng l ắ m xấu chỉ là nàng cũng chấn an chính dịch tinh thần thị nam nhi trì ở bố phương thân là bạn gái thật nhiều thông cảm và chi trì quan trọng hơn không nên dùng nhi nữ tỉnh trường lai、like、buộc chặt hắn nếu dịch tinh thần chủ động có điều biểu thị cũng không nên có cái gì so đo Mấy ngày kế biết p được tin tức này dịch tinh thần rất hài lòng sự tình tiến triển thuận lợi nói cách khác hắn rốt cục có thể như nguyện mà đem không gian ô tô phóng tới hưng hoa thương thành đi tới tiêu thụ lần này hưng hoa thương thành thương phẩm da lò dịch tinh thần đã khẩn cấp muốn bà không gian ô tô mang lên thương thành hàng cái mặt khác dịch tinh thần hoàn quyết định ở hương hoa thương thành đ a tăng mấy thứ bất định thì cung ứng t h ư ơ n g phẩm những thương phẩm cũng không nhiều tạm thời tiểu lưỡng dạng phục nhan tê thuốc thể năng tê thuốc đây là hưng ơ nước hoa nội dược sư mới nhất nghiên cứu ra tới tê thuốc phục nhan tê thuốc khái quát mà nói đó chính là khôi phục thanh xuân dung nhan chủ yếu công hiệu thị khiến người ra, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thì như dung nhan trẻ trung hóa tóc có thể b ạ c h phản h ắ c thể năng tê thuốc khái quát mà nói đó chính là khôi phục thân thể cơ năng chủ yếu công hiệu thúc đẩy nhân thể sự trao đổi chất khôi phục tuổi còn trẻ thể năng m ộ trong gã tuổi n viên, đó một cái thông cáo đó chính là hưng hoa thương thành cần bán ra phục nhan tê thuốc giữ thể năng tê thuốc một khác điều thông cáo còn lại là một cái bán đấu giá thông cáo đúng vậy lần này dịch tinh thần không sử dụng nữa hội viên tranh mua phương thức mà là hội viên bán đấu giá phương thức bán ra ngũ lượng không gian ô tô cái này thông cáo một khi phát sinh lại một lần nữa một có bất kỳ n g o ạ i ý muốn lập tức ở toàn bộ làm sao thủy phạm vi khiến cho to lớn manh động hiệu ứng rất nhiều phú hào lập tức ở lạc thượng nhắn lại tuyên bố đối không gian ô tô nhẫn nhất định phải được bởi vậy lạc thượng hưng khởi từng đợt mã chiến thậm chí một ít quốc gia hội viên hoàn bày ra mấy người phú hào liên hợp nhất định phải bắt không gian ô tô nhẫn chương hiển quốc gia thực lực dịch tinh thần thay thế thích nhanh l i ê n bằng vi hưng hoa thương thành chế tạo càng nhiều hơn tranh luận tiêu điểm vô hình chung giống như là vi hưng hoa thương thành đánh một lần miễn phí quảng cáo đối hưng hoa thương thành mà nói tự nhiên là càng có lợi bán đấu giá tranh mua chia làm năm thời gian đoạn từng thời gian đoạn hai mươi tứ tiếng đồng hồ bán đấu giá thời gian ở khoảng thời gian này nội ra giá, giá cao nhất hội viên tương cuối thu được không gian ô tô nhẫn về phần không gian ô tô nhẫn biểu diễn dịch tinh thần cũng không có đ i ề n viết cái gì nói rõ nội dung ở dịch tinh thần xem ra cái này thương phẩm chỉ cần một khi ở trước mặt công chúng cho hấp thụ ánh sáng căn bản tai không cần quá nhiều địa giới thiệu đ ạ i chúng cũng đã có thể lý giải chân quý của nó tính sở dĩ dịch tinh thần cũng chỉ là nhuộm vài tên thị vệ quay chụp một quảng cáo phim ngắn ở phim ngắn nội bày ra mấy người c h ẳ n g cảnh tỉ như lái xe ô tô đi tới phố xá sầm ớt vô pháp xe đỗ thời gian trực tiếp bả ô tô thu nhập không gian giới chỉ lý còn có cầm không gian ô tô nhẫn khi về nhà đi qua không gian giới chỉ khả dĩ dễ dàng bả ô tô bàn nhập hai mươi mấy tầng cao lâu trong nhà tiến hành nạp điện công năng mặt khác vài tên thị vệ xuất r a đao thật thương thật trực tiếp quay chỗ điều khiển nổ súng bày ra ô tô chức năng chống đạn đại gia đối không gian ô tô n h ẫ n quan tâm xa xa cao hơn lượng chủng tệ thuốc dịch tinh thần đối với lần này không thể tránh được thẳng thắn trước hết tiến hành không gian ô tô bán đấu giá sự tình tệ thuốc sau đó ở trên cái không gian ô tô xuất hiện không chỉ có k i n h đáo hưng hoa thương thành hội viên cũng kinh đến rồi các quốc gia thường trú đứng tổ chức tình báo sau đó cấp tốc kinh đến rồi các quốc gia cao tầng bất kỳ một quốc gia nào đều hiểu giá là nhân loại khoa học kỹ thuật nhất tiến bộ lớn mỹ nước mễ ký nước nước hoa Được ý chí chờ các quốc gia không gian nghiên cứu cơ cấu nhân viên nghiên cứu nghiên cứu hưng ơ hoa điện thoại di động nhận không có kết quả là lúc càng dại ra khi hắn muôn hoàn vô pháp minh bạch như thế nào không gian thời gian hưng ơ hoa thương thành cũng đã thành công phát triển không gian giới chỉ không gian đi ở bọn họ phía trước thứ phát hiện này đối với bọn họ lòng tự tin là một loại đà kích khổng lồ thế nhưng các quốc gia cao tầng rất nhanh thì phát hiện loại kỹ thuật này không nắm giữ ở trong tay của mình thật sự là nhất kiện thật không tốt chịu sự tỉnh hơn nữa các loại nguyên nhân các quốc gia cao tầng mệnh lệnh đều tự tổ chức tình báo phái g a tinh anh công lại bắt đầu ở lưu ni á nước thậm chí toàn cầu h o a dược bọn họ phái ra đặc công đều tìm hưng hoa thương thành phía sau màn nghiên cứu khoa học đ o à n đội lưu ni á nước sớm đã bị thế lực khắp nơi lật qua lật lại mười mấy vệ tinh càng mỗi ngày ở lưu ni á nước bầu trời tìm tới tìm lui mỗi một một khả nghi địa điểm đều bị đặc công kiểm tra mấy lần thế nhưng bọn họ đều nhất vô sở hạch đối với lần này bọn họ ký bất đắc dĩ hiểu may mắn bất đắc dĩ ở cho bọn hắn tìm không được may mắn ở chỗ những quốc gia khác cũng không có thực hiện được đây là các quốc gia phản ứng ở làm sao thủy hoàn có thật nhiều quốc tế tổ chức cũng để mắt tới hưng hoa thương thành những quốc tế tổ chức vì đạt được mục đích hoàn trực tiếp ở hưng hoa thương thành thượng khai trừ hơn mười ước thuê làm giới cách biểu đạt ra bọn họ muốn thuê làm nghiên cứu không gian giới chỉ nghiên cứu khoa học nhân viên tìm cách bọn họ hứa hẹn bất luận cái gì một vị nghiên cứu khoa học nhân viên đều muốn hội thu được an toàn nhất bảo hộ giữ giàu có nhất sinh hoạt đáng tiếc bọn họ chiêu mộ điều kiện hưng nước hoa luyện kim sư thị vĩnh viễn cũng không thấy được dịch tinh thần căn bản cũng không sẽ đem hưng hoa thương thành bất kỳ tin tức gì đưa hưng nước hoa hai người thế giới trong lúc đó tin tức phong bế thị lũng đoạn hoàn toàn là một cái bất khả vượt qua giới hạn hương hoa thương thành tân thương phẩm thông cáo giữ tranh mua nội dung phát sinh không lâu sau dịch tinh thần ở hương hoa diệu hán phòng làm việc của lý triệu kiến mình ba g ạ nữ trợ lý a n g e l i n a s ở c ặ t l ệ t h giữ vương nếu nam dịch tinh thần đầu tiên hỏi ba g ạ nữ trợ lý một cá i nhân tình huống thân thể thế nào tâm tình thế nào đợi tâm sự tiên sau đó sẽ bàn công việc ba g ạ nữ trợ lý đều b i ể u thị các nàng quá rất h á dịch tinh thần liền hỏi các nàng công tác vấn đề tỷ như hương hoa diệu hán có chuyện gì hay không tỉnh trợ lý phòng làm việc có hay không nhận được cái gì khẩn cấp điện thoại của ba gã nữ trợ lý phân biệt hướng d ị c tinh thần hồi báo tình huống enzelina nói cho dịch tinh thần hưng ơ hoa rượu hắn một phiền phái gì khoản rõ ràng duy nhất không hòa hai địa phương đó chính là la lai công ty đại lao bản thang n g ộ đã từng gọi điện thoại tới muốn t i u vong hữu rượu chuyện tình gặp mặt dịch tinh thần enzelina nói cho hắn biết dịch tinh thần không ở lưu ni á nước s ở cắt lễ tắt xuất ra nước hoa hưng ơ hoa rượu giữ độc quyền về điếm báo cáo giao cho hắn xem qua vương nếu nam xuất ra chính là ở âu mỹ thành lập giữ độc quyền về điếm bày ra dịch tinh thần lần đầu tiếp nhận báo cáo quan k á n lúc ký tên xác định ba vị này trợ lý năng lực phi phạm bà hắn trước kia thời gian làm việc rút ngắn không ít suy nghĩ một chút dịch tinh thần đối ba gã trợ lý mở ra hưng ơ hoa thương thành trạm nói cho các nàng biết hưng ơ hoa thương thành giao dịch m ô i cao cũng là thuộc về hưng ơ hoa tập đoàn một bộ phận làm cho các nàng ba người bình thường quan tâm hưng ơ hoa thương thành để phòng dịch tinh thần hỏi có một số việc dịch tinh thần phải từ từ nhượng ba gã phụ tá riêng biết được mới tốt phương tiện an bài công việc của hắn căn cứ ba người biểu hiện dịch tinh thần n h â m mệnh sở cắt l ệ vì trợ lý trường cấp bậc bỉ e n g e lina giữ vương nếu nam cao bán cấp dịch tinh thần không có ở đây thời gian có một sự tỉnh sở cắt lệ khả dĩ đánh nhị quyết、định. sở cắt lệ được biết thăng r ư ớ c vui vẻ hướng dịch tinh thần hứa hẹn nàng nhất định làm việc cho giỏi e n g e l i n a giữ vương nếu nam trên mặt thất vọng rõ ràng có thể thấy được ba gã trợ lý đều là hợp cách trợ lý năng lực cũng không xoa thế nhưng ba gã trợ lý một ít khuyết điểm cũng là dịch tinh thần không thích lắm e n g e l i n a không ly khai lưu ni á nước tự vô pháp đáo nước ngoài đi công tác giá là của nàng ngắn bản vương nếu nam ở a ngơi nước k hiếp đảm biểu hiện cũng là một vấn đề dịch tinh thần tương đối hoài nghi nàng thân ở khốn cảnh giải quyết năng lực chỉ có sở cắt lệ biểu hiện thượng hạ rốt cuộc chiếm được d ị tinh thần n h i ệ đồng xử lý lưu ni á trên đạo sự vụ dịch tinh thần mang theo thị vệ hiệu đi một chuyến hưng ơ hoa đảo hưng ơ hoa đảo kiến trúc công trình cơ bản hoàn công hương nước hoa ba trăm năm mươi danh quốc dân cũng đã nhập tịch hưng ơ hoa đảo có thể sử dụng đại đa số làm sao thủy khoa học kỹ thuật sản phẩm chính mình hoàn chỉnh xã hội kết cấu tỉ như hưng ơ hoa đảo chính mình lãnh thổ nhân khẩu độc lập tự trị quyền tỉ như hưng ơ hoa đảo còn có khu trường quốc gia hội nghị p h á p v i ệ n bóp cảnh sát hải ngạn đội tuần tra c h ở cơ cấu đã rồi cụ bị một nước độc lập ra có lẽ khu tự trị nguyên tố、U、đọc sách dịch tinh thần một thần nút thật lâu tìm cách rất nhanh thì xông ra dịch tinh thần ngược mưu tính chuyện tình hay hưng hoa đảo lập quốc truyền tình ở dịch tinh thần lòng của lý cái này hưng hoa đảo hay hưng nước hoa ở làm sao thủy một cái địa khu để có thể làm cho hưng hoa đảo thu được độc lập chủ quyền dịch tinh thần quyết định đem ai mễ ngươi đổ lên trước sân khấu về phấn ai mễ ngươi ở dị thế hưng nước hoa chức vụ dịch tinh thần tạm dừng ở làm sao thủy hưng nước hoa quốc dân chúng cũng chỉ có ai mễ ngươi tương đối quen thuộc các quốc gia đích tình huống coi như là điều kiện phù hợp một nho nhỏ hải đảo thoáng cái muốn thu được nước độc lập nhà thân phận song các quốc gia thừa nhận cũng là dường như khó cho nên dịch tinh thần muốn trước hết để cho hưng hoa đảo thu được một tự trị địa khu địa vị chương u đ quyền, tự ba trăm năm mươi sáu tình báo thế nhưng thương nước hoa cơ quan tình báo cũng không phải ngồi không giữa lúc những sát thủ này ngược mỹ tư tư cho rằng hành động của bọn họ không người biết thời gian bọn họ kỳ thực cũng sớm đã bị theo dõi ngay dịch tinh thần và o ở p h ụ thành chủ buổi chiều đầu tiên h ư ơ n g hoa cơ quan tình báo nam đất trạm tình báo trường ga tự từ sau môn tiến nhập trong phủ người dịch đích tinh thần hội báo nam đất thành đích tình huống. h đất nam n báo n đương dịch tinh thần nhìn thấy trạm tình g mà, trạm ư dịch thấy t r báo trưởng ga, khi hắn nhận ra đối phương đồng thời, hắn nhịn không đồng đối kinh được thành hô tiếng, lai à chiêm Người mộ tư. l、like, vị này trường ga không là cái gì người xa lạ dĩ nhiên tránh tránh hay thương nước hoa bắt được nhóm đầu tiên gián điệp dằm một người trong đó chiêm m ộ tư tham kiến quốc vương ta là nam đất thành trạm tình báo trường ga chiêm m ộ tư nam đất trạm tình báo có đặc biệt tình báo trình lên chiêm mô tư cũng không có chính diện đáp lại dịch tinh thần ngoài ý muốn chỉ là cung kính trình lên nhất phần văn kiện thay thế mặc dù trong lòng chứa nhiều nghi vấn dịch tinh thần còn là tạm thời để đặt một bên bà lực chú ý thả lại đáo chiêm m ộ tư hội báo thượng đồng thời lật xem hắn trình lên văn kiện trạm tình báo nhận được tin tức n g à y gần đây nam đất thành tới không ít người bên ngoài căn cứ tình báo phân tích những người bên ngoài ở giữa có không ít thị sát thủ những sát thủ này tuy rằng đến từ bất đồng tổ chức nhưng chứng cứ biểu hiện bọn họ đều có một trung điểm bọn họ kỳ thực đều là lĩnh đông lưu y nước treo giải thưởng nhiệm vụ ám sát mục đích chính là muốn ám sát hưng nước hoa vương cũng chính là bệ hạ ngươi chiêm m ỗ tư nói rằng dịch tinh thần đọc nhanh như gió ít tảo ngay lập tức xem lướt qua hoàn trên tay văn kiện lẳng nghe chiêm mỗ tư nói Thủy t r nhưng g k ô n nói một câu. Văn Kiện g một t câu. h ợ v i ế trạm phải hợp hiểu, hưng hoa tình thể định. nhất lại tin quan nước đường tổng con cơ các tức, có xác Có báo ít t đã ê n danh sát thủ, Lẫn vào Nam đất Thành. Mục đích của bọn họ, không thể nghi ngờ đều là hướng về phía dịch tinh thần mà đến. Nhưng trăm sát thủ. Đất thể t r Mục mà dịch của phía đích họ, là vào về đều tình báo ngại vì hiện giai đoạn nhân thủ không đủ hạn chế vô pháp nhất nhất nhằm vào những sát thủ này thân phận chân thật là trọng yếu hơn thị nam đất trong thành cũng không thiếu không muốn thần phục hưng nước hoa thống trị c ũ phái nhà giàu nhân sĩ dĩ nhiên không tiếc dưới phạt thượng tận lực phối hợp sát thủ vi kỷ cung cấp bí mật chỗ ẩn thân liên liên khiến cho đắc nam đất thành hưng hoa c h ạ m tình báo điều tra công tác càng phát ra khó có thể thâm nhập dịch tinh thần tinh tế nhớ kỹ chiêm m ộ tư nói một phen suy nghĩ sâu xa hậu hắn đối chiêm m ộ tư nói rằng ta có một kế hoạch hành động n u c ấ p ngươi phải c h ạ m tình báo phối hợp lần này ta nhiều dẫn theo một ít binh sĩ ngươi khả dĩ điều động bọn họ thiên b à đã xác định thân phận bộ phận sát thủ bắt lại sau đó đem tin tức thả ra ngoài để kinh sợ mặt khác một nhóm người chiêm m ộ tư nghe vậy trong lòng âm thầm cả kinh hắn biết rõ quốc vương thừa cử không chỉ là yếu kinh sợ một phần khác tin tức không rõ sát thủ đồng thời còn bao quát nam đất trong thành này dám can đảm thu dung những sát thủ này ly tâm phất tử cùng với công nhiên treo giải thưởng ám sát hưng nước hoa vương đông l y nước triều đình h ả o nhất triều giết gà dọa khỉ quả nhiên giữa lúc chiêm mộ tư âm thầm phân tích dịch tinh thần lòng của tư thì dịch tinh thần ngay sau đó còn nói thêm về phần này tầm hướng đông l y nước thủy trung minh ngoan bất linh không muốn quy thuận hưng nước hoa đại tộc các ngươi cũng xuất ra một phần danh sách giao cho hưng hoa quân đoàn sáu chiêm mộ tư tái vô nửa câu nghi vấn ở một bên yên lặng ghi nhớ dịch tinh thần yêu cầu hơn nữa hà biết ở tương lai không lâu nam đất thành sẽ kinh lịch một hồi thay đổi nhân viên vậy lễ rửa tội. hội báo kết thúc dịch tinh thần kiến chiêm mô tư vẻ mặt nghiêm túc nhưng thật ra dẫn phát rồi trong lòng hắn thật là tốt kỳ mở miệng hỏi chiêm mô tư hắn là thế nào sẽ trở thành nam đất thành trạm tình báo trường ca nguyên lai、like, chiêm mô tư là một gã thương nghiệp gián điệp làm thuê vu bảo la lực ra công ty bị phái đến lưu ni á nước chấp hành nằm vùng nhiệm vụ cuối bởi vì hưng ơ hoa diệu hắn thuê làm dân công thời cơ lẹn vào hưng ơ hoa diệu hắn lâu ngày mục đích chính là vì trộm cướp hưng hoa diệu hắn chừng cất rượu phối phương thế nhưng cuối thôi chuyện vô ý bị bắt sau đó lại bị dịch tinh thần đưa đến hưng nước hoa được làm vua thua làm g i ặ ngay từ đầu ở hưng hoa thành bị bố lai ân tự mình tra hỏi trường mấy ngày may là chiêm m ẫ tư người này cũng cuối cùng là cảm kích thức thời ở bố lai ân toàn bộ thẩm vấn quá trình thủy t r u n g thái độ hài lòng biết đều bị đáp căn cứ vào điểm này bố lai ân đưa hắn an bài đáo hưng hoa thành đương làm việc cực nhọc kế tục quan sát hành vi của hắn cũng không có thủ kỳ tính mệnh vô pháp phản hồi tại chỗ chiêm m ẫ tư cũng liền sống yên phận địa ở hưng hoa thành nghe theo phân phó hành sự đón hưng nước hoa nên đón quá t r ì n đó là hưng nước hoa một cực kỳ thời khắc mấu chốt sở dĩ khi đó ở hưng nước hoa để phát triển mạnh nhân tài dịch tinh thần ban bố một loạt cổ vũ chính sách ở cái tiền đề này hạ hay nô lệ cũng có cơ hội cải biến vận mạng của mình thống chi là như chiếm m ộ tư loại này tức thời vụ nhân tài sở dĩ chiếm m ộ tư tự nhiên hiệu được nắm chặt thời cơ khi biết hưng nước hoa tổ kiến cơ quan tình báo tin tức thì chiếm m ộ tư căn cứ sở trường của mình đưa ra xin tối hậu chiếm m ộ tư quán g ũ quan c h ả m l ụ c tướng thông qua hưng nước hoa trọng trọng khảo hạch tịnh lại đạt được hy dạ tự mình đồng ý hắn thêm vào cơ quan tình báo không hề nghi ngờ chiếm m ỗ tư tiến nhập cơ quan tình báo tự nhiên là như cá gập nước ở bảo la lực ra công ty làm gián điệp công tác nhiều tích lũy công tác kinh nghiệ t r ở t hưng nước hoa đánh hạ nam đất thành hậu quen thuộc lam sao thủy thiết bị điện tử chiêm m ộ tư liền được tuyển ra phái đi nam đất thành đảm nhiệm trạm tình báo trường giá nhất yêu trước dịch tinh thần tế lắng nghe chiêm mô tư miêu tả tỉnh không có quá nhiều bình luận chỉ là khoe miệng một màn kia tiểu ý cho thấy hắn phỏ mãn chỉ cần chiêm mô tư thành tâm thần phục hưng nước hoa ưu h u đọc sách dịch tinh thần tự nhiên cũng sẽ không quá để ý hắn xuất thân chiếm mô tư ngươi bây giờ là hưng nước hoa quan viên có một sự tỉnh ta nghĩ mặc dù không ai đối với ngươi đ ể cập qua p h ỏ n g c h ứ n g ngươi trong lòng cũng là nhất thanh n h ị sở thì như ở đây điều không phải làm sao thủy dịch tinh thần nói rằng đường nhìn vẫn không có ly khai chiếm mô tư khuôn mặt thủy trung lưu ý vẻ mặt của hắn đồng thời cố ý hướng hắn chỉ ra cái chỗ này bối cảnh tự muốn biết chiếm mô tư phản ứng chiếm mô tư nghe vậy trên mặt quả nhiên không có lộ x ẻ ra ngoài ý muốn thần sắc nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn hơn nữa cung kính đối d ị tinh thần nói rằng thị b ậ hạ làm việc cho giỏi sau đó ngươi cũng không phải là không có cơ hội quay về làm sao thủy dịch tinh thần từ chiêm mỗi tư biểu tình xác định tâm tư của h ắ n hậu tài thẳng thắn địa nói với hắn chiêm mỗi tư nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ mặt đây chính là hắn một nghĩ tới l i ê n nhịn không được lần thứ hai hướng dịch tinh thần xác định nói ta thực sự còn có thể trở về sao đương nhiên khả dĩ dịch tinh thần lưng thuận hứa hẹn suy nghĩ một chút lại nói không chỉ có như vậy nếu như ngươi muốn gặp được thân nhân chúng ta cũng có thể đem bọn họ mang tới chương ba trăm năm mươi bảy chương ba trăm năm mươi bảy dịch tinh thần lấy điện thoại di động ra nhảy ra hồi lâu không có đã gọi số điện thoại hắn tưởng chính thai ngay một chút thang mộ thuyết pháp điện thoại rất nhanh thì bấm thế nhưng nghe điện thoại người của cũng thang mẫu thang mẫu nhĩ hảo thang mẫu tiên sinh không có phương tiện nghe điện thoại giá là một gã nữ sĩ thanh nhâm của nhĩ hảo xin hỏi thang mẫu tiên sinh lúc nào lúc rảnh rỗi ta khả dĩ t a y đánh tới dịch tinh thần còn là hy vọng có thể mau chóng liên lạc với thang mẫu ô sáu thang mẫu ở y viện vẫn nằm ở trên giường bệnh nữ sĩ thanh nhâm của có vẻ có chút tối tam tin tức này quả thực bà dịch tinh thần lại càng hoảng sợ cả kinh nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bác sĩ thuyết hắn nao tắc n g n chuyện khi nào hắn hiện tại ở đâu đang lúc y viện dịch tinh thần hướng vị nữ sĩ này cặn kẽ hỏi thăm một chút thang mộ tình m u ố n cụ thể cũng rất muốn thang mộ kỳ thực ở biết tin tức này lúc dịch tinh thần nghĩ chuyện buôn bán t ì n h thả không nên ở phía sau vội vã nói trái lại càng hy vọng nhìn có thể có cái gì có thể giúp cho hắn dịch tinh thần ngực hiện lên n h ấ t chút đau lòng hắn hoàn hoài nghi thang mộ đối hai người vãng lai quan hệ không để ý chút nào không muốn đối phương đã ra khỏi như thế chuyện mà chính lại hoàn toàn chẳng biết nhưng dịch tinh thần trong lòng cũng có một nghi ngờ tưởng ở thang mộ trên người song đáp án bởi vì d ị tinh thần còn nhớ rõ trước hắn vả ít thang mộ giao dịch thời gian đ như thể thể bách bách nhưng h i n lẽ thường mà nói chắc là sẽ không dễ dàng như vậy như bệnh dịch tinh thần suy nghĩ một chút nếu biết thang mỗi tin tức hay là trước đi xem thang mỗi đích tình huống hơn nữa tỉ mỉ nhớ ký thang mỗi chỗ ở bệnh viện địa chỉ hậu dịch tinh thần cúp điện thoại tỉnh phân phó sở cắt lệch mua ngày mai đi trước mỹ nước vé máy bay hắn muốn đi mỹ nước lúc này đây hắn không xác định chính sẽ rời đi bao lâu sở dĩ dịch tinh thần đi đầu thông báo họ đông phương lan một tiếng nhưng họ đông phương lan lòng của lý cũng rất bất mãn nàng thật sự có ta đoán ý bởi vì dịch tinh thần vừa về nước lúc này mới vài ngày à lập tức lại muốn đi công tác mặc dù là ở mấy ngày nay nội dịch tinh thần làm bạn thời gian của nàng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay điều này làm cho họ đông phương lan trong lòng rất không nỡ nàng ở dịch tinh thần trong lòng vị trí tựa hồ thật không phải là rất nặng cảm giác được điểm này họ đông phương lan ngực rất cô đơn tuy rằng nàng biết dịch tinh thần chuyến này khứ nước mỹ là không thể không đi liền không có ra dĩ ngăn trở ý tứ nhưng nàng mong muốn dịch tinh thần sau này có thể có sở điều chỉnh sở dĩ họ đông phương lan còn là chịu nhịn tính tình đồng thời cũng là xuất phát từ quan tâm đối dịch tinh thần nói rằng kỳ thực ngươi phần công tác này có đúng hay không quá cực khổ công tác không chính là như vậy sao dịch tinh thần bất đắc dĩ cười cười tinh thần công việc này ngươi không thể thả vừa để x u ố n g sao công tác của ngươi thời gian quá dài hơn nữa ta cuối cùng thị lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện họ đông phương lan thẳng thắn thành khẩn địa thuyết ra chính ý nghĩ trong lòng đây không phải là đơn giản t u y ế t vông liền vông chuyện tình thật là nhiều người đều phải kháo ta ăn dịch tinh thần nhịu, nhịu mày hắn không phải là không minh bạch chính bởi vì công tác duyên cớ đích thật là bình thường l ã n h lạc họ đông phương lan không có chiếu cô đáo cảm thụ của nàng nhưng đây cũng là bách vu bất đắc dĩ hắn cần để cho họ đông phương lan minh bạch hắn khó xử đây không phải là một mình ngươi trách nhiệm thụ nhân dĩ cá không bằng thụ nhân dĩ cá hơn nữa ta cũng không phải cho ngươi toàn bộ bông tha ngươi khả dĩ nhâm mệnh một người thay mặt giúp ngươi quản lý họ đông phương lan lập tức phản bác họ đông phương lan cho rằng dịch tinh thần ngón tay chính là hắn hưng hoa diệu hắn sinh ý còn có thư thái nhà hàng và hưng hoa công ty mậu dịch cũng không bỏ xuống được những công ty này công nhân dịch tinh thần thấy họ đông phương lan phản ứng thì chỉ biết họ đông phương lan đích tỉnh tự đã đến bạo phát sát biên giới dịch tinh thần không có thể như vậy người ngu hắn biết rõ ở nữ nhân yếu làm khó dễ thời gian tuyệt đối không thích hợp cân nặng kế tục nói lý lẽ sở dĩ dịch tinh thần quyết định tứ lạng bạc thiên cân mang trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng nắm lên họ đông phương lan tay của nói rằng mỗi một người nam nhân cũng phải có sự nghiệp của mình ta nghĩ sự nghiệp của ngươi đã khá lớn quả nhiên dịch tinh thần vừa nói sau lực sát thương không nhỏ họ đông phương lan lập tức thu liễm cơ t ư c kiểm nhất thời cũng đỏ bừng tiếp tục nói chúng ta kết hôn ta còn không là của ngươi sao Tiền của c họ ú chúng n thượng sinh sống. tinh thần đông nhiên chính nói rằng, nhất định Như ngươi nói không? g giàu ta, ta lắt ta thể ta đã đủ để đầu, đi đem cho có Dịch sắc có có cho phải h do. do quá biết làm lý do. Như vậy ngươi có thể đem lý vậy đông phương lan thấy dịch tinh thần sắc mặt của có điều thay đổi thì càng nhiều t h ị chờ mong hắn có thể làm cho mình biết càng nhiều về chuyện của hắn chúng ta không phải đã nói sao dịch tinh thần ngón tay chính là bọn hắn gặp gỡ thời gian đã từng nói song phương đều có thể bảo chỉ có một ít bí mật cái ước định kia họ đông phương lan biết vậy nên thất vọng ngực cảm giác mất mát bất kỳ nhiên địa chuyển hóa thành nước mắt tràn đầy bị khuất phát tiết trong lòng khổ sở lại hoặc như là đang lẩm bẩm l ầ u bầu giống nhau ta chỉ thị lo lắng ngươi lần này dịch tinh thần quả thật có chút hoảng trương thất thố hãn thân thân thể sẽ nữ nhân mạnh nhất vũ khí thật là các nàng nước mắt không nói thêm gì nữa dịch tinh thần vội vã rút ra nhất cái khăn giấy nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt nàng nước mắt nói rằng ta điều không phải đang chỉ trích ngươi được rồi ta không nói họ đông p ư ơ n g lan ở dịch tinh thần chấn án hạ cũng dần dần khôi phục tâm tình đồng thời nàng cũng xác thực không muốn để cho dịch tinh thần hơi quá nhiều nói cũng liền phóng dưới đáy lỏng một bữa cơm lạng yên kết thúc ở giữa dịch tinh thần chưa tùy thời cấp họ đông phương lan thuyết ta mới m ẻ chuyện vui tiệm tảo vẻ lo lắng bầu không khí cơm nước xong trở lại nơi ở họ đông phương lan ở cửa phòng ngủ đối dịch tinh thần nói rằng ngươi có thể hay không ôm ta một cái dịch tinh thần mỉm cười ôm lấy họ đông phương lan vô vô sau lưng của nàng nói rằng tiểu đương đốc không cần luận tưởng kỳ thực ở trong lòng của ta vẫn luôn không dám v ư ơ n g tin ngươi đã đáp ứng theo ta gặp vỡ rất lâu ta mong muốn ngươi ở bên cạnh ta nhưng ngươi đều đang bận rộn ta biết ngươi có chuyện của ngươi muốn làm nhưng ta cuối cùng cảm giác giữa chúng ta họ đông phương lan ôm chặt h lấy dịch tinh thần mấy giây lúc vung tay ra đi trở về phòng của mình đứng ở ngoài cửa thì nàng tài xoay người mang theo mỉm cười nói ngươi đi đi sớm một chút trở về nhớ kỹ mua cho ta lễ vật dịch tinh thần mỉm cười nói ta sẽ họ đông phương lan đóng cửa lại dịch tinh thần đứng ở cửa như có điều suy nghĩ một lát tài xoay người ly khai ngày thứ hai dịch tinh thần mang cho sở cà lệ vương nếu nam còn có tám gã chính mình lưu ni á nước thân phận hợp pháp vương cung thị vệ bước trên bay đi nam phi nước máy bay bọn họ yếu ở nam phi sân bay c h u y ể n cơ đi trước làm sao thủy mỹ nước thang m g ô g a ở mỹ bản thổ phía đông đại đô thị nữ thị mà nữ thị còn là làm sao thủy nổi danh quốc tế tài chính trung tâm một trong đây là dịch tinh thần lần đầu tiên đáo nữ thị tuy rằng dịch tinh thần trước đây tịnh điều không phải chưa có tiếp xúc qua đại đô thị nhưng như nữ thị loại này phồn hoa trình độ còn là trước đây chưa từng gặp khiếp sợ trong lòng canh thị không cách nào nói dịch tinh thần đích thật là ước ao loại này phát triển trình độ nhất là thân là một quốc gia tối cao đứng đầu hắn giờ này ngày này đối đại những cảnh sắc lòng của cảnh cũng khó tránh khỏi biến hoa cực đại hắn thỉnh thoảng h u y ế t tưởng chính tay không khởi công xây dựng hưng nước hoa tới khi nào tài năng chính mình một tòa trên trăm vạn nhân khẩu thành thị dịch tinh thần còn như vậy c a n h bị thuyết sở cắt l ệ c và vương nếu nam hai người các nàng ở đưa thân vào như vậy đại đô thị một khắp kia trở đi trên mặt vẫn tràn ngập rào r ạ t không ngừng dáng tươi cười các nàng làm nữ tính tự nhiên là tiên tiên đ i ệ thích đủ loại quý báo tịnh lệ vật phẩm trang sức kimono trang ở đây có càng nhiều hoa cả mắt kiểu mới kiểu dáng hai người bọn họ chỉ là không nhận ra không tới dịch tinh thần tại hạ cơ t i ề n chợt nghe k i ế n hai người nữ trợ lý đang không ngừng thảo luận từ lạc thượng vơ vét trở về n i u thị các chứ danh mới thương phẩm n ai thậm chí cẩn thận đáo cái nào điếm có tốt hơn t ô i giới đều nhất nhất làm tốt công khóa dịch tinh thần đương nhiên sẽ không không giải thích được ônu rất không thức thời địa hạn định hai người bọn họ tư nhân hoạt động hắn đối thuộc hạ công nhân vẫn tương đối khoan dung chỉ cần bọn họ hoàn thành công tác ở không ảnh hưởng công tác cũng sẽ không mang đến cái gì phiền toái không cần thiết dưới tình huống dịch tinh thần chắc là sẽ không chú ý các nàng đi làm chuyện của mình chuyến này sơ cắt lệ và vương nếu nam theo dịch tinh thần cùng nhau đáo mỹ nước chủ yếu là cần thay dịch tinh thần xử lý một ít chuyện buôn bán vụ tỷ như tìm rượu điếm g i à n xếp giải quyết xuất hành sau tất cả cần phải vấn đề chờ một chút đương nhiên cũng còn là không thể thiếu quan hệ đến hương hoa rượu hán giữ la lai công ty hợp tác cùng với ở mỹ nước thành lập một hương hoa rượu giữ độc quyền về điếm được không tính chờ một chút nhưng đều cần hai gã nữ trợ lý phối hợp bận rộn ở trong thành thị dịch tinh thần đầu tiên hoa một gian đại tử điếm đoàn người dàn xếp hào hậu dịch tinh thần liền chuẩn bị lễ vận hy vọng thang mẫu hắn vẫn rất muốn biết thang mẫu đích tình huống dịch tinh thần lần thứ hai gọi điện thoại xác định thang mộ tài mang theo thị vệ cưới tiểu điếm cung cấp ô tô đi trước y viện đi thăm thang mẫu thị dịch tinh thần v i ệ c tư sở cắt lệp giữ vương nếu nam không cần cùng đi các nàng khả dĩ tự do hoạt động thang mẫu ở tại ma di ạ não khoa y viện đây là một khu nhà phi thường c h ứ danh chuyên nghiệp y viện hơn nữa bệnh viện quản lý cũng là hết sức nghiêm ngặt dịch tinh thần mang theo tám gã thị vệ đi trước lại bị bệnh viện nhân viên công tác lan ở bên ngoài lý do là y viện thị bệnh nhân nghỉ ngơi dưỡng bệnh địa phương t h ị cần a n tính nơi một lần thăm bệnh không thể tiến nhập quá nhiều người dịch tinh thần tuân thủ quy định sáu gã thị vệ tọa ở đại sành chờ hắn mang theo để đến d ạ n tiến trung đi v hoàn hảo giá thị ý thức của hắn thị thanh tỉnh thấy dịch tinh thần đào đến thăm chính hắn lập tức hướng dịch tinh thần trứng mắt nhìn biểu thị đáp lại thang mẫu ta không nghĩ tới ngươi sẽ xảy ra chuyện dịch tinh thần than thở Hắn n g một, cứng rắn, cứng rắn một lát sau dịch tinh thần buông tay ra đối thang mô nói rằng tình huống của ngươi ta cũng không biết giải quyết như thế nào hay là ta khả dĩ mang đến một vị y sư lai、like、xem bệnh cho ngươi ngươi cảm thấy thế nào nếu như ngươi có hứng thú nháy mắt mấy cái thang mô ngay vậy quả đoán địa đối dịch tinh thần dịch trước mắt. lúc này thang ngô nội tâm nhiều cảm xúc gia o tập hắn kỳ thực không tin dịch tinh thần năng mang đến trị liệu hắn y sư thế nhưng một đoạn thời gian tới nay trị liệu hắn nghe qua không ít ý sư nói đều nói tình huống của hắn bất hảo càng làm cho hắn bất an thị thật vất vả một lần nữa tỏa sáng sinh cơ la lai công ty ở hai đứa con trai tranh quyền đoạt lợi h ạ lại bắt đầu đi đường xuống dốc càng làm cho hắn đau lòng thị hai đứa con trai này hoàn cho là mình làm đúng nghĩ tới đây thang ngô không khỏi lưu lại thương tâm khổ sở nước mắt dịch tinh thần thấy thang ngô lưu lại nước mắt thở dài một hơi nói rằng hai người chúng ta cuối cùng cũng có một phần giao tình hai nhà hợp tác coi như là không có ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tận lực cứu nhất cứu người thang n g u nghe vậy quá sợ hãi hắn thế nhưng biết giữ dịch tinh thần hợp tác mới là la lai công ty quật khởi mong muốn thế nhưng hắn vừa khổ v u thuyết không nói gì không có cách nào đích đích đích sáu thang n g u bên cạnh cơ khí phát ra cảnh báo thanh âm y tế sư xông vào thôi dịch tinh thần ra phòng bệnh tận lực khôi phục hắn rất nhanh khi hoạt động tim đập nào t ắ nghẽn tim đập càng nhanh hô hấp sẽ việc chắc trở tự càng nguy hiểm dịch tinh thần t h ầ y thế cũng không nói gì thêm tùy y bác sĩ ra vai đợi hơn mười phần chung thang ngô ổn định lại dịch tinh thần tài xoay người l y khai ở cửa bệnh viện ưu đọc sách dịch tinh thần nhìn thấy vội vã chạy đến hai người ăn mặc tây trang thanh nhân nhân một trước một sau chạy ảo y viện ly khai y viện dịch tinh thần mang theo bọn thị vệ phản hồi tử đ i ế m trở lại tử đ i ế m căn phòng của tiến dạ yến trung chờ người dụng cả tay chân hoàn sử dụng nghi khí lục x o á t tử đ i ế m xác nhận không có trang bị theo dõi tài mở không gian thông đạo dịch tinh thần ở vương cung triệu hoàn bố l i ân hỏi hắn hương nước hoa lý có hay không cao minh y sư đồi trước kêu y sư học đồ dịch tinh thần phải không báo kỳ vọng hắn mong muốn thị chức n h i p giả bố lai ân thị tình báo đại thần vương quốc nội đích tình báo đô hội tập hợp đáo hắn ở đây trong đó vương quốc chức nghiệp giả tin tức cũng là dịch tinh thần đã tưởng tượng phải nắm giữ bố lai ân một đạo lý không ở chức nghiệp giả phương diện tin tức tiến hành điều tra quả nhiên dịch tinh thần nói vừa nói ra khỏi miệng tình báo đại thần bố lai ân lập tức thì có đáp án hưng ơ hoa bên trong thành có một vị đến từ nam đất thành nhị cấp y sư bố lai ân đáp chương ba trăm năm mươi tám trị liệu nam đất thành nhị cấp y sư chắc là chọn người thích hợp hắn ở nơi nào hiện tại chính đang làm cái gì dịch tinh thần lại hỏi chúng ta nhượng hắn ở trong thành mở một nhà y quán trong ngày thường phương tiện hưng hoa thành cư dân chạy chữa nhưng hắn đồng thời còn phụ trách nghiên cứu tê thuốc bố lai ân nói rằng ta nghĩ muốn dẫn hắn đi làm sao thủy kiểm tra một vị bệnh nhân tình huống người đi y quán hẹn trước một đoạn thời gian xác định thời gian cụ thể hậu nói cho ta biết kết quả dịch tinh thần nói rằng bố lai ân nhận lệnh ly khai vương cung chỉ chốc lát sau bố lai ân lần thứ hai khi trở về mang về một vị tóc b ạ c láo giả hưng hoa y quán y sư ngu rốt n ư c hắc lý tư bại kiến quốc vương bệ hạ lao giả không người bãi kiến dịch tinh thần miễn lễ Ta có ngu h ấ t vị b ằ n h bệnh nghiệp, nặng, mong muốn người đi xem hắn một chút đích tình huống, tận lực trị. Đối với một vị lớn tuổi chính là nhân sĩ chuyên chút đích xem một một tiêu tuổi Đối đi với trị. lực là vị sĩ dốt ị định c sức. h tinh thần trong lời nói, thì tràn ngập kính ý lao hủ nhất định làm hết trong tràn lời nói, ngập Ngu lao làm ý đức hắc lý tư nói rằng cảm tạ y sư dịch tinh thần dừng một chút nhưng để tỏ vẻ tôn trọng dịch tinh thần nghĩ có một số việc phải trước đó nói rõ ràng tiếp tục nói bất quá chúng ta địa phương muốn đi tương đối đặc t h ủ điều không phải tầm thường nơi sở dĩ ta mong muốn y sư đến lúc đó không nên vận động tất cả hành động đều phải nghe theo lời dặn của ta ngu dốt đức hắc lý tư gật đầu đáp ứng nói rằng ta còn có một vị học đồ giống nhau đều là tùy ta chung quanh hành tẩu phụ trách lương beo trang bị đầy đủ vấn trần công cụ giữ t ế thuốc c á i dương hắn khả phủ tùy ta cùng đi nhưng dịch tinh thần lập tức tự tuyệt lắc đầu nói rằng ngươi bà cần đi theo vật phẩm sửa sang s o n g ta sẽ an bài một vị vương cung thị vệ thiếp thân hiệp t r ợ ngươi lần này chúng ta nhu địa phương muốn đi có nhất định trình độ nguy hiểm người không thể nhiều lắm ngu rốt đức h ắ c lý tư gật đầu biểu thị lý giải dịch tinh thần muốn cùng ngu rốt nước ác lý tư gớp định đi trước làm sao thủy thời gian nhưng ngu rốt nước ác lý tư biểu thị mình đã chuẩn bị thỏa đáng tùy thời khả di chờ đợi sai phái dịch tinh thần thấy thế. suy nghĩ một chút liền quyết định cải lương không bằng bạo lực thẳng thắn lập tức khởi hành xét thấy ngu rốt đức hắc lý tư cũng không phải cố đô công dân mà là nam đất thành một ga ý sư thì gần đây thu nạp quốc dân dịch tinh thần đối với hắn đảo thì không cách nào trăm phần trăm tín nhiệm nếu như là giống nhau sự tình ngược lại cũng không thể nói là nhưng yếu từ trời cao đại lục đáo làm sao thủy khứ việc này đ ề u không phải người bình thường có thể hiểu được vạn nhất hắn bất năng bảo thủ bí mật nhất định sẽ mang đến thiên p h ư c sở dĩ dịch tinh thần yêu cầu ngu rốt đức hắc lý tư tiên bị mắt tài mang theo hắn đi trước vương cung thương cố xuyên qua không gian thông đạo ngu rốt đức h ắ c lý tư cũng không có cự tuyệt dịch tinh thần yêu cầu không nói hai lời rất thuận theo địa đội mắt cháo sau đó dịch tinh thần mệnh lệnh một gã vương cung thị vệ khiên phủ ngu rốt đức h ắ c lý tư theo hắn đi qua thông đạo đi trước l à m sa o thủy đợi được cột vào ngu rốt đức h ắ c lý tư mắt thượng mắt cháo bị giải khai nhất khắc ngu rốt đức h ắ c lý tư lúc này mới phát hiện hắn dĩ nhiên là đưa thân vào một gian xanh vàng rực rỡ ngũ quang thập sắc trong tửu điếm giá dường như đã có mấy đời biến hóa nhất thời nhượng ngu ố t đức ác lý tư mục trường k h ổ n đốc ý sư thỉnh không nên kinh hoảng chính như ta ngay từ đầu nói cho ngươi nơi này là thế giới kia giữ hưng ơ nước hoa thị tuyệt nhiên bất đồng nhưng ý sư cũng không tu có bất kỳ bất tán gì vị này chính là yến trung ở chỗ này hắn hội tiếp thân chiếu cấu ngươi và hiệp trợ ngươi hành sự gặp phải bất cứ vấn đề gì hắn đỗ hội ban g trợ của ngươi dịch tinh thần nhìn thấu ngu rốt đức h ắ c lý tư kinh hoàng liên c ẩ n thận tỉ mỹ địa chấn an tâm tình của hắn đồng thời chỉ vào một bên từ lâu đợi mệnh yến trung hướng ngu rốt đức h ắ c lý tư giới thiệu ngay vậy yến trung chạm tiền một hướng ngu rốt đức ác lý tư thăm hỏi tỉnh lập tức bắt đầu sứ mạng của hắn hiệp trợ ngu rốt đức ác lý tư an trí thỏa đáng dịch tinh thần nhìn một chút thời、gian. không khỏi nhữ mày một cái nguyên đến lúc đã không còn sớm y viện tiếp đ a i phóng khách thời gian đã qua xem ra hôm nay thì không có khả năng chạy đi bệnh viện vì thang mỗi chữa bệnh suy nghĩ một chút dịch tinh thần liền nói cho ngu rốt đức hắc lý tư bọn họ ngày hôm nay trước hết ở trong tiểu điếm nghỉ ngơi một đêm ngày mai mở lại thủy chữa bệnh sự phân phó yến trung chiếu cố tốt ngu rốt đức hắc lý tư bắt đầu cuộc sống hàng ngày lúc dịch tinh thần liền tự hành trở về phòng s ở cắt lệch giữ vương nếu nam hai nữ sinh đến rồi đa tư đa thải phồn hoa nhai đạo tự nhiên là nhạc mà v ắ phản hai người bọn họ vẫn đi dạc phố hoàn toàn không biết lui giống nhau thẳng đến tối thượng thất tám giờ mới vừa về quay về với chính nghĩa cùng ngày không có công vụ t r o người n g một có ảnh hưởng đáo công tác đối với hai người si mê hành vi dịch tinh thần ngoại trừ đã đáy lòng đội phục nữ nhân đi dạo phố năng lực ở ngoài nhưng thật ra không có ý kiến đến gì trên thực tế sơ cắt l ệ c giữ vương nếu nam ngoại trừ đi dạo phố mãi hàng hiệu bao ra ở ngoài cũng quả thực không có hoàn toàn chỉ lo vui đ ù a các nàng hoàn đồng thời lưu ý nữ rằng mại rượu giữ độc quyền về điếm đồng thời chọn trong đó một hai tiến nội sang quan thậm chí các nàng còn nghĩ nghe thấy ghi chép xuống nghiên cứu ở mỹ nữ thị khai hưng hoa rượu giữ độc quyền về điếm được không tính chỉnh lý thành báo cáo yếu giao cho dịch tinh thần các nàng c ử đ ộ n g dịch tinh thần không chỉ có không có gia dĩ n g ă n cản hơn nữa còn là thập phần tán thưởng đối với các nàng tự phát tính cũng rất hài lòng kỳ thực thì là thang mẫu có thể khôi phục khỏe mạnh hưng ơ hoa diệu hán giữ la lai công ty hợp tác ở trong cuộc sống tương lai h i ệ n nhiên cũng đã là rất nan lại tiếp tục duy trì đi xuống sở dĩ dịch tinh thần cũng quả t h ự c nghĩ tới cùng với kế tục tìm kiếm một mới đại lý thương tiến hành hợp tác còn không bằng thực địa khảo sát chợ mình ở mỹ khai giữ độc quyền về điếm kinh doanh hưng hoa diệu sở dĩ sơ cắt l ệ c giữ vương nếu nam báo cáo đối dịch tinh thần mà nói tự nhiên có nhất định tham khảo tác dụng chỉ là chuyện này tạm thời không cần có kết luận lúc này hay là trước bang chợ thang mẫu qua cửa hải này trọng yếu hơn một ít thì là hai phe công ty yếu ngưng hẳn hợp tác quan hệ nhưng dịch tinh thần giữ thang mẫu còn có quan hệ cá nhân ở ngu rốt đức hắc lý tư một đêm chưa trở mắt sáng sớm sáu giờ đương dịch tinh thần thấy ngu rốt đức hắc lý tư trên mặt khó nén khốn đốn thần sắc thì liền quan tâm hỏi ngu rốt đức hắc lý tư y sư ngươi tối hôm qua thụy không được khá sao v ậ hạ dương chiếu thái mềm đèn xăng quá ta thụy không có thói quen ngu rốt đức hắc lý tư cười khổ một cái bất đắc gì nói rằng dịch tinh thần nhất thời sửng sốt quay đầu chất vấn yến trung nói ngươi không có nói cho y sư t ai thế nào tắt đèn sao những vấn đề khác ngươi cũng không có v ì y sư chăm sóc khỏe y ế n trung nhất thời thẻ thủng nhưng đúng là hắn sơ sót chăm sóc không chu toàn duyên cớ y ế n trung vội vàng hướng dịch tinh thần bồi tội đồng thời hướng ngu dốt đức hắc lý tư xin lỗi ngu dốt đức hắc lý tư k h o á t khoác tay cũng không có tương trách nhiệm hoàn toàn thôi ở yến trung trên người cũng lập tức hướng dịch tinh thần giải thích vì y ế n trung giải vây giá thuộc về h ế n trung không có kinh nghiệm cũng không đủ tỉ mỉ tâm chú đáo chỉ là tình huống nếu xảy ra truy cứu đúng sai cũng vô sự vô bổ chỉ là ngu r ố t đức h ắ c lý tư không có nghỉ ngơi tốt mặc dù là nhượng hắn đến khám bệnh tại nhà cũng không có thể tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ đã như vậy chẳng hào hiếp ta để tránh khỏi hai đầu không được ngạn sở dĩ dịch tinh thần không dự định lập tức mang theo hắn đi bệnh viện vi thang mộ chữa bệnh mà là cưỡng chế tính địa yêu cầu ngu r ố t đức h ắ c lý tư tái nghỉ ngơi thật tốt tự i chuẩn một chuyện sau đó hơn nữa ngu r ố t đức h ắ c lý tư nghe vậy cũng không phải mong muốn bởi vì mình duyên cớ làm trễ mãi bệnh nhân bệnh tình liền muốn từ chối dịch tinh thần thật là tốt ý nhưng dịch tinh thần lập tức biểu thị hắn là quá lo bệnh nhân tình huống tạm thời ổn định hơn nữa ngu dốt đ cũng vô pháp thuyết phục dịch tinh thần tin tưởng hắn tinh thần thượng hảo tối hậu cũng chỉ có thể nghe theo dịch tinh thần đàn bài lúc này đây y ế n trung cẩn thận tỉ mỹ c h i ế u cố thẳng đến ngu dốt đ ứ ớ c ác lý tư an tâm ngủ dịch tinh thần chính t a quyết định buổi trưa có lẽ buổi chiều t ạ i đi thăm thang mẫu hiện tại hắn muốn cùng hai vị nữ trợ lý cùng nhau ăn điểm tâm chủ yếu là tưởng nghe một chút hai người các nàng kinh qua một phen thực địa khảo s á t hậu về ở mỹ khai hương hoa rượu giữ độc quyền về điếm một chuyện đều tự đều có ý kiến gì không có lẽ kiến nghị phải biết rằng trước thang mẫu lai、like、công ty vi hương hoa rượu mở trợ chủ yếu ngay mỹ từng n g sở dĩ để cổ vũ hai người dịch tinh thần còn tưởng là tràng biểu thị giữ độc quyền về điều ế m mị chuyện tình, khả dĩ giao cho các nàng chung tình, khả phụ trách. Dịch tinh thần tỉ mị quan nàng người nào vương tỉ sát trợ rất dĩ giao gã hai đó ngập lý, này làm cho dịch tinh thần trong lòng sơ có quyết định dịch tinh thần sau đó giao cho hai người một cái nhiệm vụ làm cho các nàng ngày hôm nay đáo la lai、like、công ty đi xem đi giữ đối phương tiến hành can thiệp hỏi thăm bọn họ có hay không phải tiếp tục tuân thủ song phương lúc ban đầu ký kết hợp đồng nếu như không muốn tuân thủ nói như vậy song phương hợp đồng tương tuyên cáo vô hiệu mà hưng hoa diệu hán cũng tương chính thức giải trừ giữ la lai、like、công ty hợp tác quan hệ việc này giao cho sở cắt lệch giữ vương nếu năm lúc dịch tinh thần t i ể u không chuẩn bị tái chỉ huy m ư ờ hai quyền đương việc này làm đo đ ạ t hai người năng lực khác nhau thức xếp bữa sáng hội nghị sau khi kết thúc hai người liền dựa theo dịch tinh thần phân p h ó hành sự mà dịch tinh thần mình thì trở lại t i ể u điếm căn phòng của kế tục tu luyện thẳng đến mười giờ sáng ba mươi phân ngu rốt Đức h ắ c lý tư bổ miên tỉnh lại trước tiên tới rồi cầu kiến dịch tinh thần luôn mãi hướng dịch tinh thần bảo chứng tinh thần của mình đã khôi phục dịch tinh thần từ ngu rốt nước ác lý tư trên mặt thần sắp tự hành phán đoán xác định hắn nói không hoa hậu tại phân phò h ế n dạo vì hắn chuẩn bị bữa sáng đợi được ngu r ố t đức h ắ c lý tư ăn no nê h ậ u dịch tinh thần tài và yến d ạ chờ tám gã thị vệ mang theo hắn cùng đi y viện đương dịch tinh thần bọn họ đến bệnh viện thời gian thang mộ bên người vẫn là không có một vị thân nhân thính chiếu cố thang mộ săn sóc đặc biệt thuyết ngày hôm qua thang mộ hai đứa con trai giữ công ty phía đối tác đều đã từng đến xem qua hắn phát hiện thang mộ không có mạng sống nguy hiểm những người đó h i ể u vội vã rời đi dịch tinh thần nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì những người này tình ấm lệnh chuyện tình dịch tinh thần ở lúc nhỏ hắn và mẫu thân sống nương t ự lẫn nhau thời gian cũng không ít thể hội quá sở dĩ thấy lúc này thang mộ dịch tinh thần trong lòng dân g lên một tia đồng tình dịch tinh thần dứt bỏ t ạ c nghiệm ý bảo săn sóc đặc biệt nên rời đi trước phòng bệnh để ngu rốt đ ứ c h ắ c lý tư vi thang mộ chữa bệnh thế nhưng chẳng biết ý tưởng săn sóc đặc biệt lại tại chỗ kiên quyết c ự tuyệt yêu cầu này ngươi lai、like, ngay ngày hôm qua thang mộ bệnh tình đột nhiên xuất hiện nhiều lần hạnh thầy thuốc tốt chạy tới hậu lại sở dĩ vị này săn sóc đặc biệt rất lo lắng ở cái giai đoạn này ly khai thang mộ n ử a bước để tránh khỏi thang mộ lần thứ hai xuất hiện chuyển biến xấu tình huống nhưng không có bị đúng lúc phát hiện săn sóc đặc biệt trước t r á c h chỗ dịch tinh thần cũng không có biện pháp mạnh mẽ yêu cầu đối phương giữ ngu rốt đức hắc lý tư trao đổi một chút hậu liền cũng đồng ý săn sóc đặc biệt kế tục lưu lại nhưng phải bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đáo ngu rốt đức hắc lý tư coi bệnh tình kỳ thực đảo cũng không sao ngu rốt đức hắc lý tư trần đoán bệnh phương thức cũng không có tiết lộ hắn thân phận đặc thù khả năng bởi vì hắn trần đoán bệnh thủ đoạn thị tương tự với nước hoa truyền thống y sư chủ yếu hy vọng van vấn thiết ngu rốt đức hắc lý tư đi tới thang mộ bên cạnh cảm thụ mạch đập mẻ lên bệnh nhân không ngại chỉ cần chúng ta khơi thông hắn kinh mạch bế tắc là có thể chậm d ạ i khôi phục ngu dốt đức hắc lý tư trầm mặc đối thang m ẫ u bệnh tình giám định rõ ràng hậu liền quay đầu đối dịch tinh thần giải thích chúng ta đây nên làm như thế nào dịch tinh thần hỏi ngu dốt đức hắc lý tư cười nói tiên cho hắn hát một lọ lưu thông máu tết h u ố c ta lại dùng châm cứu kích thích đ ị vị có thể khơi thông kinh mạch phải bao lâu tài năng thấy hiệu quả dịch tinh thần lại hỏi một cách giờ hắn thì có thể mở miệng nói ngu dốt đức hắc lý tư giọng của có vẻ dễ dàng mà kiên định được rồi ngươi làm hết sức dịch tinh thần gật đầu đáp đương săn sóc đặc biệt nhìn thấy ngu rốt đức h ắ c lý tư muốn cấp thang mộ sắp t r ơ m thì lập tức ngăn cản thế nhưng có yến dạ ở một bên ă n săn sóc đặc biệt nhất định là không có cách nào khác ảnh hưởng đến bọn họ thấy thế săn sóc đặc biệt xoay người muốn rời khỏi phòng bệnh tìm kiếm trợ g i ú p rồi lại bị yến dạ cả lại lưỡng m ấ y giờ thang mỗ bộ mặt biểu tình rốt cục khôi phục vài phần khả di nữ h khả di há mồm ra nói chuyện cảm tạng thang mỗ nói rằng dịch tinh thần tiến lên một nhìn trên giường bệnh thang mỗ mỉm cười nói không khắc khí dịch tinh thần lúc này mới phân p h ố yến d ạ v g bông ra săn sóc đặc biệt săn sóc đặc biệt nhìn thấy thang mộ dĩ nhiên có thể nói chuyện nhất thời đại hỷ cũng không đoái hoài tới tính toán chỉ là lập tức đi thông chi bác sĩ một lát sau hai gã bác sĩ vội vã tới rồi tỉ mỉ kiểm tra thang mộ các hạng thân thể tiêu chuẩn dịch tinh thần lại không có để lại lai、like, hắn mang theo yến dạ chờ người cấp tốc ly khai y viện quay lại t i ể u điếm là lúc dịch tinh thần đang trầm mặc nhưng không ngờ u u đọc sách dịch tinh thần vừa ngồi ngồi xe hơi ly khai cửa bệnh viện không được lỡ phút lại đụng phải một lần nguy hiểm thình t ị c h phía trước một chiếc xe hơi đ lúc này dịch tinh thần thất kinh hắn mát sắc thấy tay của đối phương lý có súng phanh đối phương nổ súng yến dạ và yến trung chờ người cũng đánh trả đối phương thấy là không thể làm hiệu len lén lui về bọn họ trong xe yến dạ và yến trung muốn tận lực lưu lại kẻ tập kích thế nhưng bọn họ bị nhốt ở trong xe nửa bước khó đi t r ư n bởi vì dịch tinh thần đã nhìn ra giá bang kẻ tập kích động tác sạch sẽ lưu loát hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa một kích không chúng tự lập tức lui lại hoàn toàn không để cho dịch tinh thần bọn họ thời gian phản ứng bố cục rõ ràng hạ thủ khoái ngoan chuẩn tuyệt đối điều không phải giống nhau tay chân dịch tinh thần vừa nghĩ vừa n h u trên cơ bản có thể xác định những người này không đúng là đến từ chuyên nghiệp tổ chức địch nhân như thế còn là trực tiếp nhắm vào mình mà đến thật sự là rất nguy hiểm đáng tiếc giá nhất thì bán hội dịch tinh thần hoàn không đoán ra được đối phương đến tột cùng là ai chuyện này dịch tinh thần còn không có mặt mày lại cũng đã kinh động mỹ nước cảnh sát trong lúc mơ hồ dịch tinh thần nghe thấy được cảnh tiếng chuông hắn phân phó tài xế bay về t ử điếm dịch tinh thần bọn họ thân ở dĩ quốc hay nhất giảm thiểu một chút phiền t o á i dịch tinh thần tài trở lại t ử điếm không lâu sau thì có hai gã mỹ nước cảnh sát tới cửa Hướng dịch tinh thần bọn hoàn ọ tra hay hỏi, có k g b i ế toàn ư không đam ý tâm giá hai gã cảnh sát đối với hắn có bất kỳ hoài nghi bởi vì yến dạ và yến trúng trên người vũ khí đã toàn bộ đều bị dịch tinh thần thu vào trong không gian sở dĩ giá hai gã mỹ nước cảnh sát thì là nắm giữ bất luận cái gì đầu mối muốn lên môn điều tra cũng không thật ể nào biết phát hiện biết bất phát l u n cái gì r triển, trợ tra. á pháp luận vật phẩm. Quả nhiên, giá sát giá cái sát sát, i nhiên, tinh tiến tinh hiệp điều phẩm. bóp cảnh không dịch thần thực chất tính tiến triển, nhưng căn cứ vào cẩn thận, cảnh sát hay dịch thần khứ cảnh Thân luật luận là Quả muốn cầu vật từ đạt bất vào cẩn căn gã gì có được cứ sát, ở mỹ nước dịch tinh thần lưu ni á nước thân phận nghị viên cũng không có cho hắn tăng nhiều ít uy thế. tói tinh thần Hiện nhiên, để không nên khiến cho phiền hơn dịch cho nên càng lớn hơn nữa, để là vì n hay thế còn ố i tinh phải hợp một chút. Nhưng mà, dịch tinh thần h một mà, n hiển nhiên đều là bất lợi sở dĩ để phòng ngừa vương cung thị vệ đang theo đi trước bót cảnh sát hội mới có thể bị người n ắ m kẽ hở mà bại lộ dị thế bí mật dịch tinh thần khứ bót cảnh sát trước cố ý tiên bả cái khác thị vệ đều thu vào không gian trong thông đạo chính là chuẩn bị đại hiến giả yến trung đồng hành về phần sở cắt l ệ giữ vương nếu nam dịch tinh thần t ắ t hoàn toàn không cần lo lắng quay về với chính nghĩa các nàng đích đích s á t s á t do thủy tới trung cũng không có thiệp nhập sự kiện ở giữa sở dĩ hắn cũng không cần thiết tương sự tình cân các nàng ăn nói những a n bài cũng bất quá thị dịch tinh thần cẩn thận hành sự không hy vọng sẽ bị ngoại nhân có cơ hội phát hiện bí mật của hắn về phần hắn chính như thế nào đi nữa dịch tinh thần cũng không phải người thường lưu nhi á nước ở làm sao thủy bản đồ mặc dù nhỏ nữa cũng là một chủ quyền quốc gia Mỹ nước không có khả năng hoàn toàn không để ý tới ngoại giao làm khó dễ tinh thần húng chi cảnh sát cũng bất quá chỉ là yêu cầu dịch tinh thần hiệp trợ điều tra cũng không có làm chàng biểu thị dịch tinh thần kẻ khả nghi bất cứ chuyện gì trong lời nói cũng không có gì mạo phạm sở dĩ an trí hảo tất cả hậu dịch tinh thần càng không có bất kỳ băn con nào đúng lúc này tiểu điểm quản lý đến đây cố vấn dịch tinh thần nguyên lai、like, mắt thấy dịch tinh thần yếu bị cảnh sát mang đi tiểu điểm quản lý bởi vì biết dịch tinh thần bọn họ đều không phải mỹ nhân căn cứ khách hàng trí thượng nguyên tắc sẽ hỏi một chút dịch tinh thần có hay không cần pháp luật viện trợ dịch tinh thần suy nghĩ một chút không có cự tuyệt tiểu điểm quản lý thật là tốt ý thấy thế tiểu điểm quản lý lúc này biểu thị hội mau chóng phái tiểu điểm luật sư đi trước bót cảnh sát vì dịch tinh thần cung cấp pháp luật viện trợ rơi tiểu điểm hai gã cảnh sát yêu cầu dịch tinh thần lên xe cảnh sát bọn họ muốn dẫn đi nhân thị dịch tinh thần mà không bao quát hắn tùy tùng sở dĩ hai gã cảnh sát không đồng ý yêu hiến chung hai người đang theo l n cảnh bọn n xe chỉ thị họ, sát, mà là ế như bọn họ muốn họ ư đi t r ớ cầu bót sát, thể tự sát cảnh cũng chỉ có cảnh c hành ngồi xe đi vào. Hai gã vào. đi xe yêu cầu, tuy nói không tính là không hợp lý nhưng luôn luôn không thể nói do không thích hợp cũng bởi vậy dịch tinh thần nổi lên lòng cảnh giác vì vậy dịch tinh thần lúc này đưa ra kháng nghị nói rõ chính chỉ là đáo bót cảnh sát hiệp trợ điều tra cũng không phải là người bị tình nghi có quyền yêu cầu chí ít có một người cùng đi tài lên xe cảnh sát nhưng mà dịch tinh thần yêu cầu lại bị cảnh sát vô lý cự tuyệt không chỉ có như vậy một tên trong đó cảnh sát hoàn không nói hai lời lập tức cầm lấy dịch tinh thần sử dụng m a n k í n h cứng rắn là phải đem dịch tinh thần đẩy lên xa cái này dịch tinh thần cũng lười theo chân bọn họ nhiều lời rất hiển nhiên bọn họ ý đổ đến thật không đơn giản sở dĩ dịch tinh thần cũng chút nào nghiêm túc trực tiếp một bà phản cố sức đẩy ngã tên kia đối với hắn t a y máy tay chân cảnh sát ở một bên yến giả yến trung thấy tình thế không ổn lập tức xông tới muốn hộ ở dịch tinh thần trước mặt của nhưng không ngờ một gã khác cảnh sát dành trước mặt đường nhắm ngay dịch tinh thần hô lên xe bằng không ta nổ súng bị họng ngay dịch tinh thần không thể làm gì khác hơn là giơ hai tay lên mà một bên yến dạ yến trung cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại động tác dịch tinh thần lạnh lùng nhìn dùng thương chỉ vào hắn tên này cảnh sát hỏi tiếp các ngươi không là cảnh sát các ngươi rốt cuộc có mục đích gì yến dạ yến trung cũng tạm thời không làm động tĩnh yên lặng theo dõi k ỳ biến nghe được dịch tinh thần câu hỏi tên tia cảnh sát phản ứng rất kỳ quái không chỉ có không có một tia bị vạch trần bí mật h o à n g trường trái lại chỉ là ha hả cười cũng không nói nói ở nơi này nhấc ngay miệng thé trên mặt đất cảnh sát cũng đã nhịn đau đứng lên sau đó tựa hồ tiết hận giống nhau càng dùng sức thôi dịch tinh thần lên xe nã thương cảnh sát thủy trung dùng thương chỉ vào dịch tinh thần nhượng hắn vô pháp không phải phạm ở dịch tinh thần lên xe lúc mang dùng súng cảnh sát xoay người cũng chuẩn bị theo lên xe ở nơi này chỉ mảnh treo t r u n g chi tế tiến giả yến trung đ ố n g nhiên mẹ lên tiến giả hung hăng đánh vào mang dùng súng cảnh sát trên người chấn đắc trên tay hắn thương đ ố n g nhiên rơi trên mặt đất mà yến trung tắc đồng thời xông lên trước quay một gã khắc cảnh sát hạ thủ vi dịch tinh thần giải vây hai gã cảnh sát hiển nhiên cũng không nghĩ tới tiến dạ yến trung hậu như hành động này mau lẹ quyết định thật nhanh bọn họ càng thêm lệch lạc đoán trường dịch tinh thần võ lực của ngay yến dạ yến trung đồng loạt ra tay đồng thời dịch tinh thần cũng không có kiện ứng nắm thời cơ tốt nhất công đối phương thiếu khéo tay bẻ gậy áp chứ hắn tên kia cảnh sát cổ tay chặt tận lực bồi tiếp nặng nghề m ộ t quyền đánh vào cảnh sát này trên đầu tối hậu hiến trung đem xe thượng cảnh sát kéo xuống xa h u n g hăng ném xuống đất mặc hắn bưng cổ tay đau kê ơ hai gã cảnh sát đều được giải quyết rơi dịch tinh thần lúc này mới tựa như xuống xe tiến dạ y ế n trung vây nhiều hộ ở bên cạnh hắn lúc này t i ể u điếm phương diện bảo an cũng phát hiện dịch tinh thần và cảnh sát trong lúc đó dị trạng không biết chuyện gì xảy ra bảo an t h ai ai qua lại quan sát rằng có hai phe ý đồ nhìn ra máy khỏe bọn họ vẫn bán tín bán nghi thàng đến thấy dịch tinh thần bọn họ không chỉ có không có thoát đi hiện trường ngược lại là phản hồi bên trong tựu điếm c hai gã giả cảnh sát cũng dần dần từ đau đớn chúng khôi phục thần chí phát hiện dịch tinh thần bọn họ đã đoá vào quán diệu lý hiện nhiên trong khoảng thời gian ngắn đã vô pháp tái trọng thi cô kỹ giả mạo cảnh sát bắt dịch tinh thần liền phẫn nộ nhiên lái xe cấp tốc ly khai giá hai gã giả cảnh sát phản ứng không chỉ có nhuộm cựu điếm bảo an lập tức tự minh bạch hai người này quả thật là giả mạo ở ngoài cũng để cho dịch tinh thần xác định mình quả thật không biết từ lúc nào bị người theo dõi thế nhưng Cảnh như sát đây là bọn hắn sai lầm không có phân biệt rõ ràng tới chơi người thân phận tự i ể qua loa địa để cho bọn họ nhìn thấy dịch tinh thần thiếu chút nữa gây thành sai lầm lớn đưa dịch tinh thần bọn họ vô hiểm cảnh dịch tinh thần ngược lại không phải là dễ g i ậ n cho đánh mèo người của hắn tự nhiên minh bạch cái này cũng đ ố i lôi không được tiểu điểm phân thượng dù sao đối phương giả mạo là cảnh sát thân phận đây không phải là tiểu điểm có thể tra h i ể u vai sở dĩ hắn nhưng thật ra chấn an chứ tiểu điểm quản lý lượng hắn không cần quá phận tự trách giá kỳ thực cũng chỉ là một vấn đề nhỏ mà giờ này khác này dịch tinh thần tối muốn biết nhưng thật ra là rốt cuộc là ai đang âm thầm mưu tính hắn đối phương là ở đánh tính toàn diện cùng lúc đó hai gã đi ô tô thoát đi tiểu điểm phạm vi giả cảnh sát ở đến tương đối an toàn đoạn đường hậu liền lập tức khi sa mà chạy cấp tốc phản hồi bọ trận doanh lưỡng mấy giờ hậu n u thị một cái tập thể hình trung tâm phòng huấn luyện ba ba vốn có an t ĩ n h dọa người kiện thân thất đột nhiên ở một trận đè nén trầm m ặ t hậu vang lên hai cái cực lớn tràng pháo tay hưởng dĩ nhiên vừa hai gã giả cảnh sát bị đánh nguyên lai、like, hành động của bọn họ thất bại tự nhiên không thể thiếu cũng bị trách phạt mặc dù là bọn họ vừa mới cương bị dịch tinh thần cực kỳ thủ hạ ngoan đánh một trận cũng không có bị đồng tình khả năng sở dĩ tuy rằng giá hai gã giả cảnh sát trên mặt mỗi người đều trợt hiện một đỏ tươi g ấ u bàn tay nhưng hắn lưỡng cũng chỉ có thể kế tục vẻ mặt buồn khổ địa bị dày chứ nhưng mà làm cho không n g ờ trước đ ư ợ c thị t r ư ở n g bắc tỉnh khiển trách giá hai gã thân hình tráng hán khôi ngâu người của dĩ nhiên là một gã chỉ có một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuế quan cảnh thanh n i ê n nhân mặt khác nhất gian phòng làm việc một người trung niên q u a y một to lớn hiện kỳ bình sáu trước cửa sổ cử hành lạc hội nghị những trước cửa sổ chỉ có thanh âm không có hình vẽ loại hội nghị này là vì ẩn dấu hiện thực thân phận chân chính tay của đoạn ở mặt bàn hạ phải không ít đại lao cấp bậc nhân v ậ t thường dùng phương thức lần này thất thủ thì phiên thoái kế tiếp phải làm sao n i mục tiêu có lòng cảnh giác để ý chúng ta càng khó tìm được cơ hội hạ thủ nếu ta nói hà tất phiền toái như vậy che che giấu giấu náo nửa ngày hoàn bắt không được nhân chẳng trực tiếp tới cửa bắt cóc là được sạch sẽ lưu loát chớ lỗ mãng cái này cũng không nhất định đi đ c thông căn cứ tình báo mục tiêu thực lực không kém trừ phi một kích t ứ c t r u n g không lại chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo trò khơi hải c h ê cười như bây giờ thì không phải là trò khơi hải sao ta cũng không tín một mình hắn còn có thể mạnh đến nổi quá một đám người mỹ m ỹ k ỳ pháp các quốc gia cơ quan tình báo bọn họ ra giá rất cao đều rất muốn biết hưng hoa thương thành không gian viện nghiên cứu vị trí chỉ là việc này sợ rằng quả thực điều không phải dễ dàng như vậy đắc thủ hiện tại hắn không ở lưu ni á nước không ở địa bàn của mình hiện lại chính là tốt nhất hạ thủ cơ hội nếu như cơ hội tốt như vậy vẫn không thể nắm chặt lần sau cũng không biết là ngày tháng năm nào chuyện nếu như chân chờ hắn trở lại địa bàn của hắn k h ứ nói lầm bầm chúng ta không nỗ lực đại đại giới thì càng không cần suy nghĩ không nên gấp gáp thì là lần này không có đắc thủ cũng không có nghĩa là t i u hoàn toàn không có cách nào hơn nữa chúng ta ám ảnh xuất thủ bao lâu hại sợ thất bại mấy ngày nay tiên tạm thời án binh bất động mục tiêu nhất định còn có thư giãn thời gian đó chính là chúng ta lần thứ hai cơ hội xuất thủ ám ảnh chi cánh lần hành động này trọng yếu phi thường một ngày thất bại ám ảnh tín dự tương lọt vào trọng đại ngăn trở mặt khác ám ảnh đứng đầu cũng rất muốn một quả không gian giới trì ngươi làm ý ám ảnh chi cánh giá thị nhiệm vụ của ngươi Kinh nhiều điều tin tinh nói, tiếp miệng tống chúng định, thần thị nhân vật mấu chốt trong、đó. Nếu như chúng ta muốn nhắc hắn trong hợp dịch thị chốt thu hoạch cách, hay qua mấu tra ta ta ra mặt mật. tức, vật trực từ đã đó. đào xác co bí trích phải nắm g i ữ l i ề u không đăng lúc kỹ thuật ám ảnh sẽ nên đón huy hoàng suy nghĩ một chút ba nhân thủ một quả không gian giới chỉ ám ảnh chẳng phải là làm trò khó lòng phòng bị đã như vậy vậy không tiếc bất cứ giá nào ba lạc hội nghị kết thúc trung nhiên nhân đóng màn hình lẩm bẩm để ta ám ảnh chi cánh lai、like、thử một lần của ngươi phân l ư ợ n g ba ám ảnh quốc tế tổ chức tình báo ưu đọc sách không lệ thuộc bất kỳ quốc gia nào chính mình bí mật của mình vũ lực đồng thời giữ đa nước cơ quan tình báo đều có bí mật hợp tác thì một hành t à vũ hắc cám sát biên giới tổ chức dịch tinh thần tuy rằng đ o á n được chính t ộ i hồ là bị một không giống tầm t h ư ờ n g tổ chức theo dõi nhưng bạn không nghĩ tới lại chính là ám ảnh chỉ là nếu xác định mình ở m ì n h địch quân ở trong tối dịch tinh thần còn là đề cao cảnh giác kế tiếp liên tục ba ngày cũng cũng không có tái rời tiểu điểm một mỗi ngày ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện kinh qua ngu dốt đức hắc lý tư trị liệu thang hỗ bệnh tình đã ở mỗi ngày càng địa chuyển biến tốt đẹp âm thầm quyết định ở tiểu điểm kế tục dừng vài ngày chậm đợi này gây bất lợi cho hắn người của lần thứ hai từ chỗ tối nô ra làm cho dịch tinh thần có cơ hội bắt được ta mặt mày thế nhưng Nhượng d ị chương tinh thần thất vọng hiểu hết ý thị, hiểu kia, vọng những nhân n địch h ý n g k h ba trăm sáu mươi kế hoạch vừa mới đương dịch tinh thần trở lại lưu ni á nước thì hưng ơ hoa thương thành đã kết thúc không gian ô tô bán đấu giá hoạt động dịch tinh thần theo thói quen tra nhìn một chút thành giao ghi lại khi hắn đi qua lạc thấy thành giao ghi lại thượng biểu hiện một tên trong đó người mua là một gã mỹ phú hào thì hắn nhất thời tâm niệm vừa động bởi vì này nhượng dịch tinh thần liên tưởng đến hắn ở mỹ nước gặp bất minh tập kích nói thật ra hắn phi thường không thích có người ở chỗ tối lén lút nhìn chằm chằm cảm giác của mình càng không thích ngồi chờ chết thời khắc đề cao cảnh giác đi đâu cũng phải đề phòng một liên thân phận đều không rõ ràng tổ chức cùng với bị động đi và khuất khổ không bằng tiên phát chế nhân sở dĩ dịch tinh thần sinh lòng nhất kế để hắn bả giá chỗ tối địch nhân dẫn lai、like. hương hoa thương thành bán đấu giá không gian giới chỉ tối hậu rơi năm vị may mắn khách hàng giá đến từ bất đồng quốc gia năm vị phú hảo mỗi người đều là hao tốn một khoản cự tư tài mua được không gian ô tô dịch tinh thần cho rằng nếu giá năm vị người mua đều đã tìm đồng tiền lớn nhất định sẽ không phản đối dịch tinh thần vì bọn họ trắng trợn tuyên truyền n h ư ợ n g người của toàn thế giới đều biết bọn họ hoa tiễn rất giá trị cái này cách làm chính thị dịch tinh thần dùng kế chỗ dịch tinh thần quyết định làm cho này ta người mua đặc biệt mỹ quốc tịch vị kia người mua ở mỹ n ữ u thị tổ chức long trọng không gian ô tô giao tiếp nghi thức cái này giao tiếp nghi thức cần phải ở n ữ u dẫn khởi lớn nhất tiếng vọng sở dĩ không chỉ có yếu đem tin tức toàn diện phát thả ra ngoài liên hệ toàn cầu các đài truyền hình lớn đạt được chuyển phát tin của chi ít ngoại nhưng lại yếu ở trên chuyển phát tin vì thế dịch tinh thần muốn thỉnh một đoàn sao kim tới biểu diễn cứ như vậy nhất định có thể làm cho toàn bộ mỹ nữ thị người của đều sẽ không bỏ qua tin tức này là trọng yếu hơn thị dịch tinh thần xuất hiện lần nữa ở mỹ nước mới có thể làm cho này muốn xuống tay với hắn người của lần thứ hai từ chỗ tối n ô ra đương nhiên dịch tinh thần tìm cách cũng sẽ không như thế phiến diện hắn thậm chí còn tưởng có muốn hay không b à lệ t á t phu nhân có lẽ h ly s ê cũng gọi ra biểu diễn một chút hưng nước hoa ca khúc lan truyền hưng nước hoa văn hóa giá một hòn đá ném hai chim chi kế cùng lúc khả di dẫn được nhân về phương diện khắc còn có thể kiếm tiền thuận tiện tuyên truyền một chút hưng ơ hoa thương thành toàn bộ kế hoạch ngoại trừ có điểm nguy hiểm ở ngoài thấy thế nào đều không phải là làm ăn lỗ vốn bất quá cái kế hoạch này nghĩ là giản đơn nhưng phải trả trừ thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy dịch tinh thần muốn ở mỹ quốc nội tổ chức một hồi long trọng giao tiếp nghi thức đầu tiên sẽ gặp phải năn đề chính là hắn ở mỹ hầu như không có nhân mạch thuyết hắn đối mỹ hai mắt bôi đen hoàn toàn không biết gì cả cũng không phải cái gì lời khó nghe t r ư ớ còn c có thang m ẫ có thể giúp hắn giúp một tay nhưng bây giờ thang m ẫ hiển nhiên là không giúp được gì suy nghĩ một chút dịch tinh thần duy nhất có thể lợi dụng ưu thế đó chính là dịch tinh thần có tiền hoàn có thể sai xử công nhân sơ cắt lệch giữ vương nếu nam thì dịch tinh thần tất cả công nhân ở giữa tương đối nhất lý giải n ữ thị người của đây là quy công cho hai người bọn họ ở n ữ thị đi dạo sở dĩ hai người bọn họ thuận lý thành trương trở thành dịch tinh thần người đầu tiên nghĩ tới viên dù sao thân là trợ lý giá chính là các nàng bản chức một trong công việc ban t r ợ lao bản giải quyết phiền phức vấn đề nhận được dịch tinh thần nhiệm vụ mới sơ cắt lệch và vương nếu nam hai người cũng chỉ có thể tạm thời bông hưng hoa rượu giữ độc quyền về điếm điều nghiên thị trường công tác căn cứ dịch tinh thần yêu cầu các nàng phải bạ không gian ô tô giao tiếp nghi thức coi như một hồi thịnh hội lai、like、cử hành đầu tiên phải làm hay xác định tham gia giao tiếp nghi thức nhân viên số lượng vấn đề này không khó giải quyết dịch tinh thần trực tiếp ở hưng hoa thương thành trạng thượng đối toàn thể hội viên gửi đi tin tức ngắn tin tức ngắn nội dung lý rõ ràng cho thấy thương thành phương diện tương hội tại mỹ cử hành công giá tràng đang lúc ô tô giao tiếp nghi thức cái này giao tiếp nghi thức ngoại trừ buôn bán song phương đô hội trình diện ở ngoài để lòng trọng chuyện lạ hưng hoa thương thành còn có thể mời một số người đi gặp chứng trận này việc trọng đại những nhân chứng tương ở hưng hoa thương thành hội viên trung sản sinh sở dĩ dịch tinh thần ở tin nhắn ngắn lý hỏi có không người nào nguyện ý đi gặp chứng không gian ô tô giao tiếp nghi thức chỉ cần nguyện ý đi trước tham gia nhân tắc cần ở hạn định trong thời gian báo danh thương thành phương diện sẽ căn cứ nhân số cử hành quy mô không đồng nhất chứng kiến hội dịch tinh thần b à tin nhắn ngắn gửi đi sau khi rời khỏi đây đại khái suy đoán nhân chứng số lượng không phải ít nhưng không nghĩ tới chính là báo danh hội viên cho dù bị dịch tinh thần tưởng tượng còn muốn rút dược chỉ làm ỹ địa khu hội viên thì có một dưới trăm người báo danh hơn nữa một ngày năm trăm n h â n cũng không phải một dưới trăm tên bình dân mà là một dưới trăm tên phụ ông n、like, g hơn nữa ngay cả năm đó hưng hoa điện thoại di động nhẫn rất nhiều người cũng chỉ là văn kỳ thanh không thấy kỳ hình vậy phần này có thể có được hưng hoa điện thoại di động nhẫn người của cũng một mấy người hội lấy ra nữa biểu hiện lúc phần lớn hưng hoa điện thoại di động nhẫn có người nói còn bị các quốc gia nghiên cứu cơ cấu cầm nghiên cứu không có cách nào thấy những chân bảo n h u ộ g những người này vẫn luôn là tâm dương khó nhịn sở dĩ trước mắt đã có như thế một trông mơ giải khát cơ hội bọn họ tự nhiên không muốn bung ô thà vô luận như thế nào đều rốt cuộc không gian này ô tô lớn lên là bộ rắn gì g bởi vì này ta hội viên tích cực bắt lại dịch tinh thần rất nhanh thì quyết định tham gia giao tiếp nghi thức danh sách nhân viên tổng số lượng thứ nhì h a i nơi sân vấn đề có cụ thể nhân số lúc t i ể u n u phải căn cứ số này lượng đặt trước tương đối quy mô nơi sân chuyện này dịch tinh thần tắc giao cho sợ cắt l ệ c giữ vương nếu nam hai người phụ trách sau khi tiếp nhận mệnh lệnh sơ cắt l ệ c và vương nếu nam lập tức liền thủ tìm kiếm điều kiện phù hợp t r ẳ n g quán nữ thị thị quốc tế đại đô thị tối không thiếu t r ẳ n g quán mà sơ cắt l ệ c và vương nếu nam chuyện cần làm hay căn cứ t r ẳ n g quán danh sách tự mình kiểm tra tuần tra t r ẳ n g quán có hay không phù hợp điều kiện hơn nữa hai người bọn họ để xác định thích hợp nhất nơi sân phát huy c h ọ n vẹn các nàng thân là nữ tính đặc hữu cẩn thận tỉ mỉ một bên thiết tưởng giao tiếp nghi thức khả năng cần an bài và điều kiện một bên nghiêm ngặt địa s à n chọn những chẳng quán tại cuối xác định một bên trong sân vận động làm nơi sân lưu thị cây hoa hồng sân vận động cái này cây hoa hồng sân vận động mặc dù đang lưu thị đông đảo bên trong khôn khéo trong giao thiệp quán mà nói chẳng qua là một rất thông thường chàng quán điều không phải nhất chứ danh nhưng nó c ũ n g có một cái khác chàng quán tương đối điều không phải rất rõ rệt ưu điểm chàng quán không gian tương đối phong bế giá thoạt nhìn điều không phải ưu điểm ưu điểm ngược lại thì dịch tinh thần đặc biệt giao phó mà dịch tinh thần sở dĩ có thử lo lắng còn lại là xuất phát từ an toàn tính tuy rằng tổ chức không gian ô tô giao tiếp nghi thức tin tức này yếu tận khả năng địa chuyển gia lai nhưng để rất tốt lính bảo an địa phương hộ trình diện người thân người an toàn và nghi thức trật tự dịch tinh thần ở phân phó sở cắt l ệ c giữ vương nếu nam hai người đi hoàn thành nhiệm vụ này thời gian cố ý thông báo nhất cũ tận khả năng tìm một tương đối phong bế t r ẳ n g quán lai、like、tổ chức dĩ phương tiện bọn họ quản lý và khống chế bởi vậy sở cắt l ệ c giữ vương nếu nam nhìn chúng hay cây hoa hồng sân vận động cơ cấu ra vào t i ể u hai cái cửa cửa sổ đều là phong bế kỳ thực trong ngày thường hoa hồng này sân vận động hay một ít trường học có lẽ đại công ty cử hành bị tái có lẽ hoạt động địa phương những cơ cấu đều là tương đối khá an toàn quản lý sở dĩ cây hoa hồng sân vận động mới có thể bị hai vị lựa tối hậu chính là muốn bắt đầu mời người biểu diễn dịch tinh thần nghĩ thầm nếu yếu cử hành thì một lần long trọng kỳ thực thịnh hội làm sao có thể thiếu khuyết ca vũ trợ h ứ n g nhi g sở dĩ dịch tinh thần chuẩn bị lợi dụng danh nhân hiệu ứng yêu mời một ít ngu nhạc giới chứ danh người biểu diễn đến đây bố lan nhi mỹ đương đại nổi danh nhất nữ ngôi sao ca nhạc một trong dựa vào hai tờ nghìn vạn lần lượng tiêu thụ chuyên tập nàng trở thành hoàn toàn xứng đáng nghiên kỷ k i n h ca hậu cá nhân niên thu nhập đạt được nghìn vạn lần đô la danh tiếng lớn nhân cũng tự nhiên sinh ra vài phần nạo khí sở dĩ ngày ư ờ i ở bên n g o hôm nay vừa tham gia một hồi âm nhạc hội bố lan nhi đang ở đơn độc phòng hóa trang lý hóa trang thế nhưng âm nhạc hội còn chưa kết thúc của nàng người đại diện hữu cho nàng đưa tới mấy người hoạt động bố lan nhi hẹ ra hẹ ra khán phía trên hoạt động có lẽ quảng cáo coi như đều là xứng đôi thân phận của nàng sơ bộ nhìn một chút l a i đều có thể nhận chỉ cần xác định thời gian thượng không có xung đột là được rồi thế nhưng đ ư ờ n g bố lan ni thấy người cuối cùng hoạt động thì nhất thời cao mày ngay sau đó hoàn nhịn không được tức giận nói đây là cái gì hoạt động một gian không biết là và vân vân công ty ngoại quốc bất quá là tổ chức một hồi tư nhân hoạt động lại muốn nhượng ta đi vì bọn họ biểu diễn loại này cấp bậc thấp thước diễn các ngươi là nghĩ như thế nào đây là năng nhận sự sao đây không phải là nhượng ta rơi phân sao người đại diện gặp vừa thông xuất mạng nhưng thủy trung không hốt hoảng chút nào lại càng không tức giận chỉ là lạnh ngặt nói n g ư ơ i tiên biệt nộ tiên nhìn một chút phía trên kim ngạch ba n g ư ơ i đại diện lời nói này rất thị chắc chắc tựa hồ rất khẳng định bố lan ni h lập tức tựu sẽ minh bạch công ty tại sao phải bạ phần này hoạt động mời đưa cho nàng quả nhiên bố lan ni h liếc mắt nhìn phía sau nhất kim ngạch hậu nhất thời cả kinh năm trăm vạn đô la sáu và đó là một siêu cấp lớn phú hảo n g ư ơ i nhận thức sao ta không biết bất quá c ư ta mổ nhà này hưng ơ hoa thương thành không chỉ có cho ngươi giàu to rồi thư mời trả lại cho đàn dương cầm đại sư bố lãng cũng phát đi thư m ờ i sáu sở dĩ ta cho rằng công ty này tổ chức hoạt động đẳng cấp cũng không thấp h ẳ là trong khoảng thời gian ngắn chúng ta khó có thể song thiết xác thực tin tức bất quá đối phó nguyện ý tiên tiền trả phân nửa tiền hàng một nửa kia tiền hàng biểu diễn kết thúc lập tức kết toán khán ở tiền phân thượng ta kiến nghị ngươi tham gia người đại diện cực lực khuyến bố lan my tiếp được hoạt động bố lan my tiếp được hoạt động người đại diện cũng có thể từ đó lấy mẫu một khoản tốt tiền thuê ta cùng lúc đó nữ thị đàn dương cầm đại sư bố lãng cũng đang quan sát một phần hoạt động báo giá một nhà tên là hưng hoa thương thành công ty muốn mời hắn ở một nghi thức thượng tiến hành diễn tấu báo giá lục trăm vạn đô la số tiền này rất nhiều đa đào bố lãng khả dĩ đã nhiều năm đều không cần công tác có lẽ mua được một cái nhà ngưỡng mộ trong lòng biệt thự cũng trong lúc đó nữ thị rất nhiều chứ danh em nhạt ra đều bỏ vào giống nhau báo giá đan bất quá người hưởng ứng l á t đắc không có mấy dù sao có không ít người nguyên bản t i ể u đã có sắp xếp hành trình không nhất định có thời gian thế nhưng nếu như bọn họ biết cái này nghi thức khán giả thì cận một nghìn danh mỹ đại phú hảo nhất định sẽ không dễ dàng cự tuyệt qua một vòng cây hoa hồng sân thể dục nên tới một lần thịnh đại hoạt động từ lúc ba ngày tiền cây hoa hồng sân thể dục cũng đã phong bế không cho phép ngoại nhân tiến nhập d ị c tinh thần hưng hoa bảo toàn công ty từ lưu ni á nước đường xa mà đến tiếp quản toàn bộ sân vận động an toàn Còn có đến từ Lưu Nhi Á nước chụp chụp trách thức chụp lạc đến Nhi truyền hình chụp ánh ký giả, vận dụng ánh toàn nghi tần nhìn thẳng. đài thiết từ thu Liêu giả, quay phụ Á máy ký giữ bị, reo độ số xế chiều hôm nay năm giờ bắt đầu cây hoa hồng sân thể dục phía ngoài bãi đỗ xe lục tục lái vào hào sa chung quanh cư dân phát hiện sự thật này nhất thời cảm thấy phi thường kinh ngạc bọn họ căn bản cũng không biết cây hoa hồng sân vận động sắp sửa cử hành cái gì hoạt động có chút cư dân liền gọi điện thoại hướng đài truyền hình có lẽ tòa soạn báo yêu sách văn tin chạy tới ký giả hưng phấn h ò vỗ một vòng hào sa phát hiện cây hoa hồng sân vận động bên ngoài xuất hiện càng ngày càng nhiều hào sa xuất hiện phú ông cũng càng lúc càng lớn bài ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ nữ thị ký giả đã nhìn thấy hơn mười vị hàng tỷ phú ông nhất thời hưng phấn không thôi nơi này có đại tin tức bằng không làm sao có thể cú giải thích ở đây xuất hiện nhiều như vậy phú ông nguyên nhân ngay các vị ký giả chụp ảnh liều mạng đi về phía cây hoa hồng sân thể dục tin tức là lúc dịch tinh thần cũng đang đứng ở sân vận động lầu hai xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn không ngừng đi vào sân vận động phú hào khán giả lần này n i thức rất trọng yếu dịch tinh thần không muốn thất bại t ế n dạng ư đọc sách sân vận động an toàn tự giao cho ngươi ngươi phải bảo chứng bên trong thể dục quán tất cả bình yên vô sự dịch tinh thần nói rằng tiến giả khẽ gật đầu đáp ứng xoay người đi kiểm tra bên trong quán an toàn phương tiện giữ bảo toàn nhân viên dịch tinh thần tưởng phải bắt được ngầm địch nhân vương cung thị vệ c a n h làm u ố n đem bọn họ đều bắt được lai、like, sau đó h ả o h ả o dạy dỗ một trận nếu như có thể bà địch nhân tiêu diệt bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt đại minh tinh bố lan ni h xuất hiện nhựa cây hoa hồng sân vận động cửa lần thứ hai nhấc lên trận trận hoan hô càng ngày càng nhiều ký giả muốn hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ thân xin gia nhập sân vận động tham dự thịnh hội chương ba trăm sáu mươi một sân vận động ám ảnh tổ chức ám ảnh chi cánh đế á qua lúc này đang lẳng lặng, lặng điệu ngồi ở hào trong xe nhìn lục tục đi vào cây hoa hồng sân vận động phú hào theo tiến quán nhân số của càng ngày càng nhiều đế á qua lạnh lùng trên mặt càng phát ra hiện hiện ra lau một cái quỷ dị lạnh lùng tiêu ý đế á qua nghĩ thầm lần này cái mục tiêu này tựa hồ đều không phải một nhân vật đơn giản trước đây không lâu tổ chức mới có hành động người bình thường đô hội tăng mạnh phòng bị giảm thiểu ra ngoài hành động hoặc là tiền hô hậu ủng địa hoa lai、like、nhất đóng lớn bảo tiêu và vân vân thật đúng là chưa từng có người hội như người kia lại vẫn dám như thế minh mục trương đảm tổ chức công khai hoạt động tựa hồ hoàn toàn không sợ bắt cóc không sợ ám sát cái mục tiêu này cùng với thuyết gần lớn không bằng thuyết hắn là ở công n h i ê n khiêu chiến ám ảnh tổ chức đ ế á qua tuy rằng thân phận chân chính của hắn trước h ì ám ả n đây không lâu hắn ở tổ chức sai hạng phụng mệnh đăng ký trở thành hưng hoa thương thành hội viên là trọng yếu hưng thị hắn thành công nhập vây không gian ô tô giao tiếp nghi thức nhân chứng chọn nguyên nhân chính là như vậy ngày hôm nay hắn là muốn tới cây hoa hồng sân vận động bỏ ra tịch giao tiếp nghi thức nhưng nghe đến đế á qua nói hậu mã đinh cũng không nói được một lời phản phất cái gì cũng không có nghe thấy giống nhau nhưng kỳ quái thị đ ế á qua cũng không có nửa câu trách cứ bởi vì đ ế á qua biết mã đinh đã một chữ không lọt tiếp thu mệnh lệnh của hắn đồng thời nhất định sẽ không hơn không kém địa chấp hành đây là bọn hắn nhiều trung đụng ăn ý đ ế á qua cười đi xuống hào xa lập tức lên thì bốn phía không ngừng sáng lên đèn loáng loáng. cùng với liên tiếp tiếng r ắ t rắc ký giả ở chụp ảnh cho mỗi một vị tiến nhập cây hoa hồng sân vận động người của đều lưu một phần phim ảnh a bố lãng đại sư đúng lúc này từ trong đám người vây xem đột nhiên chuyển ra một tiếng kích động tinh hô lẽ nào bố lãng đại sư cũng muốn ở bên trong diễn tấu sao thật vậy chăng nghe được trong đám người thanh âm của thì đế á qua vô ý thức cũng thuận thế nhìn lại quả nhiên thấy l ữ thị trứ danh đàn dương cầm đại sư bố lãng đại sư lập tức đế á qua mỉm cười cái này giao tiếp nghi thức xem ra thủ không đơn giản sau đó hắn cũng không bay đầu lại trực tiếp đi vào cây hoa hồng sân vận động tự mình đi tìm hiểu hoa hồng này bên trong thể dục quán hư thực đế á qua đầu tiên thấy thì bên trong thể dục quán không giống tầm thường thủ vệ bộ cục toàn bộ cây hoa hồng sân vận động cách mỗi ba n ă m bộ thì có một gác t r giới bảo an ở duy trì trật tự cao cường như vậy độ bảo hộ thi thố coi như là mỹ tổng thống đi tuần cũng liền không sai biệt lắm đội hình xem ra mục tiêu coi như là có ít nhất mình ý thức nhưng đế á qua còn chưa kịp vì vậy phát hiện mà đã ý tự lập tức ý thức được người nhượng hắn bắt đầu nhức đầu hiện tượng những người an ninh này từ diện mạo giữ vóc người đến xem cũng không nan phát hiện bọn họ tố chất không giống tầm thường tuy ệ rằng đế á qua không biết mục tiêu vì sao năng hoa lai、like、nhiều thế này cường hãn bảo an nhưng hắn canh chú ý thị nếu như những người an ninh này quá lợi hại đội ám ảnh tổ chức kế tiếp hành động nhưng chỉ có một không nhỏ cản trở dịch tinh thần ngoại trừ mệnh lệnh yến dạy yến trung chỉ huy điều hành hương hoa bảo an giữ binh sĩ nói cách khác dịch tinh thần chỉ cần nhượng nhẹo lần như nhau tầm thường địa dĩ tùy tùng thân phận theo chính ở khán giả trước mặt hành tẩu cũng đã năng với không tới dấu vết đơn giản tìm ra đối với hắn có địch gì có lẽ sát khí người của ngoại trừ thang mẫu dịch tinh thần ở mỹ nước xưa nay cựu không có gì cùng xuất hiện mà hắn ở chỗ này cũng không thuộc về cái gì nhân vật công chúng tự nhiên là không có khả năng đã từng cùng bất luận kẻ nào trở mặt sở dĩ giá ngược lại phương tiện hắn tiến hành phân biệt chỉ cần là đối dịch tinh thần có địch duy nhân trực tiếp đem bọn họ hoa là địch nhân cũng đã đủ rồi bà những người này ghi chép xuống tái giao cho hưng hoa trí kho lai tiến thêm một bước ước định đối ứng chọn người trình độ nguy hiểm sau đó chậm rãi giải, giải quyết về phần có sát khí người của đó chính là trăm phần trăm địch nhân trên cơ bản khả dĩ quyết định tại chỗ giải quyết để cho tiện âm thầm liên hệ dịch tinh thần và hẹo lần đều tự mang theo vô tuyến thông tin ở bên trong thể dục quán nơi hành tàu vn hàng thứ ba vị thứ hai cái t i a lam sắc của não tên hắn nhìn bệ h ạ có lý trí ê n hàng thứ năm vị thứ chín tây trang màu đen có trọng đại lý người, người trở lại hậu trường kéo lần đưa hắn sàng chọn kết quả nhất nhất hồi báo cho dịch tinh thần có thể t r a ra thân phận của bọn họ sao dịch tinh thần hỏi kéo lần không trả lời mà là nhìn về phía một bên một vị hưng ơ nước hoa thị vệ vị thị vệ này đã từng học qua máy tính kỹ thuật lúc này hắn đang ở đi qua internet thẩm tra đối chiếu người xem thân phận bởi vì tham gia cây hoa hồng sân vận động khán giả đều là hưng hoa thương thành hội viên tự nhiên bọn họ ở hưng hoa thương thành có một tương đối tỉ mỉ xác thực thân phận tư liệu đây là bọn hắn sơ bộ kiểm tra qua một hồi vị thị vệ này đường nhìn rốt cục ly khai màn ảnh máy vi tính nói rằng có tám thân phận của người khả dĩ chống lại nhưng mặt khác bốn người thân phận của người không có ăn khớp tư liệu sơ bộ hoài nghi đ ề u không phải hội viên bản thân dịch tinh thần trong mắt lóe lên một tia không đổi phát giác tinh quang đốn nhất đốn nói rằng ta muốn xem giá m ư ơ i hai người thân phận tư liệu nghe được d ị c tinh thần mệnh lệnh thị vệ lập tức ở trong máy vi tính sao động vài cái bả giá mười hai phân tư liệu toàn bộ đều đ ề u đi ra dịch tinh thần ở máy vi tính trước mặt tinh tế kiểm tra một lát nữa hắn q u a y đầu đối eo lần hỏi những người này ta một cũng không nhận ra bọn họ tại sao phải đối với ta có địch ý giữ sắc khí vậy hạ có đôi khi địch ý giữ sắc khí cũng không nhất định yếu có cử đoán lần trả lời đặc biệt thông thấu ngay vậy dịch tinh thần ánh mắt của c h ầ m xuống hắn minh bạch eo lần trong lời nói ý tứ hắn cũng không phải là đang chất vấn eo lần nhưng hắn cũng chính là có chút cảm thán nhân tâm mà thôi địch ý chỉ cần ngưng ngăn trở người kia đi tới có lẽ trở thành đá cây chân người kia có thể đối với ngươi có địch ý nếu như sát thủ chỉ cần thu tiễn có thể tùy ý sát nhân nhưng mặc cho hà có địch ý giữa hai người đích thật là vốn cũng không cần phải có t h ù hận nghĩ như vậy dịch tinh thần cũng liền bình thường trở lại nói rằng d á m m ờ i hai người chung hai người có sát khí người của nhất định phải nắm ta đối với bọn họ sát khí nơi phát ra thật tò mò thị vậy hạ e o lần đáp chú ý bảo hộ hệ ly xệ đừng cho nàng bị thương tổn dịch tinh thần đột nhiên nghĩ đến cái gì lại một lần nữa đặc biệt điện ê u lên lần này giao tiếp ý thức đối dịch tinh thần công dụng ngoại trừ bắt được những q u kia ma hành sự người của ở ngoài cũng là vì toàn h h í c bộ sân vận động lý dịch tinh thần tổng cộng an bài hơn ba trăm linh danh thị vệ bảo chứng hắn đối toàn bộ hội trưởng quyền khống chế không gian ô tô giao tiếp nghi thức dịch tinh thần sẽ không lên đài chủ trì biết do có đ ị c h nhân có sắc khí hắn chắc là sẽ không lên đài mạo hiểm căn cứ dịch tinh thần an bài nghi thức khai mạc biểu diễn đầu tiên là bố lan ni lên đài biểu diễn lưỡng bài hát khúc tận lực bồi tiếp bố lãng khệ đàn khúc dương cầm sau đó hê l y sẽ biểu diễn lệ t á t phu linh hồn của con người ca khúc tối hậu hay giao tiếp nghi thức một vị hưng ơ hoa thị vệ tự mình b ả không gian ô tô nhẫn giao cho khách hàng toàn bộ quá trình tương sẽ kéo dài chừng nửa cánh giờ. ám ảnh chi cánh đế A qua ngồi ở hàng thứ nhất mỉm cười nhìn trên đài bố lan ni hát trong lòng của hắn nghĩ lại là mới vừa ở trong hội trường chuyển động dịch tinh thần bất quá hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tự xem kiến dịch tinh thần thời gian lơ đãng thả ra sắc ý đã bị éo lần phát hiện đ ế á qua lấy điện thoại di động ra mắt quét một lần người chung quanh lập tức gọi một cú điện thoại mãi khắc hành động ba cây hoa hồng sân vận động bên ngoài người vây xem không thấy giảm thiểu trái lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều nhân tin tưởng vững chắc cây hoa hồng sân vận động đang ở cử hành một hồi hiến hội long trọng bất quá khẳng định không ai phát hiện ở cây hoa hồng sân vận động ngoài tường một chỗ âm ú trong góc phòng một chiếc cỡ chung xe vận tải đứng ở đường cái thượng xe vận tải trong xe thì một đống tinh vi thiết bị điện tử bà gã nhân viên kỹ thuật cũng đang khẩn trương địa sao đánh máy giữ điều chỉnh thử nghị khí nhất hào con rồi vào chỗ số hai con ruồi số ba con ruồi đều đã vào chỗ tiểu đội thứ nhất lẻn vào cây hoa hồng tiểu đội thứ hai cũng thành công lẻn vào cây hoa hồng cây hoa hồng sân vận động không người hậu cần thương khố cửa nhỏ đột nhiên bị mở ra nhất tiểu đội võ trang đầy đủ người b ị mặt mang nhìn ban đêm nghi xông vào bọn họ là ám ảnh chi cánh lệ thuộc trực tiếp bộ đội ám cánh tiểu đội chuyên môn chấp hành nhiệm vụ bí mật lực lượng vũ trang bình thường ám cánh tiểu đội ẩn vào trong bóng tối cần thời gian khả dĩ cầm lên vũ khí tiến hành công phạt kỳ thực ám ảnh chi cánh còn có một cái bí mật ám sát tiểu đội bên trong đều là một ít ưu tú sát thủ chỉ là lần này bọn họ yếu bắt cóc dịch tinh thần từ dịch tinh thần trong miệng s o n g không gian phòng nghiên cứu đích tình báo sở dĩ ám ảnh chi cánh không có xuất động sát thủ tuy rằng dịch tinh thần chủ yếu cho thuê cây hoa hồng sân vận động đại đường trước sân khấu phía sau khí tài thường khố cùng một một ít sân vận động địa mặc kệ chuyện của bọn họ thế nhưng ám cánh tiểu đội mới vừa tiến vào cây hoa hồng sân vận động thời gian vẫn bị yến dạ nằm vùng ám cái cọc phát hiện rất nhanh dịch tinh thần liền được tin tức dịch tinh thần nói với éo lần éo lần người đi bà phía sau con chuột giải quyết rồi vậy hạ muốn bọn họ làm sao éo lần hỏi người xem rồi b ạ n ba bọn họ kết quả cuối cùng cũng chính là đáo hưng hoa n g o à i thành khu vực khai thác mỏ lý hoạt mỏ dịch tinh thần nói rằng éo lần hành lễ bãi biệt dịch tinh thần dịch tinh thần tin tưởng éo lần chờ một nhóm thuộc h ạ hội giúp hắn giải quyết địch tới đánh kế tiếp dịch tinh thần canh quan tâm vệ ly xê biểu hiện bố lan ni biểu diễn chiếm được tương đối tiếng vô tay nhiệt liệt bố lãng đại sư diễn đ ấ u càng chiếm được toàn trường tiếng vô tay bố lan ni giữ bố lãng một có ý kiến gì nói cho cùng bọn họ ở đều tự người đại diện dưới sự chỉ điểm đã phát hiện sân vận động g i ả n khán giả mỗi người thân phận đều không đơn giản không có chỗ nào mà không phải là mỹ nước nổi danh phú hảo sự phát hiện này càng làm cho hai vị sao kim không muốn rời đi sân vận động muốn xem vừa nhìn đây rốt cuộc làm ộ t như thế nào tụ hội cho nên biểu diễn qua đi bọn họ đã ở thính phòng lý thu được một chỗ ngồi ngọn đen thun ám một người mặc quần trắng tiểu cô nương chậm rãi đi lên t h a i khán giả đã từ người chủ trì trong miệng nhận được tin tức một tên là hệ lụy sệ nữ hải sắp sửa ngâm hát một bài trường hận ca trường hận ca lúc không gian ô tô nhẫn đã đem yếu bày ra sở dĩ khán giả đều thu hồi tâm tư chuẩn bị cho tốt hảo thưởng thức biểu diễn đợi một khắc cuối cùng bố lan ni h giữ bố lãng đều chiêu mình người đại diện nhìn một chút muốn biết hệ lụy sệ là ai tại sao có thể cùng bọn chúng cùng thai diễn xuất thế nhưng lại không ai có thể nói ra lai lai lịch của nàng nhìn xa l à hệ lụy sệ trong lòng bọn họ tư vị khó có thể đ ả minh m hệ lụy sệ nhìn tinh phỏng hai mắt thanh minh không có một tia b a động từ lệ tát phu nhân thu nàng làm đệ tử tới nay nàng một mực học tập cho tới nay nàng ở hưng hoa thành đều không có gì cơ hội ra chiến trường vi binh sĩ ngâm sướng hạnh khúc ngày hôm nay thì nàng lần đầu tiên biểu diễn mười mấy giây lúc một nhàn nhạc ưu sầu liền ở cây hoa hồng bên trong thể dục quán vờn quanh sáu bố lan nhi bố lãng chở âm nhạc nhân đã sớm chấn kinh đến nói không ra lời hệ lụy xệ tiếng ca dĩ nhiên nghi một ảnh hưởng tâm linh của người ta hơn nữa cái này ảnh hưởng điều không phải đơn giản xúc cảnh sinh tình mà là hầu như cưỡng chế thức n h ư ợ n g nghe được âm nhạc người của đã bị bị nhiễm bố lan ni giữ bố lãng nước mắt trên mặt hay chứng cứ rõ ràng toàn trường người xem trên mặt hầu như không có một vị không hiện ra bi thương vẻ chỉ sợ bọn họ không hiểu hệ lì s ê ca giảm ca tử ưu u đọc sách cũng có thể cảm nhận được một loạt đau thương sáu thập phần c h u n g lúc hệ lì s ê không nói b ị n người đi xuống đ à i nửa ngày vài tên khôi phục thần t r í khán giả bức thiết tưởng phải biết hệ lì s ê muốn giữ hệ lì xê nói chuyện với nhau thế nhưng hương hoa thị vệ không cho bọn hắn cơ hội nghiêm cấm bọn họ đi trước hậu trường hay bố lan ni giữ bố lãng chương ba trăm sáu mươi hai biến hóa rất lang thủ lĩnh bằng vào chính mẫn tiệp thân hình thành công hướng chiến trận dần dần tới gần là trọng yếu hơn thị nó cũng không phải một mình tấn công ở rất lang thủ lĩnh phía sau còn có trên trăm con cường tráng mà h i ệ mạnh rất lan rất lan tập thể sung phong mang cho kẹo lần chờ người áp lực t h lớn mà đứng ở trên tường thành xem cuộc chiến dịch tinh thần chờ người cũng thấy phân minh được áp lực cũng lớn hơn lúc này dịch tinh thần trong lòng không khỏi có chút hối hận hắn cảm giác mình tựa hồ đánh giá thấp rất bầy sói lực công kích và rất lang thủ lĩnh chỉ số thông minh trình độ không nên n h ư ợ nghèo lần bọn họ cứ như vậy xuất chiến vậy hạ chúng ta phải trợ giúp kéo lần đội trưởng đứng ở một bên hy dạ càng khẩn trương cấp thiết nói rằng song hy dạ nhắc nhở dịch tinh thần nhất thời sửng sốt đ ỗ n g nhiên ý thức được chính bất quá là nghĩ đến nhiều lắm đúng vậy hắn căn bản cũng không hẳn là ở phía sau tái đang suy nghĩ cái gì hối hận sự tình lúc này đây nhân lang đại chiến hưng nước hoa đầu nhập vào duy nhất một chi quân đội có thể nói là hưng nước hoa cả nước chi chi ế n cũng không quá đáng chiến thắ hưng nước hoa có thể đả thông buôn bán bên ngoài con đường quốc gia phát triển càng thêm ổn định nhưng nếu như chiến bại hưng nước hoa đã đem vẫn bị một đám giã thu kỵ ở trên đầu khó có thể hướng ra phía ngoài phát triển trên thực tế trước mắt những chính đang chiến đấu t ắ c x i minh đã là hưng nước hoa trẻ tuổi nhất lực tráng nam tử bọn họ vốn là nhân số không nhiều lắm nếu như bọn họ ở đây chiến trung chết trận hưng nước hoa càng sắp sửa lần thứ hai kinh lịch diệt quốc cực khổ loại chuyện này dịch tinh thần tại sao có thể nhượng nó phát sinh nghĩ vậy dịch tinh thần nội tâm lần thứ hai dấy lên chiến hỏa xoay người hướng phía trong thành vẫn lo lắng ngoài thành đệ tử quốc dân hô sáu mươi t u ế dưới quốc dân g ơ lên trong tay các ngươi đ a o đây là chúng ta kiến quốc trận chiến đầu tiên tháng chúng ta hưng nước hoa tương ở quên tri q u ố c bậc khởi bại chúng ta hay là đã đem vĩnh viễn t r ầ m luân lần thứ hai diệt quốc đây là một lần nước chiến nước chiến nước chiến bên trong thành hơn ba trăm quốc dân cùng kêu lên á p vậy hạ ta còn năng lấy đ a o bên trong thành một gã vẻ mặt dâu bạc trắng lao nhân thậm chí cũng đều tầm tình kích động địa dơ khảm đ a o hô dịch tinh thần nhìn tóc trắng xóa lao nhân lắc đầu nói rằng lao nhân trí tuệ đồng dạng là chúng ta hưng nước hoa quý báu nhất tại phú Ta không cho p được ba phần chung một chi do một trăm năm mươi quốc dân nghiên linh triều ngang vượt lên trước ba mươi thuế nam nữ hôn tạp đội ngũ tổ kiến hoàn thành mỗi người tay của lý đều có một thanh khảo nào một đơn giản mục lá chắn đại gia nghe ra khỏi thành thời gian năm nhân cấu thành nhất tiểu tổ tụ tập cùng một chỗ không nên xa nhau lúc này h thần h t đứng cửa khi n giả n mới ý thức tới dịch tinh thần chuẩn bị tự mình linh chiến hắn hiển nhiên không nghĩ tới dịch tinh thần lại có tính toán này sợ đến hắn nhanh lên ngăn cản dịch tinh thần nói rằng bệ hạ ngươi không thể đi bỏ đi dịch tinh thần đẩy ra hy dạ tại đây nguy nan chi tế hắn cũng mặc kệ thân phận gì nếu là giá quốc thổ bất nam bảo giang sơn bất năng lưu tuy là không có giá quốc chủ thân lại có ý nghĩa gì dịch tinh thần như đ i n h đóng cột địa đối hy giả nói rằng con dân của ta gặp phải nguy hiểm ta đây một quốc vương làm sao có thể cố chỉ lo thân mình mà lúc này ở ngoài thành đối phó với địch k é o lần để chống đỡ d ấ t lang xung phong mệnh lệnh một nửa nọ thủ lập tức bông tha cung nọ xuất ra khảm đau thanh lý xông vào chiến trận d ấ t lang trước mắt tình thế đã không được phép k é o lần có nửa điểm do dự canh vô hạ cố cập cá nhân người của thân an uy không chỉ là éo lần ở ngoài thành mỗi một sĩ binh đều ở đây tẫn mình toàn lực giết dứt lang để bảo vệ sau l ư n g gia viên kẹo lần không có ở đằng trước đái lĩnh nọ thủ môn xung phong dứt lang Tiêu, nhưng không hắn phải bởi là vì rất lang thủ lĩnh. sở dĩ eo lần đang bảo vệ người ca đồng thời đã ở tập trung tinh thần quan tâm rất lang thủ lĩnh hướng đi rất lang thủ lĩnh mặc dù thân hình khổng lồ được không động lại hết sức m ấ n tiệp mắt thấy nó cách bọn họ càng ngày càng gần rốt cục rất lang thủ lĩnh tránh thoát tầng tầng tên nọ công kích cũng nhảy vào chiến trận lý chính thị thời cơ chỉ nghe kéo lần b ô n g nhiên hét lớn một tiếng kiếm khí vung lên t ứ t ra đánh út về phía rất lang thủ lĩnh thế nhưng rất lang thủ lĩnh rất là g i o hoạt nó linh mẫn địa tránh được kéo lần kiếm khí ngược lại đi quấy dối người bắn nọ còn dư lại người bắn nọ đã bị rất lang thủ lĩnh quấy dày nhất thời nhất trận kinh hô thế tiến công yếu bớt lúc này kéo lần mới phát hiện giấc lang thủ lĩnh quái dày dĩ nhiên là dụng tâm kỳ não bởi vì ở giấc lang thủ lĩnh thành công đánh tan người bắn n ỏ bảy binh bố trận lúc đi theo giấc lang thủ lĩnh phía sau tinh nhuệ giấc lang dĩ nhiên như từ lâu bộ thự được rồi giống nhau cũng nhân cơ hội g i ế t qua lai mắt thấy chiến trận bị đánh tán người bắn n ỏ môn sẽ bị từng cái k í c h phá nhưng ở nơi này chỉ mảnh treo t r ố n g chi tế chiến đội bằng cách đó không xa hưng hoa thành cửa thành lại đột nhiên mở ra tùy theo chỉ thấy một trăm năm mươi danh vệ binh ở dịch tinh thần dưới sự xuất lĩnh chúng ra khỏi cửa thành rét hướng rất bầy sói một màn này tự nhiên p â n chân chính ở ngoài thành bị thụ g i ấ lang tập kích các tướng sĩ. người ca thấy thế càng lập tức thay đổi h à n h k h ú c ngâm sướng khởi bao hàm m á n h công ý s u n g phong khúc dũng khí c h i tâm dịch tinh thần nghe h à n h k h ú c trong lòng đống cảm thấy không gì sánh được phân chấn nắm khảm đao tay của cũng tràn đầy lực lượng không hiểu trong lúc đó dịch tinh thần dĩ nhiên biến mất đối rất lan g sợ h ã i tâm lý dũng cảm tiến tới dù cho nhìn thấy phía trước một con rất lan g hắn cũng không sợ hai chút nào d ơ đao yếu tiến lên bất quá dịch tinh thần dù sao cũng là quốc vương ở bên người của hắn có hơn m ộ ư ơ i người thân vệ bọn họ kiên quyết không thể nhìn mình quốc vương thiệp thân hiểm cảnh mà thờ ơ nghiêm chỉnh huấn luyện đội thân vệ lập tức chia binh hai đường ngoại trừ lưu thủ ở dịch tinh thần bên người hộ i chủ vài người ở ngoài còn lại tiên dịch tinh thần một che ở dịch tinh thần trước mặt sông tới chém giết con hướng kia rất lang căn bản cũng không cấp dịch tinh thần thiệp hiểm cơ hội nhìn thấy đội thân vệ môn liều mình hộ i chủ phản ứng dịch tinh thần nhất thời có lĩnh mộ thà mặc kệ hắn có đúng hay không yếu gương cho binh sĩ lĩnh binh g i t địch hắn kỳ thực đầu tiên là một vị quốc vương người bị lãnh đạo chỉnh quốc gia trọng trách nếu như hắn có một tam trường l Mà t r ư ớ chương ắ n ứng tiền nhậm đáp quốc v m u ba trăm sáu mươi ba cứ điểm thế nhưng loại này bị động trạng thái nhuộm dịch tinh thần rất là khó chịu hắn phải lập tức kết thúc loại này buồn chán trạng thái đồng thời hắn phải nghĩ một ổn thỏa chút biện pháp ghi khai mỹ bằng không hắn cũng không xác định kế tiếp còn có thể có cái gì những thứ khác phiên phước thế nhưng đây cũng là dịch tinh thần vấn đề hắn ở mỹ hầu như không có gì có thể tin người của mạch giá là được hắn thiếu nếu như hắn muốn dựa theo bình thường biện pháp ly khai mỹ phản hồi lưu ni á nước cơ hội là không thể nào tuy rằng dịch tinh thần đủng có không gian thông đạo nhưng không gian thông đạo cũng chỉ có thể nhượng hắn từ mỹ trở lại d ị thế hưng nước hoa cũng không có thể trực tiếp trở lại lưu ni á nước dịch tinh thần rất căm t ứ c khi nào thì bắt đầu hắn lại muốn bị như vậy một bẫy kiến hôi cản tay chứ hành động của mình giận d ữ công tâm dịch tinh thần nếu không không có mặt giận d ữ trái lại khoe miệng này lên lau một cái cười tàn nhẫn ý dịch tinh thần bắt đầu lo lắng đầu tiên phải làm hay bả đế á qua tìm ra triệt để giải quyết hết bởi vì đế á qua hay dịch tinh thần lúc này rơi vào khốn cảnh nguyên nhân chủ yếu nếu như điều không phải đế á qua tưởng muốn gây bất lợi cho tự mình mà phái người lẹn vào cây hoa hồng sân vận động đưa tới đại hỗn loạn mà dẫn đến mỹ đặc công đối với mình dây dưa không thả dịch tinh thần t u không đến mức bị động như vậy nhân không đáng ta ta không đáng nhân người đã môn u không cho ta đi ta đây một đạo lý không đến hội hội các ngươi đi qua mại khắc dịch tinh thần biết ám ảnh chi cánh đế á qua thì ám ảnh tổ chức ở mỹ người phụ trách trừ lần đó ra hãn hoàn từ mãi khắc trong miệng biết được ám ảnh tổ chức không ít bí ẩn ở giữa Đối d ị tổ tổ khi n hăn có ăn nói lúc dịch tinh thần rất dễ dàng liền tìm được ám ảnh tổ chức một người trong đó bí mật cứ điểm nữ thị thị khu một tiểu giáo đường căn cứ mại khắc cung thuật cái này tiểu giáo đường thì ám ảnh tổ chức tương đối trọng yếu một chỗ cứ điểm hơn nữa đại bộ phận thời gian hai cứ điểm hoàn phụ trách vì ám ảnh tổ chức cung cấp vũ khí trang bị kỳ thực ám cánh tiểu đội công kích sân vận động sử dụng trang bị tranh tránh chính là cái này giáo đường phụ trách chuẩn bị nhưng bí mật này cứ điểm có phải là dịch tinh thần cần ly khai mỹ nước đường dây bí mật tự không được biết rồi nếu như vậy cái này tiểu giáo đường hay dịch tinh thần xuất thủ bước đầu tiên chỉ là trước lúc này dịch tinh thần còn phải tiên thoát khỏi phía đám kia đuổi theo h ắ n mỹ đặc công cái này không gian thông đạo nhưng thật ra phái thượng dụng tràng nếu bọn họ muốn tới truy tung dịch tinh thần liền theo bọn họ vui đùa một chút thuận tiện phát tiết một chút bị gây trở ngại chừng mấy ngày áp lực tâm tình vì vậy dịch tinh thần cố ý một thời để cho bọn họ thấy tùy ý bọn họ truy tung một thời hữu trốn vào không gian thông đạo để cho bọn họ bị mất mục tiêu như vậy trải qua những đặc công này đều bối rối thần giống nhau cứ như vậy b ả o chế đúng cách những mỹ đặc công dần dần dối loạn đầu trật tuyến qua ba ngày dịch tinh thần rốt cuộc thuận lợi thoát khỏi mỹ đặc công truy tung xác định đối phương đã đình chỉ truy tung lúc dịch tinh thần tài lần thứ hai phản hồi n ữ thị đương màn đêm b u ô n g xuống dịch tinh thần mang theo hiến giả yến trung chờ hai mươi danh thị vệ võ trang đầy đủ mạnh mẽ đánh vào giáo đường trong giáo đường ám ảnh người của tổ chức không nhiều lắm tựu nam nhân ở dịch tinh thần đám người cường hãng thực lực dưới rất nhanh thì t h u ố c thủ chịu c h ó i bị khống chế được tuy rằng giáo đường chôn hữu thị khu vực thành thị thế nhưng ở chung quanh giáo đường cũng không phải phồn hoa đoạn đường mà là tương đối tương đối sự yên lặng khu dân cư chơi vừa tối theo đạo đường phụ cận vùng này hầu như không có gì người đi đường mặc dù như thế để c ẩ n t h ậ n để không kinh động người khác dịch tinh thần bọn họ vẫn là không có động thương chỉ dùng chính là kiếm và nỗ vô thanh vô tức cấp tốc giải quyết rồi trong giáo đường bất luận cái gì muốn phản cá nhân lão bản chúng ta phát hiện một chỗ t ầ n hầm giải quyết rồi sở hữu ám ảnh người của tổ chức lúc tiến dạ và hiến trung bọn họ phục dịch tinh thần mệnh lệnh đối giáo đường tiến hành rồi toàn bộ phương vị tìm tòi bất kỳ một cái nào góc đều không tung tha ở t i m tòi chung tiến dạ bọn họ phát hiện một chỗ tầng hầm liền cấp tốc hướng dịch tinh thần b m báo dịch tinh thần nhất thời trước mắt sáng lời đ ạ o không phải là bởi vì cái này trong giáo đường có mật thất làm ám ảnh tổ chức bí mật cứ điểm một có một cái mật thất đó mới khiếu kỳ quái sở dĩ dịch tinh thần cũng không kinh ngạc mà nhuộm tinh thần hắn hơi bị r u n lên là hắn đang suy đoán cái này mật thất hội không phải là giáo đường, đường dây bí mật vì vậy dịch tinh thần tiên hạ lệnh nhuộm hai gã thị vệ Tương năm tên bị bắt ám ảnh người của tổ chức buộc trợ, đồng thời tập trung trong coi, đồng thời Trung tục thẩm tù từ trong tái tra mật. người ảnh đồng đồng phân Yến vấn những tù binh này, nhìn có hay không năng từ bọn họ trong miệng, tra hỏi ra cái gì bị buộc bí ám cái cái khác chức phò hay họ hỏi coi, của có ra kế sau đó tài ý bảo y ế n dạ ở phía trước dẫn đường đi trước cái này mất thất giáo đường mất thất ở vào cha s ứ thư phòng thư phòng phía dưới đó là tầng hầm ngầm nhập k h u cái phòng dưới đất này không gian không nhỏ dịch tinh thần ở y ế n dạ dưới sự hướng dẫn đi xuống thang lầu tùy theo đập vào mi mắt hay một một trăm thước vương phòng khách phòng khách chu vi còn có tứ đang lúc căn phòng độc lập lạp tiến dạ hướng dịch tinh thần hội báo trước vi bảo chứng dịch tinh thần an toàn tiến dạ cố ý tiên mệnh lệnh vài tên thị vệ đối mật thất đi đầu tiến hành một vòng sự phân hình bảo đảm không ngại lúc tiến dạ tài đái dịch tinh thần tiến nhập mật thất lúc này một tên trong đó thị vệ đem bọn họ phát hiện hướng dịch tinh thần báo cáo các ngươi phát hiện cái gì dịch tinh thần hỏi có một cái phòng giam giữ chứ một nữ nhân thị vệ đáp người nữ nhân này là ai vì sao giam giữ ở trong tối ảnh t ầ n hầm ngầm lý dịch tinh thần n g ự có nghi vấn người nữ nhân này giữ ám ảnh tổ chức quan hệ làm sao dịch tinh thần chẳng biết hắn không biết từ trong miệng nàng có thể hay không xong một ít chính không nghĩ tới tin tức nàng là ai dịch tinh thần hỏi căn cứ trong giáo đường ám ảnh thành viên cung khai nàng là ám ảnh trong tổ chức một gã kẻ phản bội không lâu bọn họ vừa bắt được nàng đang chuẩn bị xử lý dịch tinh thần nghe vậy cho ăn nhìn về phía yến dạ nói rằng xác định sao yến dạ gật đầu nói xác định nhuộm ta nhìn một cái nàng dịch tinh thần nói rằng chỉ chốc lát sau hai gã thị vệ xông vào p h ò n g giam phủ ra một gã nữ nhân dịch tinh thần vừa nhìn vùng xung quanh lông mày không khỏi vừa nhữ nữ nhân này tình trạng thật không tốt diện mục bẩn ô thấy không rõ dung mạo của nàng mà trên người nàng ăn mặc cũng rất đổ đáng sợ hơn thị nàng tựa hồ tao thụ người thường không tưởng được tàn khốc bất cùng bởi vì nàng toàn thân cao thấp dính đầy vết máu vết máu dính đầy nàng vừa bẩn vừa phá quần áo và đồ dùng hàng ngày như vậy quan ngoại giao chỉ là khán đã làm cho lòng người chung khó chịu càng không cần phải nói thừa nhận rồi điều này người này chỉ có bởi vì hô hấp mà kéo phập phồng thân thể cho thấy nàng còn sống dịch tinh thần không biết nữ nhân này đến tột cùng là làm cái gì ta sẽ gặp phải ám ảnh tổ chức đối đãi như vậy hắn không ngại hoa chút thời gian hiểu rõ chuyện này mang nàng khứ hoán một thân sạch sẽ y phục sau đó nói cho nàng biết là chúng ta cứu nàng thế nhưng để an toàn của chúng ta tạm thời vẫn không thể cho nàng tự do dịch tinh thần phân p h ố nói y ế n dạ lập tức lĩnh mệnh giữa lúc hắn chuẩn bị một chút lệnh nhượng thị vệ đái nữ nhân này hạ khứ thu thập một chút thời gian nữ nhân này tựa hầu nghe đến rồi dịch tinh thần nói phát sinh thanh â m yếu ớt hỏi các ngươi lại ám ảnh định nhân nghe được nàng lại vẫn có thể nói chuyện dịch tinh thần trong lòng âm thầm bắt đầu sinh một tia bội phục nữ nhân này ý trí lực nhưng thật ra rất mạnh sở dĩ dịch tinh thần không khỏi đối với nàng lộ ra vẻ mỉm cười chút nào không che giấu đáp ám ảnh chi cánh mang cho ta lai、like、phiền thoái rất lớn ta chuẩn bị trả thù hắn nếu như n g ư ơ i nguyện ý cung cấp một ít bang trợ ta bảo chứng tánh mạng của ngươi an toàn nữ nhân từ chối cho ý kiến thấy thế dịch tinh thần phất tay một cái thị vệ liền tương nữ nhân dẫn đi cho nàng một lọ trị liệu tết thuốc dịch tinh thần chợt nhớ tới cái gì liền đối với hiến dạ nói rằng hiến dạ gật đầu phân phó bên cạnh thị vệ cấp nữ nhân đưa đi một lọ trị liệu tết thuốc dịch tinh thần tịnh không chuẩn bị kiền mùi chờ liền tiên kế tục tiến hành hắn mật thất dưới đất tầm bảo lưu trình. giá tinh tế h nhìn một chút lai、like, dịch tinh thần dần dần phát hiện giá ám ảnh tổ chức r a tài d à i điều không phải phổ thông tổ chức có thể so sánh được cái này giáo đường nói cách khác ám ảnh tổ chức cái này kho quân dụng đó là tối năng thể hiện thực lực của bọn họ địa phương phương diện này súng ống đạt được không chỉ có số lượng phi thường khổng lồ hơn nữa rất nhiều còn là mới nhất hình vũ khí bao quát đại lượng súng ống còn có đại uy lực bom các loại các dạng đặc trùng trang bị vũ khí t r ù n g loại p h o n g đa đủ để ở trong thành thị chế tạo một tiểu quy mô chiến trường đối với những đặc trùng vũ khí dịch tinh thần tự nhiên là toàn bộ xin vui lòng nhật cho về phần ám ảnh tổ chức tồn dưới đất t h ấ t mấy triệu tiền mặt dịch tinh thần cũng thuận lợi lấy đi chia cho mình thị vệ coi như bọn họ ở làm sao thủy tiền tiêu vặt lần này lục soát tiểu giáo đường chân có thể nói là thu hoạch dày nhưng giá bút ý ngoại chi tài cũng không phải là dịch tinh thần tiêu điểm chỗ yến dạ n gia g tăng thẩm vấn bắt tù binh chúng ta cần càng nhiều h ư u quan vu ám ảnh tin tức dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần cần càng nhiều h ư u quan vu ám ảnh tổ chức tình báo ám ảnh dù sao cũng là một kết cấu nghiêm mật tổ chức một ngày dịch tinh thần xuống tay với bọ nhất định tựa như vừa nữ nhân kia nói thị giữ ám ảnh tổ chức là địch nếu quả thật là nói như vậy dịch tinh thần tựu i cần đối với địch nhân tình huống thật rõ như lòng bàn tay m ạ i k h ắ c chờ ám cánh tiểu đội thuộc về ám ảnh giảm hành động bộ môn bọn họ nắm giữ tình báo cũng phần lớn t h ị ám ảnh vũ trang hành động tin tức tương quan mặc dù m ạ i k h ắ c tiết lộ không ít nhưng những tin tức này đối dịch tinh thần mà nói còn chưa đủ dịch tinh thần muốn mổ ám ảnh trên giới t ả n g chủ yếu phạm vi thế lực tình báo truyền lại phương thức chờ một chút nội dung để tốt hơn phòng bị giữ đối phó ám ảnh dù sao về ám ảnh tổ chức tình báo dịch tinh thần mổ đắp càng nhiều ở lúc ứng đối đế á qua thời gian cũng có thể đa kỷ phần nắm chặt chuẩn bị đặc việt đầy đủ hạ thủ thì tài năng càng thêm thành thạo nói như thế nào dịch tinh thần ở mỹ t r e o chọc phiến phước đã không nhỏ hắn tự nhiên nhu phải cẩn thận cẩn thận nữa b à t â n hầm ngầm lục soát một lần cũng không có phát hiện có thể ly khai mỹ lối đi bí mật dịch tinh thần liền có thể xác định giá giáo đường bất quá cũng chính là một kho quân dụng tịnh không phải của hắn mục tiêu không có nhiều hơn nữa thu hoạch dịch tinh thần liền lần thứ hai trở về mặt đất đây là một người mặc tu sĩ phục nữ nhân đứng ở dịch tinh thần trước mặt của người nữ nhân này cũng không phải người khác nguyên lai hay vị kia giam giữ theo đạo đường nữ bắt tù binh trình lý sau đó dịch tinh thần cuối cùng cũng có thể thấy do nữ nhân khuôn mặt tuy rằng tao thủ cực lớn dằn vặt nữ nhân tinh thần diện mạo không thể tránh địa có vẻ rất kém cỏi khó nén suy yếu vẻ nhưng nàng thanh tú tướng mạo cũng không có bị ảnh hưởng đến mà nhộn g dịch tinh thần cảm thấy kỳ quái thị nữ nhân này cũng không phải như bổn địa mỹ người trong nước tóc vàng mắt xanh trái lại càng giống như thị người nước hoa tóc đen mắt đen dịch tinh thần ngạc như nói ngươi là người nước hoa ta đều không phải người nước hoa sáu nữ nhân lắc đầu phủ nhận nói đến nàng thân phận của mình ánh mắt của nàng chúng đã có không giấu được đau thương hiện tại ta cũng chỉ là một một có thân phận sát thủ ngươi là ám ảnh sát thủ dịch tinh thần lông mày như lên Hắn điều không p h biết m đoán thân của là bởi vì đã chịu đủ gián vật hay là bởi vì dịch tinh thần kết thúc nàng bị tàn phá ngày nữ nhân này đối dịch tinh thần một có bất kỳ phản kháng nghe được chỉ thị của hán càng ngoan ngoãn y theo hiến dạ chỉ điểm ngồi ở cự ly dịch tinh thần năm thước xa ghế trên người tên là gì dịch tinh thần nhữ n â n Liệu là lướt, lướt t h、so、mày cười nói liệu là lướt trầm mặc không nói một lát tại khẽ cắn môi tựa hồ làm ra một rất lớn quyết định giống nhau nhìn dịch tinh thần ưu hữu đọc sách nói rằng nếu như ngươi nguyện ý cho ta một trăm vạn đô la mạng của ta sau này sẽ là của ngươi dịch tinh thần nghe vậy cười cười hỏi ta nhu phải biết rằng ngươi nã một trăm vạn làm chuyện gì liệu là lướt do dự một hồi đắp đệ đệ của ta có bệnh tim giá một trăm vạn là của hắn tiền chữa bệnh dùng dịch tinh thần hiếu kỳ hỏi ngươi phản bội ám ảnh là bởi vì ngươi đệ đệ liệu là lướt lần thứ hai trầm mặc không trả lời dịch tinh thần thu hồi dáng tươi cười nghiêm túc nói rằng ta có thể cho ngươi một trăm vạn thậm chí khả dĩ toàn lực hiệp trợ ngươi chưa cho tốt đệ đệ ngươi bệnh thế nhưng ta cần ngươi toàn tâm toàn ý cho ta phục vụ l i ễ u là lướt nghe vậy nhất thời cả kinh nhìn thẳng dịch tinh thần nói rằng ngươi nói là sự thật yến dạ cho nàng một trăm vạn dịch tinh thần nói rằng ngươi có thể trị hết đệ đệ ta bệnh giá là thật sao l i ễ u là lướt hỏi tới chương ba trăm sáu mươi lăm tập kích tám ảnh một khát xương đã tới mục đích dịch tinh thần chính chờ thời cơ tốt nhất chuẩn bị mệnh lệnh thị vệ nhảy vào điệu đ i n rất nhanh giải quyết tám ảnh người của tổ chức tự a hồ nhìn thấu dịch tinh thần động thái l i ễ u là lướt nhịn không được xuất khẩu khuyên nhủ nói lá bản nếu như chúng ta mậu mậu nhiên vào vào sợ rằng sẽ khiến phiền t o i rất lớn bởi vì ám ảnh báo động trước thiết bị rất tân tiến chúng ta rất khó ở hoàn toàn không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống công tiến điệu đi nội nếu như kinh động báo nguy trang bị nói chúng ta ngoại trừ yếu đối mặt ám ảnh p h ả n kích hoàn mới có thể yếu đồng thời đối mặt liệu thị cảnh sát công kích hai mặt thù địch chúng ta sẽ rất bị động l i ế u là l ư ớ t nói có lý dịch tinh thần không khỏi nhìn điệu đi ê n lên m ắ t suy nghĩ một chút quyết định biết nghe lời phải dù sao l i ế u là l ư ớ t thị ám ảnh người của đối với ám ảnh lý giải tự nhiên là tương đối t ấ u triệt rất hẳn là tiếp nhận ý kiến của nàng nhưng g i không có nghĩa là dịch tinh thần sau đó lệnh lưu lại tương phản nếu là lướp nói chỉ là nhắc nhở hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng hơn nữa bây giờ sắc trời đã dần dần có chút t r ắ n g bệnh trên đường phố đã có không ít nữu thị thị dân bắt đầu xuất hành thời gian cấp bách không thích hợp kéo dài dịch tinh thần cấp tốc tự định giá b ố cục hôm nay tên đã trên dây không phát không được dịch tinh thần công phá tiểu giáo đường tin tưởng gì ám ảnh loại này nghiêm mật tổ chức hệ thống rất nhanh thì sẽ biết bọn họ cứ điểm đã bị công kích sự thực đến lúc đó ám ảnh sẽ tăng mạnh phòng bị nếu như d ị tinh thần bọn họ bỏ lỡ hôm nay cơ hội sau đó nói không chừng ám ảnh sẽ có chuẩn bị tự vị tất có thể có bây giờ đánh bất ngờ bảy mươi bảy ít hiệu quả hành động độ khó nhất định gia tăng sở dĩ dịch tinh thần quyết định chọn dùng trực tiếp nhất thô bạo biện pháp cường công dịch tinh thần lần đầu tính toán build in tầng ngoài chậm rãi điểm toán cho đến đếm tới tầng thứ một ư ơ i hai tầng một ư ơ i ba trên dưới quan sát một chút cự ly cũng không toán rất cao nếu như vận dụng vũ lực dùng tốc độ nhanh nhất cường công build in có thể hay không x o n g mong muốn kết quả dịch tinh thần ở trong lòng cấp tốc tính toán lần hành động này phải là dĩ mau đ á n h mạng tuyệt đối không thể để cho bọn họ có cơ hội phản ứng chỉ tiếc liễu là l ứ cũng không phải ám ảnh cao tầng nhân vật trọng yếu t h n h chưa quen thuộc build in giảm kết cấu bố cục bằng không khẳng định canh năng làm ít công to suy nghĩ một chút dịch tinh thần giao cho liếu là lướt một toàn cầu vệ tinh thông tin điện thoại di động nói rằng lần hành động này nhiệm vụ ngươi không cần tham dự ta mặt khác giao cho một mình ngươi càng thêm nhiệm vụ trọng yếu ngươi mang cho một k hoạt tiễn lập tức đi liên hệ trung lập con đường bảo đảm chúng ta có thể ở lúc rời đi Mỹ phương diện vô pháp can thiệp có lẽ không thể nào truy tung chuyện này rất trọng yếu ngươi yếu bảo đảm hoàn thành liếu là lướt nghe vậy không nói gì thêm nghe theo mệnh lệnh thị nàng lâu dài tới nay tập quán hoàn thành nhiệm vụ canh l ạ của nàng tự thân bản năng yêu cầu ngay sau đó dịch tinh thần mệnh lệnh thị vệ chống đi một chiếc xe hơi giao cho liếu là lướt để nàng hoàn thành nhiệm vụ liếu là lướt chân trước vừa rời khứ dịch tinh thần ngay sau đó giống như yến dạ bọn họ đối thời gian lúc này đã là năm giờ ba mươi phân phải cấp tốc hành động trễ nữa phiền phức tử lớn dịch tinh thần mệnh lệnh yến dạ yến chung chờ người mặc vào áo chống đạn mang mặt nạ và chống đạn mũ giáp cầm lên vũ khí toàn thể xuống xe tỉnh t r á n h né thỏa đáng thình thịt một tiếng vang thật lớn dịch tinh thần bọn họ trực tiếp nổ tung đu đ i n lầu một cửa kiếng đợi được thủy tinh nát hết yến dạ yến chung chờ người cấp tốc mang dùng súng nhảy vào Đột những i kiếng, hai đại ngồi phải nghiệp, đối biến Hai người tới ê chuyên n nổ tung đường an đến xuống xuống. Bọn họ chỉ là thông thường bảo an, cũng không thình lình. hoàng hồn, căn bản không cảm, cũng không nghĩ tới yếu phản kháng. một thủ tốc sát thủ mặt bất từ lầu đầu lâu gã cửa cấp chỉ cố cảm, yếu bà bảo bảo là ôm họ h sợ người an ninh này bất quá là thông thường an ninh nhân viên vốn cũng không phải là dịch tinh thần mục tiêu quay về với chính nghĩa giá hai gã bảo an cũng không thức mặt mui thật của bọn họ dịch tinh thần đ ả o không nên lạm sát kẻ vô tội xuống tay với bọn họ trực tiếp đem bọn họ đánh ngất xịu là được rồi Nhân thủ dễ giải quyết, nhưng là bởi vì cửa kiếng nổ tung âm hưởng không nhỏ, thủ âm quyết, dễ giải bởi là vì cửa sau dĩ bọn họ n phải h n hơn động h tác. s a đó dịch tinh thần lấy tay thế ý bảo thủ hạ phân tán ra cấp tốc thanh lý rơi lầu một đại sành toàn bộ giám thị thiết bị mà chính hắn tách tuyển lầu một phòng khách một tương đối phong bế góc mở từ sắc quan môn đi trước hưng hoa thành mệnh lệnh hy dạ chuyển lệnh xuống tuyên bố khẩn cấp mệnh lệnh tác chiến hưng hoa hoàng gia quân cận vệ taxi binh nhận lệnh cấp tốc tập kết tỉnh xuyên qua không gian thông đạo đi tới b u i l d i lầu một phòng khách nhiệm vụ của các ngươi hay bắt g i tòa nhà lớn tầm thứ m ư ơ i hai và tầm thứ m ư ơ i ba mọi người gặp phải bất luận cái gì người phản kháng kiên quyết không phục tầm người toàn bộ đều có thể ngay tại chỗ đánh chết là tối trọng yếu yêu cầu tốc độ nhất định phải khoái dịch tinh thần quả đoán địa ra lệnh hoàng gia quân cận vệ taxi binh chịu huấn luyện không giống bình thường nhận được mệnh lệnh hậu bọn lính cấp tốc chia làm hai chi phân đội một bộ phận bảo vệ cho lầu một p h ò n g khách khống chế thang máy mặt khác đại bộ phận binh sĩ từ thang lầu hướng về phía trước t r ù n g dịch tinh thần theo ở hưng ơ hoa binh sĩ phía bang bang sáu bọn lính xông lên không lâu sau chiến cuộc quả nhiên lập tức triển khai chỉ chốt lát sau nơi thang lầu mà bắt đầu chuyển đến tương đối kịch liệt tiếng súng nghe t h ế một dịch tinh thần vốn là thần kinh căng thẳng càng một chút ngừng kết cùng một chỗ v â n g quả nhiên không hổ là ám ảnh mỹ bộ chỉ huy chỗ càng phát ra tới gần mười hai tầng hương hoa binh sĩ liền tao r ũ phát kịch liệt phản kháng hương hoa bọn lính căn cứ dịch tinh thần mệnh lệnh cần phải dĩ m a u đ á n h mạng liền lập tức vận dụng lựu đạn nổ tung một con đường tiếng nổ mạnh trải qua vang lên hiển nhiên ám ảnh phản kích cũng càng ngày càng kịch liệt nhưng mặc dù như thế dịch tinh thần thủy trung rất có lòng tin hương hoa binh sĩ nhất định sẽ thắng lợi nguyên nhân ngoại trừ là có tính nhầm vô tâm ở ngoài lần này hương hoa binh sĩ hỏa lực thì ám ảnh tổ chức không cách nào so sánh hơn nữa hưng hoa binh sĩ còn không phải hy sinh lúc này chính bản thân ở tầng một ư ơ i ba đế á qua song thuộc hạ báo cáo có người tập kích một ư ơ i hai tầng ám ảnh mỹ toàn bộ đế á qua lập tức giận tí mặt ở đâu ra mao tặc gan lớn như vậy đế á qua lập tức mặt lệnh mệnh lệnh tầng một ư ơ i ba thuộc hạ tập hợp lĩnh vũ khí cần phải tương giá nhóm mao tặc bắt được thủ như có ngoan cố chống lại ngay tại chỗ giải quyết phanh bang bang bắn nhau toàn diện triển khai đi tới hưng hoa binh sĩ súng tự động liên hoàn bàn phá không để cho địch quân chút nào cơ hội thở dốc mà m ư ơ i hai tầng ám ảnh thành viên cũng không phải cái gì mềm yếu vai tất cả đều kiệt lực phòng thủ thế nhưng tấn công đ ị c h nhân thực lực cường đại đắc vượt quá bọn họ dự đoán để giảm thiểu thương vong cùng với trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ t hương hoa binh sĩ dường như lên dây c ố t người máy giống nhau hoàn toàn không cần bất luận cái gì ngừng kinh doanh đồng thời cũng t u y ệ t không keo k i t đạn dĩ toàn diện áp chế thức công kích đi tới ám ảnh tổ chức quả nhiên không giống người thường mặc dù lọt vào đột nhiên như vậy như vậy tấn m a n cường công bọn họ cũng cấp tốc tìm về đối chiến tiết ấu ám ảnh thành viên chống lại ngoài ý liệu cứng cỏi h i u đụng tới một cái cửa vài tên ám ảnh thành viên mượn công sự che chắn không ngừng đánh trả sự phản kháng của bọn họ rất mạnh chỉ bằng vào đầu súng đã nghiêm trọng trở ngại hưng hoa binh sĩ bước chân tiến tới hưng hoa binh sĩ thấy thế tạm dừng đi tới một tên binh lính cầm năm lựu đạn buộc chung một chỗ lạp rơi ngoài nổ ném vào trong phòng b a n g gian phòng đống nhiên bị nổ tung cường đại lực đánh vào và rung động có thể dùng tới gần mười hai tầng đ i ệ u điên tường ngoài thủy tinh đều bị chấn át đều rơi xuống ở trên đường cái mà trong phòng ám ảnh thành viên cũng đang nổ chung nổ chết có lẽ đánh chết hưng hoa binh sĩ hay như vậy loại suy dựa vào cường đại hỏa lực cấp tốc hơn nữa cậy mạnh mạnh mẽ đẩy mạnh đại nhân, hỏa lực của địch nhân quá mạnh chúng ta vô pháp ngăn trở có đúng hay không chánh phủ mỹ hướng chúng ta công kích mặc dù đế á qua phân p h ó mọi người cẩn thận đề phòng thế nhưng ám ảnh đã bị công kích rất nhiều thành viên vẫn là lòng người bàng hoàng bọn họ nhìn thấy hương hoa binh sĩ a n mặc thống nhất trang phục hoàn cho là bọn họ thị mỹ bộ đội bí mật đế á qua vừa xuống lầu bên hai t i ể u chuyển đến mọi người lo lắng không là quân đội điều không phải đặc công cũng không phải cảnh sát bọn họ vũ khí trong tay điều không phải mỹ quân cảnh chế thức vũ khí đế á qua khẳng định nói địch nhân có bao nhiêu đế á qua hỏi rất nhiều đế á qua cười nhạt một chút nói báo nguy bản hữu thị cảnh sát đều cho đòi lai、like. ở đây là của chúng ta ra cảnh sát có nghĩa vụ giúp ta đánh đuổi người xâm lăng thế nhưng mười hai tầng có ám ảnh cơ mật một gã thuộc hạ vào lúc này đứng ra nhắc nhở đế á qua khi hắn môn chạy t r ố n lúc cảnh sát đ á o trước khi tới các ngươi tái thu thập một chút không là được rồi đế á qua đáp đại nhân anh minh thuộc hạ khen kỳ thực không cần báo nguy nữu thị cảnh sát cũng có thể nhận được tin tức đế á qua than thở lớn như vậy tiếng nổ mạnh tiếng súng nếu như nữu thị cảnh sát hoàn không chiếm được tin tức đó mới khiếu kỳ quái ngăn cản địch nhân chúng ta có giá trị mười ba ước phiếu công trái và nhị tam ước hột xoàn bọn họ hay là là vì thử mà đến cũng không đủ tin tức đế á qua chỉ có thể tận khả năng địa suy đoán bọn họ đã bị tập kích nguyên nhân đại nhân địch nhân thực sự rất nhiều thuộc hạ lại nói đế á qua nghe vậy giận dữ một trưởng ngoan đánh tới đây cũng r o n g giải hữu sợ chết thuộc hạ trên người lớn tiếng nói chúng ta cũng có súng nhưng rất nhanh đế á qua của tường đã bị trong nháy mắt đánh sụp bởi vì hắn phát hiện thuộc hạ của hắn không có nói sai địch nhân thực sự rất nhiều có nhiều hắn thậm chí hoài nghi đây là một cái quốc gia quân đội đội hình sao mặc dù là một gã hưng hoa binh sĩ thụ thương tự nhiên lập tức thì có một gã khác hưng hoa binh sĩ thay thế thương binh vị trí kế tục công kích bọn họ liên tiếp công kích nhất ba càng hơn nhất ba hoàn toàn không có đầu cùng một hai người sáu bảy tám sáu đ ị c h nhân rốt cuộc có bao nhiêu nhân đ ế á qua nổi giận mặc dù đang bọn họ phản kích giới đ ị c h nhân một người tiếp một người bị đánh bại nhưng bên cạnh hắn thuộc hạ cũng một người tiếp một người địa rồi n g ã xuống phanh đ ế á qua cánh tay trúng đạn phanh đề á qua vai trúng đạn các người rốt cuộc là ai đề á qua hô ban ban phanh trả lời đế á qua chính là liên tiếp đạn hưng ơ hoa binh sĩ lấy được là nhanh tốc giải quyết mệnh lệnh bọn họ không có thời gian cùng hắn dây dưa càng không thể nào trả lời hắn bất kỳ vấn đề gì đế á qua trong lòng lần đầu tiên cảm thấy bị khuất hắn dự cảm thị chính xác quả nhiên gặp nguy hiểm thế nhưng hắn không biết hắn thị khi nào thì bắt đầu từ nơi này rước lấy mạnh như vậy được nhân đế á qua phía sau l ư n g phát lệnh rốt cuộc là cái gì tổ chức cũng dám ở mỹ n ữ u thị công n h i ê n quy mô công kích một tòa biểu đ i n một màu đen lựu đạn ném tới đế á qua dưới chân của hưng hoa binh sĩ kiến chậm chạc công không được đế á qua quyết định ra đại chiều đế á qua thấy thế sợ hãi vội vã nhảy đến một gian khắc p h ò n g vâng bạo tạc qua đi bởi vì tránh né đúng lúc đế á qua may mắn còn tồn tại nhưng tức giận không nớt bởi vì ở khu vực thành thị b ậ n tâm ảnh hưởng ám ảnh ở đây không có bảo tồn đại uy lực vũ khí tất cả đều là súng lục dẫn đến bọn họ tại đây sinh tử tồn vòng chi tế nhưng phải bị áp chế bọn họ phản kích hoàn toàn không lực nhưng lúc này cùng bọn chúng rằng co được nhân cũng không hề cố kỵ đế á qua đứng lên cấp tốc lui lại hắn nhận rõ sự thực lập tức chạy trốn thế nhưng bị hưng hoa binh sĩ theo dõi hắn như thế nào thoát được kỳ tên lính đuổi theo hắn không ngừng công kích dịch tinh thần đến mười hai tầng thời gian mười hai tầng chiến đấu đã kết thúc chỉ có hơn một trăm danh hưng hoa binh sĩ kế tục ở tầng mười ba tiến công dịch tinh thần lần thứ hai mở từ sắc quan môn mệnh lệnh hưng ơ hoa binh sĩ rất nhanh thu nạp thương binh áp giải bắt tù binh thu thập ám ảnh các loại văn kiện tốc độ nhanh một điểm chúng ta thời gian không nhiều lắm dịch tinh thần thúc giục i ị u đi n bên ngoài cảnh linh đã vang lên dịch tinh thần mệnh lệnh l ầ u một taxi binh không nên để lại thủ hướng hắn dựa v ậ hạ ta phát hiện mục tiêu khí t ứ c theo dịch tinh thần cùng nhau đáo mười hai tầng tứ cấp kiếm sĩ lần nói rằng ngươi cảm giác được để á qua dịch tinh thần hỏi đế á qua kéo lần ngay từ đầu không biết đế á qua là ai thế nhưng hắn rất nhanh thì phản ứng kịp nói rằng đúng vậy đế á qua cây hoa hồng sân vận động lý hai gã đối b ệ hạ có mang sát khí tên một trong người đi bắt hắn trở lại ba sau đó chúng ta t i u rời đi nơi này dịch tinh thần đi tới biểu đinh mười hai tầng bên cửa sổ hắn thấy dưới lầu hơn mười chiếc xe cảnh sát lục tục đứng ở biểu đinh chu vi cảnh sát yếu lên đây kéo lần nghe vậy xoay người ly khai đế á qua bên người thuộc hạ càng ngày càng ít chống lại cũng càng ngày càng vô lực thế nhưng hắn kiệt không sốt ruột bởi vì hắn cũng thấy lầu dưới cảnh sát tới là một danh l ư u thị nhân vật nổi tiếng hắn có tiền luật sư của hắn có hơn m ộ ư ơ i loại biện pháp có thể đem hắn đưa thân vào người bị hại thân phận sở dĩ đế á qua thị cỡ nào địa mong muốn cảnh sát có thể đến nhanh một chút hiện tại đế á qua trốn ở tầng một ư ơ i ba trong một cái phòng thuộc hạ ở một căn phòng khác kế tục phản kích hấp dẫn địch nhân chú ý đế á qua cương cấp vết thương của mình cầm máu chuẩn bị tìm một địa phương an toàn tạm thời đó lúc thức dậy ư đọc sách phanh đại môn xuất hiện một đạo cái khe lại bị nhân một kiếm bổ ra một che mặt nam nhân cầm một thanh kiếm đi tới đế á qua thấy thế giơ tay lên h ư ơ n g muốn thưởng công kích trước h i u đế á qua dĩ nhiên nhìn thấy tay của mình thương bị người chặt đứt a thẹn quá thành giận đế á qua mất cái b à súng nắm chặt nắm tay xông lên thì là súng lục phế đi hắn cũng sẽ không lúc đó bỏ qua bất cứ cơ hội nào đều phải tranh thủ ngồi chờ chết điều không phải đế á qua phong cách sở dĩ hắn không chút do dự bàn tay trần ra trận nhưng mà đế á qua căn bản không nghĩ tới lao thiên g i a tựa hồ hoàn toàn không muốn quá yếu nhớ thương hắn chương ba trăm sáu mươi sáu bay vọn gặp gỡ é o lần cựu đã định trước đế á qua xui xẻo chỉ thấy é o lần khỏe miệm lộ ra lau một cái đáng sợ tiểu ý tay nhưng ả i thu k trước t mắt hắn dẫn cho rằng ngạo thực lực ở trước mặt đối phương dĩ nhiên hình như không có đất dụng võ chút nào giống nhau bị đối phương không tốn sức chút nào tự chặn nhưng mà ngay đế á qua xuất thần như thế trong nháy mắt eo lần tay trái cầm quả đấm của hắn tùy ý lắc một cái dĩ nhiên đã đem đế á qua lăng không chở mình đi một vòng băng một tiếng đế á qua bị nặng nề mà kẻ ngã xuống đất bà thượng a nha đế á qua nhịn không được một tiếng đau tê u sau đó muốn dây rủa đứng dậy lại phát hiện rất khó mà éo lần cũng không có ý định cấp đế á qua cơ hội thở dốc dĩ nhiên ngay sau đó trở lại một trường bắn rơi trực tiếp ta rớt hắn hai chi cánh tay chật khớp a cái này vượt qua xa đế á qua năng thừa nhận đau đớn trình độ mà công kích của h ắ n lực đã ở trong nháy mắt bị hoàn toàn tiêu diệt rốt cục vẫn phải éo lần không thể chịu đựng được đế á qua tranh cãi ầm ĩ tiếng tê u trực tiếp bà đế á qua đánh ngất x ỉ u kết thúc trận này ầm ĩ gồm hắn kéo dài tới dịch tinh thần trước mặt của dịch tinh thần thay thế cực kỳ thỏa mãn lập tức hắn cấp tốc đi qua bộ đàm tương toàn bộ hưng hoa binh sĩ triệu tập trở về nằm đế á qua t i ể u đã đạt đến bọn họ lần hành động này mục đích cuối cùng sở dĩ bọn họ hoàn toàn không cần tái để ý tới biểu đinh lý ám ảnh một ít tiểu hạ cá nhỏ thu được lệnh triệu tập hưng hoa binh sĩ không hề h a m chiến cấp tốc giải quyết trong tay cản trở t ị n h hướng dịch tinh thần d ự a dịch tinh thần không có đối với đế á qua tốt bao n h i ê u chiêu đ á i mà là trực tiếp liền đem hôn mê hắn ném vào trong không gian sau đó sẽ nhuộm tới nơi này tác chiến sở hữu hưng hoa vương cung thị vệ và binh sĩ cũng nhất định trở lại không gian cứ nhượng đến đây truy nguyên ám ảnh người của tổ chức và mỹ cảnh sát với vô pháp bắt được bất luận kẻ nào duy chỉ có lưu lại e o lần tùy thân đợi được hiện trường toàn bộ thanh không hậu dịch tinh thần tài ngược lại nói với e o lần chúng ta ly khai ba e o lần gật đầu xác nhận dịch tinh thần lập tức đánh nát một ư ơ i hai tầng cửa sổ kiếng đi qua cửa sổ cách đó không xa thì mặt khác một cái nhà nhà cao tầng đó là một cái nhà nhà trọ lâu mỗi một gia đình đều còn có một cái sân thượng năm mươi thước cự ly có năm chắc không dịch tinh thần nhìn chằm chằm đối diện cửa sổ hỏi h o lần rất rõ ràng dịch tinh thần lời này ý tứ trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười nói rằng bệ hạ cấp bậc của ngươi đã đạt được t ứ cấp kiếm sĩ nhưng đối với ngươi mà nói đều là việc nhỏ dịch tinh thần nhìn một chút e o lần hai người dáng t ư ơ i cười không cần nói cũng biết đây đối với hai người mà nói đích sắc đều đã là nhỏ sự nhất cái cọc lúc này viu đinh tầng dưới chót đã tụ tập càng ngày càng nhiều xe cảnh sát giữ xe cứu thương tiếng g ọ i xe cảnh sát đã vang vọng phía chân trời dịch tinh thần tự nhiên không có hứng thú lưu lại cùng bọn họ chu toàn liền đối với eo lần ô chúng ta đi thôi eo lần ôm đồm chặt d ị tinh thần ra sức ngày ba giây đồng h ồ lúc d ị tinh thần vài đứng yên ở một khắc đống đại lâu mười hai tầng một trên ban công ban công cửa kiếng giam giữ dịch tinh thần nếm thử thân thủ khứ lạc không có khóa kỳ thực cái này cũng rất bình thường phòng chứng ở tại nơi này sao cao tầng trệ giam nhân đều cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới sẽ có người năng leo thượng nhà bọn họ sân thượng cơ mở dịch tinh thần bọn họ đi vào p h ò n g khách quả nhiên nhìn thấy một gã kinh ngạc vạn phần thiếu nữ tóc vàng may mắn là có lẽ là bởi vì dưới lầu động tính không nhỏ thiếu nữ tóc vàng đã bị đánh thức mới không còn quần áo sốc xếp tránh khỏi mọi người xấu hổ các người là siêu cấp anh hùng thiếu nữ tóc vàng hiếu kỳ hỏi kinh ngạc dưới thiếu nữ nhưng thật ra đầy đủ trấn tĩnh hơn nữa còn có cực tốt sức tưởng tượng điều không phải dịch tinh thần mỉm cười đáp đó chính là siêu cấp bại hoại thiếu nữ tóc vàng suy nghĩ một chút hai mắt bất kỳ n h i ê n chợ to lại hỏi dịch tinh thần hiệu buồn cười địa cười cười đắp cũng không phải thiếu nữ tóc vàng tựa hồ thở dài một hơi dừng một chút tài trợt nhớ tới chính sự giống nhau nói rằng như vậy các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nhà ta sân thượng các ngươi là thế nào bỏ lên trên ta sân thượng d ị c tinh thần máy mắt éo lần ý hội sân thiếu nữ tóc vàng thiếu cấp tốc một ngón tay điểm ở thiếu nữ tóc vàng hôn h u y thượng thiếu nữ tóc vàng tại chỗ hôn mê bất tỉnh dịch tinh thần vừa buồn cười hữu bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi bọn họ là cái gì vật khí? đ ú n g phải một người nào a người này thế nào không ăn chính thường suy tư của người ăn khớp thế nào tuyệt không sợ bọn họ nghi người thường nhìn thấy người xa lạ nhập hộ điều không phải hẳn là kinh khủng sợ sao dịch tinh thần phát hiện hắn rất khó lý giải giá mỹ l ò n g của thiếu nữ tư chúng ta đi nhanh đi hiện tại hiển nhiên dĩ nhiên không phải nghiên cứu nữ tính tư duy thời cơ tốt nhất d ị tinh thần không xác định có hay không những người khác phát hiện bọn họ toát ra nhiều quyết định còn là khoái ta ly khai d ị tinh thần vô ý thức quay đầu nhìn bàn công phương hướng đối diện một ư ơ i hai tầng cảnh sát đã dồi lên lầu rõ ràng nhưng thấy bọn họ ở tầng t r ệ t lý tuần lai tuần thứ siêu tập vật chứng để ra nghi vấn nhân viên và vân vân thấy thế dịch tinh thần trên mặt lộ ra lau một cái tự đắc tiêu ý dịch tinh thần vài hẹo lần thuận lợi xuống lầu ly khai nhà này nơi ở biểu đinh lúc này trời đã sáng trăng bởi vì chỗ phố xá s m n ớt hơn nữa h i ể u xảy ra đại loạn phụ cận bắt đầu hiện lên sáu người đây cũng không phải là hợp chỗ hạ thủ dịch tinh thần cũng sẽ không làm cho người khác mặt mở q u a n môn tiến nhập không gian sở dĩ hai người bọn họ chỉ có thể là kế tục đi trước muốn tìm được một địa phương an toàn thế nhưng đang náo g i ả m làm được chuyện này h i ệ n nhiên điều không phải rất dễ không chỉ có khắp nơi là nhân còn có máy thu hình quản chế hơn nữa mật độ không nhỏ hầu như cách mỗi nhất đoạn ngắn c ự ly tự bố trí một bảo đảm cái này quảng trường an toàn đồng thời cũng trở thành dịch tinh thần c ă n trở muốn nói duy nhất không có quản chế thiết bị địa phương phòng trừng cũng chính là phòng rửa tay nhưng dịch tinh thần cũng sẽ không lo lắng chỗ kia thực sự có chút b ậ n loạn dịch tinh thần và e o lần ngồi ở một gian hán bảo trong điếm vừa ăn hán bảo một bên tự hỏi bước tiếp theo đi như thế nào v ậ hạ ngươi điều không phải còn có một danh nghĩa chút sao éo lần nói rằng dịch tinh thần nghe vậy vỗ đùi hắn thật đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi hắn còn có một cái liễu là lướt nàng hiện tại hẳn là đang tìm ly khai mỹ nước con đường vì vậy dịch tinh thần lập tức liên hệ liễu là lướt liễu là lướt i điện thoại n thần h thị, của thì, giọng nói tựa hồ có loại rốt cục tìm nàng thoải mái nàng nói cho dịch tinh thần nàng đã không có nhục sứ mệnh thuận lợi tìm được rồi một cái t h u y ề n lớn tối mai có thể ly khai mỹ nước đi trước âu châu đại lục liễu là lướt vẫn dịch tinh thần có muốn hay không lên tàu chiếc này cano ly khai mỹ dịch tinh thần nghe vậy đại hỷ cũng không có hỏi liễu là lướt cái gì an không vấn đề an toàn liền biểu thị khả dị lên tàu trừ lần đó ra hắn hoàn n h ư ợ n g liễu là lớp ư giới thiệu nhất một chỗ yên tĩnh để an tĩnh tránh thoát n h ấ t này g liễu là lớp ư cấp tốc cho dịch tinh thần một cái địa chỉ dịch tinh thần thủy chung không có hoài nghi quá liễu là lớp ư có hay không hội xoay ngược lại họng cho hắn bày bày d ậ p mà gây bất lợi cho hắn dù sao đệ đệ nàng liễu rõ ràng còn đang dị thế hưng hoa thành tiếp thu trị liệu nàng mặc kệ làm cái gì tổng sẽ không đưa đệ đệ nàng v u h i ể m cảnh tự nhiên sẽ đối dịch tinh thần hết sức tuần theo hắn có tin tưởng lý do của nàng liễu là lớp cấp dịch tinh thần bọn họ an bài thì một gian nhà đơn tư nhân nơi ở chỉ là hoàn cảnh của nơi này ở mỹ, mỹ hữu thị, thị nổi danh t Các loại màu sau lộn s đó căn cứ l i ế u là lớp ư miêu tả ở nơi ở cửa dưới tấm thảm mặt móc ra cái chìa khóa mở cửa đi vào trong phòng thoạt nhìn rất sạch sẽ gia cụ tương đối đầy đủ hết lực rất hài lòng t yến yến hơn bảy giờ tối dịch tinh thần kéo lần hiến dạng hiến trung bốn người ở gian phòng t o a ở phòng khách mộp chế trên sàn nhà khai san một bên, uống linh cốc rượu, một bên hưởng thụ hưng hoa thành vương cung đốt chế thịt quay lại san lúc này ngoài cửa chuyển đến tiếng đốt chân hiến dạng hiến trung muốn đứng lên đề phòng l ầ n lại bình tĩnh địa nói cho bọn hắn biết trở về thị liễu là lướt quả nhiên cửa thời gian liễu là lướt ôm một cái túi lớn đi tới liễu là lướt nhìn phòng khách trên sàn nhà tràn đầy thực vật ngây n g ẩ n cả người người đã trở về dịch tinh thần nhìn liễu là lướt cười nói liễu là lướt nghe vậy mỉm cười lắp lại đi tới vương túi lớn ngồi t r ồ m hôm ở trên sàn nhà một bên đào vừa nói ta mua hai người phi tắt và mấy người bánh sừng bò nhất chai nước uống dịch tinh thần vừa nghe liền biết liễu là lướt mãi những thức ăn này trở về là vì bọn họ lập tức d ị c tinh thần mỉm cười, hỏi liễu là lướt ngươi ăn cơm chưa liệu là l ư ớ t cũng không chối tử nghe vậy cũng cười nói còn không có cật kéo lần tiến dạ tiến trung không nói gì im lặng ở một bên ăn cái gì dịch tinh thần thấy thế cũng không lý tới chính thị vệ bên người bọn họ trên giới đẳng cấp quan niệm tương đối mạnh sẽ không đối quốc vương không lớn không nhỏ dịch tinh thần ngăn bọn họ đang dùng cơm bọn họ đã là kinh sợ như thế nào h ộ i nhiều lời liệu là l ư ớ t thì không phải vậy dịch tinh thần v ấ n cái gì nàng liền đáp cái đó hơn nữa dùng trị liệu tê thuốc qua như vậy một đoạn thời gian nàng thương thế trên người không sai biệt lắm k ỏ i hẳn hữu kinh qua một phen thu thập trang phục cánh có vài phần bộ dáng khả ái thực sự làm cho n g h ị không ra nàng sẽ là một sát thủ dịch tinh thần thấy thế cũng thích cùng nàng cùng nhau nói chuyện phiếm trong lúc dịch tinh thần trợ lý sở cắt lẹt gọi điện thoại tới nàng một bên phương diện hỏi dịch tinh thần có chuyện gì cần các nàng hỗ trợ về phương diện khác cánh hoàn nói đến h ữ thị sáng sớm phát sinh nhất kiện tập kích thắng kiện dịch tinh thần vừa nghe chỉ biết nàng thuyết chính là bọn hắn sáng sớm tập kích đám ảnh hành động d ị tinh thần một bên ứng phó sở cắt lẹt một bên hữu hắn cảm giác sở cắt lẹt có chuyện không khỏi sinh ra lòng cảnh giác t ù y tiện nói mấy câu ứng phó rồi sở cắt l ệ c dịch tinh thần liền tắt máy không chuẩn bị n g h e bất luận cái gì điện thoại bất quá dịch tinh thần không nghĩ tới chính là hắn tắt máy thời gian một vị khác nữ hải ở lưu ni á nước gọi điện thoại hiệu chuyện điện thoại tới di tắt máy nêu lên âm nữ hải không khỏi hận hận dậm chân một cái năm người liên hoan h o à n tất liền thu thập một người trách nhiệm c á n h gác người còn lại nghỉ ngơi dịch tinh thần cũng không có lãng phí thời gian kế tục tu luyện kéo lần ở lưỡng đống đại lâu trong lúc đó bay vọn cử chỉ nhựa dịch tinh thần đối tu luyện lại thêm vài phần khát vọng thùy không thích bay cảm giác về phần nhét vào vị thế ám ảnh chi cánh cùng với thuộc hạ của hắn dịch tinh thần cũng không để ý tới bọn họ là bắt tù binh tự nhiên có bố lai ân bắt chuyện bọn họ không lo đế á qua không nhận tội cung ngày thứ hai chín giờ tối liễu lạ lướt cho tới một chiếc xe hơi mang theo dịch tinh thần bốn người bọn họ đi trước nữ thị một chỗ hải cảng bến tàu nơi này là nữ thị một chỗ tư nhân hải cảng bình thường ngừng đa số là tàu hàng có đôi khi một ít tư nhân du thuyền cũng sẽ ngừng chúng ta lần này cần cưỡi cano hay một con thuyền hoàn du đại tây dương xa hoa du thuyền đến lúc đó chúng ta hội dĩ du khách thân phận leo lên du thuyền liễu là l ư ớ t chỉ vào cách đó không xa đứng ở kho hàng bến tàu hạ người của ảnh tiếp tục nói bọn họ là bạch sa ba người n g của bạch sa bang phụ trách kinh doanh bến tàu này có quyền lực tống một số người lên thuyền dịch tinh thần gật đầu hỏi cần bao nhiêu p h í dụ một vạn nguyên một người liễu là l ư ớ t đáp số tiền này ta ra dịch tinh thần xuất ra lục vạn đô la đ á p liễu là l ư ớ t không nói gì cự tuyệt tiếp nhận tiễn xuống xe đi hướng những bóng người kia chỗ ở vị trí một lát sau liễu là l ư ớ t đi về tới bắt chuyện d ị tinh thần bọn họ xuống xe d ị tinh thần phân phối o lần chờ người cẩn thận đề phòng hắn lo lắng những bang hội phân tử hội cho bọn hắn tạo thành nguy hại 11 giờ đêm chỉnh du thuyền gần cập bờ giữa lúc dịch tinh thần bọn họ chuẩn bị đợi du thuyền ngừng đợi nó đánh xuống bong tàu thời gian e o lần hai mắt h í p một cái hắn đi tới dịch tinh thần bên người cho hắn t r u y ề n âm bệ hạ ta phát hiện một đám ôm sát khí người của đang đến gần chúng ta dịch tinh thần ngay vậy ưu đọc sách nhìn thoáng qua bến tàu bên phía không có phát hiện bóng người bất quá dịch tinh thần tin tưởng e o lần sẽ không nói dối hắn vừa nhìn về phía bạch xa bang thành viên vị trí chỗ ở nhân đều không thấy kiến tình huống như vậy dịch tinh thần nhất thời hiểu rõ nói rằng, chúng ta mới có thể bị bao vây đại gia cẩn thận một ít l i ế u là lướt ngay vậy phản xạ có điều kiện trốn vào bến tàu một bóng ma góc dịch tinh thần thay thế cũng không trách cứ theo l i ế u là lướt cũng trốn đi kéo lần ba người không có đoá bọn họ phải bảo vệ dịch tinh thần kéo lần rút ra kiếm của hắn tiến dạ yến trung cũng xuất ra xung lục chuẩn bị phản kích ám ảnh tổ chức sao bị dịch tinh thần tưởng tượng còn muốn lớn hơn ám ảnh mỹ tổng bộ bị tập kích huyên x ô i sùng sục ám ảnh chi cánh đế á qua cũng mất tích nếu như bình thường ám ảnh ở mỹ hoạt động không thể sẽ dừng lại một đoạn thời gian nhưng trên thực tế cũng không được n h ấ t này g một vị khác ám ảnh đầu lĩnh tiếp trưởng mỹ ám ảnh phân bộ một lần nữa thành lập phân bộ chương ba trăm sáu mươi bảy b ê n tàu t a o n g ộ bởi vì ám ảnh tổ chức phải nhanh triển khai hành động ám ảnh mỹ tổng bộ bị tập kích ám ảnh chi cánh bị nắm chuyện như vậy thị bực nào càng rỡ loại này uy nghiêm bị chuyện khiêu chiến đối với ám ảnh tổ chức mà nói tự nhiên là bất năng cho phép nếu như không đem nhân bắt được lai、like, ám ảnh tổ chức còn có thể trên thế giới đặt chân sao Sở dĩ vì thế ám ảnh tổ chức quá mức có ít nhất địa chấn dùng tất cả tương quan con đường bao quát hắc bạch lưỡng đạo sở có thể sai khiến thế lực điều tra tất cả khả dĩ điều tra chính là nhân vật ám ảnh không hổ là ám ảnh tin tức con đường đặc biệt phát đạt rất nhanh ám ảnh tựu từ bạch xa bang nơi nào nhận được tin tức có người muốn nhập cư trái phép ly khai mỹ lúc này ám ảnh thần kinh thị nhạy cảm bất kỳ gió thổi cỏ lay đều đủ để khiến cho bọn họ coi trọng thú chi đối phương này đây loại này đặc thù con đường lý cảnh vậy hiển nhiên là có mở ám vì vậy ám ảnh lập tức theo điều tuyến t á c này điều tra kinh q u a xác định bọn họ phát hiện nhập cư trái phép một người trong đó nhân liếu là lướt lại vẫn đã từng là bọn họ ám ảnh tổ chức sát thủ đó là một cực kỳ then chốt đầu mối ám ảnh tân thủ lĩnh lập tức mệnh lệnh ám ảnh một hành động bộ môn phái ra một công kích tiểu đội toàn lực bắt liễu là lướt bởi vì mới phải xuất hiện dịch tinh thần bọn họ bị vây quanh một màn dịch tinh thần chỉ vào không sai biệt lắm phải nhờ vào ngạn du thuyền hướng liễu là lướt hỏi liễu là lướt thở dài một hơi nói rằng ta điều tra đúng là một con thuyền hoàn đại tây dương du thuyền hiện tại cano trên có hơn hai n g h n danh du khách bất quá nếu như quá sẽ phát sinh bắn nhau du thuyền khả năng sẽ không cập bờ dịch tinh thần mỉm cười nói rằng bọn họ không cập bờ chúng ta vị tất bất năng lên thuyền dịch tinh thần tự có chính hắn tính toán thì là du thuyền không cập bờ du thuyền cự li bến tàu cũng liền một hai khoảng trăm thước chỉ cần dịch tinh thần bọn họ gần chút nữa mỗi có lẽ lái khóe đĩnh tới gần du thuyền dựa vào kéo lần thực lực đủ để nhảy lên du thuyền b ò n g tàu đến lúc đó kéo lần tái bông nhất sợi dây dịch tinh thần bọn họ leo lên cũng không phải việc khó gì sở dĩ vấn đề căn bản cũng không ở cho bọn hắn có thể hay không leo lên b ò n g tàu trước mắt dịch tinh thần tối n u chuyện cần làm hay tiên giải quyết lai phạm định nhân nhìn đối phương một cái đến tột cùng là ai ám ảnh tổ chức phái ra hành động tiểu đội tuy rằng nhân số không nhiều lắm mới mười tám người nhưng bọn hắn tất cả đều là ám ảnh tổ chức tinh anh đội viên còn hơn đế á qua ám cánh tiểu đội tuyệt không yếu rõ ràng ám ảnh tổ chức đối với lúc này đây hành động càng coi trọng vì là có tuyến h kích ể một tức t n Nhưng ảnh g mà, ám u danh nhất định khiêu h đã bị i c d ị c h t i n h thần n g ư nhưng ờ i của, cũng kiến h h ô n g p ả cái giản. i gì nhân vật đơn vật t dạng, trung i ế n t sáng sớm hoa hảo công sự che chắn xây dựng phòng tuyến bảo hộ dịch tinh thần an toàn mãi éo lần cũng đã tương chính giấu ở trong bóng tối đêm tối éo lần càng thêm như cá gập nước ở éo lần cảm ứng dưới ám ảnh hành động tiểu đội hành tích từ lâu không chỗ nào che giấu nhất thanh nhị sở tương phản ám ảnh hành động tiểu đội lại hoàn toàn không có phát hiện éo lần chỗ phanh tiến dạng lặng lặng lợi thẳng đến ám ảnh người của tới gần sấn bọn họ hoàn không có phản ứng tới được ngay miệng đã t ỉ số nổ súng trước tiến dạng cũng không quên khi hắn muôn hành động trước quốc vương bệ hạ đã minh xác nói với bọn họ ở nơi này xa lạ quốc gia trừ bọn họ ra mấy người tái vô bằng hữu đã như vậy ở nơi này đặc thù buổi tối xuất hiện ở nơi này đồng thời trực tiếp hướng bọn họ mà đến người xa lạ nhất định sẽ chỉ là đ ị c h nhân tiến dạng tiếng súng phản phất ngòi nổ giống nhau k ế p nổ hiện trường đã bị công kích ám ảnh hành động tiểu đội phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc một bị đánh trúng đội viên cấp tốc lẻn đến trái phải hai bên tìm t r á vật đồng thời cũng men theo công kích bọn họ phương hướng triển khai phản kích bang bang thanh. bang bang t h a n h sáu hai phe đối chiến chỉ một thoáng bến tàu tiếng súng nổi lên dịch tinh thần cũng không có tự mình tham dự trong đó chỉ là cùng là lướt đang trốn ở bến tàu một nham thạch phía chậm đợi yến dạ bọn họ giải quyết hết nguy cơ trước mắt bọn họ ẩn thân địa phương cũng đủ an toàn tránh được giao chiến phong mang trong lúc nhất thời cũng một nguy hiểm gì c h ó i hai tiếng súng duy trì liên tục không ngừng ở ban đêm yên tĩnh c ả n g lộ vẻ sung ra dịch tinh thần quay đầu nhìn thoáng qua b i ể n rộng phương hướng lại phát hiện du thuyền trên có ta không giống tầm thường động tĩnh bữa này thì khiến cho dịch tinh thần bất an lập tức tập trung tinh thần cha một chút khán du thuyền thượng dị trạc mặc dù du thuyền cự ly bên bờ có một khoảng cách nhưng dịch tinh thần còn là tin h tưởng nghe được du thuyền người trên thanh ồn nào hiển nhiên là bởi vì trên bờ tiếng súng đồng dạng kinh động bọn họ dịch tinh thần nhữ mày một cái hắn có chút bận tâm bởi vì hắn không biết thuyền trưởng sẽ làm ra quyết định gì vạn nhất thuyền trưởng vi bảo du thuyền an toàn hạ lệnh thuyền viên lập tức lái rời cái này hạ vực nói dịch tinh thần muốn lên thuyền độ khó tựu gia tăng é o lần tiêu diệt bọn họ dịch tinh thần lập tức quả đoán ngầm lệ trận này bắn nhau đã kinh động dịch tinh thần dựa vào ly khai mỹ du thuyền tựu không phải do dịch tinh thần khoanh tay đứng nhìn hắn phải tốc chiến tốc、thắng. ở du thuyền thuyền trưởng khả năng làm ra không cặp bờ quyết định trước tương những đáng ghét dây dưa người thoát khỏi trên thực tế dịch tinh thần bản không có ý định n h ư ợ n g những mạo phạm nhà của bọn họ hỏa có cơ hội sống sót chỉ là hiện tại dịch tinh thần không dự định theo chân bọn họ kế tục đoạn éo lần bất lệnh bắt đầu một kiếm nhất tên địch nhân giải quyết như m ị ảnh v ậ y éo lần ưu ưu đọc sách trong đêm đen căn bản vô pháp đơn giản phát hiện hành tung của hắn đối với ám ảnh hành động túng khiến cho bọn hắn cầm trong tay x u n g ống nhưng bởi vì éo lần nắm lấy bất định mà không có đất dụng võ chút nào chỉ có thể ở khiếp sợ và tức giận nhìn cái này tiếp thậm chí còn khi hắn muôn rốt cuộc minh bạch chiến quả đã vô pháp cải biến chi trước ám ảnh hành động tiểu đội đã có một nửa thành viên chết ở k éo lần rời kiếm tiếng súng dần dần t u y ệ t tích tùy theo k éo lần dẫn theo duy nhất bắt tù binh một đã bị phế bỏ lực công kích hầu như không có nửa cái m ạ n g ám ảnh thành viên thô bạo địa vứt trên mặt đất sau đó dịch tinh thần năm người một lần nữa hội hợp liệu là lúc đầu tiên tiến lên tương đã thần trí mơ hồ bắt tù binh một cước thải vựng đ ó đối với hắn tiến hành hoàn toàn soát người kiểm tra lúc nàng đốc định hướng dịch tinh thần báo cáo bọn họ là ám ảnh người của bởi vì liễu là lớp từng là ám ảnh sát thủ ở đây không ai bị nàng càng rõ ràng ám ảnh tổ chức hơn nữa liên hệ trước sau nhân quả đã trước đây không lâu phát sinh tất cả có thể dùng dịch tinh thần không chút nghi ngờ ám ảnh tổ chức sẽ có đối với hắn tiến hành trả thù động cơ sở dĩ dịch tinh thần tỉnh không nghi ngờ liễu là lớp phán đoán chương ba trăm sáu mươi tám leo lên du thuyền dịch tinh thần trong á n h mắt hiện lên một l ệ n h lùng sát ý ám ảnh tổ chức rốt cuộc cùng hắn kết làm sông núi nếu như dịch tinh thần điều không phải đã không muốn tiếp tục ở mỹ lãng phí thời gian nói hắn tuyệt đối sẽ không nhượng ám ảnh tổ chức sống yên ổn độ nhật tiêu riêu tự tại bất quá giá không có nghĩa là dịch tinh thần hội lúc đó vương tha ám ảnh tổ chức bắt sống đế á qua chính là của hắn lợi thế chỉ đợi hưng ơ nước hoa thuộc hạ thẩm vấn đế á qua lúc dịch tinh thần sẽ bị đáo càng nhiều về ám ảnh đích tình báo đến lúc đó dịch tinh thần sẽ chậm chậm cân ám ảnh tính sổ cũng không trễ vậy hạ lại có người đến lúc này éo lần cảnh giác đ ị a tra khán bốn phía một cái sau đó hạ giọng đối dịch tinh thần nói rằng vừa ám ảnh người của bao nhiêu người dịch tinh thần không khỏi nhữ mày giá thật đúng là không dứt chính là sao giá nhất ba đội hình canh có chừng hơn trăm người hơn nữa bọn họ hoàn xuất động phi cơ trực thăng Eo lần đáp dịch tinh thần ngầm đầu nhìn về phía bầu trời phương xa quả nhiên có một cái điểm sáng không ngừng thành lớn phải là phi cơ trực thăng chúng ta lập tức rời đi nơi này dịch tinh thần nói rằng hắn nghi yến trung hỏi hắn không có gì giá trị lợi dụng dịch tinh thần lạnh lùng trả lời một câu bởi vì dịch tinh thần phát hiện xa xa du thuyền quả nhiên có động tĩnh hiển nhiên quyết định không hề tiến cảng sở dĩ dịch tinh thần tiêu điểm cũng theo đó rời đi thuyền phải đi chúng ta bất năng đã mượn suy nghĩ một chút dịch tinh thần quay đầu vẫn liều là lướt liều là lướt ngươi hội lại k h o i đỉnh sao liệu là lướt gật đầu ta một sẽ làm d là là là ông sáu ông, ông, cano cấp tốc xuất phát lái về phía du thuyền dịch tinh thần quay đầu nhìn thoáng qua bến tàu dĩ nhiên phát hiện ở bến tàu bên kia sinh ra không ít ăn mặc đồng phục nhân tập trung nhìn vào bên trong có không ít là cảnh sát lập tức liền minh bạch ngay cả mỹ phía chính phủ đã nhúng tay đáo chuyện này món c h u n g tới thấy thế dịch tinh thần không khỏi cười lạnh một tiếng thì là bọn họ vận dụng bao nhiêu người ngành gì thế lực đều đã định t r ư ớ c chỉ có thể vô hụt cano rất nhanh thì tới gần đáo du thuyền hai bên trái phải liệu là lướt ổn định lại cano sau đó kéo lân nhảy thuận lợi địa nhảy lên cano sau đó sẽ tìm nhất sợi dây và dịch tinh thần bọn họ tạo nên thứ đợi được những người khác toàn bộ ly lái khoái đ ỉ n h lúc liệu là lướt kế tục phát động cano nhựa cano di không người điều khiển phương thức nhằm phía biển rộng lẫn lộn mỹ cảnh sát đ ư ờ n n h ì n như vậy có thể vì hắn muôn đoàn người lui lại tranh thủ nhiều thời gian hơn không phải nếu như mỹ cảnh sát xác định bọn họ là leo lên chiếc này du thuyền chẳng khác nào cho bọn hắn truy tung đầu mối nếu như bọn họ gia tăng độ mạnh yếu tìm tòi nói ngược lại thì tự tìm p h i ề n thái trên thực tế liệu là lướt cử động quả thực cũng xảy ra thực chất tính tác dụng nói gạt mỹ cảnh sát vãng sai lầm phương hướng đuổi theo dịch tinh thần bọn họ leo lên bong tàu không ai phát hiện trên thuyền thuyền trưởng đúng là bởi vì phát hiện ở bến tàu dĩ nhiên xảy ra đấu súng để bảo đảm du thuyền thượng sở hữu hành khách an toàn lập tức hạ lệnh toàn thể thuyền viên thao tắc cano ly cảng một lần nữa phản hồi hải dương đang bận rộn đang lúc cũng không có phát hiện trên bong thuyền dị trạng hơn nữa có éo lần ở dịch tinh thần bọn họ rất dễ dàng t u tách ra trên thuyền chú ý của mọi người mà liễu là l ư ớ t cũng không hổ là một gã xuất sắc sát thủ rất dễ dàng tìm đáo trên thuyền cao mạ dạn đồng thời nhất nhất tách ra éo lần năng lực chân thật đáng tin mà liễu là l ư ớ t năng lực tác nhộn dịch tinh thần bắt đầu coi trọng nàng loại này du thuyền khoang thuyền giống nhau phân ba loại xa hoa cảnh biện phòng xếp cảnh biện phòng nội k h a n g xa hoa cảnh biện phòng xép trên bong thuyền mặt số lượng rất ít hơn nữa thông thường đủ quân số có chuyên môn phục vụ viên của theo dõi phục vụ thay thế được phổ thông cảnh b i ể n phòng ở bong tàu phía dưới có chuyên môn cửa sổ thủy tinh hộ khả dĩ n g ắ m cảnh nội khoang không gian nhỏ hẹp tương đối phong bế liệu là l ư ớ t đối du thuyền lý giải không ít từng cái hướng dịch tinh thần nói rõ người nghĩ chúng ta hẳn là tuyển trạch cái gì đến lúc nơi ở dịch tinh thần hỏi bởi vì chúng ta cũng không phải dựa theo bình thường con đường lên thuyền sở dĩ ta cho là chúng ta hẳn là tuyển trạch nội khoang nội khoang quản lý cũng không n h i m n g t ở tại nội khoang thuyền có thể tiết kiệm cứ rất nhiều phiến phức nội khoang số lượng nhiều du khách cũng nhiều cho dù có nhân kiểm tra chúng ta cũng phương tiện rời đi l i ê u là lớp ư nói rằng dịch tinh thần gật đầu h ắ n nghĩ l i ê u là lớp ư nói rất có đạo lý liền nhận đồng của nàng phân tích hộ tống nàng khứ nội khoang thuyền may là giá du thuyền thượng nội khoang đích sắc cũng không phải đủ quân số cũng không thiếu phòng chống không cần vận dụng đáo hẹo l ậ n dịch tinh thần mình cũng n ă n g cảm giác trong phòng có người hay không không cần phí nhiều công phu dịch tinh thần chờ năm người t i ể u thuận lợi tìm được rồi ba gian liền nhau nội khoang sở dĩ chia làm ba gian mà không ở cùng một chỗ ngoại trừ bởi vì nội khoang không gian nhỏ hẹp không đủ để duy nhất dung hạ năm người ở ngoài cũng là bởi vì dịch tinh thần nhìn trung đáo nam nữ hữu biệt tối hậu quyết định dịch tinh thần lúc i ế u là l ư ớ này là đang ở một con thuyền di động trên thuyền giá thị không cách nào thỏa mãn dịch tinh thần sử dụng không gian thông đạo điều kiện cơ bản nếu như dịch tinh thần mạnh mẽ tại đây chiến thuyền du thuyền thượng sứ dùng không gian thông đạo nói rất khả năng khi hắn mở quang môn tiến nhập không gian mà lần thứ hai phản hồi thời gian lại không nhất định hội trở lại giá bên trong quang thuyền tư từ tiền tường hậu dịch tinh thần cảm giác mình còn chưa phải yếu ở trên thuyền mở quang môn tuyệt vời bởi vậy dịch tinh thần chỉ có thể tạm thời tiêu trừ quang môn n h ư n g sử dụng không gian thông đạo ở du thuyền thượng không có nghĩa là tự an toàn dịch tinh thần thẳng thắn ngay q u a n lý một bên đạ tọa một bên tu luyện kiềm khí qua một ngày đêm dịch tinh thần cửa quang chuyển đến tiếng đập cửa dịch tinh thần từ lúc tọa trung khôi phục lại hắn biết là ai ở ngoài cửa. liền mở cửa ngoài cửa t h ị liễu là lướt nàng kiến dịch tinh thần mở rộng cửa hỏi đại nhân bây giờ là buổi sáng ngươi có muốn cùng đi hay không bữa sáng dịch tinh thần nhìn liễu là lướt không nói chuyện liễu là lướt thấy thế tựa hồ ý thức được dịch tinh thần lo lắng liền săn sóc địa đi tới đóng cửa cửa khoang tiếp tục nói vẫn không ai kiểm tra h ẳ n không có nhân phát hiện chúng ta lên thuyền hiện tại chúng ta hẳn là ở vùng biển quốc tế thượng không có nhân tra thân phận của chúng ta dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng hảo chờ một chút chương ba trăm sáu mươi chín thiếu tiền dịch tinh thần rửa mặt hoàn tất lúc sẽ tùy l i ệ u là lướt còn có đến dạ ba người đang đi trước du thuyền nhà hàng kéo lần tiến trung không có đi theo trên thực tế nếu không phải là vì bảo chứng dịch tinh thần an toàn tiến dạ cũng sẽ không theo tới bởi vì bọn họ dù sao điều không phải dĩ phương thức bình thường leo lên c h i ế c này du thuyền nếu như duy nhất d ĩ lớn như vậy đội hình xuất hiện ở công chúng trước mặt của khó tránh khỏi hội đưa tới c h ú m ụ nếu là bởi vậy dứt lấy người khác đối với bọn họ phỏng đoán do đó gây phiền toái trên thân cũng rất không đến làm vốn có dĩ liễu là lướt thân thủ cũng đã cũng đủ ứng phó một ít có chuyện xảy ra nhưng dù sao đại ra gia thời gian trung đụng không dài tiến dạ tự giác đối liễu là lướt lý giải không sâu sở dĩ hoàn không vui tương quốc vương an toàn hoàn toàn giao phó cấp một đối với hắn mà nói còn là ngoại nhân sát thủ đối với tâm tư của hắn dịch tinh thần mặc dù không làm giải thích nhưng cũng sẽ không ra dĩ c ự tuyệt giá mặc dù là bọn họ lần đầu tiên leo lên chiếc này du thuyền cũng may thị buồng nhỏ trên tàu các nơi đều có giản dị ca n o kết cấu đồ cùng du khách quang hán sở dĩ dịch tinh thần bọn họ đảo sẽ không ở du thuyền thượng có cái gì chỗ bất tiện cũng không đến mức đối du thuyền hoàn toàn không biết trích những kết cấu đồ tự có thể tìm được bọn họ chỗ cùng với nhu muốn đi trước địa phương dịch tinh thần bọ muốn đi nhà hàng ở vào trên b o n g thuyền tầng thứ nhất từ dịch tinh thần bọn họ chỗ ở nội khoang một tầng thì có chuyên môn thang máy khả dĩ tốc hành du thuyền các t ầ n g thật là phương tiện đây là một con thuyền xa hoa du thuyền không chỉ có thân thuyền rất lớn hơn nữa trên dưới các t ầ n g có thể cung cấp hành khách ít du ngoạn địa phương không ít t ỷ như sân chơi ca vũ t í n h ba d ê dạp chiếu phim đồ thư quán sòng bạc bên trong ngoại hồ bơi mê ngôi ư gôn cùng với các quốc gia chủ đề nhà hàng chờ một chút tại đây chiến thuyền du thuyền thượng có thể nói là đầy đủ mọi thứ đương nhiên như thế sang trọng một con thuyền du thuyền trên thuyền phục vụ tự nhiên đều không phải là hoàn toàn miễn phí hơn nữa đại bộ phận đều là cung cấp cấp quý khách hội viên thức phục vụ cần thu nhất định ví dụ làm thống nhất quản lý và phương tiện sử dụng du thuyền phục vụ phương sẽ cho lên thuyền du khách mỗi người hẹ ra du thuyền nhất phim h o à n hoa ạ du khách khả dĩ ở tạp nội dự tồn tiền mặt ở du thuyền tiến tới đi cả thẻ tiêu phí đương nhiên cũng có thể tạp nội tiếp theo phí sử dụng đương dịch tinh thần biết du thuyền quy định này thì đang nghĩ ngợi h a i làm sao làm l ạ i、like、hẹ ra tạp thì liệu là lướt dĩ nhiên trùng hợp t ự đưa qua hẹ ra tạp dịch tinh thần n g ư ợ m thầm khen ngợi chứ liệu là lướt nàng làm việc xác thực rất chu toàn là một hiếm có năng thủ nhưng đ ó mắt dịch tinh thần lại có một khác t h n g lo lắng nếu thẻ này thì căn cứ người sử dụng tin tức làm vậy không t i ể u ý nghĩa thân phận của bọn họ tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài một ngày du thuyền quản lý phương phát hiện đầu mối gì có lẽ mỹ cảnh sát truy t ra nhiều bọn họ chẳng phải là tự chui đầu vào lưới thàng đến dịch tinh thần thấy l i ê u là lướt xuất ra tạp phiến ở một nhà mỹ chủ đề nhà hàng tiến hành cả thẻ thì dịch tinh thần bọn họ cũng không có bị hơi thậm chí bọn họ và du thuyền thượng những thứ khác du khách như nhau đã bị người bán hàng nóng bỏng phục vụ cũng không có ai quan tâm bọn họ có phải hay không bàn thuộc về chiếc này du thuyền du khách nói ngắn gọn Tất t cả h sau ấ t kỳ đó nàng đi qua một ít chức nghiệp thủ đoạn lấy trộm đáo một vị du khách thân phận tin tức sau đó ở du thuyền quản lý phương bên hướng kia một lần nữa làm hẽ ra nợ mới hộ nhất phim hoa hoa cứ như vậy mặc dù là du thuyền vương đối mặt hắn môn sinh nghi mà bắt tay vào làm điều tra cuối cùng được đến tin tức cũng sẽ chỉ là về tên những kia du khách tư liệu thế nào cũng sẽ không đến phiên trên đầu bọn họ dịch tinh thần gật đầu khen ngợi liệu là lướt cách làm có thể nói là chú ý chu toàn thứ nhất bọn họ chỉ là mượn dùng du khách thân phận cũng không có sử dụng tiền của hắn sẽ không đối với hắn nhân tạo thành bất luận cái gì tổn thất yên tam thoải mái thứ hai mặc dù là phát sinh cái gì cũng sẽ bởi vì thân phận không hợp mà sẽ không liên lụy đáo người khác đồng thời mình cũng năng bình yên thoát hơn đích thật là nhất tuyệt chiêu an điểm tâm xong dịch tinh thần xuất ra một vạn mỹ kim giao cho liễu là l ư ớ c để cho nàng s u n g trị nhất phim h ỏ a họa liễu là l ư ớ c không có cự tuyệt thản nhiên tiếp nhận tiền mặt khứ s u n g trị đợi được liễu là l ư ớ c lần thứ hai trở lại thì dịch tinh thần bọn họ liền bắt đầu sử dụng nhất phim h ỏ a họa khứ mua sắm mua về không ít thực vật mang về bổ sung dự trữ sau đó dịch tinh thần bọn họ tự không còn có ra khỏi cửa phòng tận khả năng giảm thiểu ở trước mặt công chúng lộ diện tỷ lệ tài càng bảo hiểm trừ lần đó ra dịch tinh thần cũng muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt cùng với phong phú chính bởi vậy dịch tinh thần một mực gian phòng đại đến tối p kỳ bị bị hào hào thực buổi sáng đang nghe liếu là lướt miêu tả du thuyền tình hình chung thời gian dịch tinh thần cũng đã đối du thuyền thượng đông đảo tiêu khiển phương tiện sinh ra hứng thú chẳng qua là lúc đó cương lên thuyền không lâu sau suy nghĩ một chút để cho dịch tinh thần cảm giác hứng thú chớ quá vu du thuyền thượng sòng bạc nhất là trước mắt dịch tinh thần trên tay tiền mặt đã không nhiều lắm thời gian tuy rằng dĩ vãng dịch tinh thần cũng sẽ không mang theo nhiều lắm tiền mặt tùy thân nhưng đó là bởi vì hắn khả dĩ tùy thời tiến nhập không gian lấy ra tiền mặt nhưng bởi vì dịch tinh thần không có dự liệu được trên thuyền đ ị c h tình huống không thích hợp mở qua môn giá ngược lại tạo cho trước mắt hắn khốn quân hoàn cảnh sở dĩ dịch tinh thần cần nghĩ cách gom góp thật nhiều tiền mặt để hắn ở trên thuyền sử dụng cũng có thể nhượng cái này khó được trên biển du thuyền ngày nghỉ quá càng thêm thoải mái một ít bởi vì dựa theo du thuyền chạy tốc độ tiến hành suy tính dịch tinh thần bọn họ chí ít còn cần bàn thắng tài năng đến làm sao thủy đại tây dương bị n g ạ nhìn đồng hồ đã đêm khuya nghĩ đến liễu là lướt đã nghỉ ngơi hơn nữa hoa người nữ sinh cùng đi sòng bạc cũng có nhiều bất tiện sở dĩ dịch tinh thần cũng bỏ đi hoa liễu là lướt làm bạn ý niệm trong đầu ngược lại lên nẹo lần chủ ý mang cho hẹo lận cầm lên một mỹ kim dịch tinh thần trực tiếp đi trước du thuyền sòng b Chương trên ấ t tức bội i phụ, lập hắn h n g m túc t dịch ghi lại i h thực ầ n mỗi một m ộ tế thành lập tín dụng tiền chế độ then chốt ở chỗ tín dụng hai chữ dịch tinh thần không nhất định phải vàng bạc đạo lạc có thể tuyển chạch phổ thông chất liệu gỗ tiền su n hơn, hơn, hơn nữa nếu như dịch tinh thần cần tín dụng tiền số lượng quá lớn hắn thậm chí còn có thể tìm một gian in hơn hắn yêu cầu sử dụng máy vi tính thay thiết kế tiền giấy gỗ cốc pha trực tiếp ấn chế một ít hưng hoa tiền mặt dưới cách canh tiện nghi có sơ bộ tìm cách là được trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhu phiền nhiễu dù sao hưng nước hoa vừa mới hào kiến quốc căn bản cũng không có cái gì cơ sở kinh tế dịch tinh thần cho rằng lúc nào lúc rảnh rỗi dư thời gian tai thuận tiện bạn là được bởi vì dịch tinh thần lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi bạn liên hệ la lai công ty kế tục buôn bán vong ưu rượu để gom góp phát triển tài chính gom góp đến tài chính dịch tinh thần có ý định treo b i ể n hành nghề thành lập một nhà công ty mậu dịch không hề dĩ cá nhân danh nghĩa m ạ i vong ưu rượu đồng thời cũng phương tiện hắn mua đ ạ i lượng vật tư đưa đến hưng ơ nước hoa vốn có dịch tinh thần chính mình t ự c phẩm hảo cựu vong ưu rượu hơn nữa hiện tại có người rượu mới linh tốc rượu nếu như thành lập một rượu hắn nói tự nhiên là không lo ngu thế nhưng dịch tinh thần đối với chuyến đi này tiếp xúc quá ít khuyết thiếu cơ sở và kinh nghiệm bạn hắn sợ rằng hội bất tiện kinh doanh hơn nữa đầu tiên sẽ chiếm dụng hắn rất nhiều thời gian thu mua nhà xưởng dịch tinh thần tạm thời cũng một có nhiều hơn tinh lực và tài chính đi làm chuyện này một phen cân nhắc d ư ớ i dịch tinh thần đơn giản còn chưa phải thành lập rượu hắn quay về với chính nghĩa hắn m ạ i rượu suất thủ lượng cũng không tính lớn trích phải tận lực bảo trí nhất định thần bi tính hắn cũng liền năng ít ta đụng tới phiền phức có thể an tâm đọc sách sinh hoạt chỉ là không làm hắn cũng có phiền phức dù sao nếu như không có một trên mặt nội tiêu thụ bình h a i chỉ sợ cũng không có thể ứng phó phía chính phủ kiểm tra đồng thời sau đó giữ khắp nơi thương hộ giao dịch đứng lên cũng không có khả năng nhượng hộ khách có lẽ bán ra thương tham quan lỗ thủng nhiều lắm vô pháp đạt được hộ khách tín nhiệm hơn nữa thì là không thành lập rượu hán cũng không có thể quăng là dựa vào công ty mậu dịch lai đầu cơ trục lợi hai giới vật phẩm dịch tinh thần đối la lai công ty có nhất định tín nhiệm thế nhưng còn chưa đủ để nhượng hắn hoàn toàn dựa vào hắn bất năng b ả trứng gà đều đặt ở một rộ lý càng nghĩ tối hậu xuất phát từ cần mở tân tài nguyên lo lắng d ị c tinh thần quyết định khai một cửa hàng dùng cho tiêu thụ hưng nước hoa đặc sắc thương phẩm Đương nhiên, dịch tinh thần cấp ò n cần la lai công ty nước hoa phân bộ người phụ trách la gia huy gọi điện thoại thông trì hắn trên tay hắn hữu mới ra một nhóm vong hữu rượu la gia huy quả nhiên không hổ là la lai công ty phân bộ người phụ trách đối nghiệp vụ tốc độ phản ứng cực nhanh hắn đầu tiên là hướng dịch tinh thần xác định giá nhóm rượu số lượng biết được dịch tinh thần lần này cung cấp rượu số lượng thị lần trước gấp ba hậu ngay sau đó lại cùng dịch tinh thần xác định lúc này đây địa điểm giao hàng sau đó liền lập tức dựa theo trước đây song phương nghị định giao dịch giới cách tiền trả tiền hàng dịch tinh thần tài cúp điện thoại mấy phút tự lập tức bỏ vào la g i huy thành công chuyển khoản tin tức tiền trả một trăm năm mươi vạn tiền hàng giá còn không chỉ sau đó không được một giờ la g i huy tự mình dẫn xe vận tải nhiều thủ vong hữu d i ệ u la g i huy hiệu s u ấ t phi thường cao nhuộm dịch tinh thần kinh t h á n không thôi tuy nói la lai công ty nước hoa phân bộ tự thiết lập ở trung hải thị nhưng là đủ thấy la lai công ty đối vong hữu d i ệ u và đối dịch tinh thần coi trọng la g i huy đầu tiên chuyển đạt thang hộ tư đặc biệt lâm chân thành nhân cần thăm hỏi đồng thời hoàn g đưa lên một món lễ vật một máy m ị công ty máy vi tính mới n h ấ t k h o ả n g cứng nhắc máy vi tính làm chúc mừng dịch tinh thần lên đại học tân sinh lễ vật dịch tinh thần từ chối thì bất kính thụ chi có quý hắn cho rằng song phương thị giao dịch quan hệ không tồn tại thua thiệt không cần như vậy hậu lễ thế nhưng la gia i huy biểu thị đây là lao bản đưa cho dịch tinh thần tư nhân lễ vật cảm tạ hắn lựa chọn la lai、like、công ty dịch tinh thần mỉm cười nhưng hắn tự nhiên biết thang m ộ giao hảo mục đích của hắn tuyệt đối không là vì cái gì hữu tình mà là bởi vì hắn trong tay vong hữu diệu thế nhưng ở la gia huy luôn mãi biểu thị dưới dịch tinh thần cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi bọn họ hảo ý la gia huy an bài nhân thủ bà vong hữu diệu trang thượng xe vận tải đãi la gia huy sau khi rời đi dịch tinh thần bà cứng nhắc máy vi tính đặt ở lầu hai trong phòng ngủ liền chuẩn bị cho tốt kế hay đồng dạng hạn g mới vừa lấy được một trăm năm mươi vạn tiền hàng dịch tinh thần dự định tiên thông qua trong đó một trăm vạn dùng để mua đồ ăn hương nước hoa q u ố c dần cần thiết vật tư tỷ như kế tục mua xe mèn gia cố thành t ư ờ n g xây dựng thêm phòng ốc còn có mua một nhóm phòng áo mưa giày đi mưa nhựa cốc dân ngoại trừ thỏa mãn gia dụng ở ngoài ở ngày mưa cũng có thể tiếp tục công việc như vậy khả dĩ nhanh hơn thành thị kiến thiết bất tiến Tối đầu tiên n h h t địa chỉ rất trọng yếu mở tiệm kinh doanh lúc dịch tinh thần ký yếu phương tiện quản lý cửa hàng lại muốn chú ý bài vở và bài tập nói cửa hàng này vị trí thì không thể ly trung hải công nghiệp đại học quá xa thứ nhì dịch tinh thần mở tiệm cửa hàng hay nhất còn có thể cân rượu r ì n h dáng ngựa vong hữu rượu và linh cốc rượu nhiều đường dây tiêu thụ bất quá dịch tinh thần còn chưa kịp ngư hoa ra phương án cụ thể khẩn trương đại học quân huấn sinh hoạt bắt đầu rồi trung hải công nghiệp đại học quân huấn t i ê u ở sân trường lý tiến hành mỗi ngày buổi sáng bảy giờ c h ỉ n h sẽ tập hợp ở thao trường đứng nghiêm nửa giờ mới có thể đi ăn điểm tâm sau khi ăn điểm tâm xong tám giờ đúng bắt đầu buổi sáng đội ngũ huấn luyện mai cho đến m ư ơ i một giờ đúng buổi chiều còn lại là một điểm trình bắt đầu huấn luyện đáo bốn giờ ba mươi thực sự là một khắc đồng hồ chống không thời gian cũng không để lại cấp đại học những học sinh mới sở dĩ dịch tinh thần trong khoảng thời gian này căn bản không có thời gian dư thừa đi làm chuyện của hắn thẳng đến hai tuần lễ lúc quân vấn tài cuối cùng kết thúc để kiểm nghiệm quân vấn thành quả trường học và huấn luyện viên liên hợp đối dịch tinh thần lần này tân sinh tiến hành rồi bị tái hình thức khảo hạch dịch tinh thần chỗ ở máy tính lớp tối hậu thu được đội ngũ bị tái giải nhì hắn cùng với bạn học cùng lớp cũng trong khoảng thời gian này sâu hơn nối đây đó lý giải nhưng dịch tinh thần ở quân vấn sau khi kết thúc lớn nhất cảm thú hay hắn rốt c u c khả dĩ bận việc mở tiệm chuyện Trường n đi sau y ề n khi ra thang máy dịch tinh thần lòng tràn đầy cho rằng ở đây hội có một hào hoa hơn cao đoan đánh cuộc nhưng mà hết thể trước mắt lại là xa xa vượt qua hắn dự liệu ở trước mặt hắn không còn là hẹn ra lại một chương chiếu bạc mà làm một to như vậy chống trải phòng khách ngoại trừ ở trong đại sảnh đ ư ờ n g để đặt chứa một to lớn hình tròn lồng sắt tử cùng với cự li lồng sắt khoảng chừng mười thước hai vây quanh lồng sắt bố trí từng hàng chỗ ngồi lúc này dĩ ngồi không ít khán giả g lúc này thiết trong lồng tre có hai gã thân hình cường tráng diện mục dử tợn đại hán đang ở tương hỗ tiến hành liều chết đã đấu nhìn kỹ không c ó thấy hai người từng quyền công hướng đối phương muốn hại hơn nữa ra quyền cực kỳ cấp tốc tựa h ồ hiệu đồng loạt đang cùng tử thần đối kháng nếu như không dĩ tốc độ nhanh nhất tương đối phương đánh bại cũng rất khả năng bị đánh ngủ nhưng mà ở hai người liều mạ vật lộn đồng thời không chỉ có không có hợp pháp quyền thi đấu s ở tất nhiên phân phối tài phán duy trì quyền thi đấu chính quy tính càng sâu người bốn phía người đang xem cuộc chiến cũng vẫn đang không hài lòng v u trước mắt tàn nhẫn tràn g diện giống nhau nhưng đang không ngừng khuyến khích gieo họ tựa hồ không nên ép ra hai đại hán trí mạng một quyền mưu đồ quá quá bọn họ mắc nghiện dịch tinh ít thần lập tức t i u minh bạch đó là một ngầm sòng bạc ngầm hát quyền dịch tinh thần nhìn về phía sòng bạc quản lý hỏi thiên sinh n g ư ơ i đoán không sai đây là ngầm quyền thi đấu người khả dĩ ở đây một bên quan khá nguy hiểm chân nhân quyền thi đấu một bên đặt tiền c u ộ sáu song b ạ c quản lý tự hộ là để cổ động dịch tinh thần tham dự hắn bắt đầu thân thiện về phía dịch tinh thần giới thiệu tình huống hiện trường p h a nhưng mà không đợi song b ạ c quản lý nói hết lời đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ thiết trong lồng tre bên kia chuyển đến cắt đứt đối thoại của hai người cũng chấn kinh rồi bên trong sân sở hữu kháng giả người lai thì một tên trong đó quả đấm rốt cục chờ đến cơ hội phát khởi ngọn chiều tương một gã k h á c quả đấm hung hăng đánh lên lồng sắt ngay sau đó cũng không có cấp đối phương cơ hội thở dốc n h ư c ũ càng không ngừng dùng tất cái ngoan tràng đối phương bụng thi đấu trạng đỉnh c h ố c phát thanh kèn đồng hoàn hợp thời địa chuyền đến nam sướng n ô n viên kích động thanh âm bạch hùng đã dẫn đầu chiếm thượng phong hắn đang ở thống kích n g ớ c ưng còn dùng tất cái ngoan thích n g ớ c ưng tá rơi n g ớ c ưng sau cùng lực phòng ngự sáu n h ộ g chúng ta tới chờ mong n g ớ c ưng có hay không có thể đúng lúc chịu vua nếu như hắn không tiếp thu đ â u hắn sẽ đem hắn đánh chết sao khán đến nơi đây dịch tinh thần nhịu nhũ mày hỏi đương nhiên đây là ngầm quyền thi đấu hơn nữa thuyền của chúng ta hiện tại ở vào vùng biển quốc tế quả đấm môn cũng đã ký sinh từ khế ước song ba quản lý gương mặt tư không kiên quán rất hiển nhiên chiếc thuyền này đã không phải là lần đầu tiên cất ở đây dạng thi đấu chế hơn nữa bọn họ hoàn cố ý chạy đến vùng biển quốc tế thượng mới bắt đầu tiến hành cái này không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào dịch tinh thần hai mắt hiếp thành một đường may chiếc này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy sau đó dịch tinh thần liền thấy nhân viên công tác dùng cáng cứu thương bà ngốc hưng khiên xuống khứ kinh qua dịch tinh thần bên này thì dịch tinh thần cố ý nhìn một chút ngốc hưng đ ị c h tình huống dịch tinh thần hầu như yếu cho rằng n g c hưng sắp chết tình trạng của hắn phi thường bất hảo không nói mặt mũi bầm dập đắc đã không dễ phân biệt ra hắn vốn là rắn dấp hơn nữa từ hơi thở mong manh thần sắc cũng biết trên người thị tránh không được nhiều chỗ gậy xương cái bộ dáng này không nói đến có thể hay không còn sống p h ỏ n g chừng hắn nửa đời sau cũng không thấy có cái gì tốt cuộc sống nhưng đây là quy tắc chính như sòng bạc quản lý nói nếu ngốc hưng đã thêm thử giấy sinh tử cũng chính là biểu thị hắn mình đã nguyện ý bà tính mệnh giao phó đi ra cho rằng tiền đặt cược loại này ngầm quyền thi đấu tự nhiên là t à n khốc trên đài hai người tất nhiên chỉ có một người thắng nhưng đối với dịch tinh thần mà nói thật không có như vậy đa sâu đa cảm so sánh với cái này hắn ở trên s a trường xem qua sinh tử đại đấu tới càng thêm máu canh dịch tinh thần quay đầu hướng sòng bạc quản lý hỏi ta hẳn là tọa ở nơi nào giữ đi nơi nào đặt tiền cuộc song bạc quản lý nghe vậy biết rốt cục h ệ u thành công mượn hơi một khách quen nhất thời mặt mày rặng rỡ nóng bỏng về phía dịch tinh thần giới thiệu trên thực tế căn cứ cái này ngầm sòng bạc đánh cuộc quy tắc song bạc quản lý chỉ cần đái lính khách nhân tiến tràng đồng thời khách nhân tốn hao kim ngạch càng nhiều hắn lấy được tiền thưởng sẽ càng nhiều một lát sau d ị c tinh thần vài h o lần ngồi ở trên khán này quan khán màn hình lớn màn hình lớn chính đang không ngừng truyền phát tin cuộc kế tiếp tuyển thủ tư liệu bồi tỷ số tiến hành dự nhiệt cũng cho thời gian nhượng đồ khách đặt tiền cuộc kế tiếp công bố cuộc kế tiếp tranh tài tuyển thủ đến từ phi châu nam bộ h á c báo dự đến từ nam mỹ châu mãng xà h á c báo bồi tỷ số thị một một hai mãng xà bồi tỷ số thị một t r ă n h chín hai người bọn họ chiến tích theo thứ tự là sáu dịch tinh thần nhìn bồi tỷ số lúc đại thể nghe nữa thính hai người qua lại huy hoàng chiến tích sau đó nói với éo lẩn éo l ẩ ngươi n nhìn ra được ai có thể thắng sao ta tạm thời vô pháp p h á n đoán phải thấy bản thân bọn họ thân thể điều kiện cảm thụ bọn họ khí tức trạng thái tài năng biết tình huống của bọn họ mặt khác quyết định một người thắng thua không chỉ có tại thân thể thượng trí tuệ cũng rất trọng yếu sở d ĩ còn cần tiền quan sát mỗi người bọn họ đang đối chi thì sử dụng chiến thuật eo lần đáp dịch tinh thần gật đầu biểu thị lý giải eo lần nói lúc này hai gã tuyển thủ xuất hiện ở thi đấu t r n g thượng một bên nóng người một bên hướng khán giả biểu diễn mỗi người bọn họ ưu thế mà khán giả phải làm hay ở trong vòng mười lăm phút nắm chặt thời gian đặt tiền cuộc hát báo thân thể tố chất cực cao nhất là chân thon dài mà hữu lực khả dĩ đơn giản thích thoáy một khối thông thường nham thạch mãng xà thân thể sự mềm dẻo độ cực cao nhiều phức tạp động tác đều có thể đơn giản làm ra hai người một cương một đ u đích xác ai cũng có sở trường riêng xạ vừa nhìn dưới không quá dễ dàng phân biệt ra được chính xác thắng bại cố gắng nhà cái chính thị cố ý lựa chọn sử dụng tuyệt nhiên ngược lại hai người cực đoan tuyển thủ n h ư ợ c khán giả vô pháp liếc mắt xem thấu tài ra tăng rồi tranh đấu và đánh bạc kích thích tính dịch tinh thần cũng ở đây chút thời gian lý tỉ mỉ quan sát giá hai gạ tuyển thủ đại thể điều kiện sơ bộ cho ra kết luận của mình hắn lựa chọn hát báo dịch tinh thần cho rằng tuy nói hai người các hữu đặc điểm nhưng loại này ngầm quyền thi đấu giống nhau đều dĩ k h o á rất chuẩn phân thắng bại từ điểm đó có thể thấy được hát báo điều kiện càng phù hợp một ít sở dĩ. chỉ cần hắc báo không phạm sai lầm hoàn toàn khả dĩ ở vũ lực thượng áp chế mãng xả dịch tinh thần lòng có sở đ ị n h lúc và éo lần thoáng trao đổi ý kiến liền xác định lựa chọn của mình sau đó hắn phất tay bắt chuyện tuần tràng đặt tiền c u ộ c người bán hàng nhiều chuẩn bị một chút chú cũng đang bởi vậy hắn cũng không có chú ý tới lúc này từ thi đấu bên ngoài sân hiệu đi tới năm tên độ khách mà năm người này ở giữa một người trong đó sắp sửa mang đến cho hắn p h i ề n p h ứ c chương ba trăm bảy mươi hai vị lợi phổ nguyên lai người nọ liền là mới vừa giữ dịch tinh thần đối đổ tịnh tâu mù quáng tên kia thanh nhân, nhân giữ dịch tinh thần đối đồ n h ư n hắn tự làm tự chị giá miệng hận r ỗ i hắn tự nhiên không muốn không công vãng món bao t ử n vớt vì vậy hắn hoa lai tay chân theo sát mà dịch tinh thần tùy thời đối dịch tinh thần hạ thủ trả t h ủ từ thang máy sau khi xuống tới thanh niên nhân cấp tốc nhìn chung quanh thi đấu c h à n g buộc phía khi hắn rốt cục phát hiện dịch tinh thần thì nhất thời nhãn tỉnh sáng lên cắn răng nghiến lợi đối bên cạnh hắn bốn người nói tới nói lui cùng lúc đó dịch tinh thần chính hướng đặt tiền của người nói tới n h i lui cùng lúc đ lợi thế đầu ở hắc báo trên người của người tiểu tử này có loại không nên không nghĩ tới đột nhiên bên hai chuyển tới một tâm n g o n thanh nhắn của dịch tinh thần thuận thế quay đầu lại mới phát hiện thanh niên nhân chính vẻ mặt tác tương địa chạm sau lưng hắn thi đấu t r à n g giảm khán giả không ít dịch tinh thần do thủy tới t r u n g đều ở đây quan tâm gần muốn tiến hành thi đấu sự cũng không có chú ý tới người ta lui tới sở dĩ mặc dù là thanh niên nhân tới gần bên cạnh hắn hắn cũng không có phát hiện thẳng đến đ ố i phương mở miệng nói bất quá người trẻ tuổi này uy hiếp chút nào vô pháp khiến cho dịch tinh thần quá nhiều quan tâm hắn chỉ là mỉm cười liền không nói câu nào quay đầu kế tục chuyện của mình hoàn toàn không dự định phản ứng thanh niên nhân này thanh niên nhân thấy thế càng thẹn quá thành giận đối dịch tinh thần quát ngươi nếu đảm g á m đắc tội chúng ta Ta m o n g ngươi muốn tốt n h ấ t nắm c h ặ tư n g ơ vì lợi phổ i danh k nghĩa c ít phát hiện p nhất định phải để cho ngươi hối hận ngươi đối vì lợi phổ gia tộc khinh thị thái độ nhạc tư vì lợi phổ cắn răng nghiến lợi t h ù n g dịch tinh thần nói rằng hắn là một chừng mắt tất báo người của bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì ở trên chiếu bạc thua một thảm thương đã đánh mất mặt mũi và tiễn liền đem l ử a g i ậ n di chuyển đáo dịch tinh thần trên người đối mặt nhạc tư vì lợi phổ lặp đi lặp lại nhiều lần ác nói uy hiếp dịch tinh thần chỉ cảm thấy ấ u trĩ và mạc danh kỳ diệu nhưng là căn bản không tưởng bởi vậy bị ảnh hưởng đến chính d ự thi lòng của tỉnh liền không còn có phản ứng nhạc tư quay về với chính nghĩa liêu hắn cũng không làm được cái gì thực chất uy hiếp được chuyện của mình sở dĩ dịch tinh thần không thèm nói nhắc lại ngược lại nhìn về phía lồng sắt lôi đài dặm hai gã tuyển thủ đợi bị tái chính thức bắt đầu bị dịch tinh thần lạnh lùng đối đãi nhạc tư vì lợi phổ nhất thời nhịn không được phải ra khỏi thủ giáo huấn dịch tinh thần lại vào lúc này nhạc tư vì lợi phổ bên người một người bà hắn kéo đến một bên tịnh d ì thai vài câu mới ngưng được nhạc tư vì lợi phổ xung động theo thính phòng lại một lần nữa vang lên trận trận tiếng reo họ bị tai rốt cục giật lại màn tre khán giả phản ứng ký l ạ n h lùng h i ệ u kịch liệt giai nhân bọn họ đều phân biệt có đặt tiền cuộc ở hai gạ tuyển thủ trên người a a bà bối nỗ lực lên ta cho ngươi hạ trọng chú đánh chết hắn đánh chết hắn dịch tinh thần nghe được toàn trường mấy trăm danh người xem tiếng đạo như những mày tuy rằng loại tràng diện này tịnh không kỳ quái nhưng hắn thực sự không thích vô cùng ầm ĩ hoàn cảnh lồng sắt lôi đài g i ả m bị tái t h ì lại một tràng sinh tử đánh nhau kịch liệt hai g ã tuyển thủ lưng beo tràng thượng các vị khán giả sở đầu hạ trọng chú hơn nữa chuyện liên quan đến sinh tử bọn họ cũng không tưởng bị vây yếu thế liền kể hết sử suất cả người thế võ công kích lẫn nhau hai người đích xác mỗi người mỗi vẻ ngay từ đầu m ạ n g xà tứ lạng bạn t i ề n cân đích xác một lượng hắn ăn được cái gì khuy nhưng chính như dịch tinh thần suy đoán giống nhau loại này đối chiến xuất thủ ngoan kính và tốc độ mới là giết tuyệt điều kiện quả nhiên cũng không lâu lắm chỉ thấy hát báo di tốc độ nhanh như tia chớp bắt được mãng xà một chân dĩ nhiên tại chỗ xoay tròn sáu mãng xà xong thấy thế dịch tinh thần khỏe miệng mỉm cười địa kết luận tuy rằng không thích thẩm mỹ gây bầu không khí thế nhưng h ắ n thắng một đạo lý mất hứng nhạc tư vì lợi p h ổ ngồi ở dịch tinh thần cách đó không xa vị trí thấy dịch tinh thần trên mặt mỉm cười n g ự c hữu i không thoải mái lập tức nhạc tư lần thứ hai đối bên người cái kia vẫn áp chế hắn xung động hành sự ăn mặc k ế n đôi âu phục trung niên nhân nói rằng bà bột ta muốn dạy hấn tên kia cậu ấm đừng quên chúng ta ở du thuyền thượng bất năng gây sự trung niên nhân nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng nhạc tư vẫn đang rất phiền táo thế nhưng bảo b ộ nói hắn không thể không tính nhạc tư nhìn một chút doanh tiền dịch tiền tinh thần, lại nhìn một chút lồng ạ i nhìn chút một l sắt lôi đài sinh lòng nhất kế dịch tinh thần doanh đ á o tiễn đ ư ợ c thật cao hứng l i n h đ á o tiễn trở về đáo châu ngồi kế tục quan khán trên màn ảnh tư liệu cuộc kế tiếp tranh tài tuyển thủ cũng bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh thế nhưng dịch tinh thần lại phát hiện màn hình vừa giới thiệu một vị châu á tuyển thủ tiểu đ ì n h chỉ giới thiệu hiện trường không ít khán giả đổ khách đều, đều biểu thị không giải thích được tuân vấn xảy ra chuyện gì lúc này phát thanh vang lên lần nữa các vị tiên sinh thưa quý ông quý bà chúng ta tương đến lúc tăng một hồi khiêu chiến thi đấu vị lợi phổ tiên sinh bảo tiêu tương m u ố n khiêu chiến châu á tuyển thủ dược long dược long đã tham gia đa nơi sân hạ quyền thi đấu ở một cái chứ danh quốc tế ngầm quyền thi đấu từng có liên tục mười tám tràng thắng lợi ghi lại vị lợi phổ tiên sinh bảo tiêu t h ă n g ngỗ một vị k ế t xuất cụ bị thực lực cường đại bảo tiêu sáu hai người bọn họ đổi tỷ số đã đi ra thỉnh chư vị dũng dược đặt tiền cuộc nhuộm chúng ta cùng nhau hoan hô sống hay chết trong lúc đó đâu ba kinh qua giảng thuyết viên một phen tô đậm đổ khách môn cũng một chú ý thi đấu sự thay đổi ngược lại đối khiêu chiến này thi đấu hứng thú tăng nhiều đều lại bắt đầu dũng dược đ dịch tinh thần nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua nhạc tư Phỉ lợi phổ k h á i nhân hắn vừa tự xưng hắn là phỉ lợi phổ người của gia tộc sở dĩ dịch tinh thần lập tức liên tưởng đến cùng nhau xem ra chính thị cái này phỉ lợi phổ gia tộc tên sinh sự từ việc không đâu vừa vặn đụng với nhạc tư ngạo mạn địa nhìn hắn thực sự ấu trĩ một người dịch tinh thần l a o một cái khinh miệt tiêu ý hiện lên ở trên d ư ơ n g vẹn miệng đây cũng bị nhìn chằm chằm vào hắn nhạc tư đ ợ i vừa vặn dịch tinh thần rất nhanh thì biết nhạc tư tại sao phải nhường hộ vệ của hắn lên sân khấu xen vào trận này thi đấu chuyện hai gã tuyển thủ lên sân khấu phát thanh vang lên lần nữa phỉ lợi phổ tiên sinh cho rằng châu á nhân chủng thân thể tố chất cực kém không bằng chúng ta người phương tây hắn không thể nhẫn nhịn thụ có chút phi âu mỹ duệ người của ở trên lôi đài d i ê u võ dương ai hắn t u y ế t bất luận cái gì một vị châu á tuyển thủ đều là cọc giấy nhất thống tự phá hoan n g ê n du thuyền thượng châu á nhân sĩ lên đài l u ậ n võ bằng không ngươi cũng đừng đương nam nhân dịch tinh thần hơi b i ế n sắc mặt hắn vừa nghe chỉ biết nhạc tư thị đang cố ý khiêu khích hắn quay đầu lại thấy nhạc tư đắc ý sắc mặt tất cả có được cần chứng trên lôi đài d ư c lòng nghe loa phong thanh sắc mặt cũng là biến đổi hắn là một gã hoa tiểu tuyển、thủ. tuy rằng tham gia ngầm quyền thi đấu có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ thế nhưng cũng không dung đắc người khác vũ nhục thân phận của hắn lập tức quyết định muốn cho hắn đối diện tuyển thủ trả giá thật lớn bị t á i bắt đầu theo lồng sắt tử phía ngoài chủ sự ra lệnh một tiếng trên lôi đài máu tanh đ ố i chiến chính thức bắt đầu chương ba trăm bảy mươi ba đại tiền đặc cược bị phỉ lợi phổ gia tộc một phen kỳ thị nôn luận chọc giận dược l o n g dẫn đầu thường công xử suất liên hoàng chân ý đồ áp chế thang m ỗ thịnh trong thời gian ngắn nhất cấp tốc giải quyết thang ỗ thế nhưng d ư c long hiển nhiên c o i thường thang ỗ làm phỉ lợi phổ gia tộc nhất lưu tay chân phỉ lợi phổ công tử Bảo Tiêu. hiệu k ở i thang ị ngô i công kích thấy t manh g n thủ liệt n h m dưới dược long dần dần hiện hiện ra lực bất tòng tâm chưa nói tới còn có thể phát động công kích liên tục ngăn chặn ở thang ngô mau chói mắt đòn nghiêm trọng đều bất lực rốt cục phình một tiếng dược long má trái gõ má trúng chiêu sáu một quần này đánh cho dược long nhất thời chỉ cảm thấy tráng váng đầu nào trướng thiên toàn địa chuyển hoàn toàn không cách nào phân do phương hướng một ngụm đỏ biến thành máu đen máu tươi từ trong miệng hắn phún ra ngoài k í c h sái trên mặt đất khiến cho chàng thượng khán giả một trận kinh hô tựa hồ bọn họ chờ chính là như vậy máu tanh c h ẳ n g diện thang mỗi thừa cơ xuất kích chỉ vì ở trong nháy mắt tuyệt s á t d ư c long ngay sau đó mấy phút q u a n cảnh d ư c long tự i triệt để đổ ở trên lôi đài cũng đứng lên không nổi nữa dịch tinh thần vốn tưởng rằng thang mỗi hội lúc đó dừng tay cũng không tưởng mặc dù r ự c long đã không hề lực p h ả n kích nhưng thang mộ hiển nhiên không có b ô n g tha r ự c long y tứ lại vẫn ở thường thường đấm đá té trên mặt đất hắn tựa hồ giá căn bản không phải một cái mạng mà bất quá là một khối nằm ở cái thất gỗ thượng mặc cho người thịt cá vật chết như vậy máu tanh tràn diện không chỉ có không ai ra dĩ ngăn cản càng sâu người ở trên khán đ à i chuyển đến từng đợt tiếng hoan hô bọn họ chúc mừng mình thắng lợi đối người thua không hề lòng thương hại ngầm quyền thi đấu hoàn toàn không có quy tắc không có điểm mấu chốt nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới có chính quy quyền thi đấu không có cực hạn kích thích như ngày hôm nay loại này đấu pháp kỳ thực ở nơi này thế giới dưới đất hoàn toàn không kỳ quái thậm chí có thể nói lai quan khán loại này quyền thi đấu người của chính là muốn thấy như vậy không có điểm mấu chốt cục diện dịch tinh thần nghe được tính phòng phản ứng vô ý thức nhìn quanh một vòng mới phát hiện dưới đất này quyền thi đấu khán giả phần nhiều là một ít âu mỹ nhân sĩ có lẽ là bởi vì đây là một cái hoàn đại tây dương du thuyền có thể khi hắn môn mà nói không thể nói là thấy châu á nhân sĩ kết quả bi thảm mà muốn nói để cho dịch tinh thần bất mã thị thang mỗ một bên đấm đá một bên đối mặt với dịch tinh thần chửiới thả mặc kệ lời của h ắ n có bao nhiều khó nghe rất hiện lại chính là nhằm vào dịch tinh thần đối phương đã phách lối như vậy nếu như dịch tinh thần hoàn không có phản ứng nói vậy có vấn đề dịch tinh thần thuận thế lại nhìn nhạc tư Phỉ lợi p h ổ lít mắt người này nhãn thần đã đắc ý kiêu ngạo đến rồi cực hạ n dịch tinh thần cười nhạt một chút thà mắc kệ trẻ tuổi này táo bạo tên đến tột cùng có cái gì dựa vào nhờ hắn khả dĩ như vậy không biết trời cao đất rộng. nhưng hắn sợ tác sợ vi đã triệt để bà dịch tinh thần chọc giận vậy hạ ta thỉnh cầu lên sân khấu hắn lu phải bị nghiêm phạt không chỉ là dịch tinh thần bắt đầu sinh sắc ý liên một bên eo lần trong ánh mắt cũng dần hiện ra không giống tầm thường h à n ý dịch tinh thần tái quay đầu trở lại thấy eo lần không hề nụ cười biểu tình gật đầu trích đơn giản ăn nói nhất cú nói ngươi cẩn thận một ít eo lần lập tức hướng quản lý phương báo danh chờ bị an bài lên đài giữ thang mộ đánh nhau rốt cục phát thanh vang lên lần nữa thông báo cuộc kế tiếp thi đấu sự eo lần khiêu chiến thang mộ thang mộ tiếp thu eo lần khiêu chiến hai người tương ở thiết trong lồng tre tiến hành không hạn chế đánh nhau kịch liệt bị tái vừa nghe đến phát thanh cố ý nhấn mạnh không hạn chế thì trên khán đài lần thứ hai chuyển đến điên cuồng thét chói hai h ọ hét tiếng hoan hô đây là ngầm quyền thi đấu tối cực đoan đấu pháp chỉ cần là vô cực h ạ liền ý nghĩa đánh nhau song phương thậm chí khả d ĩ thẳng thủ đối phương tính mệnh mà sau bất kỳ bên nào đều không được truy cứu thi đấu quả dịch tinh thần nghe được phát thanh thì trong lòng lạnh lẽo lập tức nhịn không được lộ ra đùa cận cười nhạt ư thường người của chết cố coi khác, cho Ian Ba. Bài biết Không sống tên, hoàn rằng và như vậy ngu xuẩn đánh nhau e o lần thị không thể nào biết thua dịch tinh thần một bên cười nạo nhạc tư ngu xuẩn vừa nghĩ vừa lúc có thể cho một trận chiến này dễ dàng cấp mình thắng được một khoản người giàu có sở dĩ dịch tinh thần không chút do dự bà tất cả tiền mặt mười chín vạn đô la đầu ở e o lần trên người của nhạc tư vì lợi phổ thấy thế cười ha ha thường thường đối e o lần tiến hành lanh phúng nhật trào hắn trực tiếp tiếp được dịch tinh thần tiền đ ặ t cược song phương đối đầu dịch tinh thần hướng e o lần làm một dứt khoát hạ nặng tay tay của thế hắn thế tất yếu nhạc tư phẩm thường một chút khiêu khích hậu quả ẹo lần lên sân khấu thang mô kh kéo lần kiếm đặt ở một quả dành riêng không gian giới chỉ lý tuy rằng hắn là kiếm sĩ nhưng hắn không cần kiếm có thể dùng đầu ngón tay phát ra kiếm khí giống nhau là một vị siêu cấp cao thủ bắt đầu thang mô không có thưởng công hắn thể hiện tư thế kéo lần là cao thủ đối với người yếu hắn cũng không có thưởng công tập quán không chỉ có như vậy kéo lần vẫn không nhúc ních đối thang mô không có một chút coi trọng trên k h á n đ à i mọi người đối hai người bọn họ không làm đều phát sinh hư thanh nhạc tư thấy thế quay đầu nhìn dịch tinh thần lên mắt phát hiện dịch tinh thần không có nhìn hắn dịch tinh thần trên mặt cũng một biểu tình gì có chút mất hứng Lúc này, điều không phải hẳn là hắn cười nạo h dịch tinh thần sao thang ngỗ giết hắn nhạc tư hô thang ngỗ nghe vậy lập tức chủ động công kích thế nhưng thang ngỗ rất nhanh thì phát hiện vô luận hắn thế nào ra quyền thế nào đều không gặp được kẻo lần góc áo liên tục hơn mười chiêu thang ngỗ thấy kẻo lần khoe miệng đường vòng cung kẻo lần c ư ờ i khinh mệt i cười tiểu h à i t ử trò chơi hẳn là kết thúc thình thịt kẻo lần một trưởng bắn trúng thang ngỗ thang ngỗ bay ngược phía sau lưng hung hăng đánh vào lồng sát thượng đánh tiếng vang dĩ nhiên đắp qua trên khán đài thanh n h của khán giả thơi thế phản phất hủ dọa giống nhau lặng im không nói đương hiện trường truyền đến đảo kế thì thanh âm của thang hộ cũng nữa chạm không d ậ y nổi thính phòng vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng hoan hô tiếng thét chói thai chấn động rất nhiều khán giả đều bị kinh hãi nhịn không được cả tiếng gọi nhạc tư thấy thế kinh sợ nảy ra hàn thua thâu tiền là việc nhỏ thâu mặt mũi mới là đại sự nhạc tư nói rằng bà bột ngươi lên sân khấu ngươi phải doanh cậu ấm đại công không cho ngươi gây sự trung niên bảo bột k h u y ế nhủ ta không có ở trên thuyền gây sự chỉ là nhất cuộc tranh tài nhạc tư bất mãn nói rằng bà bột ta không muốn t â u bà bột nghe vậy thở dài một hơi nói rằng chỉ lần này một lần hảo cuộc tranh tài này lúc ta t i ể u trở về phòng của mình không hề bước vào sòng bạc nhạc tư cam kết bà bột nhìn nhạc tư dáng vẻ phẫn nộ ngực do dự Phỉ lợi phổ gia tộc thị pháp quý tộc gia tộc đồng thời cũng là h u s i n h đẹp một tài phiệt thế gia Phỉ lợi phổ gia tộc ở âu mỹ các nước đều có sản nghiệp cũng coi là một phú quý gia tộc Phỉ lợi phổ đại công thị phỉ lợi phổ gia tộc gia chủ đương thời nhạc tư thị phỉ lợi phổ đại công con trai ruột không lâu nhạc tư còn đang mỹ học viện đọc sách thế nhưng nhạc tư l ề u không phải một người an p ậ n hắn và bạn học của hắn tham gia một lần ngầm đua xe bị cảnh sát theo dõi nếu như nhạc tư kế tục ở mỹ mới có thể sẽ bị mỹ cảnh sát nhắc tới công tố không có biện pháp phỉ lợi phổ đại công chỉ có thể an bài gia tộc gia thần bà bột tống nhạc tư về nước miễn cho hắn quan tòa chiến thân thậm chí thụ lao ngục hai t ư ơ n g bà bột sáu nhạc tư còn muốn phải tiếp tục k h u y ê n bảo r a lên sân khấu bà bột cắt đ ứ t nhạc tư nói nói rằng nhạc tư gật đầu triệu hắn ngầm quyền thi đấu sòng bạc nhân viên quản lý bà bột khiêu chiến gạo lần song bạc người chủ trì lập tức bà tin tức báo cho biết gạo lần dịch tinh thần bà nhạc tư nhất cử nhất động của bọn họ nhìn ở trong mắt gật đầu nhượng h o lần đáp ứng bọn họ e o lần tuân lệ tự nhiên sẽ không c ử tuyệt mới vừa thang mẫu thế nhưng còn không có nhượng hắn thư sống g ầ n có nghi nhạc tư phái người nhiều báo cho biết dịch tinh thần hắn muốn tăng tiền đặc cược dịch tinh thần gật đầu đồng ý hỏi hắn phải thêm nhiều ít một ư ơ i triệu đô la nhạc tư làm cho cấp dịch tinh thần truyền lời đồng thời cao nạo g địa nhìn về phía dịch tinh thần một ư ơ i triệu sáu ta một nhiều như vậy tiền mặt dịch tinh thần nhịu nhữ mày tiên sinh chúng ta du thuyền cung cấp ngân hàng quốc tế internet chuyển khoản nghiệp vụ x o n g bạc nhân viên quản lý hợp thời nói rằng dịch tinh thần kinh ngạc nói du thuyền khả dĩ chuyển khoản không cần chi phiếu chỉ cần ngươi chính mình nhảy qua nước ngân hàng tài khoản có thể chuyển khoản nếu như hai người các ngươi tín nhiệm chúng ta x ò n g bạc các ngươi có thể đem tiền đặt cược chuyển nhập chúng ta x ò n g bạc tài khoản chúng ta làm nhân chứng bảo chứng tiền bạc c ă n toàn nhân viên quản lý giải thích mấy năm nay dịch tinh thần ở làm sao thủy nơi buôn ba bận rộn còn có hai giới xuyên toa rất ít nghĩ đến sử dụng ngân hàng nhảy qua nước chuyển khoản nghiệp vụ nhất thị dịch tinh thần vẫn bả không gian thông đạo dùng để gửi tiền mặt tùy thời khả dĩ thủ dùng rất phương tiện hai là chỗ hắn đi qua đều không có phương tiện sử dụng ngân hàng dịch tinh thần sử dụng ngân hàng tài khoản cũng chính là dùng để thu tiền hàng trích cấp tài chính mua thiết bị chính tư nhân sử dụng ít hơn tối đa cũng chính là dùng chi phiếu hoa tạp mua sắm một sử dụng quá nhảy qua nước chuyển khoản chuyển tình đương nhiên cá nhân sử dụng nghề ngân hàng vụ có đôi khi cũng sẽ bại lộ hắn rất nhiều tin tức t h như cá nhân hành tung chờ một chút sử dụng tiền mặt đối với không muốn tiết lộ hành tung hắn dễ dàng hơn một ít giá dẫn đến dịch tinh thần đang dùng tiền thời gian tập quán sử dụng không gian thông đạo trái lại quên mất ngân hàng chuyển khoản công năng hiện tại dịch tinh thần phát hiện mình khả dĩ gọi điện thoại để cho mình trợ lý đi qua ngân hàng cho mình hối một ít tài chính n h i ề u tựa hồ không thị việc khó gì dịch tinh thần thở dài một hơi chính cần gì phải phải ra khỏi lai、like、bài bạc hiện tại mình ở du thuyền thượng hẳn là tương đối an toàn trực tiếp chuyển khoản cũng không phải việc khó gì đương nhiên dịch tinh thần tiến s o n g bạc cũng không đơn thuần thị bài bạc vậy cũng là làm một loại hưu nhàn buông lỏng phương thức dịch tinh thần dơ tay lên từ ngón tay thượng tay của cơ dành riêng không gian giới chỉ lý chống rông nã ra bản thân trí năng điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại sòng bạc nhân viên quản lý thay thế nhất thời thất kinh nhân viên quản lý nói rằng n là một chiến thuyền xa hoa du thuyền sòng bạc nhân viên quản lý thường thường cũng sẽ không quên một ít đặc biệt tin tức tỉ như hưng hoa điện thoại di động nhận không chỉ có phi thường sang quý hơn nữa còn là số lượng có thể có được nói nhân không khỏi là tôn quý người dù cho dịch tinh thần không có tiền chỉ là giá mai hưng hoa điện thoại di động nhẫn giá trị t i ể u vượt qua nhất ước đô la dịch tinh thần nghe vậy sửng sốt suy nghĩ một chút làm cho nhân viên quản lý mặt càng làm điện thoại di động thu vào dành riêng không gian giới chỉ lý cười nói như vậy ngươi nói cho hắn biết nhạc tư ta nguyện ý ra nhất ước đô la hỏi hắn có thể hay không tiếp được cái này kim l g ạ c h xin chờ một chút ta sẽ bảo ý tứ của ngươi truyền đạt cho hắn nhân viên quản lý nhìn điện thoại di động ở dịch tinh thần ngón tay của t h ợ biến mất lần thứ hai xác nhận thị không gian giới chỉ hỏi xin hỏi tiên sinh quy tính ta họ dịch nhân viên quản lý xoay người đi hướng nhạc tư b à dịch tinh thần trả lời nói cho hắn biết đương nhiên hắn chỉ nói cho nhạc tư dịch tinh thần nguyện ý cung cấp nhất ước đô la tiền đặt cược bất quá nhân viên quản lý tỉnh không nói cho nhạc tư dịch tinh thần chính mình hưng hoa điện thoại di động nhẫn nhạc tư nghe nói nhân viên quản lý nói cũng không khỏi đắc kinh hãi hắn không nghĩ tới dịch tinh thần tài chính thực lực hội hùng hậu như vậy nhạc tư chỉ là phỉ lợi phổ đại công nhi tử cũng phỉ lợi phổ đại công hắn tự nhiên là bất năng xuất g a nhất ước đô la thế nhưng nhộm nhạc tư cúi đầu hắn hữu không lớn phải biết rằng nhạc tư thị một cực sĩ diện người của bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì thâu tiễn. hận thượng dịch tinh thần nguyên nhân chính là hắn cảm giác dịch tinh thần đang đánh cuộc tràn g doanh tiễn hay rơi xuống mặt mũi của hắn ta tổng cộng chỉ có ba mươi triệu đô la nhạc tư không khỏi nhìn về phía bà bột bà bột thấy thế cũng không khỏi đắc do dự cậu ấm ta chỉ có mười triệu khả di áp ở ta trên người của mình ta một nhiều tiền hơn bà bột thở dài một hơi nói rằng nhạc tư nghe vậy không khỏi thất vọng và phần kỳ thực hắn cũng biết bà bột không có khả năng có nhiều tiền như vậy bà bột chỉ là g i a thần không có khả năng so với hắn còn có tiễn tứ nghìn vạn lần đô la nếu như hắn có loại cũng không cần cự tuyệt đón nhạc tư h i ể u nghi ngờ nghi vẫn hỏi các ngươi sòng bạc có thể bảo chứng hắn năng tiền trả tiền đặt cược sao chúng ta du thuyền sòng bạc nguyện ý vì dịch tiên sinh cung cấp nhất ước đô la giới đảm bảo tiền đặt cược ưu ư u đọc sách dịch tinh thần có thực lực tiền trả nhân viên quản lý nói rằng nhạc tư phất tay một cái không nói gì nữa nhân viên quản lý bả nhạc tư nói chuyển cho dịch tinh thần dịch tinh thần gật đầu đồng ý ở trong lòng hắn eo lần thắng chắc năng kiếm nhiều ít tự kiếm nhiều ít đây là một hồi bắt nghìn vạn lần đánh cuộc sòng bạc phương diện không có kéo dài chỉ cấp độ khách môn năm phút đồng hồ đặt tiền cuộc thời gian quá hạn không hậu chỉ chốc lát sau. chương ba trăm bảy mươi bốn giải quyết đây tuyệt đối là một vị không giống tầm thường đấu sĩ trực diện éo lần thì bà bột vô ý thức thu liêm ở giữ đ ố i địch t h ậ t thì vi lớn mạnh khí thế mà tận lực hiện hiện rất thích tàn nhẫn tranh đấu phong mang trái lại mình tình ngủ phải trận địa sẵn sàng đón quân địch cẩn thận đối chiến bởi vì chỉ có giữ chân chính lực sĩ giao phòng tài năng kích phát đấu sĩ trong lúc đó độc hưu chính là nhạy cảm x ú c giác trong c h ố p nhóm này bà bột càng phát ra chắc chắc ý tưởng nhạc tư gây h o ạ cho không nên dây vào người quật là mặc kệ trong lòng hắn sôi trào như thế nào đôi chiến sắp tới bà bột cũng chỉ được thu liễm tâm thần bính trừ t ặ m nghiệm chuẩn bị toàn lực ứng phó ở bà bột trong lòng đã rồi phi thường coi trọng n o lần bà hắn coi là cuộc đời hiếm thấy đối thủ đấu cờ bắt đầu、Hắc. nhất tiếng g ầ m nhẹ bà bột thân thể đột nhiên nghiêng về trước song trưởng cố sức banh trực toàn thân cổ động mạnh mà trên người của hắn áo bành tô hoàn toàn không cách nào thừa thụ giá cổ dung m ánh lực nhất thời bị x ẽ rách thành vài khối nhỏ nhặt kéo lần thấy thế hai mắt h i ế p một cái biểu tình cũng biến thành nghiêm túc thân là tứ cấp kiếm sĩ kéo lần mẫn cảm địa cảm giác được ở bảo bột trong cơ thể chính bắn ra chứ một không giống tầm thường khí thế của chính thị cổ khí thế này n h ợ a kéo lần bắt đầu nhìn thẳng vào bảo bột thế lực v õ giả đấu khí kéo lần hỏi nhưng giọng nói cũng trăm phần trăm chắc chắc mà trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra một tốp sắc khí bảo b ộ nghe được kéo lần nói cũng không nói được một lời bởi vì hắn căn bản không biết kéo lần lời này là có ý gì tuy rằng hắn biết kéo lần theo như lời âm thầm liễm khí lúc ở đầu ngón tay của hắn cũng chậm rãi ngưng kết ra một đạo phong duệ vô hình kiềm khí thình thịch bảo bột dẫn đầu huy trọng quyền mà đến hành động mau lẹ như lời báo quang giá vừa mở chiều đã đưa tới thính phòng một trận ô lên mắt thấy bảo bột trọng quyền lập tức vọt tới trước mắt ở nơi này chỉ mảnh treo trông chi tế kéo lần đầu ngón tay vung lên cũng đã vận hành một đạo sắc nhọn vô cùng k i ế m khí ngạnh sinh sinh địa chính diện đánh lên bảo bột thiết quyền đòn nghiêm trọng dưới hai người đều không thể điều khiển tự động địa lùi lại một bước sau đó hai người xa nhau mặt đối mặt đứng thẳng chỉ là trên mặt của hai người đều không hẹn mà cùng hiện hiện ra một phần nhìn không thấu thân sắc căn bản vô pháp đoán được bọn họ giờ này khắc này suy nghĩ trong lòng nhưng mà giữa lúc mọi người cho là bọn họ hai người thế lực ngang nhau còn nghĩ kế tục ô n g kích đối phương thời gian đột nhiên trả t ư ợ n g xuất hiện hí kịch hóa một màn chỉ thấy bảo bột ngũ quan bắt đầu nữ khúc tựa h ồ nguyên lai một mực gần nhận chứa cỡ nào thống khổ to lớn sau đó trong lúc đó hắn rốt cục chịu đựng không nổi giống nhau cả người run vài cái lúc công kích kia kéo lần hữu quên đầu dĩ nhiên dường như bị lăng không tìm một đao giống nhau thình l i n h xuất hiện một đạo sâu xa vết thương đỏ tươi đ ắ c biến thành màu đen máu trong nháy mắt chạy ra ô ô chạy tới trên mặt đất giá một màn k i n h người nhất thời làm cho cả thính phòng phát sinh vô pháp tin đào hút không khí thành sau đó hữu buộc phát ra từng đợt chút nào không lý trí mãnh liệt kêu to ngươi không phải là đối thủ của ta kéo lần đứng vững thân thể hai mắt kiên định chống lại bảo bột thống khổ hơi lộ ra lạnh lùng nói rằng nghe nói như thế mặc dù đã đau đến cái chán mồ hôi hột gắn đầy cả người có chút run b à bột còn làm m i ễ n cướp cười sau đó dùng nghiến răng nghiến lợi lực rời đi chính thống khổ cứng răng c h ố n g nói rằng bất khả phủ nhận ngươi rất xuất sắc nhưng tuy rằng ngươi rất lợi hại ta sẽ không chịu thua k é o lần g ậ t đầu tựa hồ sinh ra vài phần kính trọng đối phương thị điều con người rắn giỏi từ vẻ tán thưởng nhưng giá cuối cùng là đối chiến song phương đã thêm i thự giấy sinh tử hơn nữa còn là nhạc tư tận lực an bại không hạn chế đã như vậy quy tắc hay quy tắc eo lần cũng không cần thiết nhiều hơn thay đối phương suy nghĩ liền nhàn nhận đáp như ngươi mong、muốn. sau đó c h ỉ thấy éo lần đầu ngón tay lần thứ hai giơ lên lúc này đây b ả o bột đương nhiên biết do éo lần động tác này đại biểu có ý tứ liền lập tức nhịn xuống đau nhức lần thứ hai ra quyền đón chào b ả o bột đích thật là điều con người rắn dọi tử và làm chủ hắn nhạc tư có khác nhau một trời một vực nhưng mà nếu hắn tuyển trạch như vậy cũng chỉ có thể nói cú bất đắc dĩ c h ỉ thấy băng một tiếng trong lúc nhất thời éo lần sợ thích ra kiếm khí cắt vào b ả o bột thân thể ngay sau đó cũng chỉ khiến b ả o bột tái vô lực đánh trả sùi xuống trên mặt đất éo lần vẫn đang đứng thẳng éo lần tiên sinh đạt được thắng lợi phát thanh hợp thời hướng khán giả công bố thi đấu quả. trong lúc nhất thời trên khán đài ẩm ỵ phi thường chỉ biết là tựa hồ có người mất đi tự thảm mà phát sinh đoán hận chửi bới cũng có người ở vô cùng kích động hướng người chung quanh huyền diệu mình anh minh v i ệ n trạch đang lúc mọi người ở giữa tâm tình lớn nhất chớ quá vui hay nhạc tư chỉ thấy hắn nhãn thần đủ ám thần sắc cực hứng thậm chí ngay cả chửi bới vài câu đều không có khí lực giống nhau cũng k h ó trách giờ này khắc này hắn mặt sám như cho tàn tứ nghìn vạn lần đô la đây cũng không phải là một số lượng nhỏ hắn trung quyết đều không làm gì được dịch tinh thần nhạc tư dĩ n h i ê n c ứ như vậy bỏ lại nhưng nằm ở trên lôi đại hiểm yểm nhất tức bà bột mang theo còn sót lại tùy tùng ly khai tầng dưới chót s o n g bạc nên ngang mà đi dịch tinh thần thấy thế khoe miệng tràn ngập châm chọc địa l ệ n h lùng cười loại này bại gia tử nã không d ậ y nổi hữu không bỏ xuống được thậm chí còn coi thường mạng người chỉ có thể nói là gia tộc bọn họ xỉ nụ Dịch dịch tinh thần cho hắn một tài khoản yêu cầu chuyển khoản ba mươi triệu thẳng dư một mươi triệu tự khai hẹ ra du thuyền nhất phim hỏa hoạn song bạc phương diện cấp dịch tinh thần khai thông hẹ ra du thuyền thẻ vàng một ư ơ i triệu đô la ngạch chống tạp đồng thời còn có thể tiêu hao một ư ơ i triệu eo lần hạ tràng dịch tinh thần bả du thuyền thẻ vàng giao cho hắn eo lần cười cười không có cự tuyệt tiếp nhận thẻ vàng ly mở s o n g bạc dịch tinh thần và eo lần đáo du thuyền nhà hàng thưởng dụng nhất san phong phú mỹ thực tài trở về phòng của mình kế tiếp năm ngày dịch tinh thần năm người bình yên vượt qua du thuyền cũng đến làm sao thủy bồ nước ly bon dịch tinh thần chuẩn bị ở b ố nước l i i t bon rời thuyền lại nghĩ biện pháp tìm kiếm lưu ni á đại sứ quán bang chợ phản hồi lưu ni á nước còn có lượng bây giờ thuyền sẽ đứng ở l i i t bon liễu là l ư ớ c nói rằng ta lúc nào có thể tái kiến đệ đệ ta ngươi chỉ cần vẫn theo ta ngươi sẽ có cơ gặp được hắn yên tâm liễu rõ ràng hiện tại đang tiếp thụ trị liệu không có việc gì dịch tinh thần nói rằng liễu là l ư ớ c hỏi đại nhân ngươi chuẩn bị đi nơi nào l u ni á nước nơi đó là chúng ta ở làm sao thủy đại bản doanh rất an toàn dịch tinh thần nói rằng liễu là nước gật đầu không nói gì thêm du thuyền mục đích thị bắc câu quốc gia ở li ít bọn dừng lại một ngày đêm tạ hữu bổ sung các loại vật tư mỹ quốc hiệu xưng làm sao thủy đệ nhất cường quốc có thể một đường hữu kinh vô hiểm thuận lợi ly khai mỹ dịch tinh thần lòng của tỉnh cũng không tệ lắm bất quá dịch tinh thần hảo tâm tình không có duy trì bao lâu đã bị vài người cấp phá hủy hai g ã ăn mặc câu phục màu đen kính dâm nam sao khai dịch tinh thần cửa phòng đối mặt dịch tinh thần l i ê u là lướt eo lần bọn họ đưa ra một cái yêu cầu phỉ lợi phổ tiên sinh mong muốn ngươi bà phỉ lợi phổ gia tộc tứ nghìn vạn lần đô la trả lại cho hắn ngươi tương trở thành phỉ lợi phổ gia t bằng không ngươi sẽ phỉ lợi phổ gia tộc đ ị ệ t nhân dịch tinh thần nhìn hai gã h ắ c y nhân cảm giác tốt l ờ i nói rằng các ngươi nghĩ ta thoạt nhìn rất ngu sao có một số việc hậu quả là các ngươi vô pháp thừa nhận phỉ lợi phổ gia tộc ở âu châu thế lực x a phi ngươi khả dĩ tưởng tượng được Cuộn. đừng làm cho ta tái kiến phỉ lợi phổ gia tộc bất cứ người nào dịch tinh thần lạnh lùng nói rằng hai gã h ắ c y nhân vội vã ly khai liễu là l ớ c nhữu nói rằng nếu như ta không có đ o á n sai cái này phỉ lợi phổ gia tộc có thể là một ở âu châu rất có thế lực gia tộc bọn họ hát bạch lưỡng đạo thông t h ậ chúng ta hay nhất còn là phải cẩn thận một chút dịch tinh thần hơi sừng sờ hắn không có khinh thị liễu là lướt nghiêm túc suy nghĩ một chút nói rằng ngươi nghĩ chúng ta cần cho bọn hắn tứ nghìn vạn lần sau liễu là lướt lắc đầu nói không cần đã như vậy cần gì phải lưu ý bọn họ có phải hay không phỉ lợi phổ gia tộc coi như là tránh phủ mỹ ta cũng không tưởng cho bọn hắn mặt m ũ i bằng thực lực của chúng ta chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít không nên là thuyền trong m ương đâu đều có thể khử đắp dịch tinh thần đáp liễu là lướt nghe vậy cho ăn nàng không biết trả lời như thế nào d ị c tinh thần cười cười liễu là lướt không biết tùy thân không gian thông đạo chuyện tình có chút lo lắng không thị chuyện kỳ quái gì chúng ta chuẩn bị một chút thuyền ba dịch tinh thần cười nói b ậ y hạ có sát khí hướng về phía chúng ta tới dịch tinh thần vừa dứt lời không lâu sau kẹo lần mở miệng nói rằng dịch tinh thần nhất thời giận dữ chỉnh chiến thuyền thuyền hắn kết quả một lần đoán không cần sai chỉ biết vừa vị k i ề n nhạc tư vì lợi phụ không cam lòng thâu tiễn muốn xử một ít không thấy được ánh sáng tay của đoạn b ậ y hạ sáu kẹo lần muốn đối dịch tinh thần nói cái gì nhưng không có trực tiếp mở miệng d ị tinh thần minh bạch kẹo lần ý tứ hắn không muốn hắn thực hiểm ta đáo đối diện gian phòng chuyện nơi đây giao cho ngươi dừng một chút dịch tinh thần vừa tiếp tục nói bất luận cái gì mạo phạm hưng nước hoa người của đều hẳn là nhận bị trừng phạt dứt lời dịch tinh thần liền đi tiến đối diện nội quan lý tiến dạ n g tiến trung đi theo dịch tinh thần phía l i ế u là l ư ớ t tắt trở về phòng của mình rất nhanh ba gã mang theo súng lục hắc y nhân đi tới dịch tinh thần căn phòng của trước cửa ba người cho nhau đối liếc mắt nhìn một người gõ cửa bên trong cánh cửa không người hưởng ứng một gã hắc y nhân hai tay đoàn khởi súng lục nhắm ngay đóng cửa b a b a thanh liên khai tam thương dịch tinh thần ở nội quan môn thị tấm ván gỗ môn đóng cửa bị đánh p ô i một gã khác hắc y nhân phá khai môn tên thứ ba h á y nhân chuẩn bị vừa mở môn liền chuẩn bị nhất cử công kích ở phải về tứ nghìn vạn lần trước dịch tinh thần vẫn không thể tử thế nhưng cửa bị phá khai b a n g một đạo càng thêm mạnh mẽ k i ế m khí thiết mở cửa phòng đánh vào muốn xạ kích h á y nhân trên người a hai gã khác h á y nhân muốn nổ súng nhưng không có cơ hội hữu có một đạo k i ế m khí dạch ra bọn họ hết hầu éo lần dứt khoát giết ba gã h á y nhân ở đối diện trong phòng dịch tinh thần dùng linh giác quan sát chu vi như n h ữ n mày nói rằng du thuyền phương diện dĩ nhiên không có một chút động tĩnh lẽ nào phỉ lợi phổ gia tộc rất có thế lực bọn họ không dám can thiệp bất quá bọn họ không có phản ứng cũng tốt hay theo đuổi chúng ta song phương tư đầu ý tứ dịch tinh thần mỉm cười b ậ y hạ có cần hay không khống chế chỉnh chiến thuyền du thuyền y ế n dạ hỏi không cần ta không muốn mang theo phiền phức thượng lục địa dịch tinh thần đáp nếu như bọn họ k h ô n g chế du thuyền khó bảo toàn không sẽ khiến bổ nước chú ý của đến lúc đó dịch tinh thần bọn họ muốn dựa theo bình thường phương thức bay về lưu ni á nước tự khó khăn d ị c tinh thần cấp kéo lần truyền âm nhượng hắn bà nhạc tư phỉ lợi phổ cũng giải quyết rồi kéo lần tuân lệnh đi qua một kiếm khách linh giác rất nhanh thì tìm được nhà tư Phỉ lợi phổ ở trên thuyền vị trí đón kéo lần cầm kiếm ly khai nội khoang thuyền tiến giả y ế n trung lập tức mở rộng cửa đi ra ngoài bà ba gã hắc y thi thể của người ném tiến mặt khác một gian bỏ trống nội khoang đóng cửa lại tuy rằng không e ngại du thuyền người trên phát hiện thi thể thế nhưng dịch tinh thần còn là ra lệnh cho bọn họ x ả o tác che giấu chỉ ít khi hắn môn ly khai du thuyền trước dịch tinh thần đều không hy vọng phát sinh chuyện phiền t h i gì tình tì như quáy nhiễu một vị du khách du khách báo nguy dẫn đến bến tàu có cảnh sát chờ phi p h p h ư c trình tăng nội khoang thuyền gian phòng cách đâm cũng không t ệ lắm hắc y nhân tiếng súng cũng không có dẫn tỏ m ò du khách yến dạ yến trung thu thật xong về đến phòng lẳng lặng thủ hộ quốc vương dịch tinh thần cũng vẫn lẳng lặng tọa ở trong phòng đợi e o lần xử lý kết quả chỉ chốc lát sau e o lần dẫn theo nhạc tư trở lại nội khoang bà hắn ném ở trên sàn nhà nhạc tư đang ở mình trong sáu phòng chờ thuộc hạ của hắn trở về hội báo kết quả rất dễ dàng bị e o lần bắt sống ta là phỉ lợi phổ đại công con trai duy nhất nhạc tư hoảng sợ nói vừa để ngăn cản h o lần bà bụn bị h o lần giết chết ở trước mặt của hắn hắn mới phát hiện c h í n h chọc phải nhất đám người liều mạng ta rất đáng ghét phiền thoái dịch tinh thần cười nói thế nhưng có đôi khi phiền phức không cách nào tránh khỏi thời gian ta cũng không sợ hơn nữa ta sẽ đúng lúc mà đem phiền phức giải quyết hết vì lợi phổ tiên sinh ngươi là một phiền phức sao nghe dịch tinh thần không chút biểu tình lãnh khóc ngôn ngữ nhạc tư hết tiểu q u ầ n cũng thấp dịch tinh thần t h ấ y thế nhữ thỉnh tha thứ ta lỗi sáu ta nguyện ý sám hôi sáu ta nguyện ý xuất ra tiền chuộc nhất ư ớ c đô la cha ta nhất định sẽ nguyện ý tiền trả nhất ư ớ c đô la chuộc đồ tính mạng của ta nhạc tư không ngừng cầu xin tha thứ dịch tinh thần lắc đầu nói rằng ta không thiếu tiễn phụ thân ta là phỉ lợi phổ đại công ưu đọc sách thị một vị quý tộc chân chính hắn nhận thức rất nhiều quý tộc sáu nhạc tư có chút hoảng không c h ạ n g nói l i ề u mạng muốn biểu đạt một ít ý tứ mong muốn dịch tinh thần không giết hắn dịch tinh thần mỉ m cười nói rằng một vị đại công tôn nghiêm không thể xâm phạm thế nhưng ngươi nghĩ một vị quốc vương tôn nghiêm ngươi năng xâm phạm sao nhạc tư nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ quốc vương ngươi làm ộ t vị quý tộc ta cấp một mình ngươi tôn nghiêm chết kiểu này ngươi sẽ phải sử dụng kiếm ba dịch tinh thần nói rằng t ế n dạ yến trung ra khỏi phòng chỉ chốc lát sau tiến dạ trở về mang về hai thanh tây dương kiếm chúng nó đều là du thuyền thượng vật phẩm trang sức tiến dạ cầm trong tay một thanh tây dương kiếm mặt khác một thanh tây dương kiếm tắt vứt xuống nhạc tư trước mặt của cầm lấy kiếm ba dịch tinh thần lạnh lùng nói rằng chương ba trăm bảy mươi lăm đại sứ quán vừa lúc vào lúc này tiến trung cũng đã trở về hơn nữa hắn hoàn mang đến du thuyền thuyền trưởng cùng với sòng bạc một vị quản lý hai người này cũng sẽ thị trận này thêm vào quyết đấu nhân chứng ân đoán giữa chúng ta các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng sở dĩ các ngươi cần đương một hồi nhân chứng lần này quyết đấu chỉ cần nhạc tư vì lợi phổ thắng ta hãy bỏ qua hắn chỉ bất quá nếu như hắn thất bại sáu dịch tinh thần cười cười nói rằng c h í c h lạc của hắn tiêu ý lại làm cho người đang ngồi trực cảm phía sau lưng lạnh cả người thấy thế thuyền trưởng lập tức đứng ra nghiêm lệnh nói rõ vậy đối dịch tinh thần nói rằng dù thuyền thượng không cho phép sinh tử quyết đấu đây là không hợp pháp ngươi bất năng s à n v ậ y chỉ là khi hắn nhìn dịch tinh thần ánh mắt của thì cái loại này thâm bất khả chắc q u ỷ dị nhãn thần nhựa tên này thuyền trưởng nói càng phát trộn dạng lần này khuyên n h lời cảnh cáo nói xong cũng đặc biệt phô trương thanh thế dịch tinh thần khỏe miệm nhẹ nhàng g ơ lên nhìn không ra thị cao hứng hay là trầm trọng sau đó nhìn sòng bạc quản lý nhàn nhạt nói rằng chuyện này đã t h ê ở phải làm ta khuyên các ngươi hay nhất cũng đừng nói thêm nữa vô vị đương nhiên ta không cần các ngươi giấu diếm chúng ta quyết đấu chuyên thực chỉ là các ngươi cần làm ra b ả o chứng ở ta rời thuyền trước không được tiết lộ bất luận cái gì hữu quan ta tin tức thuyền trưởng và sòng bạc quản lý ngay vậy hai người hai mặt nhìn nhau Hiện nhiên bất năng đáp ứng những người này ở đây trên thuyền khai giới. thế nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ、lực. phân minh pháp ngăn cản. Những người giới, người năng ứng này trên bọn cũng bất sát đáp đây vào ở dựa lực, vô bọn họ du thuyền thượng làm sao sẽ trà trộn vào tới đây ta l o n g xà hôn tạc người của mắt thấy hai người chậm chạp không ra vẻ tiến chung tay cầm một cây súng lục đứng ở thuyền trưởng giữ sòng bạc quản lý phía đứng sau lưng áp lực lớn như vậy hai người tự biết bất năng có điều từ chối vì vậy sòng bạc quản lý hát giọng cương ngạnh nói rằng du thuyền thượng chưa bao giờ cho phép sinh tử q u y ế t đấu mặc kệ giữa các ngươi ẩn đoán sâu đậm trên thuyền tự có trên thuyền quy củ tuyệt đối không thể phá chỉ cần các ngươi tuân thủ giá điều quy định chúng ta khả dĩ tuân thủ nhân chứng chức trách dịch tinh thần kiến sòng bạc quản lý thái độ tự hồ có chút cường ngạnh tại chỗ cười lạnh một tiếng. các ngươi quy củ các ngươi tuân thủ là được lẽ nào các ngươi cho rằng ta cũng nên tử thủ phải lời này nghe như là một câu hỏi nhưng chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe ra lời này hiển nhiên không có nửa điểm thương lượng dư địa húng chi đứng ở phía sau hai người yến trung hợp thời hậu giật giật xú lục càng làm cho thuyền trưởng và sòng bạc quản lý trong lòng hai người âm thầm run thuyền trưởng chắc mắt nhìn một chút tiếng trung liền không có còn dám nói coi như là ngầm cho phép dịch tinh thần yêu cầu ở hai người xem ra quay về với chính nghĩa dịch tinh thần mục đích cũng bất quá là muốn an toàn lên bờ bởi vậy cân nhắc lợi hại dưới hai người tự nhiên sẽ không thêm vào theo d ạ t chuyện sinh sự dịch tinh thần k i ế n hai người phản ứng như vậy tự nhiên minh bạch không cần nhiều lời hài lòng gật đầu sáu lưỡng mấy giờ lúc dịch tinh thần năm người như nguyện thuận lợi ly khai du thuyền đứng ở bồ nước ly ịt bọn một cái trên bờ biển dịch tinh thần trung quy phá du thuyền bị tuyệt đối không thể phá quy củ n h ợ n g quyết đấu tiến h à n h tiếp nhạc tư cũng không ngạc nhiên chút nào địa bại bởi yến dạng cũng liền ở du thuyền thượng để lại tính mạng của hắn sau đó dịch tinh thần hướng du thuyền yêu cầu một con thuyền thuyền bé nhóm năm người cứ vậy rời đi du thuyền nhưng dịch tinh thần không muốn lựa chọn ở cảng rời thuyền bởi vì bọn họ không có chuyện tiền công việc tiến nhập bổ nước hợp pháp thị thực nếu như từ cảng nhập nước ở quá an kiểm quan khẩu thời gian khó tránh khỏi sẽ có phiền phước sở dĩ dịch tinh thần chuyển hướng lái hướng cái này bãi biển sự tình t i ể u giản đơn dễ dàng sinh ra quay về với chính nghĩa chặn hướng khứ đau xấu nhất cùng lắm thì hay hội đưa tới một đám bổ nước thị dân vây xem nhưng này đối dịch tinh thần mà nói cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình thuận lợi lên bờ lúc dịch tinh thần bọn họ tiểu đâu khi t h u y bé nửa đường trận một chiếc taxi nhộ tài xế tống bọn họ khứ lưu ni á nước đại sứ quán chỉ cần bọn họ đến rồi lưu ni á nước bằng vào quan hệ ngoại giao bọn họ t i ể u có thể giải quyết rất nhiều phiền phức nhưng không nghĩ tới chính là giá bùa nước tài xế xe taxi dĩ nhiên điều không phải rất quen thuộc lưu ni á nước đại sứ quán chỗ cuối cùng vẫn là dựa vào g m s bán t r ợ tại q u a n co một phen hoảng hốt mới đưa dịch tinh thần bọn họ đưa đến lưu ni á nước đại sứ quán nhưng mà đương dịch tinh thần bọn họ rốt cục đến lưu ni á đại sứ quán thời gian lại ngoài ý muốn phát hiện giá đại sứ quán quy mô đã vậy còn quá tiểu đây là ở vào li ịt bọn vùng ngoại thành một cái nhà cực kỳ thông thường hai tầng nhà dân dịch tinh thần đứng ngoài cửa sơ bộ quan sát một chút nhà này nhà dân mặt đất diện tích thậm chí còn bất túc tám mươi thất vông nếu như điều không phải trước cửa đình c h ứ a một tránh quy bài tử mặt trên có khắc lưu nhi á đại sứ quán mấy chữ nói dịch tinh thần hoàn chân không thể tin được ở đây lại là một đại sứ quán chỗ đây cũng quá sáu như thế nào đi n ữ a thuyết lưu nhi á nước cũng có cận triệu nhân khẩu kinh tế cũng không toán xoa thế nào giá đại sứ quán thoạt nhìn như thế khó coi nhi vậy bọn họ lưu n i á nước ở bồ nước trong lòng người còn có thể có địa vị gì nhi, nhi hảo nơi này là lưu n i á đại sứ còn sao cửa đại sứ quán không có thủ vệ dịch tinh thần bọn họ chỉ có thể một bên gõ cửa một bên hướng bên trong hỏi mời đến may là bên trong cánh cửa có người lên tiếng trả lời dịch tinh thần bọn họ hoàn không đến mức yếu vội hụt dịch tinh thần năm người mở rộng cửa đi vào ta là lưu nhi á đại sứ sa ba xin hỏi ngươi có chuyện gì phòng trong một người mặc quần áo thường t r u nhân g n nhân ngồi ở một cái bàn làm việc phía sau ghế trên cười hướng dịch tinh thần chào hỏi dịch tinh thần cười nói nhĩ hảo sa ba đại sứ ta là lưu nhi á nghị viên của quốc hội dịch tinh thần ta có việc cần của người h i trợ vừa nghe đến dịch tinh thần báo ra danh hảo sa ba đầu tiên là sửng sốt sau đó thái độ lập tức có rõ ràng cả i biến năm phút đồng hồ hậu sa ba đại sứ một tay cầm nhất ly cà phê lần thứ hai trở lại bên cạnh bàn một chén phóng tới dịch tinh thần trước mặt của một chén khác t ắ c đặt ở trước mặt của mình tài ngồi xuống giữ dịch tinh thần chính thức gặp mặt nói chuyện mời uống cà phê sa ba mỉm cười nói ngươi cũng tỉnh h dịch tinh thần đoan khởi cây cà phê phẩm thường nghị viên tiên sinh ngươi làm sao sẽ đáo b ổ nước lai、like? chỉ là chuyện ta tiên không có được quốc nội bất luận cái gì thông chi xin lỗi không có tiền đi nên đón người đến ừ ngươi có chuyện gì cần ta h i trợ sa ba có chút n g h i hoặc nếu là quốc nội nghị viên viễn phó bồ nước mà đến vì sao hắn một điểm tin tức chưa từng thu được hay là hắn bỏ s ó t na hạng nhất an bài công việc dịch tinh thần tiếp nhận chén cà phê lúc uống một ngụm mới chậm rãi để ly xuống mịm cơi đối sa ba nói rằng chớ khẩn trương không thị vấn đề của ngươi ta nhất định phải thành thực nói cho ngươi biết ta không là dựa theo bình thường cách đi tới bồ nước sở dĩ nhi sa ba nghe vậy trong lòng âm thầm thoải mái nhưng sau đó tự nhiên cảm giác sự tình không đơn giản liền lập tức hỏi ở hồi trình thì ta nghĩ yếu dựa theo bình thường cách ngồi mù mịt phản hồi lưu ni á nước không biết chuyện này ngươi có thể không cho ta làm được dịch tinh thần nói rằng sa ba nghe vậy cũng hữu chặt vùng xung quanh lông mày dù sao không có nhập cảnh đi lại lại dĩ bình thường cách ly khai b ù nước sợ rằng xuất hiện ở nhập cảnh sinh thì hội bởi vì thị thực thiếu sót lọt vào kiểm tra pha chắc là sẽ không rất thuận lợi sở dĩ sa ba cũng không có nửa điểm d i u d i ế m như thực chất địa tương tình huống chuyển cáo dịch tinh thần nói cái này có c h ú t nan bởi vì các ngươi đầu tiên t u nhu phải giải quyết b ù nước thị thực vấn đề nói như thế nào ngươi đều là một vị đại sứ bất năng t ố n vài người về nước sao dịch tinh thần nghe vậy n h n g mày nghi ngờ hỏi kỳ thực sa ba nói tha sự tiền cũng đã có điều lo lắng nhưng hắn còn tưởng rằng đi qua đại sứ quán phương pháp có thể đơn giản hóa thủ tục nhưng dựa theo sa ba nói đến xem hiển nhiên điều không phải đơn giản như vậy sa ba chi nói dịch tinh thần ý tứ hơn nữa hắn cũng không phải là không hiếu kỳ dịch tinh thần là thế nào lướt qua bồ nước nhập cảnh thị thực đi tới nơi này chỉ là ngại vì dịch tinh thần thân phận hắn cũng không tiện xen vào việc của người khác đ ị a hỏi tồn tại lúc này là tối trọng yếu cũng là ban trợ nghị viên giải quyết cái vấn đề khó khăn này sa ba tỉ mỉ suy nghĩ một chút một lát lại vẫn thật để cho hắn nghĩ ra nhất cái biện pháp sa ba lập tức tương ý nghĩ của chính mình báo cho biết dịch tinh thần ta hướng bổ nước bộ ngoại giao can thiệp cho các ngươi bổ bạn một đến lúc thị thực điều về về nước thế nhưng vi bảo và toàn rời đi bổ quốc chi tiền các ngươi hay nhất không phải ly khai đại sứ quán bởi vì chỉ có ở lưu nhi á đại sứ có nội ta tài có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi cái này không thành vấn đề dịch tinh thần cười đáp đến lúc này lòng tham dịch tinh thần có một tìm cách tỉnh giữ sa ba thương nghị ta là nghị viên đồng thời cũng là một gã xí nghiệp ra chúng ta đều là lưu n i á người trong nước có t là là h ở bồ nước gia suất làm ăn lưu ni á quốc công dân vốn là không nhiều lắm sở dĩ lưu ni á chú bồ nước cái này đại sứ quán cũng bất quá thị một tiểu sứ quán từ trước đến nay nước luộc không nhiều lắm mà đây cũng là vì sao đại sứ quán mặt tiền của cửa hàng thiếu thể diện duyên cớ lúc này dịch tinh thần cử động không thể nghi ngờ là biến tướng cấp xa ba chỗ tốt dù sao đại sứ quán mặt tiền của cửa hàng không chỉ có liên quan đến lưu ni á nước danh dự nếu như có thể giữ cửa mặt tu kiến khéo mặt ta sa ba đãi tại đây cũng càng có thể có lo lắng là trọng yếu hơn thị dịch tinh thần điều không phải trực tiếp bà tu sửa phí dụng chuyển cho đại sứ quán nhà nước tài khoản mà là chuyển tới sa ba tư nhân tài khoản duy nhất vòng vo mười vạn đồng euro không hề nghi ngờ sa ba làm việc nhiệt tình càng cao hơn thổng sau đó dịch tinh thần lại hướng sa ba hứa hẹn chỉ cần bọn họ thuận lợi về nước đến lúc đó hội cho nữa sa ba mười vạn đồng euro tiền trả nước lần này phát l ợ c dưới căn bản cũng không cần dịch tinh thần d ụ n g sa ba đã tự thân xuất mã đi t r ư ớ c b ộ nước bộ ngoại giao xin điều về bốn quốc công dân về nước căn cứ sa ba miêu tả lưu ni á đại sứ quán bao quát hắn ở bên trong tổng cộng có năm vị nhân viên công tác một vị đại sứ một vị tham tán một vị võ quan hai vị người đi theo bất quá ngoại trừ võ quan giữ hai vị người đi theo để cho tiện công tác đại sứ và tham tán ở b ộ nước có khác nơi ở bình thường đại sứ giữ tham tán cũng là thay phiên ở trong đại sứ quán trách nhiệm ngày hôm nay vừa lúc hay sa ba trách nhiệm toàn bộ đại sứ quán chỉ có hai người tham tán mang theo một vị võ q u a n và một vị người đi theo đã b ù a nước ngoài địa tham gia một quốc tế hội nghị để sớm ngày giải quyết dịch tinh thần năm người vấn đề sa ba mang cho một vị người đi theo đi trước b ù a nước đại sứ quán nhờ dịch tinh thần an tâm ở lại đại sứ q u á nội n thuận tiện trong coi đại sứ quán sa ba liên hệ quốc nội đã xác định dịch tinh thần thân phận đúng là bồn quốc nghị viên còn là một vị đại phú hảo cho nên hắn đối dịch tinh thần thị tín nhiệm sa ba bọn họ ly khai không lâu sau dịch tinh thần và hẹo lần bọn họ ngồi chung một chỗ hướng bọn họ ăn nói một ít chú ý sự hạng l i ế u là lứt đưa ra một cái nghi vấn nàng đều i không phải lưu n i á người trong nước có thể hay không thuận lợi ly khai b ộ nước dịch tinh thần lúc này mới nhớ tới liệu là lứt liên lưu n i á nước hộ chiếu cũng không có đây đúng là một vấn đề mặc dù lớn sứ quán vốn là đầy hứa hẹn bồn u quốc công dân bổ bạn thân phận chức trách thế nhưng liệu là lứt ở lưu n i á quốc nội thế nhưng một có bất kỳ thân phận tin tức không tính là bồn u quốc công dân nếu như nhất định phải xa ba chứng minh liệu là lứt thân phận có thể sẽ kinh lịch một phen chắc trở không quan hệ đến lúc đó ta sẽ tiên tống người đi một chỗ d ị tinh thần nói rằng hắn vẫn quyết định tống nàng khứ hưng nước hoa miễn đi một chút phi dịch tinh thần nương yếu ở đại sứ quán tối một bữa ăn tối thịnh soạn danh nghĩa bà liễu là lướt đả phát ra ngoài mua một ít nguyên liệu nấu ăn giữ thực vật đương nhiên hắn không lo lắng liễu là lướt ở bồ nước an toàn nàng là một gã kiệt xuất sát thủ ly khai đại sứ quán mua thực vật thì một chuyện rất dễ dàng liễu là lướt ly khai đại sứ có lúc dịch tinh thần họ ỏ éo lần chờ người bọn họ đối liễu là lướt quan cảm làm sao Héo chung ba người không có khinh thị dịch tinh thần lần, tiến tiến người dạ, có ba Ở hưng hoa nước công tắc l à mặt sao thủy nhân, đa số sao đa quay ngừa hoa khai. do hoạt thủy thực, tự thân thể, thời, thủy, tiết mật, nhất hắt mất trí nhớ tế thuốc, truyền tỉnh, nhân, phi châu nhân. họ không hạn chế. họ phòng họ định phải nhớ hưng phép ly công bọn động Đồng bọn muốn bọn quên nước năng đều đã để được về là làm lộ tài có Kỳ bị bí m khác bọn họ lúc rời đi dịch tinh thần bọn họ còn muốn cố lộng huyền hư mê đi bọn họ không để cho bọn họ biết không gian thông đạo bí mật nếu như tiếp nhận liễu là lướt ý nghĩa nàng mới có thể sẽ biết không gian thông đạo bí mật Sở dĩ? dịch tinh thần t à i không thể không nhiều lần xác định liễu là lướt có thể thành hay không là một m danh trung thành hương hoa quốc công dân b ậ y hạ ta tán thành tiếp nhận liễu là lướt của nàng biểu hiện cũng không tệ lắm chắc là một gã hảo n ữ h à i tiến trung căn cứ giữ liễu là lướt tiếp xúc ngắn ngủi thời gian chăm chú thuyết ý kiến của mình b ậ y hạ ta cũng tán thành tiếp nhận liễu là lướt nàng là một gã nhân tài tiến dạ tắc t ử liễu là lướt các hạng năng lực thượng phân tích hương nước hoa cần nàng nhân tài như vậy v ậ hạ nàng không có đối với chúng ta nói láo mặt khác nàng đối liệu rõ ràng cảm tình là thật éo lần có thể chú ý tới một người có đúng hay không nói láo rất hiển nhiên Liếu là lướt chương ứ n g thực. Hảo, liếu là l sau khi trở về, ta khi khứ đưa nàng n ba u trăm lại, i phụ trách g bảy mươi sáu an bài dịch tinh thần suy đoán không sai lâm vi đúng là tâm tồn sầu lo dịch tinh thần trước mua đồ ăn nhiệm vụ tuy rằng phân loại phức tạp nhưng đều thuộc về bình thường vật phẩm mua đồ ăn bất quá chỉ là dối gen điểm hoàn không đến mức phải gánh vác thượng cái gì trách nhiệm nhưng mà lần này tính chất như n g thị hoàn toàn khác nhau hơn nữa dịch tinh thần đến tột u cùng đang làm cái gì nàng cũng không toán đặc biệt rõ ràng sở dĩ dịch tinh thần cần nàng làm chuyện này có vài phần an toàn vài phần mạo hiểm lâm vi trong khoảng thời gian ngắn thực sự đoán không ra mặc dù dịch tinh thần nói nhẹ nghe đây vốn là hẳn là nhất nói từ chối chuyện tình nhưng lâm vi không có nguyên nhân ở chỗ nàng tin tưởng dịch tinh thần khi đó sở dĩ hướng ngươi dự chi tiền lương chính là vì nữ nhi của ta sáu ta không thể để cho nàng đã bị một điểm bị khuất lúc đó ngươi nguyện ý giúp ta vượt qua cái k i a cửa ải khó khăn ta vẫn ghi nhớ trong lòng đối với ngươi chúng ta là rất cảm kích lâm vi mang theo hồi ức thân sắc nói nói mấy câu nhưng tùy theo dừng một chút trên mặt khuôn mặt thu sầu tương trong lòng nàng lo lắng biểu lộ không bỏ sót thẳng thắn địa tương mình lo lắng nói ra chỉ là không nói gặp ngươi chuyện này quả thật có chút vượt qua ta năng tưởng tượng phạm vi tuy rằng ta điều không phải rất rõ ràng ngươi tại sao phải muốn làm chuyện như vậy nếu như ngươi đối với ta có điều yêu cầu ta cũng sẽ tận lực phối hợp thế nhưng ta mong muốn nữ nhi của ta có thể di dân có lẽ chính mình ngoại quốc hộ chiếu tựa như lão bản ngươi như nhau ta không muốn có buồn phiền ở nhà dịch tinh thần nghe được lâm vi nguyện ý vì mình hoàn thành chuyện này chín mươi chín ít trong lòng thật có chút cảm động nhưng nghe đến lâm vi phen này phản g phất a n nói hậu sự vậy nói thì rồi lại có chút dợ khóc dợ cười đạm đạm nhất tiếu dịch tinh thần giải thích kỳ thực ngươi thực sự không cần lo lắng ta cũng không là đang làm gì trái pháp luật phạm tội chuyện giao dịch này thì chiếm được nước hoa phía chính phủ công nhận Mặt khác, n g ư ơ i là ta rất đắc lực thuộc hạng ta tự nhiên là sẽ không để cho n g ư ơ i thiệp thân h i ể p địa sở dĩ n g ư ơ i lại khả không cần có cái gì lo lắng dịch tinh thần suy nghĩ một chút nếu lâm vi trong lòng có sở cầu sự t ì n h cũng không khó làm nói đảo cũng không sao vì nàng ra điểm lực liền tiếp tục nói nếu như ngươi cần di dân ngược lại cũng không khó tự nhìn ngươi là muốn di dân mỹ còn là di dân lưu ni á nước di dân mỹ có tiền là được rồi cái này ta khả dĩ làm được nếu như ngươi tuyển trạch lưu ni á nước nói ta bây giờ là lưu ni á nước nghị viên dễ dàng hơn làm được hơn nữa ta còn năng gần đây chiếu cố các ngươi Lưu ni á nước, Ni dạng Á thì một gì ừ đối với các ngươi mà nói có lợi nhất thì lưu ni á nước cho phép công dân cụ bị song trọng quốc tịch như vậy đi nếu như ngươi trong lúc nhất thời vô pháp làm ra quyết định vậy không bằng nhượng ta tiên làm cho các ngươi song trọng quốc tịch các ngươi khả di tiên di dân đạo lưu ni á nước ở lưu ni á nước ta có năng lực dành cho các ngươi đầy đủ bảo hộ về phần sau đó nếu như con gái của ngươi tưởng phải tiếp nhận tốt hơn giáo dục nói đến lúc đó t á i công việc xuất ngoại thủ tục an bài nàng đi trước câu nước mỹ ra học ở trường là được dịch tinh thần đề nghị dịch tinh thần lần này dự định không thể không nói đúng là vi lâm vi thiết tượng chú đáo hắn muốn đánh tiêu lâm vi lo lắng một cách tự nhiên hắn lời nói này thuyết phục lâm vi lâm, lâm vào chầm tư d ị tinh thần thấy thế cung thức thời địa dành cho lâm vi đầy đủ không gian và thời gian khứ tự hỏi rõ ràng một lát sau lâm vi lòng có sở định nói rằng t ố t cảm ơn ngươi cho chúng ta ă n bài bất quá về nhiệm vụ này ta còn có lưỡng điểm yêu cầu dịch tinh thần hỏi yêu cầu gì nhất ta mong muốn ngươi năng cung cấp nhân viên bảo hộ an toàn của chúng ta nhị hưng ơ hoa công ty mậu dịch cái khác n g h i ệ p vụ ta còn không muốn công tha sở dĩ ta mong muốn công ty không sẽ phải chịu nhiệm vụ này bất kỳ ảnh hưởng gì nói đến công ty quản lý kinh doanh phương diện công việc lâm vi giọng của nhưng thật ra tương đối nghiêm túc ta dịch tinh thần mỉm、cười. k h ô nói g thành v đến hưng ơ hoa mậu dịch chuyện tình hai người thật đúng là như là có chuyện nói không hết đề có lẽ là cực nhỏ có cơ hội nắm dịch tinh thần lâm vi thái độ khác thường trở nên có chút lại nhải bà qua lại một ít công sự thượng chuyện tình ôn hòa tinh thần nhất nhất giao lưu kinh nghiệm đồng thời cũng liền dịch tinh thần an bài một ít thường quy mua đồ ăn nhiệm vụ đưa ra một ít cái nhìn cá nhân hai người nói chuyện với nhau hào chút thời gian dịch tinh thần tài trợt nhớ tới hắn ở cửa đụng tới một người nam nhân chuyện nghĩ đến nam nhân kia biểu hiện cùng với trước sân khấu tiểu thư theo thói quen liên ngay cả cự tuyệt dịch tinh thần tự nhiên cũng minh bạch thì chuyện gì xảy ra đối lâm k h á h ỏ i được rồi cửa tên có đúng hay không đang khoái dày ngươi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đổi rồi không cần phải xen vào hắn hắn bất quá chỉ là một nhảy nhót vợ hài kịch lâm vi chẳng đáng nói rằng mặc dù lâm vi chút nào không muốn để ý tới người nam nhân kia nhưng dịch tinh thần biết chuyện như vậy cũng không phải nhất cũ không cần phải xen vào hắn là có thể triệt để giải quyết hết nếu lâm vi không muốn cố sức đi giải quyết những phiền phức dịch tinh thần nghĩ chính q u có như vậy cần phải vì nàng tố ta an bài suy nghĩ một chút dịch tinh thần đối lâm vi đề nghị ta ở lưu ni á nước có một gian bảo toàn công ty nhân thủ an bài không thành vấn đề như vậy đi ta sẽ mau chóng an bài cho ngươi hai vị thân thủ cũng không tệ lắm bảo tiêu bảo vệ ngươi an toàn ừ khi hắn môn u đúng chỗ trước ta sẽ đến lúc an bài hai gã tùy tùng hai mươi tư tiếng đồng hồ thính mệnh lệnh của ngươi ngươi chỉ cần cho bọn hắn cung cấp thẩm thực giữ nơi ở là được dịch tinh thần cẩm thực g i dịch tinh thần hội đối với công nhân viên như vậy chiếu cô chú đáo trong lúc nhất thời lâm vi lần thứ hai nghĩ chính cân được rồi lão bản nhất dòng nước cấm sông lên đầu nhuộm lâm vi tự đáy lòng địa đối dịch tinh thần nói rằng cảm ơn ngươi dịch tinh thần gật đầu quay đầu đối cha lý nói rằng chuyện này ngươi phụ trách thích đáng an bài cha lý gật đầu đáp thị lão bản nga được rồi về nhiệm vụ này trung hải thị phủ hướng thiên hoa và dương thiên ngai đều là người biết chuyện nếu như tại đây trung gian công ty nếu như đụng tới cái gì quan diện thượng chuyện tình một thời tìm không được lời của ta ngươi có thể tìm bọn họ tầm xin giúp đỡ dịch tinh thần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới mua đồ ăn nhiệm vụ thượng đối lâm vi ăn nói nói lúc dịch tinh thần hoàn mời lâm vi cùng nhau dùng bữa cơm lâm vi không có cự tuyệt vẫn có thể hay không mang cho con gái của nàng dịch tinh thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt h ắ n cũng minh bạch lâm vi đây là sớm vi di dân chuyện tình ăn ngồi nhộn dịch tinh thần nhận thức một chút con gái của nàng không nghĩ tới giữa lúc hai người trò chuyện hoàn chính sự tùy tính địa nói chuyện phim thì một gã công ty viên chức đột nhiên sao khai lâm vi môn cắt đứt đối thoại của hai người hơn nữa thần sắc k h ẳ n trường tự hộ gặp cái gì đại phiền t o á i không xong trung hải thị cục công thương tới cửa thuyết công ty chúng ta bằng buôn bán có chuyện yếu che công ty chúng ta dịch tinh thần và lâm vi nghe vậy sắc mặt câu đều biến đổi hai người đối liếc mắt nhìn liền đang đứng dậy đi ra ngoài chỉ thấy ba gã mặc cục công thương đồng phục nhân lúc này đang ở hưng hoa công ty mậu dịch cửa khiếu kêu la nhượng âm hưởng không nhỏ dịch tinh thần đại thể vừa nghe nội dung đại khái là thuyết hưng hoa công ty mậu dịch công thương giấy phép không h ợ p cách không phù hợp kinh doanh tư cách phải lập tức đóng công ty lâm vi k i ế n ba người này tựa hồ tận lực bà phiền phức làm l ớ chuyện nhất thời sắc mặt giận g ữ bước nhanh lướt qua mọi người lệnh giọng đối cục công thương người nói xin lấy ra các ngươi chấp pháp giấy chứng nhận ngươi là ai bị một nữ nhân như thế s ặ c một cái thành ba gã cục công thương nhân viên cũng nhất thời bị lại càng hoảng sợ sau đó tựa hồ là cầm đầu một gã cục công thương nhân viên dẫn đầu thẹn quá thành g i ậ n đối lâm vi kêu lên t hương hoa công ty mậu dịch người phụ trách lâm vi lạnh lùng nói rằng các ngươi công thương bằng buôn bán có chuyện chúng ta cần lấy đi đồng thời tạm thời đóng công ty của các ngươi tên này dẫn đầu cục công thương nhân viên không chỉ có không có bởi vì nghe được lâm vi thân phận mà dựa theo yêu cầu của nàng đưa ra mình chấp pháp giấy chứng nhận trái lại càng phát ra p h á c lối tha cho yêu cầu của bọn họ nhưng bọn hắn cho rằng lâm vi bất quá là nhất giới nữ lưu tìm cách h i ệ n nhiên là sai rồi lâm vi chút nào không thỏa hiệp địa cười lạnh một tiếng đắp cái này bằng buôn bán chính là các người b a n phát ý của ngươi là cục công thương ban bố bằng buôn bán có chuyện sao cần ta hướng lãnh đạo của các người tố cáo sao ba gã cục công thương nhân viên nghe vậy sửng sốt sắc mặt có chút do dự trên thực tế ba người bọn họ thị bị người nhờ đặc biệt tới hoa tra nhào c h à n g kỳ thực hưng hoa công ty mậu dịch kinh doanh có hay không hợp pháp bọn họ cũng không có trước đó điều tra rõ chỉ là người sau lưng như thế xác định vững chắc địa an bài bọn họ cũng liền làm theo sở dĩ nếu như lâm vi thực sự hướng bọn họ thượng cấp cáo chặn g nói không đúng thực sự sẽ ảnh hưởng đáo bọn họ ở công thương công việc trong cục vậy cái được không bù đắp đủ cái mất giữa lúc ba gã cục công thương nhân viên thời điểm do dự cái kia vương luôn mang theo một gã thuộc hạ hữu đi tới cười hì hì nói lâm quản lý cần ta hỗ trợ sao lâm vi thấy hắn biểu tình kia nhất thời buồn bực nói rằng vương đỏ xanh ngươi đ ừ n g ngụy trang ở đây người nào không biết ba tên này hay ngươi mang tới vương tổng cũng chính là vương đỏ xanh ngay vậy nhất thời giơ chân nói rằng ngươi đ ư n g lùng tung oan c ủ ta ta hảo ý nhiều chỉ là muốn giúp cho ngươi mang các ngươi hay nhất cồn không thấy các ngươi dịch tinh thần đi tới nói rằng n g ư ơ i ở đâu ra tiểu ma cà đông có tin ta hay không có ngươi vương đỏ xanh kiến dịch tinh thần đứng ra nhất thời cả giận nói hắn vừa cũng đã kiến không quen dịch tinh thần thậm chí còn hoài nghi lâm vi thích dịch tinh thần sở dĩ hắn rất không cao hứng nhìn thấy dịch tinh thần nhất phó động thân đi ra bảo hộ bộ dáng của mỹ nữ thế nhưng dịch tinh thần nhưng không ngờ cùng vương đỏ xanh dây dưa hắn đối tra lý nói rằng ta sau đó cũng không tưởng ở công ty cửa nhìn thấy hắn còn có hạ ba người các ngư nhân một phút đồng hồ nội ly khai dịch tinh thần không khách khí chút nào đối ba gã cục công thương nhân viên nói rằng ba g ã cục công thương người của viên rất quý trọng chính không dễ có chức vị dĩ nhiên đã ở dịch tinh thần ngôn ngữ dưới áp lực ly khai hưng h ò a công ty mậu dịch vương đỏ xanh và thuộc hạ của hắn bị hai g ã thị vệ hào cho ăn giao hấn sau đó ném quay về công ty của bọn họ lý ngươi làm như vậy không có vấn đề sao lâm vi lo lắng nói có vấn đề gì không có bất cứ vấn đề gì dịch tinh thần r ứ t lời cầm điện thoại di động lên cấp dương thiên ngai gọi một cú điện thoại đơn giản giới thiệu một chút tình huống song dương thiên ngai hứa hẹn hãn tải cúp điện thoại đi đi đón con gái của ngươi buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm dịch tinh thần cười đối lâm vi nói rằng vương đ ỏ xanh chỉ là một nho nhỏ q u á i dày người dương thiên nhai không cần đứng ra một người bị thư đều có thể bà hắn dọn dẹp dễ bảo tan tầm lúc lâm vi đi trước nhà trẻ nhận con gái của nàng dịch tinh thần ở một quán rượu nhà hàng mua vị trí sáu giờ tối hai mươi mấy phân lâm vi thay đổi một bộ quần áo dẫn một vị ba tuổi tiểu cô nương đi vào nhà hàng dịch tinh thần tiến lên đón mỉm cười nói các ngươi đã tới vánh v n h đây là dịch thúc thúc lâm vi đối nữ nhi vánh v n h nói rằng dịch thúc thúc hảo v n h ánh lộ ra khả ai dáng tươi cười nói rằng vánh ánh thật là đáng yêu muốn ăn cái gì tựu i chút gì ta mời khách dịch tinh thần sờ sờ vánh ánh đầu m ỉ m cười nói t a ơn thúc thúc vánh ánh đáp rất nhanh tuyển một kháo bên trong chỗ ngồi ba người ngồi xong lâm vi mở miệng nói rằng lao sáu dịch tinh thần nghe xong chữ thứ nhất liền vội hỏi lâm vi tư để hạ ngươi khả dĩ gọi thần ca lâm vi hơi sừng sờ nàng xem dịch tinh thần niên kỷ khinh tựa hồ không thể so hán đại bất quá nàng cũng không có cự tuyệt cười nói t u t thần ca ta rất cảm tạ ngươi đối trợ giúp của chúng ta d ị tinh thần cười nói kỳ thực Có ngươi quản lâm ý vi gật hoa công ty, ty càng càng m đi đi gật, gật đầu nói ta sẽ mau chóng an bài và hoành ánh cùng đi người an bài một chút nhóm đầu tiên hàng hóa trang truyền các ngươi có thể tới rồi dịch tinh thần t r o nói g rằng lâm vi nghe vậy ta yên tâm ứng phó nữ nhi ăn dịch tinh thần nhìn lâm vi mẹ con có thể cảm giác nàng là có chuyện sư nhân thế nhưng hắn không nghĩ tới quá điều tra giá dù sao cũng là cá nhân tư tẩn lâm vi muốn nói hắn nhưng thật giá hội nghe một chút không nói dịch tinh thần cũng không có gì hay quan tâm chủ động đi hỏi chương ba trăm bảy mươi bảy trở lại liễu là l ư ớ c nghe được yến trung một phen nói trong lòng nổi lên nhất dòng nước ấm tích nhật liễu là l ư ớ c ở ám hành lý thân là sát thủ nàng càng nhiều hơn chỉ ở vu làm sao hoàn thành trong tổ chức giao phó nhiệm vụ không nói đến có thể làm cho đệ đệ có cơ hội chữa bệnh ngay cả chính cô ta cũng không có cái gì tùng r ố i danh thời gian muốn tốt cho mình hào lo lắng ngược lại là dịch tinh thần hưng ơ nước hoa cho nàng chân chính lòng trung thành nàng nghĩ cái chỗ này ít nhất thì nàng khả dĩ tin tệ cảm ơn các ngươi liễu là lức tự đáy lòng đ i ệ á p lúc này nàng xem k ế n yến trung thủ sách một nàng cảm thấy nhìn quen mắt túi cái túi này không phải là nàng ở bồ nước lưu ni á đại sứ quán phụ cận đang lúc siêu thị mua thức ăn một người trong đó túi sao tại sao không có ở lại lưu ni á nước trái lại mang tới liễu là lướt vô ý thức chỉ vào túi hỏi đây là tiến trung nhìn một chút cười nói những đồ ăn vặt thị quốc vương bệ hạ nhượng ta giao cho ngươi cảm t ạ bệ hạ tiến trung nói nhượng liễu là lướt một thời ngẹt lời nàng không nghĩ tới dịch tinh thần vẫn còn có tầng ngày ăn bài ngực quả thực rất cảm động bởi vì này ta đồ ăn vặt đều là nàng ở bồ nước tự mình mua đồ ăn vặt có không ít đều là nàng thích ăn dịch tinh thần cẩn thận tỉ mỉ nhượng liễu là lướt ngực bắt đầu sinh lớn hơn đối hưng nước hoa lòng trung thành và ý thức trách nhiệm sở dĩ liễu là lướt trong lòng k h ẽ động liền chân thành điệu nói rằng hiến trung ta muốn mổ quốc vương bệ hạ lý giải hưng nước hoa lý giải thế giới này ý kiến trung mỉm cười gật đầu li ít b ò n bến tàu một con thuyền đạt làm tiệc xa hoa du thuyền chậm rãi cặp bờ nhưng không giống với cái khác ca n o cặp bờ thì dễ dàng bầu không khí chiếc này du thuyền lan tràn một đau thương dày đặc vị đạo chỉ thấy bốn gã mang kính dâm ăn mặc tây trang đen nam tử mang nhất pho cán cứu thương rời thuyền chậm rãi đi tới bên bờ ở trên bờ sớm có nhất lượng hào hoa ô tô chờ đã lâu. khi thấy bốn người này mang càng cứu thương đi lên ngạc thì ô tô môn tùy theo mở một người trung niên nam tử từ trên xe chậm rãi đi xuống trên mặt hắn ngưng trọng đau thương thần sắc không giữ lại chút nào đ i ệ u tiết lộ nội tâm hắn bi thống giá khi hắn mà nói thì ít có đích tình huống chỉ thấy hắn đạp bước chân nặng nề hướng càng cứu thương vừa đi khứ tựa hồ đặc biệt không muốn tiếp thu sự thật này rốt cục hắn run dậy tay phải cẩn thận giật lại trên băng ca đang đắp vải trắng thấy rõ trên băng ca đã chút nào không một tiếng động người của mà trung niên nam tử n g h i ễ nhiên liên tối hậu một tia may mắn mong muốn cũng không có trong lòng bi thương quận trào mánh liệt mà lên từ khắp hàm bính ra b à i nhi tử của ta ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi tên này thần tình bi thống trung niên nam tử nguyên lai hay pháp phỉ lợi phổ đại công một lát phỉ lợi phổ đại công lần thứ hai chậm rãi bả vải trắng đắp lên động tác nhẹ nhàng chậm chạp tựa hồ rất sợ hộ i giật mình tỉnh rớt giá đã sẽ không tỉnh mộng người của hắn vất tay một cái bốn g ã tây trăng đen lập tức cẩn thận bả càng cứu thương đặt lên mặt khác một chiếc thương vụ xa chiếc này thương vụ xa đã thanh không hậu xương tính an trí nhất cái giường một người ngủ lớn nhỏ ghế nằm để phóng tồn cái này càng cứu thương phỉ lợi phổ đại công tác hạ thì nén bi thương thuận thay、đổi. đứng ở phỉ lợi phổ đại công bên cạnh là một gã b ù a nước cảnh sát bộ quan viên hắn vẫn trầm mặc không nói địa đứng ở bên cạnh lẳng lặng đợi phỉ lợi phổ đại công hào hào tống tống hắn dĩ cố con trai ruột phỉ lợi phổ gia tộc vốn là người thừa kế nhạc tư Phỉ lợi phổ ta muốn biết sát hại con ta hung thủ bọn họ ở nơi nào Phỉ lợi phổ đại công cố nén gần yếu tràn ra viền mắt nước mắt mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa xa hoa du thuyền nhưng đồng thời ở đối tên này cảnh sát bộ quan viên chất vấn trong lời nói sát ý đặc biệt rõ ràng kinh qua điều tra của chúng ta hung thủ đã không ở trên thuyền bọn họ ở nửa đường hạ thuyền không có t i ế n nhập cảng x đối với bậc này hành hung cổng đồ chúng ta bồ nước cũng sẽ không khinh tha bọn họ chúng ta đã ở bồ lãnh thổ một nước nội bày ra thiên la địa phát tán cảnh lực hội nhanh chóng bắt hung thủ quy án đối mặt phỉ lợi phổ đại công chất vấn bộ nước cảnh quan mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn còn có chút quẫn bách bất an liền nhanh lên hướng phỉ lợi phổ đại công hội báo hành động của bọn họ tiến độ tựa hồ nhìn thấu cảnh sát bộ quan viên tâm tình k h ẩ n trương phỉ lợi phổ đại công hít sâu một hơi tật lực bình phục nội tâm p ẫ n nộ để cho mình ngữ điệu khôi phục lại bình tĩnh khôi phục quý tộc tư thái tại kế tục hướng tên này quan viên nói rằng xin lỗi nhạc tư chuyện tình n h ư n g xin tha thứ ta vừa thất lễ ta cần đại biểu phỉ lợi phổ gia tộc càn g tạo bộ nước cảnh sát dành cho b a n trợ chúng ta lý giải đại công lòng của tỉnh t h ỉ n h đại công bảo trọng thân thể bộ nước cảnh quan nghe được phỉ lợi phổ đại công những lời này hậu minh bạch hắn cũng không phải là yếu quy tội bọn họ cảnh sát hành sự bất lực tài thoáng thở dài một hơi đắp ở phỉ lợi phổ đại công trở lại mình tọa giá hậu trên mặt hắn thần sắc nhất thời lạnh lẽo v u ơ n phó đối đãi cảnh sát công sự hóa mặt đối người bên trong x é hỏi cha được thế nào chủ nhân chúng ta đã sơ bộ khẳng định thân phận của đối phương chỗ kế bên tài xế vị thượng đang ngồi thì phỉ lợi phổ gia tộc đại q ả n g gia hắn thấp thanh âm nói rằng bọn họ là ai vị lợi phổ đại công khỏe miệng này lên nhất tia cười lạnh trong ánh mắt cũng hiện lên cực kỳ t à n n h ẫ n hạ à quang tốt hắn cho tới bây giờ sẽ không có trông cậy và quá b ù a nước cảnh sát năng thành c h u y ệ n gì bọn họ vị lợi phổ gia tộc ngầm tin tức con đường há là những tục tẳng hạng người có thể sánh được dịch tinh thần hoa k i ể u lưu ni á quốc tịch hưng hoa diệu h ắ n lao bản đồng thời hắn cũng là hưng hoa lạc thương thành người phụ trách đại quản gia giọng nói bình thản đếm d ị tinh thần bối cảnh tư liệu vị lợi phổ đại công khanh n h mày nói rằng hưng hoa lạc thương thành Có đại ú n g h quản gia đương nhiên cũng không biết v i lợi phổ đại công đang làm chứ cái gì tính toán chỉ là lẳng lặng ở một bên lợi nhưng hắn biết vì lợi phổ đại công tinh qua một phen thận trọng lo lắng lúc nhất định sẽ có điều quyết sách vì lợi phổ đại công đích thật là đang suy tư Từ q hắn đã dồi hạ quyết tâm nhất định phải cấp nhạc tư báo thủ giết dịch tinh thần đám người này phát động phỉ lợi phổ gia tộc ở bồ nước sở có quan hệ đào ra tung tích của bọn họ mặc kệ là người hay quỷ ta đều muốn gặp được sinh ra ta yếu bọn họ ở nhạc tư trước mộ phần sáng hối sau đó nhận lấy cái chết thì là bọn họ đã thành quỷ ta cũng muốn bọn họ cấp nhạc tư cho cùng vì lợi phổ đại công lạnh lùng nói rằng ác như vậy nói ở miệng của hắn trung nói ra cũng như thế như đinh đóng cột bất quá vì lợi phổ đại công trăm triệu không nghĩ tới chính là hắn lao lực tâm tư t r u n g quanh s i ê u tầm muốn tìm được dịch tinh thần bọn họ đồng thời dịch tinh thần lại ngay dưới mắt của bọn họ bình yên ly khai b ộ nước sáng sớm năm giờ ba mươi phân bố nước bộ ngoại giao một chiếc xe hơi đi ngang qua lưu n i á đại sứ quán sa ba đại sứ xuất gia trước đó chuẩn bị một không tệ phong thư giao cho bùa nước bằng hữu tống dịch tinh thần và hẹo lần lên xe dịch tinh thần kiến xa ba đại sứ động tác cũng không khỏi đắc ghém ắ t giá xa ba đại sứ quả nhiên cũng là có chính hắn môn đạo và cách làm Hiện nhiên, đại sứ đang ở thực hiện hắn hứa hẹn, đồng thời hoàn gia cố bảo hiểm, dĩ bảo chứng dịch tinh thần bọn họ đích sắc có thể an toàn ly khai nước. Dịch tinh thần chú ý tới chi tiết này, vì thế, hắn lần thứ hai hướng h đại gia tới tiết nói lời đang đồng bọn an toàn nước. này, lần càng tạng, Sapa Sapa sứ ở cố sắc có bảo bảo bổ dĩ ly ý vì bởi vì hắn đã sớm nghe nói nhà này rất nổi danh nhà hàng chỉ là vẫn không có cơ hội h ả o h ả o đi vào phẩm thường mỹ thực dịch tinh thần nghe vậy sửng sốt hắn cũng không nghĩ tới thế sự dĩ nhiên thật có trùng hợp như vậy lập tức cười sợ rằng sa ba chính cũng không biết hắn yêu cầu này nói đ ắ c có bao nhiêu sao h í kịch hóa đương nhiên dịch tinh thần không chút do dự lúc này hướng sa ba bảo chứng nhất định sẽ thỉnh hắn đi thư thái nhà hàng tuy ý vài câu hậu bởi vì thời gian đeo hải trường dịch tinh thần cũng không có sẽ cùng sa ba nói thêm cái gì liền lên xe ly khai bởi vì sa ba an bại thị bồ nước bộ ngoại giao chuyên cơ đi thị chuyên môn thông đạo sở dĩ dịch tinh thần và hẹo lần hai người chỉ chỉ là dựa vào hẽ ra đi qua chứng minh thậm chí cũng không dùng đi qua sân bay an kiểm t i u thuận lợi đăng lên phi cơ may là giá bổ nước bộ ngoại giao chuyên cơ thượng thì không hoàn toàn là bộ ngoại giao quan viên cũng không thiếu quan viên người nhà hành khách trong lúc đó đại đa số cũng chưa quen thuộc dịch tinh thần hai người bọn họ cũng một người để ý đi qua sắt t h ở ạ phật cả chuyên cơ trước sau một ngày đêm quang cảnh dịch tinh thần và hẹo lần rốt cuộc thuận lợi trở lại lưu ni á nước đương dịch tinh thần vừa bước trên lưu ni á nước ngay qua báo chí thấy một trọng yếu tin tức hưng hoa đạo gần lập quốc giá ở lưu ni á nước hiển nhiên là đại sự sở dĩ ba ngày địa trước hưng hoa đảo hai trăm năm mươi một danh cư dân cử hành công đầu hướng thế nhân tuyên bố hưng hoa đảo lập quốc càng làm cho nhân không hiểu thị mộ tờ gia tư nước dĩ nhiên cũng công khai tuyên bố thừa nhận hưng hoa đảo công đầu kết quả hữu hiệu, hiệu tỉnh biểu thị hội tôn trọng đầu phiếu tiến hành tôn trọng quần chúng nhất trí dân ý dịch tinh thần không có thấy thế nào báo chí nội dung hắn chỉ cần xác định một việc là đủ rồi khi hắn ly khai hưng hoa đảo trước giao cho ai mễ ngươi t r u y ệ n tình ai mễ ngươi hiển nhiên đã làm xong rồi mổ tở ra tư nước không có phản đối hưng hoa đảo lập quốc về phần hưng hoa đảo lập quốc lúc có mấy người quốc gia thừa nhận ở quốc tế thượng địa vị làm sao đây đều là sự t ì n h từ nay về sau hiện tại dịch tinh thần liền muốn mổ hưng hoa đảo lập quốc tiến trình có hay không tao nộ cái gì chắc chở hoàn chưa có trở lại hưng hoa diệu hán dịch tinh thần t h u cấp ai mễ ngươi gọi điện thoại ai mễ ngươi nhận được d ị tinh thần điện thoại của cao hứng vô cùng ai mễ ngươi cặn kẽ hướng d ị tinh thần hội báo hắn một đoạn thời gian tới nay công tác tiến trình khi đó dịch tinh thần giao cho ai mễ ngươi công tác hay nghĩ biện pháp lập quốc căn cứ dịch tinh thần tìm cách ai mễ ngươi chế định tiền tài kế hoạch đầu tiên vận dụng tài chính ở mộ thợ gia tư nước thượng tầng tiến hành du thuyết thứ nhì ai mễ ngươi lại từ mộ nước thêm nữa bỏ thêm hai chiếc pháo h ạ m có thể dùng hưng ơ hoa đảo thủ hộ lực lượng đ ặ t tới tứ chiến thuyền loại nhỏ chiến hạm để cao thật lớn địch nhân công kích hưng ơ hoa đảo độ khó sau đó đối lưu ni á nước cũng tiến hành rồi quan hệ xã hội bảo đảm lưu ni á nước bảo chứng trung lập tiền tài kế hoạch ba bước đi ai mễ ngươi nhất nhất thực thi ở mọi việc đều thuận lợi tiền tài khai đảo dưới mộ t h gia tư nước hội nghị xem xét hưng ơ hoa đảo quyền tài sản xác nhận hưng ơ hoa đảo thuộc về tư nhân đảo nhỏ đồng thời ra sân khấu văn kiện đồng ý hưng ơ hoa đảo cư dân c ô n g đ ầ u quyết định hưng ơ hoa đảo thời gian tới nhiều lần chắc trở dưới làm sao thủy hưng ơ hoa đảo thuận lợi lập quốc hiện tại ai m ẹ ngươi mong muốn dịch tinh thần có thể tất mau trở lại chủ trì đại cục thương thảo hưng ơ hoa đảo tương lai phát triển dịch tinh thần trả lời ai m ẹ ngươi nhượng hắn tạm thời chủ trì hưng ơ hoa đảo chuyện vụ lập quốc lúc tận khả năng đa thu được một ít chủ quyền quốc gia thừa nhận dịch tinh thần muốn hưng nước hoa thu được giữ làm sao thủy quốc gia bình đẳng m ậ dịch dịch tinh thần nói cho ai mễ n g ư ờ i hắn xử lý lưu ni á nước truyền t ì n h trở về hưng ơ hoa đảo dịch tinh thần bọn họ không có trở thái thời gian dài hưng ơ hoa bảo mọi người trong công ty vừa tiếp xúc với đáo bọn họ điện thoại t i u phái tới lượng chiếc xe hơi nhất tiểu đội bảo ăn bảo hộ dịch tinh thần an toàn trở lại hưng ơ hoa diệu hán dịch tinh thần tiên triệu tập diệu hán mấy cao tầng cùng mình trợ lý ở phòng h ọ p họp vừa lái hội lắng nghe báo cáo một bên lý giải hưng ơ hoa diệu hán chạng hướng hưng hoa diệu hán chạng hướng hài lòng công nhân công tác rất tích cực bọn họ rất quý trọng diệu hán kết xù tiền lương bởi vì la lai công ty cao tầng biến c ô d u y ê n cớ rượu hán phương diện cũng đỉnh chỉ linh cốc rượu ra hàng lượng sở dĩ thì là dịch tinh thần xuất ngoại một đoạn thời gian nằm trong kho hàng linh cốc rượu cũng không có bán xong sở cắt l ệ giữ vương nếu nam chính tích cực bố trí mỹ nước giữ độc quyền về điếm n h ư ợ n g dịch tinh thần hơi có chút kỳ quái thị mỹ phương diện tựa hồ một có bất kỳ hữu quan vô chuyện của hắn công bố đương nhiên dịch tinh thần sẽ không tự cho là mình nữa mỹ sẽ là an toàn dịch tinh thần hoàn nhuộm sở cắt l ệ ghi nhớ bổ nước đại sứ quán xa ba đại sứ nhắc nhở trợ lý phòng làm việc một ngày xa ba về nước nhất định phải thông nói xong công ty công sự dịch tinh thần p h á t tay nhộn sở cắt lệ ba người giữ điều không phải hưng nước hoa quốc dân diệu hán trung tâm quản lý ly khai phòng họp đón dịch tinh thần tái triệu tập hưng hoa trí kho nhân viên tình báo cung cấp lưu ni á nước quốc nội tình báo mới nhất tin tức căn cứ trí kho cung cấp tình báo dịch tinh thần không ở lưu ni á nước trong lúc ở quân cảnh d ư ớ i áp chế quốc nội tương đối ổn định không có cấp gián điệp cơ hội mặt khác dịch tinh thần ở mỹ cử hành ô tô dành riêng không gian giới chỉ giao tiếp nghi thức cũng dẫn đi không ít nước hắn đặc công gián điệp bất quá theo hưng hoa đảo lập quốc tin tức truyền ra lưu ni á nước giữ mổ tờ ra từ nước hai quốc g a khu vực l chương ba trăm bảy mươi tám hương hoa đảo kỳ thực dịch tinh thần trên đầu h o à n có thể điều khiển tư bản nếu như hắn muốn cho hương hoa đảo nhiệt độ nâng cao một bước nói hoàn toàn điều không phải việc khó bởi vì dịch tinh thần còn có tứ chiếc xe hơi không gian giới chỉ còn không có giao phó cấp hộ khách mà ra bốn gã hộ khách không có chỗ nào mà không phải là đều tự quốc gia cảnh nội tài phú địa vị số một số hai nhân sở dĩ nếu như dịch tinh thần lần lượt tương những ô tô không gian giới chỉ dựa theo phương thức giống nhau giao cho những khách hàng này nhất định năng đưa tới lớn hơn tiếng vọng nhưng mà hiện tại ngược lại là hưng ơ hoa đảo điều kiện chưa hoàn thiện diện tích quá nhỏ các hạng nguyên bộ phương tiện cũng không cú đầy đủ hết bao quát nhà ở ẩm thực lạc thiết bị chờ cũng không có thiết chí thỏa đáng sở dĩ tạm thời không thích hợp đối ngoại mở ra cung cấp đảo ngoại nhân nhập đảo du ngoạn ở lại vậy vậy nếu như dịch tinh thần đại trương kỳ cổ hướng lam sao thủy cái khắc các quốc gia tiến hành tuyên truyền nói hưng ơ hoa đảo hiển nhiên là bất kham gánh nặng nguyên nhân chính là như vậy dịch tinh thần mới không có ba địa điểm giao hàng trực tiếp thiết lập tại hưng hoa trên đảo giữa lúc dịch tinh thần xử lý song diệu hán chuyển tình chuẩn bị đi trước hưng hoa đảo tự mình thị sát tình người trở về lúc nào đầu điện thoại kia thị họ đông phương lan đích tỉnh tự tự hồ thoáng xong hỏa hoãn nàng cũng tật lực dùng dịu dàng giọng của hướng dịch tinh thần hỏi ta cương trở về không lâu sau dịch tinh thần nghe được họ đông phương lan dọn ôn hỏa ngực xảy ra h ồ thẹn ít hắn cũng quả thực thật không có cơ thông báo liền cũng ôn hỏa đáp chúng ta thật lâu không thấy ta nghĩ ngươi đầu điện thoại kia t h ầ n t h ờ một chút tự hồ vốn có tưởng nên đoán giận cái gì nhưng cố u i vẫn chỉ là hóa thành nhất cú lời đơn giản họ đông phương lan thủy trung vẫn là không có đối dịch tinh thần có nửa câu h á n hận ta cũng nhớ ngươi ngay vậy dịch tinh thần lập tức đáp dừng một chút hắn tiếp tục nói tối hôm nay ngươi có danh không nếu không chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm ừ họ đông phương lan đáp như vậy ta xế chiều đi đón ngươi dịch tinh thần nói rằng được rồi điện thoại di động của ngươi thế nào còn chưa mở cơ họ đông phương lan tưởng điện thoại di động miễn cho hắn bỏ qua cái gì trọng yếu điện thoại t à i bấm phòng làm việc máy bay riêng ô、oh, hát ta quên mất chờ ta đây tự khởi động máy một lời giật mình tỉnh giấc người trong động dịch tinh thần quả nhiên là quên mất cai chuyển được điện thoại di động nữ nhân quả nhiên còn là càng thêm cẩn thận tỉ mỉ dịch tinh thần trong lòng âm thầm suy nghĩ chính là bởi vì và họ đông phương lan nước hẹn sau khi để điện thoại xuống dịch tinh thần đến lúc quyết định tạm hoãn đi trước hưng ơ hoa đảo hành trình nhưng mặc dù như thế chuyện công tác còn là nhu phải tiếp tục nói rõ ràng suy nghĩ một chút dịch tinh thần lại bảo nhân hoa lai、like、ba vị nữ trợ lý lần này tìm các ngươi tới là có chuyện này nhu muốn a n bài cho các ngươi ta có một chú ngoại thương nghiệp kế hoạch chuẩn bị ở mỹ nước i ư u thị mở một gian hương hoa rượu giữ độc quyền về điếm cần một năng lực tương đối nhân trường k ỳ chú ngoại thay ta quản lý nhà này giữ độc quyền về điếm các ngươi a i muốn ý tiếp thu cái này ngoại phân ra vụ dịch tinh thần hỏi sơ cắt lệch lắc đầu nói rằng lão bản ta nghĩ yếu đi theo bên cạnh ngài làm việc enzo lina cũng lắc đầu nói rằng l ã bản hài tử của ta ở chỗ này ta không muốn trường kỳ xuất ngoại d ị tinh thần nhìn về phía vương nếu nam vương nếu nam lược, lược tự hỏi liền khẳng định đáp lao bản ta nguyện ý đi trước mỹ dịch tinh thần nghe được một nhượng hắn h à i lòng đáp án liền gật đầu nói rằng trước ngươi đã đã đến l ư u thị đối địa phương chợ và bầu không khí đã có nhất định nhận thức tin tưởng ngươi nặng hơn du trốn cũ hẳn là tương đối dễ dàng vào tay đương nhiên nếu như ngươi kế tiếp gặp phải bất cứ vấn đề gì cần ta ủng hộ ngươi cũng có thể tùy thời tìm ta ta sẽ mau chóng t ổ an bài xong đưa ngươi đi ngươi trên đầu có chuyện gì nhu phải chuẩn bị tự mau chóng tố an bài xong ngoài ra ở mở tiệm giai đoạn trước ta tạm thời chỉ cho ngươi một trăm vạn đô la làm đưa vào hoạt động tài chính lúc ta sẽ lánh tắc căn bài về phần nhân thủ phương diện chờ người đáo mỹ nước tình huống ổn định lúc tái thông báo tuyển dụng người địa phương tài là được rồi vương nếu nam gật đầu xác nhận sơ cắt lết các người đi giúp ta chuẩn bị một bó hoa ta muốn tặng cho nữ bằng hữu dịch tinh thần lại nói sơ cắt lết lĩnh mệnh thối lui làm việc giao phó xong dịch tinh thần nhượng ba vị trợ lý nên rời đi trước đón hắn tài và hẻo lần cùng nhau đáo rượu hắn ngầm thương khố đứng tại chỗ hạ cửa kho hàng ngoại dịch tinh thần phân phó rượu hắn nội hưng hoa thị vệ phải tăng cường phòng bị mặc kệ tình huống gì cũng không hứa phóng những người khác tiền đến sau đó tài và hẻo lần đi vào thương k ố nội Tịnh tử không gian lưỡng đoàn tử sắc quang môn và làm sắc quang môn, mở sắc quả nhiên và làm sao thủy hưng hoa diệu hán thương khố như nhau cách dài như vậy sau một khoảng thời gian trời cao đại lục hưng hoa thành vương cung thương khố cũng chất đầy số lớn vật tư loại này thu hoạch lớn cảm giác nhộ dịch tinh thần cảm giác rất phong phú an tâm bất quá cũng đại biểu phải thật tốt chỉnh lý một phen Vì vậy, dịch tinh thần mệnh lệnh vương cung thị vệ đối vật tư phân loại thịnh kể cả hoàng gia quân cận vệ taxi、si、binh cùng nhau bắt đầu tiến hành qua lại vận chuyển vật tư mà dịch tinh thần tắt trở lại vương cung phong khách ngồi ở đại thính nghị sự vương t o à thượng nghe hy dạ chờ người hội báo hưng nước hoa tình hình gần đây hưng nước hoa tân chế độ đang ở chứng thực chúng thay đổi chế độ xã hội tiến hành rất thuận lợi mặt khác tây lâm thành nam đất thành giá hai tòa bị đánh hạ nguyên đông ly nước đại thành đã ở hưng nước hoa giá tân triều dưới sự thống trị bên trong thành tình huống càng phát ra ổn định tương phản đông ly nước khống chế ngắm đông thành lại xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn hạ nước lần thứ ở thời khắc mấu chốt này hương nước hoa đệ tam quân đoàn tức tây lâm quân đoàn quân đoàn trưởng ly ông nam giá khó được kỳ ngộ tự mình thống xuất toàn bộ quân đoàn hướng đông tiến quân thừa dịp đông ly nước không có lực phản kích vô pháp chú ý dưới tình huống đã nhất định đã khống chế ngắm đông thành tây bộ thật là tốt mấy người chấm nhỏ khi dạ ở giản đơn hồi báo những tình huống này lúc đặc biệt hướng dịch tinh thần báo cáo một đặc biệt trọng yếu tương quan tin tức ba ngày tiền hưng hoa nội cắt nhận được ly ông t ỉ n h cầu mong muốn quốc vương phê chuẩn tây lâm quân đoàn toàn diện xuất binh thâm nhập đông ly nước kế hoạch tác chiến cái này quy mô tấn công kế hoạch tác chiến hiển nhiên phiêu lưu rất lớn bởi vì đối tượng thị quân lực cường thịnh đông ly nước hưng nước hoa trước là rất không dễ dàng tài dẹp xong đông ly nước hai tòa biên thành giá đủ để chứng minh đông ly nước vững chắc tuy rằng đông ly nước thời cuộc tạm thời khó tránh khỏi có chút hỗn loạn và khẩn trường chỉ là một ngày bọn họ có thể tổ chức khởi cũng đủ thực lực quân đội khả dĩ chống lại hạ nước tập kích nhất định sẽ tùy theo xoay đầu t ư ờ n g nhằm vào tây lâm quân đoàn tuy rằng tây thế nhưng phủ đã đủ mà đối kháng đông l y nước đại quân dịch tinh thần nghe được ly ông đ i ề u thỉnh cầu này hậu thoáng suy tư sau khi cho rằng hay là trước hỏi thủ tướng hy dạp ý kiến làm tiếp định đ o ạ n cũng không trễ dù sao mình đã ly khai một đoạn thời gian không ngắn có chút tình huống khả năng không có đúng lúc canh thân k h i dạ thần sắc đặc biệt nghiêm túc đứng đắn trả lời dịch tinh thần nghi vấn bệ hạ bọn thần cho rằng chúng ta vẫn chưa tới toàn diện xâm chiếm đông l y nước thời cơ căn cứ hưng ơ hoa cơ quan tình báo nam đất thành sĩ quan tình báo xem báo cáo nam đất thành vừa kinh lịch nội bộ thanh lý chí ít cần t ă n tháng chỉnh hợp quân đội huống chi tây lâm thành đại quân khi dạ không, không, không hổ là thủ tướng phân tích của hắn hết sức khách quan lãnh tĩnh đồng thời nhất trâm kiến huyết dịch tinh thần tỉ mỉ suy tư hy dạ nói hậu hiệu tổng hợp lại cái khác nội các đại thần ý kiến liên càng thêm khẳng định làm ra quyết đoán hắn thoáng chỉnh lý tư tự sau đó nhượng hy dạ đưa hắn kế tiếp hạ đạt quân lệnh cần phải nhắn nhủ đáo tây lâm quân đoàn mà những quân lệnh chủ yếu còn lại là nhằm vào những nguyên đông ly nước địa khu thế cục biến hóa hạ đạt vương lệnh đồng thời mệnh lệnh tây lâm thành thành thủ ilai tăng cường quân bị ba nghìn tăng mạnh huấn luyện mệnh lệnh nam đất thành thành thủ dịch một ngươi tu sửa thành tưởng tăng cường quân bị hai nghìn tăng mạnh huấn luyện mệnh lệnh nam đất quân đoàn dạ tá phòng ngự là việc chính thanh lý đạo phỉ mệnh lệnh hưng hoa cơ quan tình báo cung cấp mỗi ngày tin tức tín vắn xử lý xong quân chính đại sự lúc dịch tinh thần đón n h ư ợ n g hy d ạ m nhằm vào hưng hoa thành các hạng sản nghiệp tình huống làm ra hội báo ở giữa tối lệnh dịch tinh thần hài lòng thị pháo cối nhà xưởng thuận lợi kiến thành đồng thời ở một ngày trước thành công thử bắn thập môn tự sinh pháo cối tiến độ này là hắn hy vọng nhất thấy nhưng lại sớm hoàn thành có thể nói lại hỉ tâm tình thật tốt giới dịch tinh thần cũng chưa nhớ căn dặn nội các yếu đối xử tử tế phi châu công nhân đồng thời cũng để cho bọn họ lưu ý hưng hoa khu công nghiệp nội một ít cống hiến tương đối cao trung cao tầng nhân viên quản lý chỉ cần những nhân viên quản lý này nguyện ý nhận đồng hưng nước hoa cũng có thể thích hợp đ i ệ tiếp thu bọn họ trở thành hưng nước hoa công dân nội các đại thần nhất nhất ghi nhớ dịch tinh thần nói chuẩn bị ở thi hành biện pháp chính trị trong quá trình tiến hành thực tiễn công việc bề bộn thế cho nên dịch tinh thần giữ nội các công việc này hội báo hội nghị tiến hành rồi hơn hai giờ tài kết thúc dịch tinh thần bản muốn đi xem liếu là lướt đệ đệ trị liệu tình huống bất qua phát hiện thời gian không còn sớm liền bỏ đi ý niệm trong đầu hắn cũng không quên mình đã và họ đông phương lan l ư ớ c định hảo yếu cùng nhau cật bữa cơm hắn nhưng không thể tới chế. dịch tinh thần trở lại vương cung thương khố nhìn thấy thương khố nội hưng hoa đặc sản đều đổi thành làm sao thủy vật phẩm hài lòng gật đầu hỏi tham qua thị vệ hưng hoa rượu hắn nội làm sao thủy vật ph cũng r ờ i trống liền nhượng bọn thị vệ ly khai không gian hắn phải về làm sao thủy k éo lần ở lại hưng nước hoa hưng hoa thành hắn phải tiếp tục tu luyện trở lại lưu ni á nước n dịch tinh thần an toàn cũng thì có nhất định bảo đảm tự nhiên không cần đẽo lần thời thời khắc khắc bảo hộ hắn bất quá cũng không có nghĩa là dịch tinh thần thị một mình hành động lần này đến phiên yến giả yến chung theo dịch tinh thần một lần nữa tiếp nhận bảo hộ dịch tinh thần chức trách phản hồi diệu hắn hậu dịch tinh thần cho giỏi hảo chỉnh để ý một phen chuẩn bị phó ước hội hưng hoa đạo ai mễ ngươi có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt những bỗng nhiên tới khắc nhân phát đài truyền hình chứ danh sao kim ký giả tô phỉ đái lĩnh một đ o à nội đ đến đây phỏng vấn hưng hoa đảo nàng chuẩn bị muốn chế tắc một chuyên đề b à hưng hoa đảo giới thiệu cho làm sao thủy âu xinh đẹp khán giả dụ ý của nàng nhượng ai mễ ngươi không tiện cự tuyệt bởi vì hưng hoa đảo lập quốc sự kiện biến hóa hưng hoa đảo phương diện cần ở các quốc gia dân chúng trước mặt xây dựng một tốt đẹp chính là ấn tượng để sau này quốc tế đang lúc giao lưu đồng thời đây cũng là hưng hoa đảo lần đầu tiên đối ngoại giao lưu ai mễ ngươi tại không muốn cự tuyệt thế nhưng hưng hoa đảo có cái gì đáng giá sao làm tin tức hưng hoa đảo cư dân la đối với lần này sao kim ký giả tô phỉ rất bất mãn nàng hướng ai mễ ngươi đưa ra kháng nghị nói rằng chúng ta là pháp đài truyền hình ký giả không thị nguy hiểm gì nhân vật các ngươi có mục đích gì ai mễ ngươi hỏi người là ai tô phì hỏi ta là hưng hoa đảo đến lúc tổng lý phụ trách đảo nội chính vụ ai mễ ngươi đáp chúng ta chỉ là muốn quay chụp một hưng hoa đảo chuyên đề tại sao muốn ngăn cản chúng ta tô phì rất không cao hứng các ngươi không có được hưng hoa đảo đến lúc t r á n h phủ cho phép chỉ sợ ta bất năng đồng ý các ngươi lên tới yêu cầu ưu đọc sách nếu như các ngươi muốn phỏng vấn t h ỉ n h đưa ra xin thu được phê chuẩn các ngươi tài năng phỏng vấn ai mễ ngươi đáp ta cũng muốn xin a nhưng là các ngươi hưng hoa đảo một có bất kỳ xin con đường lẽ nào hưng hoa đảo có cái gì không thể đối với người nói chuyện vật tài không cho phép chúng ta phỏng vấn sao t ô phỉ hỏi nàng bắt chuyện c a m e gia sư nhượng hắn dơ lên c a m e gia sẽ nhắm ngay ai mễ ngươi ai mễ ngươi không có ứng đối quá ký giả kinh nghiệm thấy thế nhất thời có chút hoàng trường giọng nói hơi có vẻ cường ngạnh nói rằng chúng ta hưng hoa đạo thị một chủ quyền quốc gia các ngươi nhất định phải xin song đồng ý mới có thể đi vào hưng hoa đạo nếu như xác định không phải là các ngươi không có định ý chúng ta pháo h ạ m đã sớm đối với các ngươi nổ súng ai mễ ngươi chỉ chỉ cách đó không xa tới lui tuần tra ở trên mặt biển hưng hoa đạo tuần tra pháo h ạ n t ô phỉ nghe vậy đạm, đạm nhất tiếu tuyệt không sợ nói rằng chúng ta bây giờ tự xin Ta tin tưởng chương á c ngươi k ẳ n định cần ta môn phỏng vấn.、Ta、tin g ta Ta t ở n n g giá g đối với các ư i h ư h ba đảo, cũng là có chỗ trăm bảy mươi chín phỏng vấn tô phỉ thái độ đích xác nhượng ai mễ ngươi rất bất mãn nhưng ngại vì có ký giả trực tiếp quay trụi bọn họ ai mễ ngươi d ĩ đại cục làm trọng liền cũng không có tại chỗ phát tác hắn suy nghĩ một chút huy vây tay gọi lại lượng tên lính ra lệnh cho bọn họ lưu thủ ở bến tàu thượng kế tục ngăn cản tô phỉ và người thẳng đến cái khác thông chi mới thôi sau đó ai mễ ngươi đi tới ly khai tại chỗ đi tới một chỗ không người tại lần thứ hai gọi điện thoại m u ố n hướng quốc vương bẩm báo cái tình huống này điện thoại rất nhanh thì tiếp thông dịch tinh thần thanh â m của từ đầu điện thoại kia chuyển đến chuyện gì hội này kỳ thực dịch tinh thần vừa mới cương rửa mặt hoàn tất đang chuẩn bị ly khai diệu hán đi đón họ đông phương lan Bậy chuyên hạng, pháp lĩnh hiện tại đã đăng ký hương hoa đảo, muốn ở hương hoa trên đảo tiến hành chuyên đề phỏng vấn hoạt động, đưa tin hương hoa đảo đích tình huống. tại nàng tin đoàn đăng muốn trên tiến vấn động, tin giả, có tức một một đội, đái ký ký đảo, đảo đảo đã đề đưa ở hắn biết hưng ơ hoa đảo lập q u ố c lúc đây là tất nhiên sẽ phát sinh tình huống hưng ơ hoa đảo nếu lập nước vốn là đã trở thành một công khai đối ngoại trước cửa sổ khác biệt nước truyền thông muốn tới phỏng vấn đây là tình huống bình thường khả dĩ cho phép bọn họ tiến đảo phỏng vấn bất quá hưng ơ hoa đảo trung quy không lớn yếu khống chế nhập đảo nhân số của tối đa hai người đồng thời muốn đi gặp bọn họ cường điệu bất năng ảnh hưởng đảo nội cư dân bình thường sinh hoạt nếu như không có cư dân đồng ý ký giả bất năng thiện nhập hai mươi hai ít nhà dân cũng không rất đúng chứ cư dân c h ụ hành sáu người phụ trách đối với bọn họ tố an bài xong ta ngày mai buổi sáng sẽ đi trước h song quốc vương đồng ý ai mễ ngươi lúc này mới thở dài một hơi mấy ngày liên tiếp để hưng hoa đảo lập q u ố c c h u y ệ n ai mễ ngươi có thể nói là thần kinh băng bó rất chặt căn cứ quốc vương chỉ thị ai mễ ngươi ở mộ tờ gia tư nước tiến hành các loại quan hệ xã hội mới từ mộ tờ gia tư nước quốc hội thu được hưng hoa đảo độc lập quyền hơn nữa để đạt được cái này độc lập quyền hưng nước hoa hoàn hướng mộ tờ gia tư nước làm ra không ít hứa hẹn ngoại trừ tự thân lực lượng cảnh bị hưng hoa đảo không được cho phép bất luận cái gì nước hắn quân hạm dừng lại mặt khác song p ư ơ n g ký kết hữu hảo hiệp nghị thì như mộ tờ gia tư nước ngư dân khả dĩ ở hưng hoa đảo phụ cận hải vượt bắt cá mà hưng hoa đảo tuần tra hạm cũng có thể cung cấp một ít đủ khả năng bàn g trợ chờ một chút sở dĩ ai mễ ngươi chỉ là theo vào việc này đã có ta bể đầu sức chán hắn rất sợ tô phỉ bọn họ lên đ ọ o chuyện hội dẫn đến hắn bị quốc vương trách cứ hành sự bất lực nghe được dịch tinh thần hoàn toàn không có nửa câu trách cứ lúc ai mễ ngươi cuối cùng là yên tâm n h ấ t đầu thạch vì vậy hắn sau khi cúp điện thoại liền đi thẳng tới tô phỉ trước mặt nói rằng tô phỉ ký giả hưng hoa đảo hội nghị đi qua quyết nghị sự chấp thuận các ngươi lên b ở phỏng vấn thế nhưng nhân số phải có hạ định chỉ có thể sự chấp thuận trong các ngươi hai người tùy chúng ta đi vào vốn có tô phỉ nghe được ai mễ ngươi đón nhận bọn họ ý đồ đến chính vui vẻ chứ nhưng một g i â y kế tiếp t i ụ u ngây ngẩn cả người sau đó bắt đầu phạm sầu nhịn không được tự lẩm bẩm tài hai người a quá ít ba ai mễ ngươi nghe xong một nhất thanh nhị sở thấy tô phỉ khuôn mặt khuôn mặt lũ s ầ u liền có chút buồn cười cười nói lẽ nào ngươi còn sợ các ngươi lên đ à lúc sẽ có nguy hiểm cánh mạng phải không tự hai người nhiều nhân cũng không được nếu như không nhận ý các ngươi cũng có thể hiện tại liền rời đi ai mễ n g ư ờ i lời nói k h á c h khí nhưng ý tứ hàm xúc cũng rất kiên quyết tô phỉ nghe vậy cho ăn nhưng cũng không dám có nữa vi ngôn nàng nhưng luyến t i ế p giá thật vất vả mới lấy được phỏng vấn cơ hội sao kim ký giả cũng là cần đại tin tức lai、like、tô đậm không có đại tin tức sao kim rất dễ biến thành lưu tinh hơn nữa đối phương cũng không có nói sai đích thật là bọn họ đầu tiên không có dựa theo trình tự đi không có chuyện tiên xin h ẹ n trước mậu mậu nhiên liền hướng trên đảo lai khó tránh khỏi sẽ bị nhân không định gặp sở dĩ cùng với sẽ cùng đối phương dây dưa vấn đề này chẳng tính hạ tâm lai suy nghĩ thật kỹ ta nhộn nhập đạo phỏng vấn Tô thị phỉ nhân ấ t đ h phải viên cứ như vậy xác định rõ ràng tô phỉ lần thứ hai chuyển hướng ai mễ ngươi chờ hắn gật đầu sau đó dẫn bọn hắn tên đạo nhưng ai mễ ngươi đón rồi lại khôi phục gương mặt nghiêm túc đối tô phỉ cường điệu trên đảo yêu cầu còn có b nhưng đảo quyền mà ai mễ ngươi bất năng cũng ư chỉ là phóng nhâm hai người bọn họ tự hành lên đảo nhưng không có ven đường theo điều này làm cho tô phỉ có chút ngoài ý mến tuy rằng đối tô phỉ mà nói trước mắt là tối trọng yếu Thì phỏng vấn đáo một ít có giá trị tin phỏng vấn giá đáo có dù sao nếu như hưng ơ hoa đảo người của ven đường theo lời của bọn họ bọn họ chí ít thì có một tin tức trọng tâm câu chuyện hưng ơ hoa đảo vì sao an bài nhân viên từng bước cân tùy bọn hắn giá có đúng hay không càng thêm chứng minh trên đảo có chút không thể l à ngoại nhân biết bí mật sở dĩ lo lắng bọn họ hội hoạt xảy ra chuyện gì sao đáng tiếc tô phỉ cái này tính toán cuối cùng là rơi vào khoảng không làm ký giả nhiều năm t r ư ớ c nghiệp bản năng nói cho tô phỉ trên đảo khẳng định có có thể làm cho nàng thanh danh đại thước đại tin tức ba mươi năm lai、like, toàn bộ lam sao thủy cũng không có mới quốc gia lập quốc cái này nhất định là toàn cầu tính tin tức điểm nóng nếu như có thể bắt được trực tiếp tư liệu công khai báo cáo nói là mỗi một truyền thông đều cực kỳ khát vọng sự tình kỳ thực tô phỉ gặp phải hưng ơ hoa đảo lập quốc sự kiện là rất tình cờ nguyên bản nàng đào lưu ni á nước lai、like, thị phỏng vấn hưng ơ hoa thương thành muốn đảo ra hưng hoa thương thành tin tức đáng tiếc không có gì tiến triển giữa lúc tô phỉ sinh lòng phiền não chi tế lại vừa vặn biết được hưng hoa đảo lập quốc một đường hành tẩu tô phỉ trong lòng cũng đang không ngừng làm dự định nhưng bên cạnh nhiếp ảnh gia bối nguyên nạp tắc tuyệt nhiên tứ phản hắn càng chú ý thì hưng hoa trên đảo con cảnh trước đây chưa từng gặp đây hết thảy đối với đương nhiếp ảnh gia hắn mà nói t mỹ mỹ một h i k bên hương cao thải liệt nói rằng cũng khó trách bối nạp ngươi kích động như vậy bởi vì hưng hoa trên đảo tất cả ở làm sao thủy thượng là hoàn toàn tìm không được tương tự mỹ cảnh hưng hoa đảo kiến trúc đều là hưng nước hoa quốc dân tu kiến ở tu kiến trong quá trình dịch tinh thần t i ể u nói với bọn họ hưng ơ hoa đ ả o thị trời cao đại lục hưng ơ nước hoa một mặt hướng làm sao thủy các quốc gia trước cửa sổ nhất định phải có mình đặc sắc bởi vậy ở tu kiến trong quá trình một nhóm hưng ơ nước hoa láo c u ố c dân đều tận khả năng địa nỗ lực hồi ức mình cố đô kiến trúc tương năm đó lôi kiến trúc làm tham chiếu sử dụng hưng ơ hoa thành phụ cận b ó tuổi kiến tạo một tòa phong cách cổ xưa tú lệ một thành ngoài ra bên trong thành kiến trúc cũng bất đồng vu làm sao thủy một ít phát đạt quốc gia hiện đại hóa kiến trúc cũng không phải là dĩ cao đoan mốt vì đặc sắc mà là tương hưng hoa đạo tận khả năng kiến thành một dĩ mỹ lệ quan cảnh làm chủ hoa viên thức đạo quốc Sở dĩ, tô phỉ bọn họ đi vào hưng ơ hoa đảo thành nhìn thấy một l à m bằng gô khu nhà ngoài ý muốn hơn càng vi nơi này mỹ lệ cảnh trí mà sợ h a i than đây là một cái quốc gia sao còn là một hoa viên tô phỉ tự đáy lòng khen chúng ta lên bờ tiến nhập hưng ơ hoa đảo khu dân cư nhìn thấy thị một x i n h đẹp thành nhỏ sáu tô phỉ bắt đầu tiến hành phỏng vấn nàng biết hưng ơ hoa đảo diện tích rất nhỏ thế nhưng nhân ra dù sao cũng là một quốc gia và khu dân cư nói thành một thành nhỏ coi như là cấp hưng ơ hoa đảo lưu một ít mặt m u i tô phỉ phỏng vấn thuận lợi ngoài ý liệu nàng đụng phải mỗi một đứng hàng dân đều rất hòa thuận bọn họ đều trả lời vấn đề của nàng bất quá tô phỉ cũng phát hiện một vấn đề những cư dân chủ yếu đều là người trưởng thành giữ người lớn tuổi không có nhi đồng tô phỉ đi hỏi ai mễ ngươi đối với lần này ai mễ ngươi thuyết pháp đó chính là hưng hoa đảo vốn là một không người tiểu đảo đảo nội cư dân đến từ làm sao thủy các nơi còn chưa kịp sinh tiểu h ả i tử tô phỉ vốn tưởng rằng hưng hoa đảo quốc vợ con khả dĩ rất nhanh kết thúc phỏng vấn thế nhưng nàng một bên phỏng vấn một bên phát hiện tân gì đó người nơi này ngay cả ăn mặc ở đi lại phương thức cũng cùng làm sao thủy giống nhau quốc gia tuyệt nhiên bất đồng tỉ như tô phỉ ở phỏng vấn nhất vị lao nhân đối hưng hoa đảo quan cảm là lúc nàng liền phát hiện giá vị lao nhân trên người dĩ nhiên mang một thiên nhiên bảo thạch nhẫn tái tỷ như tô phỉ còn phát hiện nơi này một ít đặc biệt hưng hoa tộc mỹ thực vị đạo rất tán lúc tô phỉ còn phát hiện đặc thù vải vóc y phục chưa từng thấy qua dị quốc mỹ thuật tạo hình phẩm chờ một chút loại này loại phát hiện nhuộm tô phỉ không kịp nhìn quá mức cho tới bầu trời tối đen tô phỉ vẫn đang còn muốn phải tiếp tục của nàng phỏng vấn vì thế nàng hướng ai mễ ngươi thỉnh cầu để cho nàng ở tại trên đảo đáng tiếc ai mễ ngươi nói cho tô phỉ bọn họ không có dư thừa gian phòng đồng thời hắn hoàn nói cho tô phỉ bọn họ đang ở kế hoạch tu kiến một gian khả dĩ dung nạp ba trăm danh du khách t i ể u điểm bất quá yếu ở ba tháng lúc tài năng chiêu đãi k h á c h nhân tô phỉ không biết hai m ẹ ngươi nói thật hay giả trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc cuối cùng vẫn là phải ở thuyền đánh cá thượng tiên được thông qua quá một đêm hoàn hảo hưng ơ hoa đảo ít nhất còn có thể ứng với tô phỉ yêu cầu cho nàng giữ đài truyền hình đồng sự cung cấp cho ăn phong phú hưng ơ hoa đảo mỹ thực tô phỉ phỏng vấn sau này hiệu quả làm sao ai m ẹ ngươi tạm thời là không biết bà tô phỉ bọn họ đổi về thuyền đánh cá ai mễ ngươi lập tức triệu tập đảo nội có hy vọng có tài năng người của nguyên nhân tự nhiên là ngày mai buổi sáng, q u ố chuyện thứ nhất nên tiếp quốc vương đại gia đạt thành trung nhận thức rất nhanh tự chuyện thứ hai quốc gia chế độ mọi người kinh qua tỉ mỉ lo lắng nhiệt liệt thảo luận không chuẩn bị dậm quân hưng nước hoa chế độ mà là kế hoạch ở hưng hoa đảo chuẩn bị mới chế độ đảo chủ chế độ đảo chủ phụ trách quản lý hưng hoa đảo công chính đảo chủ dưới thiết chí lục đại cục kinh tế cục cục tài chánh phòng cục bóc cảnh sát giáo dục cục ngoại giao cục ba chiếc họ t á c đông phương ô tô ở lưu ni á nước công lộ chạy về thủ đô sử do hưng ơ hoa diệu hãn lái hướng lưu ni á thành thành nội phương hướng trung gian một chiếc họ đông phương ô tô tiến dạ ngồi ở chỗ điều khiển vị lái ô tô dịch tinh thần t ắ c ngồi ở sau xe tọa bên người bày đặt một bó lựa đỏ cây hoa hồng ra bó buộc cây hoa hồng thì enzo lina chuyên m u ố n chọn dịch tinh thần muốn tặng cho họ đông phương lan lễ vật một trong vì để cho nàng vui vẻ dịch tinh thần còn chuẩn bị một viên thiên nhiên bảo thạch hạ n g liên đây là hắn từ trong kho hàng lấy ra nữa thì hưng hoa quân đoàn thanh lý nam đất thành thu được nguyên đông ly nước quý tộc tài vật lý chọn lựa ra dịch tinh thần nhìn bảo thạch hạ liên mỉm cười hắn tin tưởng một có một nữ nhân hội không thích hoa tươi giữ bảo thạch hạ liên hai người vẫn đang hẹn nhau ở thư thái nhà hàng cùng nhau dùng cơm dịch tinh thần đến thư thái nhà hàng thời gian họ đông p h ư ơ n g lan còn chưa tới bất quá dịch tinh thần không có ở ý hắn một n h ư ợ n g đồng hơn an bài ghế lô mà l à an bài một khả di thấy ngoài tiệm mỹ cảnh đích tình lữ chỗ ngồi thế nhưng dịch tinh thần đợi thập chừng năm phút họ đông p h ư ơ n g lan tải khoan thai tới chậm ngươi đến rồi thế nào không gọi điện thoại cho ta họ đông p h ư ơ n g lan hỏi không quan hệ ta khả di c h ờ ngươi dịch tinh thần mỉm cười nói hắn xuất ra cây hoa hồng đưa cho họ đông vương lan tiếp tục nói tặng cho ngươi chúc ngươi càng ngày càng mỹ lệ họ đông phương lan tiếp nhận cây hoa hồng tựa hồ không có dịch tinh thần trong tưởng tượng cao hứng như vậy chương ba trăm tám mươi không vui lướt hội giữa lúc dịch tinh thần không biết con tên hay không mở miệng cân họ đông phương lan lúc nói chuyện họ đông phương lan ở thoáng trầm m ặ t hậu nhưng thật ra tỷ số mở miệng trước chỉ là trong lời nói tịnh không có nửa điểm nhất cô gái tử hòa nam bằng hữu gặp mặt thai có hài lòng mà lời của nàng cũng lập tức nhượng dịch tinh thần minh bạch vì sao tinh thần sau đó chúng ta có thể hay không trải qua thường gặp mặt đa liên hệ ít nhất có thể để cho ta tìm được ngươi ta không muốn còn như vậy b á c họ đông phương lan nói mang theo đoán trách móng dịch tinh thần điệu không phải nghe không rõ chỉ là hắn thì là không nguồn g dầu diếm hiệu làm sao có thể ở một lời lượng ngự trong lúc đó cân họ đông phương lan giải thích được rõ ràng hắn vì sao luôn luôn thần bí thất tung hơn nữa ở trên người hắn phát sinh sự thì là hắn nhất ngũ nhất thập toàn bộ thất xuất họ đông phương lan có thể hiểu chưa giá trong lúc nhất thời dịch tinh thần cũng không biết ai thế nào cân họ đông phương lan giải thích âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi hắn luyện chuyển nói rằng giá thị công tác của ta có một số việc ta cũng vậy không có cách nào đương nhiên ta sẽ đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ nỗ lực cải tiến dịch tinh thần vừa nói nhất vừa nhìn họ đông phương lan nhưng họ đông phương lan thủy chung không có nói một câu dịch tinh thần cũng không biết còn có thể nói cái gì hắn điều không phải một tình trường lãng tử cũng không thiện vù độc đồng lòng của nữ nhân suy nghĩ một chút hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác muốn kết thúc cái này không vui bầu không khí liền thân thủ vào bến túi chuẩn bị xuất ra bảo thạch hạt liên đưa cho họ đ ô n g phương lan coi như là bội tội nhưng không ngờ hắn còn không có xuất r a bảo thạch hạng liên họ đ ô n g phương lan trợn bạo phát chỉ thấy họ đ ô n g phương lan đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu một cái hai mắt nhìn thẳng dịch tinh thần trong ánh mắt l ử a giận và hủy khuất trực tiếp lay động dịch tinh thần l ò n g của n h ư n g hắn không khỏi dừng động tắt lại mà đồng thời họ đ ô n g phương lan giống như là muốn đem động lại thật lâu bất mãn toàn bộ chút xuống ra giống nhau quay dịch tinh thần giận dữ hết ngươi nói ngươi hội sửa thì lúc nào ngày mai sang năm còn là kiếp sau ngươi có thể hay không thực sự đi làm ta mong muốn ngươi năng coi trọng giữa chúng ta cảm tình nói đến đây họ đông p h ư ơ n g lan ánh mắt của đã bắt đầu p h í m h ồ n g nàng hai vai có chút hơi run run có thể thấy được tâm tình của nàng giấy r u ộ n na đôi tình nhân vừa luyến ái thời gian không đều là tương hỗ không muốn xa rời thế nhưng ngươi nhìn ta một chút môn chúng ta rốt cuộc toán cái gì ta không biết ta ở trong lòng ngươi h i ệ u toán là cái gì mỗi một lần mặc kệ ngươi đi đâu chưa từng nói cho ta biết ngươi muốn đi làm cái gì sự t ì n h lúc nào trở về ta cũng vậy hoàn toàn không biết gì cả thậm chí ngay cả ngươi chừng nào thì trở về ta cũng không biết ngươi liên xã giao ta nhất cú đều không vui sao chúng ta đây rốt cuộc là quan hệ như thế nào càng không cần phải nói ta mỗi lần nhớ tới ngươi muốn gặp ngươi thính tính h thanh n m của ngươi có lẽ ta có chuyện gì tưởng muốn tìm ngươi thời gian đều tìm không được ngư ơ i nhân gọi điện thoại cho ngươi điện thoại mỗi lần đều là không gọi được ta rất lo lắng rất khó chịu sáu họ đông phương lan mang theo khóc nước nở mắng nói đ á o tối hậu cũng chỉ còn lại có ủ y khuất nước nở đây là hai người nhận thức tới nay họ đông phương lan lần đầu tiên tâm tình tan vỡ đáo như vậy nông nỗi dịch tinh thần thuyết không k i ế p sợ thì không thể nào vẫn nghe họ đông p ư ơ n g lan khóc lóc kể lệ dịch tinh thần tịnh không có nửa điểm tức giận t ư ơ n g phản hắn càng nhiều hơn chính là tự trách là trọng yếu hơn thị hắn biết họ đông p h ư ơ n g lan cũng không phải một thích cố tình gây sự người của điều này cũng làm cho hắn canh cảm bất an đãi họ đông phương lan tâm tình dần dần khôi phục một chút hậu dịch tinh thần vội vã ôn nhu hỏi có đúng hay không đã xảy ra chuyện gì nghe được dịch tinh thần nhu hòa âm điệu họ đông p h ư ơ n g lan nước mắt nhất thời nhịn không được chạy xuống nói rằng mẹ ta ngã bệnh ta không biết nên làm cái gì bây giờ tưởng muốn tìm ngươi cũng tìm không được ngươi nàng thế nào dịch tinh thần lập tức hỏi quả nhiên mình là thái sơ sót họ đông vương lan gần nhất sinh hoạt tình huống như thế ba động mình cũng không có bận tâm đáo thảo nào họ đông phương lan đích tình tự phập phồng lớn như vậy tình huống điều không phải tốt ba ta gọi về nước nhìn ta một chút mụ họ đông phương lan nói rằng ba n g ư ờ i nói rất đúng hẳn là quay về đi xem nàng dịch tinh thần đáp thế nhưng ta nghĩ với ngươi cùng nhau trở lại ngươi là bạn trai của ta ta mong muốn lúc này ngươi năng ở bên cạnh ta họ đông phương lan vẻ mặt mong đợi nhìn dịch tinh thần dịch tinh thần thở dài một hơi ra với hắn mà nói thật sự là một lưỡng ngăn sự hắn vừa mới mới ra nước thật vất vả mới vừa về còn không có xử lý tốt ám ảnh chuyện của tổ chức tỉnh hơn nữa lúc này hưng hoa đảo vừa lập quốc chính t h ị cần hắn tự mình đứng ra xử lý một ít cần phải vấn đề bảo hộ tân sinh quốc gia an toàn hắn làm sao có thể tùy ý bỏ đi nhưng họ đông phương lan làm sao bây giờ nghi nàng vừa nói cũng đều là sự thực thân là nam bằng hữu dịch tinh thần đích thật là làm được thật không tốt húng chi họ đông phương lan mẫu thân thân thể báo bệnh nhẹ mình quả thật không nên ở phía sau ly khai họ đông phương lan lưỡng nan dưới dịch tinh thần cũng có chút chủ ý bất định nhưng hắn không muốn giấu giếm họ đông phương lan ta tạm thời vẫn không thể quay về nước hoa bên này có một số việc ta phải tự mình đi xử lý dịch tinh thần ngụ ý đã rất rõ ràng họ đông phương lan nghe vậy trên mặt thần sắc thất vọng càng rõ ràng nàng lại một lần nữa trầm mặc không nói hồi lâu khôn ngoan đái thê lương giọng nói miễn cưỡng cười cười lần thứ hai nhìn về phía dịch tinh thần nhà nhạc n hỏi ngươi bất năng cho ta tố ta sự tình sao ta có một chút nhất định phải khứ việc làm dịch tinh thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói ta có một chút rượu thuốc ngươi khả di lấy về cấp mụ mụ thử một lần dịch tinh thần nghĩ là cho họ đông phương lan một lọ c ự c phẩm linh cốc rượu để cho nàng mang về nước cấp mẫu thân nàng dùng đối mẫu thân nàng bệnh tình sẽ phải có bang trợ dịch tinh thần biết linh cốc rượu là cái gì đối một bệnh nhân năng khởi tác dụng gì sở dĩ hắn sẽ nghĩ tới nhượng họ đông phương lan gây cho mẫu thân nàng thử xem nhưng cái này khổ chung họ đông phương lan cũng không có minh m ạ c h theo nàng chẳng qua là cảm thấy dịch tinh thần căn bản không có ở quan tâm cảm thụ của nàng thậm chí mẫu thân nàng bệnh nặng hắn cũng không chịu tùy nàng đi một chuyến lập tức họ đông phương lan n g ư ợ c chỉ cảm thấy nản lòng thoại trí tích nhật đặc hơn cảm tình tựa hồ tiệm phát tiêu tán trong lòng lạnh lẽo họ đông phương lan ngược lại trầm tinh ta nàng yên lặng nhìn dịch tinh thần trong ánh mắt ám thương lưu truyền một lát sau họ đông phương lan như là trả lời dịch tinh thần vấn đề giống nhau bình tĩnh nói ta ngày mai về nước hắng dịch tinh thần biết l ờ i của mình đã bị thương họ đông phương lan chỉ là hắn cũng chỉ có thể có điều lấy hay bỏ ừ giúp ta ân cần thăm hỏi nàng mong muốn nàng sớm ngày khôi phục đ ư a cơm ở khôn kể bầu không khí chung chậm rãi tiến hành t í c h đ ă n g lúc dịch tinh thần trung quy không hy vọng hai người bầu không khí quá lạnh mỗi khi nếm thử đem đề tài chuyển tới thức ăn c h u n g có lẽ thuyết một ít chính cho rằng chuyện lý thú muốn cho hai người khôi phục dễ dàng bất quá họ đông phương lan hăng hái thủy chung là không hề tăng vọn trên mặt luôn luôn lau một cái không giải được khổ sáp bữa cơm kết thúc dịch tinh thần tưởng phải bồi họ đông phương lan cùng nhau đáo gian phòng của nàng giúp nàng thu thập hành lý theo nàng nói chuyệt hiếm thế nhưng họ đông phương lan thái độ h i ệ n nhiên đã lạnh lùng không ít tuy rằng nàng thôi thuyết bởi vì ngày mai muốn đuổi máy bay tưởng yếu nghỉ ngơi thật tốt mà cự tuyệt dịch tinh thần đề nghị nhưng dịch tinh thần biết nàng là ở chú ý hơn nữa cố gắng bởi vì tâm tình ba động quá lớn họ đông phương lan khuôn mặt cũng quả thực hiện ra vẻ mệt mỏi thấy thế dịch tinh thần liền cũng bỏ đi ý niệm trong đầu trước hết để cho nàng hảo hảo yên lặng một chút trước khi chia tay dịch tinh thần còn là căn dặn họ đông phương lan nghỉ ngơi thật tốt đồng thời bà trước đó chu đưa cho họ đ ô n g phương lan từ dịch tinh thần trong tay tiếp nhận bảo thạch hạng liên thì họ đ ô n g phương lan hơi sửng sốt đ ỗ n g nhiên muốn nói điều gì lại trung quy cũng chỉ là n ắ m chặt chứ hạng liên cũng không nói gì được thật sâu nhìn dịch tinh thần liếc mắt hậu họ đông phương lan cứ như vậy xoay người lý khai nhìn bóng lưng của nàng dịch tinh thần đứng ở tại chỗ lại cũng không biết chính hoàn nên nói cái gì dịch tinh thần làm sao thường không biết họ đông phương lan mong muốn nhưng thật ra là mong muốn hắn năng tùy nàng cùng nhau về nước nhiều hơn làm bạn chỉ là hắn có chính không phân thân ra được trách nhiệm có chính nên đi việc làm nhất định không có khả năng như tầm thường tình lữ vậy tùy thời tùy chỗ cùng đi ở bên hết lần này tới lần khác những lại tránh tránh thị họ đông phương lan vô pháp tiếp nhận tuy rằng hai người vừa quyết định gặp gỡ đích như sơ dịch tinh thần t i ự u đã từng đối họ đông phương lan nói qua hắn có nhiều chỗ thị cố không được nhưng cố gắng trước đây họ đông phương lan sẽ không có tưởng tượng q u á cục diện hôm nay mà chính hắn cũng không có cách nào chấn an nàng để cho nàng đi tiếp thu những thế cho nên họ đông phương lan chỉ có thể dùng bằng lưng lai、like、cùng mình đối thoại dịch tinh thần trung quy cũng chỉ có thể thở dài hắn tự vấn thì rất nghiêm túc địa đối đại giá một phần cảm tình chỉ là ngày hôm nay cái này khấm cảnh thì hai người bọn họ đều không thể đối mặt và giải quyết có thể bọn họ cho tới bây giờ thì không nên bắt đầu dịch tinh thần cột hứng nhất c ờ i khổ tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa hắn cũng không biết lúc này bên hai truyền tới một giọng nữ êm ái dịch đại ca có muốn hay không ta quét tức phòng của ngươi thì đồng hân nàng không biết dịch tinh thần và họ đông phương lan vừa phát sinh tất cả trích cho rằng dịch tinh thần hội ở lại thư thái nhà hàng lầu ba qua đêm liền muốn chứ làm hết phận sự địa quan tâm nhất cũ dịch tinh thần tư tự bị nàng n u hỏa thân thiết vấn ngữ kéo lại hắn định nhất tinh thần đối đồng hân mỉm cười đắp không cần d ư n g một chút hắn lại hỏi đồng nhị nhi nàng hiện tại ở lưu nhi á thương học viện đọc sách tiến tu không có chuyện gì phải bận r ồ i nói ta cũng làm cho nàng lưu ở trong phòng học bài đồng hân mỉm cười nói dịch tinh thần nhìn ra được đồng hân rất tự hào liền cười nói ừ đa đọc một ít sách là chuyện tốt đồng nhị học giỏi ta nghĩ muốn cho nàng trưởng quản thư thái nhà hàng sau đó ta đào âu châu đại lục tái mở một gian thư thái nhà hàng đồng hân nói rằng dịch tinh thần tạo b à thư thái nhà hàng quyền quản lý giao cho đồng hân còn có bộ phận công ty cổ phần cũng đưa cho nàng đồng hân muốn thế nào kinh doanh thư thái nhà hàng dịch tinh thần cũng đều theo nàng ừ nhà này nhà hàng cũng có của ngươi công ty cổ phần ngươi đã cổ đông cũng là quản lý khai chi nhánh chuyện tình do ngươi phụ trách dịch tinh thần kiến đồng hân muốn nói lại tôi h hỏi ngươi còn có chuyện gì sao dịch đại ca ta nghĩ muốn học chủ nghệ đồng hân kinh qua tư tưởng quyết định đem chính đấy lòng nói nói ra muốn học chủ nghệ dịch tinh thần hơi sừng sờ cười nói muốn học chủ nghệ đây là chuyện tốt ta sau đó ngươi thành đại chủ thủy cưới ngươi vậy không đắc có l ự c an dịch đại ca biệt mang ta ra đùa dỡn đồng hân hơi ngượng ngùng nói rằng hào hào hào không ra của ngươi vui đùa dịch tinh thần nói liên tục ba chữ tốt mỉm cười nói ta chi chỉ ngươi học chủ nghệ có đúng hay không có gì cần ta giúp một tay địa phương ừ ta nghĩ bái tư cờ dìn gì đại chủ v i sư học tập chủ nghệ thế nhưng đụng tới một điểm khó xử ngươi năng không thể giúp một chút ta đồng hân nói rằng nga cái gì khó xử tư cờ dìn di gì đại chủ hắn không muốn thu ngươi làm đồ đệ dịch tinh thần hiếu kỳ hỏi tư cờ dìn di gì, hưng nước hoa cấp năm chủ sư đạt lạc đồ đệ nhị cấp chức nghiệp chủ sư tư cờ dìn di gì đại chủ nói cho ta biết thuyết hắn không muốn thu đồ đệ trực tiếp cự kệ ta đồng hân cười khổ nói dịch tinh thần chăm chú suy nghĩ một chút hỏi ngươi là muốn đương một gã chân chính chủ sư còn là chỉ là muốn học được tố vài đạo mỹ vị món ngon đồng hân khẳng định đáp ta muốn trở thành một gã chân chính chủ sư như vậy ngươi không muốn đảm nhiệm nhà hàng quản lý sao năng bận rộn nhiều sao dịch tinh thần hỏi lại ta bảo chứng không làm lỡ quản lý công tác đồng hân chăm chú nói rằng hơn nữa ta nghĩ có thể làm ra mọi người thích mỹ vị món ngon thì nhất kiện rất có cảm giác thành tựu rất thoải mái sự t ì n h dịch tinh thần chăm chú lo lắng suy nghĩ một chút đắp ta sẽ cân tư cờ dìn d gì? đại chú nói một tiếng n h ư ợ n hắn giáo dục ngươi chủ nghệ về phần ngươi có thể thành hay không vi đồ đệ của hắn tự khán t i ê n phú của ngươi có thể hay không đả động hắn hắn là ta mời đi theo chủ sư ta cũng không có thể quá phận ảnh hưởng quyết định của hắn cảm tạ dịch đại ca giá đã đủ rồi đồng hân vui vẻ nói rằng dịch tinh thần mỉm cười không muốn lãng phí thời gian lập tức đứng dậy rời chỗ ngồi đi một mình tiến chủ phòng đồng hân không dám theo đứng ở chủ phòng ngoại đợi kết quả dịch tinh thần tiến chủ phòng thời gian thư cờ dìn dị gì đang ở hết sức chăm chú chế tác bi thực d ị c tinh thần thay thế lẳng lặng đứng ở một bên không có quấy rầy hắn bất luận cái gì một gã trước nghiệp giả đều hẳn là đã hẳn tôn trọng. Làm quốc vương, dịch tinh thần canh hẳn là l à bị một quốc tốt, dịch canh chức giả, không có thể tùy ý các đức chức vương, gương tinh thần hẳn tôn trọng nghiệp không nghiệp đang tiến hành công giả, giả thể tùy tác. là làm m ý lát sau tư cờ dình dị v ã n g trong cái mâm vải lên phối liệu cùng với trang sức súp lơ liền hoàn thành một đạo thư thái nhà hàng bí chế hải sản đại h ạ u u đọc và ba trăm ba sáu dịch tinh thần nhẹ nhàng vỗ tay biểu thị tán thưởng khách nhân tôn quý nhĩ hảo bữa cơm hoàn hợp ngài ăn uống sao tư cờ d ì n dị hướng dịch tinh thần hơi cúi đầu cúi người chào tại chu phòng không chỉ có tư cờ dình dị gì một người còn có hai gã bản địa thông báo tuyển dụng giúp việc biết đúc cho nên hắn bất năng hướng dịch tinh thần đi quỳ lệ đại lễ miễn cho ảnh hưởng bất hảo bữa ăn tối hôm nay phi thường mỹ vị khổ c ự c ngươi tư cờ dình dị gì? dịch tinh thần nói rằng khách nhân tôn quý cảm ơn ngươi tán thưởng ta không khổ cực ta rất thích ở đây tư cờ dình dị gì nói rằng ta có một việc muốn nhờ ngươi dịch tinh thần không có quẹ vào trực tiếp nói ta mong muốn ngươi năng tự mình giáo dục đồng hân sơ cấp chủ sư kỹ năng thị không thành vấn đề tư cờ dình dị gì đáp ứng nói dịch tinh thần ngay vậy rất thích tư cờ g ì n dị gì trực tiếp đ ư ờ n g hỏi ngươi hẳn là thật lâu chưa có trở về nhà ngươi có yêu cầu gì không chương ba trăm tám mươi hai thảo luận ai mễ ngươi một bên nghe dịch tinh thần giảng thuật trong ánh mắt kính phục càng thêm nồng hậu hắn biết rõ ở trước mặt hắn vị này quốc quân đối với quốc gia tương lai phát triển ý nghĩ của cực kỳ rõ ràng từ quốc vương khôn khéo trong ánh mắt của ai mễ ngươi tựa hồ đã thấy hưng ơ hoa đảo ở tương lai không lâu nhất phó đồng bột phát triển cảnh tượng ai mễ ngươi mỹ hảo tưởng tượng rất nhanh thì bị dịch tinh thần kéo về thực tế kế tiếp công việc của các ngươi hoàn có rất nhiều không lo không có việc gì tình tổ sáu ừ các n g ư ơ i bả ta lời mới vừa nói nhớ kỹ các n g ư ơ i tái thảo luận một chút ai mễ ngươi lau một cái hãn may là không có thái thất thần ai nhớ đều nhớ cho kỹ liền nhanh lên đối dịch tinh thần áp bệ hạ ta đều nhớ kỹ thấy ai mễ ngươi bọn họ bộ dáng chật vật dịch tinh thần buồn cười địa cười cười đây chính là hắn làm quốc vương quyền uy tương tự với làm sao thủy các quốc gia trước chàng đều cơ hồ thông dụng nhất cũ tục ngữ mặt trên lời nói nói phía dưới bảo gãy chân sau đó dịch tinh thần mỉm cười đứng lên đi tới thư phòng trước kệ sách ý thức được dịch tinh thần tìm cách ai mễ ngươi chủ động tiến lên hai bước thôi động trong đó một cuốn sách ông ông chỉ thấy giá sách từ đó đang lúc hẽ hiện ra ở trước mặt mọi người thị một cửa ngầm lúc này từ trong cửa lộ ra ngọn đèn tùy theo có thể thấy được thị một xuống phía dưới cầu thang đây thật ra là hưng ơ hoa đảo ngầm không gian một tiểu nhập c h ẩ u nhưng toàn bộ hưng ơ hoa trên đảo cũng chỉ có rất ít người biết cái này giá sách phía sau cất giấu một chỗ hạ không gian mũi tên tây bắc ít hiện tại chúng ta về nước tái tế đàm dịch tinh thần nói rằng thị b ệ hạ ai mễ ngươi đáp dịch tinh thần đi xuống dưới đất không gian ai mễ ngươi theo sát phía sau đợi bọn hắn lần lượt đi xuống giá cầu thang hầu vài tên vương cung thị vệ giữ hưng hoa đảo binh sĩ tắc tự động lưu thủ tại chỗ bảo vệ cho thư phòng cái này nhập khẩu hưng hoa đ ả o tầng thứ nhất ngầm không gian rất rộng đại chủ yếu dùng để tồn t r ữ dân dụng vật tư hình đồng ý với một thương khố cái này ngầm không gian còn có một người nhập khẩu cái này nhập khẩu hay hưng hoa đ ả o tổng thương khố tuy rằng ngầm không gian tầng thứ nhất tồn t r ữ dân dụng vật tư thế nhưng hai mươi tứ tiếng đồng hồ có chuyên môn taxi binh thay phiên giá trị thủ ngầm không gian còn có tầng thứ hai ngay tầng thứ nhất phía dưới tầng thứ hai còn lại là một canh nhỏ một chút không gian chủ yếu dùng cho tồn chữ giá trị cao vật phẩm bao quát hai giới vũ khí trang bị vật nguy hiểm x dịch tinh thần ở nơi này một ngầm không gian tầng thứ nhất mở tử sắc quan môn mang theo ai mễ bọn n g ư y i n h â n xuyên qua thông đạo phản hồi trời cao đại lục hưng hoa thành dịch tinh thần mang theo ai mễ ngươi trở lại hưng hoa thành hậu lập tức cho đòi lai nội các đang thương thảo chính sự chư vị nội các đại thần lần này triệu tập các ngươi đ ế n đây là muốn xác lập một vô cùng trọng yếu phát triển kế hoạch chúng ta ở làm sao thủy căn cứ hưng hoa đảo đã chính thức lập quốc sở dĩ hiện tại chúng ta cần thảo luật thị hưng hoa đảo tương lai phát triển kế hoạch ngày hôm nay ta mong muốn các vị có thể nói thoải mái có bất kỳ tốt tìm cách toàn bộ nói hết ra tiếp thu ý ki thời gian tới hưng nước hoa giữ làm sao thủy trong lúc đó là có thể tiến hành khắp nơi các mặt giao lưu tự nhiên cũng có thể từ làm sao thủy tiến cử các hạng có lợi cho hưng ơ nước hoa phát triển kỹ thuật và vật tư có thể nói thật đáng mừng thấy các vị đại thần phản ứng dịch tinh thần đương nhiên minh bạch bọn họ vui sướng trong lòng tỉnh nhưng hắn càng cần nữa bọn họ phối hợp hoàn thành không ít chuyện liền không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn chung nhìn một chút hai mễ về sau liền tiếp tục nói còn có nội các phương diện có hay không có thể quản lý đảo nhỏ người của chọn theo hưng hoa khu công nghiệp không ngừng phát triển nhà xưởng càng ngày càng nhiều cần một vị chuyên nghiệp nhân tài phụ trách quản lý ta cho rằng ai mễ ngươi khả dĩ đảm nhiệm hưng hoa khu công nghiệp người phụ trách sở dĩ ta cần ở nhân thủ thượng thích hợp địa điều phối một chút dịch tinh thần nói ý tứ rất rõ ràng hắn chuẩn bị tương ai mễ ngươi điều đi ra đảm nhiệm hưng hoa khu công nghiệp người phụ trách mà hưng hoa đảo người chủ sự tắc cần lánh người bên ngoài chọn để thay thế ai mễ ngươi ai mễ ngươi nghe được dịch tinh thần đối với hắn ăn bài một có bất kỳ bất mãn nào bởi vì hắn năng minh bạch dịch tinh thần tại sao phải có thử ăn bài trước đây dịch tinh thần nhượng hắn tới quản lý hưng ơ hoa đảo chủ sự hưng ơ hoa đảo tất cả thì vốn chính là một đến lúc chức vị điều phối nhưng trước đây dịch tinh thần thì có nói minh hiện tại dịch tinh thần muốn đưa hắn triệu hồi hưng ơ hoa khu công nghiệp trên thực tế bất quá là nhượng hắn trở về chỗ cũ bởi vậy ai mễ ngươi trái lại chủ động đứng ra vì để cho một đám nội các đại thần càng thêm rõ ràng lý giải sắp tới hưng ơ hoa trên đảo phát sinh tất cả đại sự bao quát trên đảo kiến quốc trong quá trình phát sinh tất cả chuyện quan trọng ai mễ ngươi hướng vào phía trong các từng cái hội báo hưng ơ hoa đảo trong khoảng thời gian này tới nay công tác nội dung ở giữa h o à n đặc biệt bao quát hắn áp dụng kim tiền thủ đoạn mua được mổ tờ ra tư nước thu được bọn họ chi trì hưng ơ hoa đảo lập quốc động tác không chỉ có như vậy ai mễ ngươi cũng chưa nhớ tương dịch tinh thần vừa hướng hắn giảng thuật về hưng hoa đảo thời gian tới phương hướng phát triển các hạng quy hoạch chi tiết kể hết hướng vào phía trong các các đại thần nói rõ ràng ai mễ ngươi công tác báo cáo, chiếm được nội các khen ngợi. và đối với đối động. hắn nhận năng lực bởi ấ t tinh thần một trong thời tức kết quá, yêu cầu, chuyện, luận. cách về dịch chọn chủ cho hương hoa lãnh khoảng thời gian ngắn nhưng không người gian ngắn nào đảo ra lập sự b vì một đám nội các c á c đại thần kinh qua một phen thảo luận hậu nhất trí cho rằng hưng hoa đảo người chủ sự không chỉ có cần một vị năng lực phi p h à m người của nhưng lại phải là một vị đối lam sao thủy xã hội loài người có nhất định hiểu rõ hưng hoa quốc công dân bằng không nếu như phát sinh cái gì thực chất tính vấn đề vũ pháp nhận đúng sai vừa không có thỏa đáng phương án giải quyết nói rất dễ đối lưng hoa đảo tạo thành nguy hại trừ lần đó ra nội các các đại thần cũng đồng dạng tiếp nhận r ồ i dịch tinh thần an bài học thức giáo dục bởi vậy đi ngang qua giá thời gian hơi dài học tập lúc bọn họ cũng đều biết làm sao thủy khoa học kỹ thuật vũ khí lực s á t thương cực kỳ cường đại một quả đạn đạo tiểu mới có thể cũng đủ tương vốn có diện tích không coi là lớn hưng ơ hoa đảo thoáng cái san thành bình điệm bởi vậy hưng ơ hoa đảo chủ sự thân phận của người áp lực không thể bảo là không lớn b ậ y hạ chúng ta tạm thời không có chọn người thích hợp một đám đại thần tương hỗ thảo luận một vòng lúc thủ tướng hy dạ tắc làm đại biểu dẫn đầu đứng ra nói rằng không bằng hưng hoa đảo người chủ sự còn là do ai mễ ngươi đảm nhiệ ba hắn t Tài chính đại thần lô tạp tư sau đó hướng dịch tinh thần đưa ra giải thích của mình hắn cho rằng nếu hưng hoa đảo vừa kiến quốc tại đây không lớn ổn định điều kiện tiên quyết khẽ động không bằng nhất tính dịch tinh thần k h ẽ nhữ mày lô tạp tư nói không thể nghi ngờ là bằng bắt bỏ vừa mới hắn đối ai m ẹ ngươi nhậm trước quyết định tình báo đại thần bố lai ân vẫn quan tâm dịch tinh thần biểu tình thấy hắn bất mãn tắt lập tức rời đi chuyện nói rằng bệ hạ thần có một người chọn là ai dịch tinh thần cảm thấy hứng thú nói rằng l i u là lướt bố lai ân nói rằng chương ba trăm tám mươi ba con kiến tê thuốc không được lô tạp tư vừa nghe bố lai ân đề nghị, lập tức phản đối nói l i ế u là l ư ớ t vừa mới cương thêm vào hưng nước hoa của nàng trung thành độ còn chưa đủ để hơn nữa nàng nhân h i ệ u tuổi còn trẻ sợ rằng không đủ để đảm nhiệm như vậy trước vị quan trọng lời ấy sai rồi bố lai ân cười nói căn cứ tình báo cục hồ sơ l i ế u là l ư ớ t thị một vị ưu tú sát thủ của nàng ưu tú không ở v u nàng khả dĩ giết bao nhiêu người mà là nàng nắm giữ tri thức phi thường phong phú con đường đặc biệt linh hoạt hơn nữa nàng quanh năm ở làm sao thủy các quốc gia, du đáng, đối làm sao thủy các quốc gia lý giải trình độ khẳng định càng sâu vu chúng ta ở đây bất cứ người nào sở dĩ chúng ta yếu duy mới là cử không cần chú ý người khác thân phận và lai lịch bố lai ân nói điều điều thị nói dịch tinh thần nghe vậy trong lòng khét đậu kỳ thực lô tạp tư lo lắng liễu là lớp trung thành độ tâm tư dịch tinh thần không phải là không lý giải chính như hắn trước đây điều không phải r ấ t mổ liễu là lớp thời gian đối với nàng làm sao điều không phải tăng ra đề phòng thế nhưng sau đó cùng là lớp trải qua tiếp xúc lúc dịch tinh thần đã bắt đầu có điều đổi mới ít nhất khi hắn môn kiệt lực tương trợ liễu là lớp trị liệu đệ, đệ nàn lúc liễu là lớp đối với bọn hắn độ tín nhiệm hiển nhiên đã đề cao hơn nữa từ mỹ nước đáo bù nước liễu là lớp đã chứng minh rồi của nàng bất phàm năng lực chỉ là làm một danh sát thủ nàng là phủ có thể đảm nhiệm được quản lý phương diện công tác dịch tinh thần đương nhiên cũng vẫn còn có chút nghi ngờ thế nhưng dịch tinh thần lấy thêm hưng nước hoa nội cái khác công dân giữ l i ế u là l ư ớ t tiến hành đối lập phát hiện đại đa số cũng không bằng năm mươi năm ít l i ế u là l ư ớ t hợp người thích hợp đều thân ở khẩn yếu vị trí biến động ảnh hưởng quá lớn ta sẽ kiến một mặt l i ế u là l ư ớ t đi thêm xác định còn có người chọn sao dịch tinh thần lại hỏi bố lai ân suy nghĩ một chút còn nói thêm nam đất trạm tình báo dêm cũng là một vị người tốt chọn dêm hán trung thành người có thể bảo đảm sao dịch tinh thần nghe vậy hơi có chút do dự dêm giữ l i ê u là lướt bất đồng dêm là một gã bắt tù binh chuyển hóa tới được thương nghiệp gián điệp có tổ chức của mình l i ê u là lướt thị c ù n g đường lại có liêu rõ ràng tố lo lắng dưới so sánh dịch tinh thần càng thêm tin tưởng l i ê u là lướt một ít bố lai ân cũng do dự bất quá hắn đưa ra một đến lúc biện pháp giải quyết b ậ y hạ thần biết được nước ta dược sư nghiên cứu ra một loại đặc thù t ế thuốc con kiến t ế thuốc dùng con kiến t ế thuốc người của trong khoảng thời gian ngắn không chỉ có sẽ không có bất kỳ vấn đề gì tương phản hắn còn có thể thu được con kiến đặc thù kỹ năng lực lượng tăng gấp đôi khuyết điểm thị uống thuốc người có tác dụng phụ cách mỗi một đoạn thời gian toàn thân như con kiến triển thân giống nhau đau đớn không nớt lần đầu tiên ba tháng phát sinh một lần lần thứ hai khoảng cách nửa tháng lần thứ ba khoảng cách thật tiên lần thứ tư khoảng cách ba ngày khoảng cách thời gian từ từ giảm thiểu cảm giác cũng sẽ càng ngày càng sâu càng thêm thống khổ cho đến chết bố lai ân dừng một chút tiếp tục nói vậy hạ chúng ta khả dĩ sớm cấp g e m dùng con kiến tê thuốc một ngày hắn phản bội vậy chặt đứt hắn giải dược dịch tinh thần nhữ nói rằng dược sư làm sao sẽ phát minh ra như vậy ác độc tê thuốc bố lai ân vội vã giải thích nói rằng dược sư bản ý là muốn nghiên cứu con kiến trong cơ thể lấy ra lực lượng kích thích tố nghiên cứu chế tạo một loại nhưng để cao nhân thể cơ năng lực lượng t ế thuốc dùng cho để cao quốc dân tố chết để cao sức chiến đấu của binh lính giá con kiến t ế thuốc thì một lần thực nghiệm thất bại kết quả vì thần biết được con kiến t ế thuốc công hiệu cho rằng thai t ế thuốc có thể làm cơ quan tình báo đồ dự bị t ế thuốc dùng cho nhân viên tình báo gặp phải nguy hiểm thì khả dĩ để cao tiềm năng khẩn cấp tê thuốc còn có con kiến tê thuốc tác dụng phụ cũng có thể dùng cho thẩm vấn có chút ngoan cố không thay đổi bệnh nhân dịch tinh thần vùng xung quanh lông mày từ từ x o à ra hỏi giải dược thực sự có thể giải trừ con kiến t ế thuốc tác dụng phụ sao bố lai ân gật đầu đáp giải dược hoàn toàn có thể giải trừ tác dụng phụ khuyết điểm thị giải trừ tác dụng phụ đồng thời lực lượng cũng sẽ tương ứng rơi chậm lại có lực lượng hội thấp hơn uống thuốc trước cần bổ sung số lớn năng lượng tài năng khôi phục như thường bởi vì đầu nhập thành phẩm cao sở dĩ cai t ế thuốc buồn quốc quốc dân bất khả đơn giản dùng dịch tinh thần suy nghĩ một chút tạm không dự định nhượng dêm pay về làm sao thủy bất quá dịch tinh thần còn là mệnh lệnh bố lai ân chuẩn bị một nhóm con kiến tê thuốc tồn nhập quốc vương bên trong không gian tùy thời đồ dự bị hưng hoa đảo người chủ sự chuyện tình dịch tinh thần á p hậu quyết định gặp qua liễu là lướt lúc, lúc đi thêm quyết định còn có chuyện gì sao dịch tinh thần hỏi tiếp khi dạ h i ệ u đứng ra nói rằng hưng ơ hoa khu công nghiệp nhóm đầu tiên làm sao thủy công nhân có không ít người biểu đạt ý nguyện hy vọng có thể thu được hưng ơ nước hoa quốc dân thân phận song quyền tạm trú ngoài ra còn có bộ phận công nhân muốn từ chức ly khai hưng ơ nước hoa phản hồi làm sao thủy phi châu ra hương trên nguyên tắc khả dĩ đồng ý bọn họ thêm vào hưng ơ nước hoa chỉ cần bọn họ từ đấy lòng nhận đồng hưng nước hoa tiếp thu hưng nước hoa văn hóa nguyện ý lâu dài ở tại hưng nước hoa có thể dành cho bọn họ vĩnh cựu cư dân quốc dân đánh ngộ dịch tinh thần về phần muốn phản hồi làm sao thủy công nhân ngươi công tác thống kê một chút cho ta một phần danh sách căn cứ danh sách mệnh lệnh dược sư chế tác mất trí nhớ t ế thuốc tái thống nhất dùng sau đó cho bọn hắn một k hoạt tiễn tống bọn họ phản hồi làm sao thủy dịch tinh thần nói rằng vậy hạ tập trung đưa trở về làm sao thủy công quá nhiều người nói bọn họ đồng thời thiếu sót ký ức có thể hay không khiến cho làm sao thủy các quốc gia đường cục hoài nghi ai mễ ngươi nhắc nhở hắn so sánh mổ làm sao thủy xã hội loài người biết có chút các công nhân tập thể mất trí nhớ hội có hậu quả gì không nếu như công nhân tương đồng bệnh trạng biến hóa hội đưa tới một số người truy nguyên dịch tinh thần mỉm cười nói chúng ta hội cho bọn hắn một ít văn kiện chứng minh bọn họ ở có chút nhà xưởng công tác kinh lịch còn có thù lao không sợ bất luận kẻ nào truy cứu chỉ cần không cho hấp thụ ánh sáng không gian thông đạo khiến cho mọi người đều biết chúng ta hưng nước hoa là có thể vững vàng phát triển tiếp dịch tinh thần giải thích hoàn kiến hy dạy chờ người tái vô đề tài thảo luận liền kết thúc nghị sự đương nhiên giá không có nghĩa là dịch tinh thần t i ể u đúng lòng hắn còn muốn quay về vương cung tư phòng xem giữ phê chữa tương đương số lượng văn tự báo cáo đối lưng nước hoa chỉnh thể phương hướng phát triển yếu nhất thanh nghị sở dịch tinh thần ở trong thư phòng công tác hơn một giờ vương cung thị vệ tiến đến bờ báo liễu là l ư ớ c thiết kiến tham kiến quốc vương bệ hạ liễu là l ư ớ c hướng dịch tinh thần hành lễ đứng lên đi dịch tinh thần mỉm cười để cây viết trong tay xuống tiếp tục nói mời ngồi xuống cảm tạ quốc vương bệ hạ liễu là l ư ớ c nói lời cảm tạ ngồi ở thư phòng trên ghế salon đã quen thuộc chưa đệ đệ ngươi tình huống thế nào dịch tinh thần hỏi không khí nơi này tốt liễu là lướt cười nói đệ đệ ta đích tình huống cũng không t h lắm bệnh tình ổn định lại đã có thể như thường nhân như nhau hoạt động ta cảm giác được trước nay chưa có dễ dàng chương ba trăm tám mươi bốn mới nhẫn liệu là lướt vừa nghe dịch tinh thần mõm vô ý thức tự cho rằng dịch tinh thần là muốn giao phó cho nàng một nhiệm vụ ám sát dù sao nàng là một gã sát thủ khi nàng bán mạng cấp dịch tinh thần thời gian cũng đã làm xong như vậy chuẩn bị sở dĩ liệu là lướt kiên định đối dịch tinh thần nói rằng bệ hạ xin yên tâm vô luận ngươi giao cho ta nhiệm vụ gì ta đều nhất định đem hết toàn lực đi hoàn thành hảo t ố t ta tin tưởng dĩ năng lực của ngươi nhất định có thể viên mãn hoàn thành dịch tinh thần đứng lên khôi phục gương mặt nghiêm túc nói rằng liêu là lướt ta tuyên bố nhân mệnh ngươi vi hưng hoa đạo đệ nhất đảm nhận tổng thống cái gì tin tức này thật sự là thái n g o à i người ta dự liệu nhộn luôn luôn tính táo liêu là lướt đều k h ắ c thượng địa tương nội tâm khiếp sợ hiện ra hết trên mặt càng ít có địa lúc này kinh hô thành tiếng tổng thống ta không được ta chỉ là một gã sát thủ sáu thực sự thảo nào liếu là lướt phản ứng lớn như vậy nhiệm vụ này giữ của nàng b ả n trước tính chất a n ảnh kém đến thực sự quá xa liên chính của cô ta đều không cách nào tưởng tượng nếu như nghiêm trang ngồi ở phủ tổng thống xử lý những n à y hành chính công tác chế định chính sách quốc gia sẽ là như thế nào nhất phó cảnh tượng nhìn ra liễu là lướt khiếp sợ dịch tinh thần khỏe miệng dâng lên cười cười nhưng vẫn là rất khẳng định đối liễu là lướt nói rằng đúng vậy hơn nữa từ giờ trở đi cái này nhân mệnh cũng đã có hiệu lực ngươi chính là hưng hoa đảo tổng thống mà nhiệm vụ của ngươi chủ yếu hay quản lý hưng hoa đảo hưng hoa đảo mặc dù là một tiểu đạo nhưng nó chiến lược ý nghĩa rất trọng yếu thì hưng nước hoa và làm sao thủy tương í dần dần tuy rằng nhiệm vụ này cực kỳ gia nhân ý biểu nhưng nếu dịch tinh thần tương trọng yếu như vậy một cái nhiệm vụ giao phó cho nàng tự nhiên có lý do của hắn và tìm cách cũng nói dịch tinh thần tin được nàng sở dĩ liệu là lớp ngược gâm thầm quyết ý chính ai thế nào hoàn thành cái này trọng trách từ liễu là lớp thân sắc không khó nhìn ra tư tưởng của nàng dễ ruộng dịch tinh thần vô vô bả vai của nàng ý bảo nàng biệt quá khẩn trương Chi, chi m nếu h như g i đều rất rõ ràng nói ngươi cứ dựa theo phía trên này điều quy định chụp hạng đối hưng ơ hoa đảo tiến hành cải tạo đương nhiên chính như ta theo như lời hưng ơ hoa đảo tương phải nhận được hưng nước hoa toàn lực viện trợ ngươi có bất kỳ nhân viên điều phối vấn đề tài nguyên nhu cầu vấn đề chờ đều có thể tùy thời hướng ta phản ánh liệu là lướt tuy rằng không hề suy đoán năng lực của mình gánh chịu khởi cái này trọng trách nhưng trong lòng vẫn là một đề mà dịch tinh thần tựa hồ cũng nhìn thấu của nàng khó xử luôn mãi hướng nàng bảo chứng sẽ không để cho nàng một mình tác chiến chỉ cần nàng có bất kỳ yêu cầu gì đô hội toàn lực thỏa mãn không thể không nói song dịch tinh thần những bảo chứng lúc liệu là lướt trên mặt ngượng n h ị u đích sắc giảm bất không ít dịch tinh thần suy nghĩ một chút nghĩ nếu chính nộp lớn như vậy nhiệm vụ cho nàng ý nghĩ của chính mình và kế hoạch cũng có cần phải hướng đối phương nói rõ ở chuyện này thượng ta chỉ có một yêu cầu mau chóng nhượng hưng ơ hoa đảo tiết tấu đổi kịp làm sao thủy phát đạt quốc gia nhượng nó trở thành hưng ơ nước hoa ở làm sao thủy trước cửa sổ ý nghĩ của t a thị ở tương lai không lâu hưng ơ hoa đảo tương có thể ở làm sao thủy quốc tế xã hội thượng đạt được đầy đủ tín dự và địa vị để nó năng độc lập tự chủ địa và làm sao thủy các quốc gia tiến hành buôn bán bên ngoài giao dịch liệu là lướt trịnh trọng gật đầu biểu thị h i ể u dịch tinh thần ngụ ý sau đó nàng chậm rãi mở dịch tinh thần đưa cho nàng phần văn kiện này sơ bộ xem lướt qua một chút phần này hội nghị đi lại là có săn giảm nội dung chủ yếu thị về hưng hoa đảo các hạng phát triển hạng mục và chính sá l i ê u là lướt nghiêm túc lướt nhìn nếu làm ệ n h lệnh cũng liền ý nghĩa l i ê u là lướt tái hơi cũng không có khả năng từ chối thú chi dịch tinh thần nghĩ cách t r ị l i ê u rõ ràng l i ê u là lướt lại không biết từ chối bất luận cái gì dịch tinh thần yêu cầu sở dĩ l i ê u là lướt nhất định phải p hiểu ả h i rõ ràng mỗi một hạng đồng thời suy tư mình chấp hành năng lực dịch tinh thần kiến l i ê u là lướt bộ d á nghiêm n g túc không khỏi khoe miệng khẽ dơ lên ngược đối l i ê u là lướt quan cảm bởi vậy càng được rồi vài phần hiện tại không cần phải gấp đáp những tài liệu này ngươi nã sau khi trở về tái xem thật kỹ một chút ừ hiện tại tiên an bài một chút lưỡng ấy giờ lúc dịch tinh thần nói rằng nhanh như vậy l i ễ u là lướt kinh ngạc nói dịch tinh thần cười cười cho rằng l i ễ u là lướt thị đang lo lắng nàng bất năng lập tức đảm nhiệm được tổng thống t r ư ớ c tiếp tục nói dạ bởi vì hưng hoa đảo vừa lập quốc không lâu sau rất nhiều chuyện còn cần đúng lúc theo vào cần ta m ô n giành giật từng giây địa đi làm bất quá ngươi yên tâm ta cũng sẽ không lập tức càn áp tử thượng cái hưng hoa đảo tiền nhậm người phụ trách ai mễ ngươi hắn sẽ ở hưng hoa đảo rừng và ngươi tiên làm tốt giao tiếp công tác hắn sẽ nói cho ngươi biết thế nào khai triển công việc đồng thời hội bàn trợ ngươi mau trong cánh trên sở dĩ có vấn đề thì là không liên lạc được ta ngươi đến lúc đó cũng có thể hỏi hắn hưng hoa đ ả o thị một quốc gia ta thị không phải có thể thuê làm một ít thuộc hạ dành cho bọn họ hưng hoa đ ả o quốc tịch liệu là lướt đầu tiên nghĩ đến chính là nhân thủ vấn đề liền hướng dịch tinh thần hỏi dịch tinh thần suy tư chỉ chốc lát nói rằng tất cả theo nếp làm việc bất quá ngươi là hưng hoa đ ả o tổng thống thuê làm thuộc hạ thị quyền lợi của ngươi về phần quốc tịch vấn đề chỉ cần phù hợp hưng hoa đ ả o pháp luật cũng không sao vấn đề dịch tinh thần như trước sẽ đối với thủ hạ thích hợp địa ủy quyền đây cũng là bồi dưỡng liễu là lướt một phương diện thị b ệ h ạ liễu là lướt đầu xác nhận sau đó dịch tinh thần nhượng l i ế u là lướt ly khai đi làm một ít nhân chuẩn bị để sau đó theo chính đi trước hưng ơ hoa đ ả o đảm nhiệm tổng thống trước mà chính hắn tác xảo tác nghỉ ngơi t cứu đi một chuyến hưng ơ hoa thành hưng ơ nước hoa viện nghiên cứu bãi phỏng bốn quốc mấy luyện kim sư dịch tinh thần bãi phỏng luyện kim sư mục đích tự nhiên là để coi trộm một chút bọn họ gần nhất có cái gì không mới luyện kim sản phẩm viện nghiên cứu có tin tức tốt đó chính là luyện kim sư la khoa khế khoa phu thành công tấn thăng làm nhị cấp luyện kim sư căn cứ la khoa giữ khế khoa phu báo cáo bọn họ đã khả dĩ nghiên cứu chế tạo tinh năng pháo Thật thiết tinh tinh thần tinh thể không nghiên pháo. dịch không nhượng la khoa, khế khoa phu khứ nghiên pháo. khoa họ khác, khoa họ nghiên cứu, có thể càng nhiều sự Sở sống là la là la la Mà càng kể cần năng cũng năng bọn mong muốn bọn gần con người cần. gì gì cứu cái có cứu cái cầu cứu, có cuộc của đối yêu dĩ, địa đưa ra vì thế dịch tinh thần còn muốn cầu la khoa khế khoa phu trở luyện kim sư tùy thời mật thiết quan tâm làm sao thủy có hay không có bất kỳ gần đây sản xuất khoa học sản phẩm hoàn thường thường làm cho đ á i một ít làm sao thủy sản phẩm giao cho bọn họ nghiên cứu lần trước dịch tinh thần ly khai viện nghiên cứu dẫn theo không ít luyện kim sản phẩm ở giữa cũng liền không gian giới chỉ hạn nhất đã bị lam sao thủy người truy phủng về phân hỏa diễm pháp trượng và vân vân trái lại bởi vì các loại lo lắng thịnh không có được mở rộng dịch tinh thần rất chờ mong la khoa bọn họ nghiên cứu có cái gì không tiến bộ dịch tinh thần và thị vệ cương vừa đi vào viện nghiên cứu la khoa liếc thấy quốc vương thì lập tức cựu cảm tiến lên đây bái kiến quốc vương đón la khoa cơ hồ là không kịp chờ đợi lôi kéo đi trước luyện kim phòng thí nghiệm la khoa khác thường cấp tiến cũng đợi lên dịch tinh thần thật là tốt kỳ trong lòng hắn mơ hồ nổi lên một tia kích động xem ra la khoa bọn họ thật là có cái gì không giống tầm thường tiến bộ ở luyện kim trong phòng thí nghiệm dịch tinh thần nhìn thấy khế khoa phu tịch lai ngươi cùng với hai gã hắn chưa từng thấy qua luyện kim sư dịch tinh thần từ trên mặt của bọn họ thấy được và la khoa đồng dạng thần sắc kích động la khoa đại sư có đúng hay không có cái gì sản phẩm mới xuất hiện dịch tinh thần hỏi b ậ y hạ chúng ta phát hiện một bí mật la khoa nói rằng dịch tinh thần hiếu kỳ nói bí mật gì b ậ y hạ ngài tin tưởng người khác loại linh hồn khả di từ trong thân thể tách ra sao la khoa hỏi dịch tinh thần không có lập tức cho ra đáp án mà là tỉ mỉ suy nghĩ một chút hắn nghĩ tới quốc vương không gian bức tranh tác giấu ở bức tranh tác giảm linh hồn ấ n ký dịch tinh thần hay chiếm được quốc vương linh hồn ấ n ký tài kế thừa quốc vương không gian chiếm được xuyên q u a hai giới thông đạo sở dĩ dịch tinh thần mình là tin tưởng có linh hồn ta tin tưởng dịch tinh thần chăm chú đáp la khoa mỉm cười nói rằng lần này phát hiện t h ì một lần rất t ỉ n h c ỡ phát hiện chúng ta phát hiện linh hồn của con người là có thể lý thể d ừ n g một chút la khoa không gì sánh được tự tin nói rằng đây là luyện kim giới thậm chí trời cao đại lục một lần trọng đại phát hiện d ị tinh thần ngay vậy không thể không nói đúng là canh bị treo đủ ăn uống vô cùng hiếu kỳ la khoa bọn họ phát hiện rốt cuộc là cái gì vì vậy l i ề n v ộ i văn g hỏi ngươi bả chi tiết tình huống cho ta miêu tả một chút nhân thể giữ linh hồn là như thế nào chia lịa la khoa dẫn đạo dịch tinh thần đi tới luyện kim trung ương phòng thí nghiệm hé ra thí nghiệm trước đài chỉ vào trên đài nhất cái nhẫn tự hào nói rằng bệ hạ nó hay thực hiện nhân thể giữ linh hồn chia lịa then chốt vật phẩm dịch tinh thần kinh ngạc nhìn trước mắt hình thức có chút quen thuộc nhẫn nói rằng đây không phải là một quả không gian giới chỉ sao rất nhanh hãn tỉ mỉ quan sát nhẫn t ư ợ n g hoa văn phát hiện nhẫn trên có khắc ấn trật phủ rất giống dành riêng không gian giới chỉ bất quá cái giới chỉ này không chỉ có không có hư hao nó hoàn có mới công năng nó không còn là một quả thông thường dành riêng không gian giới chỉ mà là một quả khả dĩ dung nạp linh hồn dành riêng không gian giới chỉ dịch tinh thần nghe được chưa từng nghe qua danh từ mới rất kinh ngạc hỏi linh hồn dành riêng không gian giới chỉ là chỉ khả dĩ thu linh hồn không gian giới chỉ sao là có thể thu hắn linh hồn của con người trước nghiệp thuật sĩ pháp khí sao la khoa gật đầu lại lắc đầu hắn tựa hồ cũng có chút không nói chính xác cảm giác nói rằng điều không phải thuật sĩ pháp khí nó bất năng chủ động thu hắn linh hồn của con người cần mang theo người chủ động đầu nhập linh hồn căn cứ chúng ta thực nghiệm kết quả bất luận cái gì mang theo cai nhẫn người của loại đều có thể bả linh hồn của chính mình phóng đáo cai n h ẫ n trong không gian ừ có chỗ lợi gì chính bả linh hồn của chính mình tỏa tiến không gian giới chỉ lý sao dịch tinh thần hỏi ngược lại hắn cảm giác la khoa cũng không nói gì đến giờ thượng liền có ta cấp thiết la khoa ngược nhất trận giải thích đương nhiên sẽ không nó có thể hoàn mỹ giải thích nhân thể giữ linh hồn khả d ĩ c h a lịa trừ lần đó gian nghi dịch tinh thần hỏi tiếp la khoa suy nghĩ một chút đắp chúng ta kinh qua nhiều lần chân nhân t h ử nghiệm bất luận cái gì phóng linh hồn tiến nhập nhận không gian người của khả dĩ lợi dụng linh hồn lực ở không gian giới chỉ lý xây dựng một thế giới tinh thần hắn muốn một cái ghế có thể chống r ỗ n g sáng tạo ra một cái ghế muốn có quang là có thể có ánh sáng sáu d ị c tinh thần cắt đứt la khoa nói kế tục hỏi cái này thế giới tinh thần bao lớn hữu hạn chế sao la khoa hơi chậm lại chúng ó c t trả khó lời, ó i thế i i ớ ta i i n thần không h đã bị g n không gian dung giới chỉ có thể lượng sản sao? Chúng ta luyện ư ợ n hạn tinh thần cẩn thận g chế. Dịch vừa q a n lần nghiệm trên nhẫn, n sát một thực tục loại hỏi, bài kế linh lượng l giành riêng gian giới hồn không sản Chúng chỉ, thể sao? ta có u y kim sư đã nắm giữ linh hồn trận phù khắc cớn phương pháp hoàn toàn có thể l ư ợ n g sản la khoa kiến dịch tinh thần cảm thấy hứng thú vội vã khẳng định nói là một danh luyện kim sư bất luận cái gì nghiên cứu đều cần quốc vương tri trì cũng chỉ có quốc vương ủng hộ luyện kim sư tài năng kế tục nghiên cứu một chút thứ thu được càng nhiều hơn thành quả sở dĩ La linh Khoa tưởng phải nghiên hồn tưởng tiếp tục cứu dịch tinh thần nhận động, không ế tục tài trợ, ắ n năng kế tục nghiên cứu một chút thứ. Dịch tinh thần tài tục một chút kế k cứu Dịch hứ. h biết la khoa tìm cách hắn lúc này lại nghĩ tới cũng đã từng ở làm sao thủy nước hoa lưu hành qua nhất k h o ả n lạc trò chơi dựa theo của ngươi miêu tả linh hồn dành riêng không gian giới chỉ, h i ệ n nhiên không còn là một đơn thuần không gian giới chỉ, mà là một thế giới tinh thần như vậy ta nghĩ yếu ở chiếc nhẫn này giảm thế giới tinh thần trước đặt ra một ít vật phẩm tỉ như một gian phòng, phòng không gian bên trong có gia cụ các ngươi có thể làm được hay không la khoa hơi sừng sờ hắn suy nghĩ một chút nhìn về phía khế khoa phu chờ người khế khoa phu đứng ra nói rằng bệ hạ cái này khả dĩ làm được chúng ta khả dĩ đi đầu tiến nhập bên trong xây dựng một tràng cảnh hình thức la khoa đã từng ở linh hồn trong giới trì sáng lập một cái phát hiện bên trong có hẽ ra là khoa sớm khai sáng cái g h ế dịch tinh thần gật đầu khẳng định khế khoa phu trả lời kế tục hỏi khả dĩ ở bên trong tăng thêm nào đó cố định máy tính chế sao t ỷ như mỗi khóa cây nó từ cây non chậm rãi lớn lên thành một cây đại thụ quá trình nó có thể là một thời gian quá trình cũng có thể là một cái không gian quá trình căn cứ thời gian biến hóa cây cối từ nhỏ biến thành lớn khế khoa phu suy nghĩ một chút mặt lộ vẻ khó xử nói rằng mỗi người thế giới tinh thần thị không giống với chúng ta rất khó ảnh hưởng bất đồng giữa linh hồn tìm cách cần nghiên cứu khế khoa phu không có tái bảo chứng hắn có thể làm được chương ba trăm tám mươi lăm luyện kim yêu cầu giữ tễ khế khoa phu không có nói ngoa ở chính không có chuyện nghiệm chứng chức rõ ràng trước sẽ không cho một ba phải cái nào cũng được trả lời thuyết phục dịch tinh thần hài lòng gật đầu hắn thưởng thức loại này thực sự cầu thị thái độ mấy người bọn họ quả nhiên một nhượng dịch tinh thần thất vọng linh hồn dành riêng không gian giới chỉ, cái này phát minh nhượng dịch tinh thần kinh h ỉ hơn cũng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp một ít tìm cách dịch tinh thần nghiêm túc suy tư một chút đắp không cần phải gấp các ngươi khả dĩ dùng nhiều chút thời gian ở hạng mục này thượng nếu như cần tăng nhân thủ ta cũng có thể vì các ngươi điều phối các ngươi n u phải làm hay tập trung toàn lực nghiên cứu rõ ràng linh hồn không gian giới chỉ cụ thể tính năng suy nghĩ một chút dịch tinh thần lại tiếp tục bổ sung một cái yêu cầu nói rằng ta còn mong muốn các ngươi trong quá trình nghiên cứu ngoại trừ thí nghiệm ra linh hồn không gian giới chỉ toàn bộ tính năng ở ngoài vẫn có thể thực hiện một công năng bất đồng hai quả linh hồn dành riêng không gian giới chỉ trong lúc đó hay nhất có thể cho nhau liên hệ hơn nữa bất đồng linh hồn hay nhất cũng có thể ở chiếc nhẫn này xây dựng thế giới tinh thần lý tiến hành giao lưu dịch tinh thần nói những là hắn nghe xong khế khoa phu bọn họ giảng thuật giải thích lúc trong đầu tạm thời diễn sanh ra tìm cách đây cũng là dịch tinh thần hy vọng nhất linh hồn không gian giới chỉ có thể sinh ra tác dụng nếu như những ý nghĩ này có thể biến thành sự thật nói những linh hồn này không gian giới chỉ sẽ là dịch tinh thần người trọng yếu hơn pháp bảo dịch tinh thần nói xong nhìn một chút khế khoa phu bọn họ lại phát hiện trên mặt bọn họ quân hiển ngượng nghịu dịch tinh thần cười cười những tạm thời xác thực chỉ là ít ý, ý nghĩ của hắn mà thôi có thể biến thành sự thật tự nhiên là hay nhất bất quá nhưng nếu như không được cũng không phải năng lực của bọn họ vấn đề sở dĩ dịch tinh thần cũng không tưởng áp đặt áp lực cho bọn hắn liền nói rằng sau đó ta sẽ bảo chúng ta một ít tìm cách chỉnh lý thành văn món giao cho các người phương tiện các người tiến hành nghiên cứu các người tận lực hay la khoa chờ luyện kim sư nghe rõ dịch tinh thần ngụ ý bất quá thì la quốc vương không làm áp lực bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực nên nan mà lên linh hồn không gian giới chỉ một c h u y ệ n cáo một đoạn giới lúc dịch tinh thần t ả i kế tục tương mình ý đổi đến báo cho biết luyện kim sư môn được rồi ta lần này tới là muốn cho các ngươi tái chế tắc một nhóm không gian giới chỉ ta có cần dùng gấp dịch tinh thần nói cần dùng gấp là vì yêu càng nhiều hơn không thể thay thế sản phẩm để hắn đưa hương hoa đảo thỏa mãn hương hoa đảo ở lập q u ố c lúc giữ làm sao thủy các quốc gia tiến hành giao dịch khả năng chính như dịch tinh thần vi hương hoa đảo đứng quốc sách hương hoa đảo nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thu được càng nhiều hơn quốc tế xã hội dư luận c h i trì tự cần phải có nổi tiếng biểu hiện mà yếu thực hiện điểm này không khó giữ làm sao thủy các quốc gia tiến hành một ít bất khả thay thế sản phẩm mậu dịch hay một cái tập kính la khoa nghe được dịch tinh thần yêu cầu lúc lập tức hỏi dịch tinh thần cần bao nhiêu mai không gian giới chỉ cùng với giá một nhóm không gian giới chỉ cần phải có cái gì tiêu chuẩn tỉ như không gian cần nhiều có hay không có đặc biệt chịu tại vật chờ một chút dịch tinh thần tỉ mỉ suy nghĩ một chút có cụ thể tìm cách hậu liền nhất nhất cặn kẽ báo cho biết l à khoa bọn họ dịch tinh thần yêu cầu cụ thể bọn họ chế tác l ư ợ n g chủng quy cách không gian giới chỉ, loại thứ nhất quy cách phổ thông bàn học ngăn kéo lớn nhỏ không gian một thước vương tả hữu loại thứ hai quy cách q u o n lót quý khổ ước ba thước vương tả hữu về phần giá l ư ợ n g chủng quy cách không gian giới chỉ, số lượng không gian dĩ hạn chế để cho bọn họ dựa theo chế l u y n hiệu suất và thời gian sử dụng tự hành điều phối đương nhiên tốt nhất là bình quân d ị c tinh thần vừa mới bạ yêu cầu của mình nói cho la khoa, bọn họ, là khoa tiểu tạo tiền dịch tinh thần ăn nói cho bọn hắn một cái nhiệm vụ liền nhắc nhở dịch tinh thần bọn họ đã hoàn thành chín mươi năm mai đ ạ i không gian giới chỉ chế tạo nhiệm vụ đồng thời hỏi dịch tinh thần giá chín mươi năm mai không gian giới chỉ có hay không thỏa mãn cần dùng gấp điều kiện dịch tinh thần cũng m ư i nhớ tới mình xác thực đã từng yêu cầu là khoa bọn họ chế tạo một trăm mai không gian giới chỉ dùng cho gửi họ đồng phương công ty sản xuất chống đạn ô tô mà ở không lâu dịch tinh thần đã giao cho hộ khách ngũ chiếc xe hơi hắn đơn giản yêu cầu là khoa bọn họ mau chóng hoàn thành còn thừa lại chín mươi năm lượng họ đồng phương chống đạn ô tô la khoa tại chỗ tỏ thái độ bọn họ khả dị ở trong vòng ba ngày dịch tinh thần bái k h phỏng tác. n dược sư tắc là muốn lý giải buồn quốc dược sư chế tác tễ thuốc, như, thuốc chủng loại tễ thuốc thành phẩm chờ một chút mục đích đương nhiên là và chế tác không gian giới chỉ như nhau là vì chọn lựa ra một ít đặc biệt tễ thuốc đưa đến làm sao thủy dĩ hưng hoa đảo danh nghĩa giữa các quốc gia tiến hành buôn bán bên ngoài giao dịch Về đương chất thuốc nhiên u thụ h p g thức, dịch tinh thần tuyển trạch ở hương hoa đảo mở tiệm ngoại trừ phương tiện quản lý nguyên nhân ở ngoài là trọng yếu hơn thị bởi vì làm sao thủy tránh phủ các nước đối với dược phẩm tiêu thụ đều là không hẹn mà cùng nghiêm ngặt quản lý vậy dược phẩm tán thương là rất nan thu được địa phương tránh phủ cho phép tùy ý tiến hành giao dịch đã như vậy còn không bằng tha ở địa bàn của mình kinh doanh Thứ nhất, khả dịch tinh thần trực tiếp đi trước hưng nước hoa hưng hoa thành dược sư n g h i ệ p đ o ả n ở đây đã hưng hoa thành dược sư đất tập trung cũng là hưng nước hoa chế thuốc s ư ở n g hưng nước hoa nội dược sư t r u n g hiện giai đoạn cấp bậc cao nhất dược sư thì ba gã nhất cấp dược sư giá ba gã dược sư đều là hưng nước hoa quân đội ở chiếm linh tây lâm cũ lúc dĩ hưng nước hoa danh nghĩa t r i ê u mộ mà đến dược sư dịch tinh thần triệu tập bọn họ đến đây ưu đọc sách nhất nhất ân cần thăm hỏi lúc bắt đầu cặn kẽ hỏi thăm bọn họ chế thuốc công tác tiến trình khó có được nhìn thấy quốc vương bệ hạ tự mình giá lâm kiểm duyệt công việc của bọn họ ba gã dược sư kích động hơn cũng đều nghiêm túc chăm chú mà đợi đối quốc vương vấn đề càng biết đều bị đáp lúc đi qua ba gã dược sư hội báo dịch tinh thần liền hiểu được hương nước hoa hiện nay đã nắm giữ tổng cộng hơn hai mươi loại thường quy t ế thuốc những chất thuốc này từ thuốc dùng loại hình phân t á c chủ yếu chia làm ba loại ngoại thương t ế thuốc nội thương t ế thuốc đặc thù t ế thuốc ngoại thương tê thuốc chủ yếu bao quát trong nháy mắt thuốc cầm máu tê tiêu sừng tê thuốc chở một chút nội thương tê thuốc chủ yếu bao quát khôi phục tê thuốc sinh cốt tê thuốc bổ huyết tê đặc thù tê thuốc chủ yếu bao quát mất trí nhớ tê thuốc con kiến tê thuốc dưỡng nhan tê thuốc chờ một chút dịch tinh thần nhất nhất chọn c h u y ể n ra ba loại sản lượng khá cao đồng thời hưng nước hoa hưng hoa thành tự thân tiêu hao ít tê thuốc làm xuất khẩu làm sao thủy tê thuốc Trước tê thuốc.、Dịch、tinh thần cũng không phải là chỉ là chọn đơn thuần một loại thuốc dùng loại hình tê thuốc, trên thực tế, thể nhét trong Tỷ thuốc lượng được như, Dịch cũng chỉ chọn chỉ cần có có chứng, của hắn trong phạm cầm loại là là loại loại là lo bảo vào phạm phải vi. không hình nghĩ hắn đều dùng bị đơn sản Di q u liệu, liệu sơ bộ xác định giá ba loại tết h u ố c lúc dịch tinh thần hoàn hướng ba gã dược sư từng cái lý giải giá ba loại tết thuốc dược hiệu công năng thuốc cầm máu tề chủ yếu nhằm vào ngoại thương sử dụng lúc khả di trong nháy mắt cầm máu không ngừng đích tình huống trị liệu vết đau giữ vết thương đạn bắn ngoại hạ thương hiệu quả trị liệu càng rõ rệt sinh cốt tế thuốc khả dĩ ở trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy nhân loại cốt cách sinh trường thì trị liệu xương gậy sống lại có lẽ nối xương chi thuốc hay dưỡng nhan tế thuốc danh như ý nghĩa khả dĩ xúc tiến ra tái sinh trường kinh qua điều chỉnh ra sự trao đổi chết mà có thể dùng r a một lần nữa tỏa sáng sinh cơ c ta kẽ một lúc kiên định hơn dịch tinh thần tiền trạch hắn suy nghĩ một chút mệnh lệnh dược sư nghiệp đoàn tiên tống một nhóm tế thuốc đáo vương cung thương khố từ dược sư công hội sau khi rời khỏi dịch tinh thần ở trong thành dạo qua một vòng tại phản hồi vương cung dịch tinh thần phản hồi vương cung không lâu sau vương cung người đi theo hầu liền đến đây yết kiến nói cho dịch tinh thần luyện kim viện nghiên cứu đưa tới tập h mai ô tô dành riêng không gian giới chỉ mà dự ư sư nghiệp đoàn tắt đưa tới thuốc cầm máu tệ sinh cốt tê thuốc dưỡng nhan tê thuốc các một trăm l i h t i tiêu chuẩn bình vật phẩm toàn bộ tập toàn bộ lúc dịch tinh thần sẽ không có kế tục dừng ở hưng h o a thành trực tiếp đi trước thương khố ở vương cung thương khố ở ngoài dịch tinh thần gặp được liễu là lướt nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ theo dịch tinh thần đang đi trước hưng hoa đảo vì vậy dịch tinh thần liền bắt chuyện liễu là lướt còn có ai mấy ngươi hiến dạ hiến trung các nước dân cùng nhau phản hồi làm sao thủy hưng hoa đảo đương đoàn người trở lại hưng ho hoàn toàn hơn một giờ dịch tinh thần đồng ý ai mễ bọn ngư nhân cung cấp hành chính chế độ bản dự thảo đồng thời dành cho liễu là lớp ư giữ cư dân đối các loại pháp luật pháp quy sửa chữa quyền lợi sáng sớm tám giờ dịch tinh thần tiến dạng tiến trung cưới du thuyền ly khai hưng ơ hoa đảo dịch tinh thần ly khai không lâu sau hưng ơ hoa đạo đệ nhất đảm nhận tổng thống liễu là l ư ớ c chính thức tiền nhiệm bắt đầu thủ xử lý quốc sự mà liễu là l ư ớ c ban bố mệnh lệnh thứ nhất hay đồng ý pháp ký giả đài truyền hình lên đảo phỏng vấn đây đối với đợi cả đêm pháp sao kim ký giả tô phỉ mà nói không thể nghi ngờ là một để cho nàng hưng phấn tin tức tốt bởi vì nàng rốt cuộc đến rồi phỏng vấn liễu là l ư ớ c cơ hội cuối cùng cũng không hưởng phí nàng nơi trốn phối hợp hưng ơ hoa đạo an bài không có lung tung não sự mới đáo hưng hoa đạo phương diện phát ra cái này thiện ý mời đương nhiên đây cũng là bởi vì hưng hoa đạo phương diện cũng cần một ngoại quốc truyền thông t u y ê nguyên d ư ơ n hương hoa đảo lập q ố thống c giữ tổng thống tiền nhiệm u n tình. vẹn toàn Tài thuốc giá cái đôi cọc đẩy b thật là tốt t là sự. Vì để r á nhân cho phiền phức, dịch được phiền tinh thần quyết định tránh được pháp h giả. Nguyên n quyết ký tự nhiên hay là bởi vì dịch tinh thần lưu ni á nước thân phận nghị viên bây giờ là hưng hoa đảo lập quốc then chốt hắn không muốn phức tạp có thể dùng làm sao thủy lập quốc kế hoạch xảy ra vấn đề hơn nữa hưng hoa đảo lập quốc tổng thống liêu là lướt tài là chủ giác mặt khác liệu là lướt còn có một cái nhiệm vụ đó chính là hướng làm sao thủy các quốc gia biểu diễn hưng hoa đảo ngoại giao chính sách hưng ơ hoa đảo nguyện ý giữ bất kỳ một cái nào làm sao thủy quốc gia thành lập quan hệ ngoại giao lần này hưng ơ hoa đảo phía chính phủ cho phép pháp đài truyền hình nhân viên công tác cùng tiến lên đảo nguyên bản tô phỉ còn muốn yếu phỏng vấn du thuyền chủ nhiệm nhưng là bởi vì hưng ơ hoa đảo binh sĩ q u ò n chế tô phỉ đoàn đội tự nhiên là một điểm tiếp xúc dịch tinh thần khả năng cũng không có tô phỉ bọn họ cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ bỏ qua phỏng vấn du thuyền chủ nhân tìm cách ngược lại phỏng vấn liếu là lướt liếu là lướt ở ai mễ ngưới dưới sự chỉ điểm tiếp nhận rồi tô phỉ phỏng vấn tô phỉ là một danh nữ nhân nhìn thấy hưng hoa đảo tổng thống cánh là một g c dịch tinh thần nhận được tin tức cảm thấy thời cơ rất xảo diệu mình mới vừa muốn hoa quốc gia chi trì hưng ơ hoa đảo thêm vào làm sao thủy liên minh quốc tế nước hoa ca nô đã đến dịch tinh thần quyết định tiếp kiến nước hoa ca nô người phụ trách xuyên tấu qua hắn hướng nước hoa phương diện chuyển đặt có chút hưng ơ hoa đảo quan điểm chiếc này ca nô trên danh nghĩa là nước hoa dân gian cướp phí thuyền trên thuyền chuyên trở cũng phần lớn số thị nước hoa vật tư bao quát lương thực đồ dùng hàng ngày c h ở các loại vật phẩm thế nhưng bởi vì hưng ơ hoa thương thành giữ nước hoa phương diện hợp tác trên thuyền còn có tương đương bộ phận cơ khí thiết bị đều là hưng ơ hoa khu công nghiệp cần thiết vật phẩm bởi vậy trên này nước hoa ca nô thượng người phụ trách cũng là nước hoa phía chính phủ đại biểu trên thuyền người phụ trách tên là trương thắng lợi là một gã nước hoa thiếu giáo quan quân đáng tiếc dịch tinh thần không biết hắn bất quá trương thắng lợi đối hưng hoa đảo có nhất định ổ hắn biết dịch tinh thần ít nhất là hưng hoa đảo t r ư ơ n g thắng lợi đối với hưng ơ hoa đảo lập quốc tỉnh không cảm thấy ngoài ý mớn đối với dịch tinh thần ý đ ổ đến cũng không kinh ngạc nước hoa cơ quan tình báo sớm có tình báo tương quan tin tức xảy ra nước hoa cao tầng trên mặt bàn dịch tinh thần mong muốn nước hoa có thể hướng mọi người cho thấy nước hoa phương diện tán thành hưng ơ hoa đảo lập quốc đồng thời tích cực xúc tiến hưng ơ hoa đảo tiến nhập làm sao thủy liên minh quốc tế t r ư ơ n g thắng lợi lúc này biểu thị mình không thể tố quyết định dịch tinh thần cũng không cấp song phương từng có vài lần hợp tác nước hoa phương diện vẫn tương đối rõ ràng hưng hoa đảo tin tức cho nên dịch tinh thần không lo lắng nước hoa phương diện đối hưng hoa đảo không có h trích có một loại khả năng thị cơ v u hích lợi quốc gia suy tính vì thế dịch tinh thần cũng muốn xuất ra một ít thành ý bất quá dịch tinh thần mong muốn nước hoa phương diện có thể phái ra đại biểu đến lưu ni á nước cùng hắn cùng nhau thương nói chuyện hợp tác chuyển nghi t r ư ơ n g thắng lợi ngay vậy hướng dịch tinh thần biểu thị hắn nhất định bả dịch tinh thần ý kiến hướng về phía trước lần lượt báo cáo cáo Kỳ không không khả thực, dịch tinh thần thượng tầng dịch phải hoa có con nước dĩ giữ li đường, là dịch tinh thần không có vội vã và trương thắng lợi có bất kỳ hiệp nghị ngoại trừ trương thắng lợi tự nói vô pháp làm chủ không thích hợp chủ đề ý quyết định hai nước trong lúc đó buôn bán bên ngoài quan hệ ở ngoài hương hoa đảo tự thân cũng có nhất định nguyên nhân hương hoa đảo vừa lập quốc tuy rằng dịch tinh thần rất có n ă n g chắc chỉ cần hắn bà hưng nước hoa hưng hoa thành này không gian giới chỉ và tết h u ố c toàn bộ vẫn đến hưng hoa đảo hướng l à m sao thủy các quốc gia công khai đem bán lúc hưng hoa đảo nhất định danh tiếng đại trấn thế nhưng hưng hoa đảo hiện nay quốc tế thực lực có thể nói là vô cùng yếu nếu như hưng hoa đảo muốn cùng nước hoa thành lập bình đẳng hợp tác quan hệ kinh tế và dịch tinh thần thì không thể dẫn đầu túi đầu, dĩ lạp long phương thức không phương dẫn long dĩ đầu đầu, lạp mong ở Sở miệng m giữ đối nói tinh tối hội lợi liền rồi. chuyện phương thần nhân này, hướng trương thắng tinh thần đa đưa đồ, đã đủ hợp dịch chỉ thể Dịch cơ có tác. dĩ, ra ý muốn trương thắng lợi tương ý tứ của hắn quay về chuyện nước hoa lúc nước hoa phương diện có thể phái đặc s ứ nhiều hảo hảo nói một chút dịch tinh thần sở dĩ đầu tiên đem khai hỏa đầu pháo mục tiêu định vị vi nước hoa có mấy tầng nhân tố đệ nhất đương nhiên là cơ duyên xảo hợp nếu nước hoa trương thắng lợi vừa vặn ở phía sau đăng môn đến thăm mà nước hoa và hưng hoa đảo song phương cũng có quá tiếp xúc mấy lần có tiến thêm một bước hợp tác tự nhiên là thủy đáo cử thành Đệ điều đối tuyệt nhị, nước rằng không lãnh rộng nhất quốc gia, nhưng cơ hội là nhân khẩu nhiều nhất toàn thượng ảnh hưởng, tuyệt đối là bất khả khinh thường. Sở dĩ, nếu như nước hoa có thể ở làm sao thủy 99, tốt. Liên minh quốc tế trong hội nghị, vì hoa phải thủy thổ hội khẩu thủy khả hoa thể thủy hội h các quốc quốc cơ quốc quốc lực có quốc sao sao sao gia giữa, gia, gia, tuy tế bất tốt. tế làm là làm là làm Sở ở ở ở bộ dĩ, 99, vì đây tuyệt đối có thể so với hưng hoa đảo chính thân xin gia nhập liên minh quốc tế rất có làm ít công to hiệu quả đệ tam ở toàn bộ làm sao thủy thượng giữ dịch tinh thần tối có sâu xa tự nhiên cũng chính là nước hoa nhưng tất cả còn phải khán nước hoa phương diện phản ứng thế nào tái cụ thể mà chống đỡ sở dĩ dịch tinh thần và trương thắng lợi nói chuyện vài câu bà cần chuyển đạt cấp nước hoa cao tầng ý tứ hướng trương thắng lợi biểu đạt rõ ràng lúc liền kết thúc hội đàm lúc dịch tinh thần cưới du thuyền phản hồi lưu ni á đảo trở lại lưu ni á đảo lúc dịch tinh thần lần này cuối cùng là dài quá trí nhớ không có nhiều hơn đình lại trực tiếp t i ể u cấp họ đông phương lan đánh một chiếc điện thoại muốn nhượng họ đông phương lan trước tiên biết mình đã về tới lưu ni á đảo dù sao họ đông phương lan cùng ngày v ẻ giận dữ và nước mắt đối dịch tinh thần mà nói còn là rõ ràng ở trước mắt lúc này đây hắn không muốn lại để cho họ đông phương lan cảm giác được bị khuất nhưng không nghĩ tới chính là điện thoại không có truyền được dịch tinh thần nhất thời n h i mày một cái ngực bắt đầu có chút bận tâm liền lập tức hỏi thăm họ đông phương lan hướng đi của bởi vậy dịch tinh thần mới biết được họ đông phương lan đã ly khai lưu ni á nước như nhau nàng trước đây theo như lời phải về nước hoa thăm hỏi mẫu thân tình huống phòng trưng hội này họ đông phương lan chắc là thân tại phi vãng nước hoa trên phi cơ dịch tinh thần nhớ tới cha một chút điện thoại di động của mình thượng có hay không có cái gì nhắn lại có lẽ tin nhắn ngắn tin t ứ c trở nhìn họ đông phương lan có hay không ở trước khi đi cho mình để lại nói cái gì nhưng không nghĩ cũng là nhất vô sở hạch dịch tinh thần trong lòng một trận thất bại bên hai thậm chí tự hồ còn có thể nghe được họ đông phương lan một đoạn bộ bạch nói dịch tinh thần đột nhiên cảm giác được họ đông phương lan đối l ạ i chính sinh ra chút lánh mạc dịch tinh thần biết họ đông phương lan ngực nhất định là có toán toán d ị tinh thần thiếu săn sóc không có bận tâm cảm thụ của nàng suy bụng ta ra bụng người dịch tinh thần cũng minh bạch chính không có vào lúc này theo nàng đang trở lại nhìn sinh bệnh mẫu thân mà chỉ lo sự nghiệp của mình cách làm như thế nhất định là nhượng họ đông phương lan rất thất vọng dịch tinh thần ngồi yên lặng lúc này hắn trong đầu c ư nhiên rất kỳ quái địa hiện ra giữ họ đông phương lan từ đầu đến giờ mỗi một mạng lúc đầu và họ đông phương lan ở chung với nhau cảm giác đích thật là rất thoải mái tự tại cũng rất thỏa mãn nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu hai người sinh hoạt quỹ tích và phương thức tựa hồ càng phát ra địa tương hỗ thoát ly mặc dù đây hết thảy dịch tinh thần cũng không phải hoàn toàn không nghị quá có phát sinh khả năng trên thực tế hắn l ư n g đeo lớn như vậy một bí mật quyết định hắn sở tác sở vi dù sao cũng phải giữ người bình thường nhà có chỗ bất đ ộ n g chỉ là dịch tinh thần không nghĩ tới thì họ đông phương lan mẫn cảm và yếu b ố i giữa bọn họ câu thông thượng thị xuất hiện vấn đề đương nhiên dịch tinh thần sẽ không tương trách nhiệm này đối lôi đáo họ đông phương lan trên người có lẽ là hai người thời cơ có chút không lừa đối hai người cùng một chỗ tựa hồ cũng không như trước đây tưởng tượng như vậy vui sướng trong đầu tư tự phân loại dịch tinh thần không khỏi vây vấy đầu muốn bỏ rơi những dư thừa hữu đáng ghét t í n cách thế nhưng mặc kệ thế nào thân là nam nhân dịch tinh thần lễ tạ thần ý cố gắng nữa một chút chỉ là quan hệ của hai người thời gian tới sẽ như thế nào phát triển dịch tinh thần cũng nói không chính xác bất quá lần này họ đông phương lan về nước lúc là có thể tiến rốt cuộc trên thực tế cũng không phải dịch tinh thần cố ý yếu vắng vẻ họ đông phương lan chính như trước mắt mặc dù trong lòng hắn có phiền sự nhưng trong hiện thực vấn đề cũng đã thúc đẩy hắn phải mau chóng thu thập tâm tình dịch tinh thần đầu tiên yếu đối mặt hay một hắn phải lập tức đi giải quyết uy hiếp tiềm ẩn cái này uy hiếp đó chính là ám ảnh tổ chức mặc dù trong khoảng thời gian này dịch tinh thần đã ly khai mỹ nước thậm chí là đang ở trời cao đại lục hưng hoa thành xử lý hưng nước hoa quốc sự nhưng không có nghĩa là hắn và ám ảnh tổ chức trong lúc đó mâu thuẫn đã vật đổi sao rời tương phản từ lúc dịch tinh thần phá hủy ám ảnh mỹ phân bộ lúc hắn cùng với ám ảnh tổ chức trong lúc đó cũng đã là không thể hòa hoãn tử địch quan hệ về điểm này dịch tinh thần phi thường rõ ràng trên thực tế dịch tinh thần cũng chưa từng tương ám ảnh tổ chức đối với hắn làm tất cả phào chư sau đầu tránh sở vị gặp phải chó cắn người đoá thị đoá không xong phải rét chi sau đo k h o i mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề đối với cái đinh trong mắt dịch tinh thần cũng chưa từng dự định nương tay sở dĩ hắn nhất định phải b ả cái tổ chức này ở lưu ni á toàn bộ thế lực thanh trừ sạch sẽ, sẽ nguyên nhân chính là như vậy dịch tinh thần hoàn cố ý n h ư ợ n g hưng hoa trí kho ở chủ phải đề phòng đối tượng trong danh sách tăng thêm ám ảnh chỉ là phải ám ảnh cắm d ễ ở lưu ni á nước gần giấu thế lực nhổ tận gốc nói đầu tiên sẽ tương những trốn ở bóng tối ẩn nút phân tử nhất nhất bắt được lai、like. nhưng thân phận của những người này tình huống dịch tinh thần tịnh không rõ ràng lắm may là dịch tinh thần lúc này cũng không phải là vô tòm hạ thủ bởi vì ám ảnh chi cánh đế á qua chờ một nhóm ám ảnh thành viên hôm nay còn bị nắm giữ ở hưng nước hoa tay của trung kinh qua bố lai ân một vòng nghiêm hình báo chế lúc để á qua chở ám ảnh thành viên thì là tính tình lại cứng r ắ n lãng đúng là vẫn còn không chống cự nổi mà phải kể lại thông báo bố lai ân s ở đ ể ra nghi vấn tất cả mà những giao phó nội dung chung hoàn bao gồm ám ảnh tổ chức phương thức liên lạc tổ chức kết cấu nhân viên cấu thành chờ một chút rất là trọng yếu hạch tâm tình báo tin tức song những tin tức này hậu dịch tinh thần tương chi toàn bộ giao cho hưng hoa trí kho để chỉnh để ý phân tích và xử lý đồng thời cũng do hưng hoa trí kho phái tinh anh nhân viên tình báo dị những tin tình báo này tin tức vi đầu mối những lực lượng này tương thị dịch tinh thần kỳ hạ hưng hoa xí nghiệp bảo hộ lực lượng chính như dịch tinh thần chuẩn bị đối ám ảnh người của tổ chức xuất thủ như nhau hắn cũng sẽ nghĩ tới ám ảnh tổ chức cố gắng cũng đã đang âm thầm đối với hắn có điều tính toán sở dĩ ở lưu ni á nước thượng tất cả bao quát hưng ơ hoa rượu hắn hưng hoa thương thành thực thể điếm cùng với thư thái nhà hàng đều cần tăng mạnh an ninh lực lượng một vòng lúc một ngày đêm buổi tối một cái lưu ni á thành thương nghiệp trên đường phố đa số thương điếm đã đóng cửa trích có một chút hai mươi tứ tiếng đồng hồ tiện lợi thương điếm còn đang doanh nghiệp ngai đạo trên đường lớn ngoại trừ một ít qua lại chạy ô tô không có người nào nữa yến trung cầm trong tay dẫn theo một thanh kiếm phía sau hắn là từ hưng hoa hoàng gia quân cận vệ trung chọn lựa ra hai mươi danh binh lính tinh nhuệ hiện tại bọn họ đều là hưng nước hoa đặc biệt hành động đội thành viên đặc biệt hành động đội thị dịch tinh thần chế tạo một bả đao nhọn giữ hưng hoa bảo toàn công ty vừa lúc cấu thành nhất mâu nhất lá chắn thế nhưng theo hưng hoa thương thành của thời ám ảnh phương diện để tùy thời tùy chỗ tranh đoạt không gian giới chỉ cùng với không gian tương quan kỹ thuật tư liệu áp đặt cái này điểm liên lạc quy mô chính mình không nhỏ hỏa lực tiến chung nhiệm vụ của bọn họ hay thanh trừ khai điểm liên lạc tốt nhất tình huống yếu ở điểm liên lạc lý tìm thấy được ám ảnh an bài ở lưu ni á nước toàn bộ nhân viên bí mật danh sách tiến trung mệnh lệnh hai mươi danh đội viên hành động các đội viên bên hông lộ vẻ súng lục thủ sách kiếm cấp tốc vây quanh tiểu cửa hàng bách hóa trước sau nhai cùng với mái nhà cần phải không cho một người chạy trốn bởi vì lần hành động này thì một lần bí mật hành động sở dĩ y ế n trung bọn họ năng không nổ súng thì không thể nổ súng để tránh khỏi đưa tới lưu ni á nước cảnh sát y ế n trung kiến các đội viên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng chiếm vị trí có lợi lập tức mang theo năm tên đội viên phá cửa mà vào thình thịt đại môn nghiền nát vụ gỗ rơi vào l ấ đất thế nhưng thương điếm bảy bán thương phẩm tiền lý không ai không chỉ có như vậy vùng trong cũng bị dị không ai đi ra tiến trung nhưng không có một tia vung lòng cảm giác vừa phá cửa động tĩnh thế nhưng tuyệt không nhỏ giọng trong phòng người của hiển nhiên không hội một chút động tĩnh cũng không nghe được làm ám ảnh một điểm liên lạc bọn họ nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác bọn họ không có phản ứng đó chính là bọn họ ở bên trong tố chuẩn bị tùy thời phản kháng tiến trung không có khinh địch gì tứ bất quá động tác của hắn cũng không có một tia dừng lại hai tay lý nắm chặt chuỗi kiếm kế tục đi phía trước hắn không có lần thứ hai phá cửa mà là nhắm ngay vùng trong bên cạnh tường a sau tường chuyển đến tiếng kêu thảm thiết yến trung rút kiếm ra trên thân kiếm có máu tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời hai gã đội viên nhảy vào b ù n g trong thương điếm b ù n g trong hai gã cầm trong tay súng ống ám ảnh thành viên bị bọn họ không lưu tình chút nào chém giết bọn họ căn bản cũng không có bóp cỏ cơ hội yến trung cấp tốc quan sát trong phòng tình cảnh bên trong ba người một người bị yến trung một kiếm xuyên tim hai người khác thì bị hai gã đội viên một kiếm xẹt qua động mạch chủ bọn họ cũng làm chàng tử vong trừ lần đó ra tài không phát hiện yến trung hơi cảm thấy kinh ngạc dựa theo yến trung phòng chừng ở đây chắc là ám ảnh tương đối trọng yếu điểm liên lạc không nên chỉ có ba ám ảnh thành viên trên thực tế hưng ơ hoa Chi kho cũng đang giám thị cái này địa điểm cái chỗ này người ra vào không hề số ít nếu như không gặp người chỉ có lưỡng loại khả năng thứ một loại khả năng có mật thất loại thứ hai khả năng có mật đạo vô luận na một loại khả năng yến trung bọn người phải cẩn thận tìm tòi bởi vì yến trung cần chính là ám ảnh tổ chức liên lạc danh sách tỉ mỉ lục soát yến trung phân phó nói lúc này bộ đàm chuyển đến thanh âm đội trưởng chúng ta phát hiện một gã bóng đen từ một cống thoát nước lý trốn tới thương điếm ngoại đội viên chuyển đến tin tức yến trung nghe vậy hơi dừng lại một chút nói rằng phái ra hai người đội k ị giữ liên lạc Thị, đ ộ i t r ư ở n g bộ đàm i đội viên cấp tiếp ố c đáp l ạ nói.、Rất、nhanh, i Rất t n trung bọn họ hiến á t h ệ n nhiên, trong mật thất có một cái ngầm thông đạo, khả dĩ thông ni thành một cái công thoát nước. một mật mật một một thất. thất thoát t cái có cái cái đáo dưới i khả Quả lưu đạo, dĩ à trung phái hai gã đội viên theo công thoát nước tìm tòi phòng ngừa còn có người đoá ở bên trong còn lại đội viên toàn lực thanh lý ám ảnh điểm liên lạc văn kiện đều rời đến tiểu cửa hàng bách hóa cửa một chiếc bì tạ xa chỉ chốc lát sau công thoát nước dặm đội viên chuyển đến tin tức không có bệnh nhân một giây kế tiếp hiến trung phân phó đội viên thanh lý tam cổ thi thể cũng mang lên trên xe sau đó phân phó tám gã đội viên lái xe ô tô r ú đồng thời cũng đúng hai gã đội viên không để ý tự thân an nguy cả một đường đi theo vào xác nhận mục tiêu vào na một cái nhà lâu na một gian phòng cảm thấy kinh hãi bởi vì bóng đen chạy trốn trốn không có thể như vậy một đơn giản địa phương hắn trốn vào địa phương dĩ nhiên là lưu ni á bên trong thành lục quân ban chỉ huy đây là lưu ni á quốc nội quân đội địa bàn một khi bị phát hiện sẽ cho hưng hoa diệu hán mang đến đại phiền thoái sự phát hiện này cũng để cho hiến trung do dự không tiến lên hắn không được không gọi điện thoại xin chỉ thị quốc vương dịch tinh thần sau khi nghe xong hiến trung nói biết lưu ni á quân phương mới có thể giữ ám ảnh có quan hệ nét mặt cũng là cả kinh dịch tinh thần không nhận thức vì mình bây giờ thực lực có thể giữ lưu ni á quân phương đối kháng mà không có một chút tổn thất dịch tinh thần tìm nhất phút tự hỏi uu đọc sách liền dùng điện thoại hướng h ế n trung ra lệnh lẻn vào lục quân ban chỉ huy kế tục thanh trừ ám ảnh thành viên sau đó tái thuận tiện biết do ám ảnh giữ lưu ni á quân đội quan hệ vô luận như thế nào dịch tinh thần giữ ám ảnh quan hệ giữa là địch không phải bạn thì là ám ảnh phía sau có lưu ni á quân đội thân ảnh dịch tinh thần cũng không có thể lui về phía sau một lúc này đã rồi điều không phải thoái nhượng có thể giải quyết vấn đề dịch tinh thần cần biết rõ ràng một việc đó chính là ám ảnh giữ lưu ni á quân vương có phải là hay không hợp tác quan hệ quan hệ của song phương sâu đậm y ế n trung song quốc vương mệnh lệnh hắn t r a rõ trong lòng có lo lắng hắn ra lệnh đội viên tùy thời làm tốt đánh lén chuẩn bị một ngày bí mật lẹn vào lục quân ban chỉ huy thất bại vậy áp dụng cường công